Chương 648, Sở vô song mở mắt. Chương 648, Sở vô song mở mắt. Tiếp lấy, áp lực kinh khủng, để Dương Chiến sắc mặt đều đỏ lên, thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị bóp nát. Bất quá, phong đao vụ vụ, vẫn tại tản mát ra cường đại sát cơ. Tựa hồ đang ý đầu nghĩ cách cứu viện Dương Chiến, nó, giống như thật đã thức tỉnh, có linh trí một dạng đáng tiếc, tay trái của thần nhẹ nhàng vỗ, phong đao trong nháy mắt bị đánh bay băng bang. Dương Chiến trong mơ hồ, nghe được tiểu hồng tiếng Chỉ là, hắn hiện tại hai mắt đã đổ máu, vô luận nhắm mắt hay là mở mắt, đều thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài. Bất quá, cái kia khô nóng khí tức vọt tới. Dương Chiến biết, Tiểu Hồng hẳn là lại đang nổi giận. Nó một khi phát hỏa, toàn thân đều sẽ toát ra hừng hực hỏa diễm. Đồng nhiên, Dương Chiến nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, trên người hắn cũng toát ra hỏa diễm. Đó là Ngất Bản Chi Hỏa đáng tiếc, vừa mới ngói đầu lên, liền bị Thần Linh Lực Lượng bóp tát. Thần Linh thanh âm mang theo vài phần kinh thượng, chỉ là nhân gian ngụy lực lượng của thần, có thể nào cùng chân thần lực lượng tranh nhau phát sáng? người cái này thể phách ngược lại là mạnh, thế mà bóp không nát, bất quá nguyên thần của ngươi đâu? Thần Linh tay trái của thần, đống nhiên một điểm chỉ điểm hướng Dương Chiến mi tâm ống bún một đạo tiếng trung đột nhiên vang vọng thế mà đem thần linh ngón tay cả lại thần linh mang theo vài phần kinh ngạc nhân gian trí bảo vẫn còn có chút cao minh không sao các loại bản thần nhân gian đạo tương hợp đằng sau xem ai có thể ngăn cản bản thần đổ diện nhân gian này Dương Chiến cảm giác tinh thần tại tan dã bất quá Dương Chiến lại nứt miệng nở nụ cười rất nhanh liền đã tuôn ra máu tươi đứt quan nói có thể kéo ngươi để lưng không lỗ ngươi cũng xứng bản thân mặc dù sẽ nhiễm nhân gian nhân quả thẳng đến triệt để trở thành nhưng là đây là một cái quá trình mà quá trình này bản thân là vô địch nói thần linh cũng lộ ra tiếng cười. nếu rút không ra thần hồn của ngươi, vậy liền để ngươi triệt để vỡ vụn. đúng vào lúc này, thần linh lại dừng động tác lại, cúi đầu, trên khuôn mặt của hắn xuất hiện mông lung ngũ quan. hắn nhìn phía dưới cái kia tựa hồ có thể trao liệm cửu thiên màu vàng thần long. màu vàng thần long rốt cục tương thực, đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến thần linh mà đến. từng hồi rồng gầm, long uy bàng bạc. bất quá, tại thần linh thần uy trước mặt, tựa hồ lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa. bất quá cửu châu tàn long chi khí, tay trái của thần, đung nhiên một trường, đem màu vàng thần long đập xuống xuống dưới. bất quá, màu vàng thần long lại lần nữa xoay người mà lên tiếp tục trùng kích. Mà lúc này, Dương Chiến ngược lại đạt được thở dốc. Phía dưới, Nguyên Bản còn tại quan sát, nhìn còn có hay không cơ hội Diêm Vương. Trong thấy bực này tình cảnh, mặt mo cũng thay đổi. Lập tức hô to, chạy mau, chia nhau chạy, chạy càng xa càng tốt, giấu đi, trong vòng 10 năm, không được lại bại lộ chút nào khí tức. Là Diêm Vương mặc dù bị sét đánh toàn thân kết lẹn, nhưng là cũng chưa chết. Lúc này, mang theo U Minh Quỷ Phủ cường giả chạy như điên chạy cái gì chạy. Dương Chiến bị bắt. Long Quỷ lập tức hô to. Diêm Vương đầu cũng không trở về, không chạy liền chết sạch, hiện tại hắn là vô địch. Long Vị ngẩng đầu nhìn bị Thần Chi Thủ nắm Dương Chiến, giờ phút này trên người nàng cũng chật vật không chịu nổi, tóc đều đứt quấn. Thần Lôi, thật sự là không phải người bình thường có thể đánh vác. Tiếp lấy đã nhìn thấy rất nhiều thông huyền cảnh trở lên luyện khí sĩ, từ trên trời trong đô thành lên không, thẳng đến trên trời mà đi chư vị nghị cách cứu viện đại đô đốc. Long Vị lúc này hô to, đừng đi, các ngươi đi cũng vô dụng. Nhưng là không ai nghe Long Vị tiếng la giết. Một đám luyện khí sĩ đỏ hững mắt thẳng tiến không lùi. Cho dù là bọn họ khí tức tại Thần Linh Thần Huy phía dưới như là hạt gạo chi quang nhưng là. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn a. Có người còn không có lên không bao lâu, Đông nhiên toàn thân nổ tung hóa thành huyết vũ, bay là tả không trung. Trước mặt không sợ hãi, phía sau đón huyết vũ vẫn như cũng phóng lên tận trời đúng vào lúc này. Vương Hoài đại giống, tất cả luyện khí sĩ, đem chúng ta võ phu mang lên đi, chúng ta chỉ có đi lên mới có sức chiến đấu. Tiếp lấy, rất nhiều luyện khí sĩ hao hết chức khí, liền vì đem võ phu đưa lên tôi cùng. Long Quỳ nhìn xem cái kia vô địch thần linh, cắn răng nói, "Thánh võ cảnh trở lên võ phu, ta đến tiến các ngươi đi lên." Tiếp lấy, Vô Tận Phong Tuyết đem tam tử, tứ nhi, lão ngũ, lão lục Vương Hoài mạnh đại hổ chờ chút một đám thánh võ cảnh võ phu cuốn lên trời. Giờ khắc này, bọn hắn đi lên, nhưng không nghĩ qua, còn có thể hay không bình ổn rơi xuống đất. Bọn hắn đeo chiến đao, cầm cung nỏ phích lịch mũi tên, trong mắt chiến y dương cao, khí thế thẳng tiến không lùi. Thiên đô thành bên trong quân coi giữ, ngước nhìn bầu trời, siết chặt trong tay binh khí, con mắt bỏ bừng. Mở tối trên bầu trời, không ngừng rơi xuống huyết vũ, hoặc là huyết nục, nhiệm tại trên người của bọn hắn, trên mặt của bọn hắn sáu, còn còn có dư ôn. Thần linh nhìn xem một bảy kiến hơi biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũng một đám một đám mà tới thần linh trên mặt xuất hiện ngũ quan, rất lạnh sâu kiến không sống tạm bỡ. thả ra chúng ta đại đô đốc. là ngũ cái thứ nhất đổi tới. cái kia cường đại võ phu huyết khí tại thần uy trước mặt là như vậy không có ý nghĩa. dù cho chiến đao kia còn không có chặt tới đã đứt gãy. bất quá cái kia yếu đốt đao thế vẫn như cũ chém vào thần linh trên người. Và anh. là ngũ miệng phun máu tươi đánh bay ra ngoài. bất quá bay ra ngoài thời điểm vẫn như cũ dương cung cài tên, phích lịch mũi tên bắn về phía thần linh bảng bạc thân thể. dưới sự va chạm âm vang nổ bể ra đến tam tử thứ nhi chờ chút thánh võ cảnh võ phu một cái tiếp một cái, không sợ hai hướng thần linh xuất thủ. bọn hắn tựa hồ không ai cân nhắc có hữu dụng hay không, chỉ biết là chiến ao. Phí lịch mũi tên hướng phía thần linh chào hỏi, chỉ biết là không chết không thôi. Đột nhiên, nha chúng xuất hiện ở thần linh hậu phương đột nhiên một quyền đánh vào thần linh trên đầu lâu. Chu lên vung ra dương chiến, ầm ầm bốn. Thần linh rốt cục có trực giác một dạng, tay trái của thần đột nhiên hướng phía nha trứng đánh ra, cũng liền tại một cái chớp mắt này, sở vô song thần khu xuất hiện ở thần chi tay phải chỗ. Một thanh trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện tại sở vô song trên tay huyền thanh diệu pháp, chém. Trường kiếm màu vàng, vàng hóa sinh vô số kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng tất cả đều xuyên thấu thần linh thần chi cánh tay phải một chết. Thần linh hai mắt bắn ra thần quang, thần quang này, vậy mà ẩn chứa lôi đỉnh chi uy. Ầm ầm. Sở Vô Song trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà một khắc này, Sở Vô Song phát hiện thần chi trong tay phải dương chiến đã thất khiếu chảy máu, phản phất đã hấp hối. Nhưng vào lúc này, Sở Vô Song một mực hai mắt nhắm chặt ngay tại run run, tựa hồ muốn mở ra. Thần linh lúc này lại khinh thường mở miệng, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, thả ra, nhân gian đạo tiên phạt giáng lâm, ngươi sẽ chết, bản thân lại không sao. Bản cung chưa bao giờ nghĩ tới có thể giết ngươi. Sở Vô Song nói chuyện đồng thời, cái kia một đôi cực kỳ lâu không có mở mắt ra, rốt cục mở ra. Một khắc này, hai mắt của nàng, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thương khung. Tại thời khắc này, chơi phảng phất tất cả đều ép hướng cái kia tựa hồ chống lên thiên địa bằng bạc trên thần khu. Ngoanh muốn, Thần linh tại thời khắc này không lưng, nhẹ buông tay, bị bóp thành máu thịt bé bé, xương cốt đứt đoạn dương chiến từ thần chi tay phải rơi xuống đi ra. Lúc này mới truyền đến Sở Vô Song thanh âm thanh âm mở bản cung chỉ là muốn để cho ngươi buông tay. Chương 649. Thánh nhân tại nhân gian vô địch. Chương 649: Thánh nhân tại nhân gian vô địch dương chiến. Long Quỷ không để ý thần uy trong ngáy mắt lao đến. Chỉ là, Long Quỷ còn không có đuổi tới đầu kia rõ ràng ảm đạm xuống màu vàng thần long, chật kéo lại Dương Chiến thân thể. Ngay sau đó, Kim Long hóa thành điểm sáng, vô số điểm sáng tan vào Dương Chiến trong thân thể. Dương Chiến thân thể xuất hiện đôn đốm tiếng vang. Phản phất có cái gì đức gãy, lại phản phất có cái gì tiếp tục ông muốn. Hoàng Cực chung lại lần nữa hiện hiện tại Dương Chiến bên ngoài thân, nghiệt bản chi hỏa, ngay tại cháy hùng lực. Bao đều mất rồi vô số tiểu hồng, nhiên bay vụt mà đến. Rơi vào Dương Chiến đỉnh đầu nó mổ ra ngực của mình, nhỏ xuống một giọt máu tại dương chiến trong miệng. mà lúc này, tiểu hồng lại tựa hồ như hao hết hết thể khí lực, rơi xuống tại dương chiến trước ngực trong áo bào. tiểu hồng dây dội lấy, chui vào dương chiến trong áo bào bang bang. chỉ có một tiếng yếu ớt tiếng đều, tựa hồ ẩn chứa cái gì hầm nghĩa. mà dương chiến thân thể, ngay tại kéo dài rơi xuống, cũng may, long bì ôm lấy dương chiến, phi tốc rời xa, đồng thời trong miệng mắng to độc cô thừa tiên, ngươi cái lao bất tử, ngay cả đệ tử của ngươi đều thấy chết không cứu. mắng thì mắng, long bì lại chạy rất nhanh đột nhiên. trên trời mây đen cuồn cuộn, có sấm chớp. lúc này, thần linh không tiếp tục hành động. Sở Vô Song cũng không có cái gì động tác, chỉ là nhìn xem cái kia ngưng tụ thành hình thiên phạt. Sở Vô Song con mắt tràn đầy con trạch. Thần linh mang theo vài phần trào phúng, hắn đã phế đi, ngươi vì cứu một tên phế nhân, kéo cả chính mình vào, nếu là vừa rồi, ngươi thừa cơ xông vào thần môn, có lẽ ngươi còn có cơ hội trở thành bản thần một dạng tồn tại, đáng tiếc hiện tại, đã trưởng. Sở Vô Song mở miệng nói, các ngươi đều đừng tới đây, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, đều trốn đi, trốn đến cái này thần biến phải cùng các ngươi mở dạng, lại đến báo thủ. Thần linh cười, ha ha, bọn hắn chạy trốn được một hồi bản thân liền có thể triệt để cùng nhân gian đạo tương hợp, bản thân ý chí chính là nhân gian đạo ý chí. đột nhiên, sở vô song lóe lên vọt tới thần linh trước mặt. gần như đồng thời, trên bầu trời, một tia chớp tầm vang rủ xuống ngầm âm bốn. thần linh cùng sở vô song tất cả đều đắm chìm trong lồi quang phía dưới. chỉ là, thần linh trên thân hình khổng lồ lại ngược lại nổi lên ánh sáng chói mắt. trái lại sở vô song thần khu, tại thời khắc này trở nên ảm đạm cho cười, bản thân là chân thần, ngươi không có bước qua cánh cửa kia, chẳng qua là ngụy thần. âm âm lại là lôi đỉnh đánh rơi. Sở vô song thần khu như là diều bị đứt dây, chính chậm rãi phiêu đang xuống. Trên thân lôi quang lập lòe, không ngừng ma diệt lấy nguyên thần của nàng. Sở vô song lại quay đầu, nhìn về phía Dương Chiến phương hướng, rồi mắt nhìn lại. Nàng nhìn thấy Dương Chiến đứng lặng giữa không trung, một đôi huyết hồng hai mắt, sát khí ngập trời. Ma cựu tiết trượng, sơn hà xã tát Đồ, không biết khi nào xuất hiện ở xung quanh người hắn. Ma sơn hà xã tát Đồ, lại tại ầm ầm lấy hạo nhiên chính khí, bao vây lấy Dương Chiến thân thể. Ma thanh cửu tiết trưởng chợt tại cuối cùng xuất hiện một tiết cái bóng hư hảo, chín tiết biến thành hai tiết. mà Dương Chiến bên người, một cái lao đầu tử, như ẩn như hiện thấy cảnh này, sở vô song hô câu, sát thần, liền muốn có sát thần giám vệ. ờm ờm muốn, sở vô song triệt để bị lôi hại bao phủ, mà dương chiến sau lưng, phản phất có thiên quân bạt mã, đang muốn theo dương chiến trúng sát. dương chiến nhìn xem vị cứu hắn, đang lâm nguy thần định phong gặp phải thiên phạt sở vô song. dương chiến con mắt càng đỏ. sơn hà xã tắc đồ lơ lửng ở phía sau hắn, như cùng hắn sau lưng, chính là cái này thần châu Giang sơn. dương chiến cầm trong tay giải ra cựu tiết trượng, trên người hạo nhiên chính khí, bùng phát tới cực điểm. ngay cả như vậy. Thần linh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem so sánh dưới sâu kiến bình thường Dương Chiến, trong mắt đều là đạm mạc sâu kiến trung quy là sâu kiến. Dương Chiến nhìn về phía những cái kia còn phiêu dãng trên không trung mưa máu. Trong đầu còn quanh quẩn lấy vừa rồi hắn thần đều phủ người hung hãn không sợ chết, trùng sắt không sợ hãi cảnh tượng. Loạn phát bay mùa Dương Chiến, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng thần linh sâu kiến cũng có thể lay trời. Giờ khắc này, Dương Chiến bầu trời trên đỉnh đầu, lại lần nữa ngưng tụ ra kinh khủng thiên uy. Cái kia sấm chớp, tựa như lúc nào cũng muốn rơi xuống thiên phạt. Dương Chiến không để ý đến, cầm trong tay cựu tiết trượng cùng phong đao, đông nhiên thẳng hướng thần linh. Cùng lúc đó, tại dương chiến sau lưng lập lòe độc cô thượng tiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không biến hóa lại tại lúc này tiên đô thành trên không đống nhiên xuất hiện một cái nữ tử váy đen sau lưng thì là một cái khổng lồ lô đen có liên tục không ngừng sương mù màu trắng từ đó phun trào mà ra bích liên hô to dương chiến tiếp ma truyền khí vận tiếp lấy bản thân bị trọng thương nha trứng lại lần nữa xuất hiện sau lưng cũng có một cái cự đại huyền môn lô đen nha trứng trẻ con âm thanh ngây thơ hô to dương chiến tiếp ma Trạch khí vận nhưng vào lúc này trời trong đô thành bang bạc buộc phát lên vô cùng vô tận khí cơ toàn thân áo trắng mệt tô, đống nhiên bay lên trời, sau lưng có huyền môn dương chiến tiếp ta thánh vực khí vận. giờ phút này, bích liên nhìn về phía bên người hắc ma vương, nhanh lên, chẳng lẽ ngươi không muốn đổ chân thần? hắc ma vương bị xích sát xuyên thấu cơ sống, lộ ra chật vật. lúc này hung tận nói, dựa vào cái gì? bang ta là bích liên, giống. hắc ma vương phun ra không cam lòng lại giận giận tiếng giống. lập tức, sau lưng hiện ra một cái huyền môn lô đen. hắc ma vương gầm thét lên, dương chiến, ngươi cái trướng, mượn phải trả. tứ đại ma địa khí vận đều liên cùng hướng dương chiến thần linh lạnh lùng nhìn trước mắt chàng cảnh vẫn như cũ là sâu kiến mà không biết liền để các ngươi cái chết rõ ràng bản thân nếu xuống chính là các ngươi trời sâu kiến lây trời buồn cười thật đáng buồn a dương chiến bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài vô cùng vô tận khí vận vậy mà như là thực chất bình thường hội tụ ở trên người hắn Phản phất khắp thiên hạ đều ở trên người hắn để hắn cảm giác thật nặng mà giờ khắc này hắn thần ngọc thể vậy mà cũng không chịu nổi cái này bàng bạc lực lượng. tại dạng nước huyết văn trải rộng toàn thân của hắn bất quá dương chiến cầm trong tay cựu từng bước một vượng không mà lên thần linh vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dương chiến từ từ đi lên dù là dương chiến mỗi đi một bước tựa hồ trên người khí cơ đều trở nên càng mạnh đến mức dương chiến trên đỉnh đầu tầng mây phong bạo càng thêm kịch liệt âm thanh sấm sét cuồng cuộn thả ngay một khắc này dương chiến phong đao đông nhiên bắn ra sau một khắc dương chiến đã xuất hiện ở thần linh trước mặt cửu tiết trượng, phảng phất mang theo toàn bộ thiên địa lực lượng âm vang chém vào tại thần linh trên thân thần linh run rẩy cũng xoay người nhưng là nó lại đứng thẳng lưng lên dương chiến đã dùng hết tất cả lực lượng lúc này trên người huyết văn càng nhiều tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi giải thể vẫn chưa ra Dương Chiến mang theo không gì sánh được phiên muộn, mà một màn này cũng làm cho tứ đại ma địa người, Giang Hồ cường giả, thần đều phủ cao thủ tuyệt vọng. Vô địch chính là như thế để cho người ta vô lực. Phong Đao lượn vòng mà đi, lại đang lúc này lượn vòng trở về. Xuyên thấu thần linh thân thể, để thần linh đỗng nhiên đau kêu thành tiếng đã giận, cái này quỷ đao. Nói thần chi tay phải đột nhiên hướng phía Phong Đao chột tới, nhưng là Phong Đao vẫn như cũ xuyên thấu thần chi tay phải, rơi vào Dương Chiến trong tay ông muốn. Đao Minh trận trận mang theo vô tận sát khí, chỉ là lúc này Dương Chiến thân thể ngay tại vỡ vụn, hai mắt lại lần nữa bị máu tươi mơ hồ. Hắn đã thủ đoạn ra hết, vẫn không có dùng. Dù cho Dương Chiến hy vọng bạn thân Đồ có chỗ kỳ hiệu, kết quả la lên hai tiếng, tiểu bảo giả chết. Ai bốn? Như thế nào mới có thể dung chuyển thần linh? Duy nhất có thể dung chuyển thần linh, cũng chỉ có hắn thức tỉnh phong đao. Thế nhưng là, hắn đã không chịu nổi, thân thể ngay tại vỡ vụn. Còn có hay không biện pháp? Dù cho phải chết, Dương Chiến cũng vẫn tại nghi đến biện pháp đột nhiên. Một thanh âm trong đầu quấn quẩn, Dương Chiến, ngươi muốn trở thành chân chính thánh nhân. Đó là trình mạnh dị ngôn. Đúng rồi, thánh nhân tại nhân gian vô địch. Chương 650. Bởi vì ta không cho phép Chương 650, bởi vì ta không cho phép. Dương Chiến đông nhiên tận khả năng mở to hai mắt hạo nhiên chính khí. Tiếp lấy, Dương Chiến trên thân, bắt đầu thiêu đốt. Có người hô to, Dương Chiến không thể. Không được. Dừng lại. Dương Chiến, người sẽ chết. Dương Chiến không để ý đến, hắn không thành thánh sẽ không phải chết sao. Duy nhất có thể cùng thần chống lại, cũng chỉ có nhân gian thánh nhân. Dù là phù dung sớm nở tối tàn thánh nhân, đó cũng là thánh nhân. Dương Chiến ánh mắt kiên định mà hữu lực. Có trình mạnh cho hắn lưu lại thánh nhân di trạch nếu muốn trở thành chân chính thánh nhân không dễ dàng, nhưng là phụ dung sớm nở tối tàn thánh nhân, không khó khăn. Trong hồn hữu lực thanh âm, tựa hồ có thể chuyển khắp giữa thiên địa vì thiên địa là tâm. Vì sinh dân là bệnh. Theo Dương Chiến tiếng nói xuất hiện, hạo nhiên chính khí như là như bị điên, điên cuồng bốc cháy lên, tựa hồ muốn trừ sạch giữa thiên địa ô huế, cũng đang thiêu đốt thần hồn của hắn. Dương Chiến biết thành thánh tương đương chết, nhưng không có dừng lại. Là vạn thanh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, Dương Chiến ngay tại vỡ vụn thân thể, mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Giờ khắc này. Dương Chiến lại mơ hồ nghe được một chút thanh âm trẻ nhỏ dễ dạy. Hậu sinh khả úy, không biết những âm thanh này đến từ nơi nào. Bất quá, Dương Chiến cảm giác mình xuất hiện khó lường biến hóa. Hắn có thể nhìn rất xa, không, hắn có thể trông thấy bất luận cái gì muốn nhìn gặp địa phương. Mà lại, hắn cũng có thể nghe được xa xôi mọi người đối thoại. Giờ khắc này, Dương Chiến tài thật sự hiểu cái gì gọi là tâm ta tức thiên tâm. Nhưng là, lúc này thần linh, ánh mắt thay đổi, lập tức bạo nộ rồi đáng chết thánh đạo. Dương Chiến mặc dù cùng thần linh thân thể so sánh, vẫn như cũng như đứng tại núi lớn chân trước dưới người, như vậy nhỏ bé nhưng là Dương Chiến lại có vẻ phiêu dật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay vút lên trời người thành thánh thì như thế nào? Bất quá phù dung sớm nợ tối tàn, phù dung sớm nợ tối tàn cũng là thế nhân, ngăn chặn ngươi như vậy đủ rồi. Nếu là có thể trọng thương ngươi tốt hơn, đương nhiên, nếu như có thể độ thần, cũng coi là không phụ đời này, không phụ chúng sinh, không phụ đồng đội, không phụ nhân gian. Dương Chiến nhắm mắt lại, lại giang hai cánh tay ra. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn trở nên càng phát ra mờ mịt. Dù cho thần linh bỗng nhiên xuất thủ, muốn đem Dương Chiến chết, nhưng là thần chi tay phải, nhưng căn bản không cách nào chạm đến Dương Chiến liên phán phất dương chiến đã không ở phía này không gian thần linh không còn tiến công cũng là nhắm mắt lại không biết đang làm cái gì mà giờ khắc này dương chiến thành thánh nhưng cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh thằng đến lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai còn có rất nhiều phong cảnh rất nhiều người hắn quên đi nhìn bích liên nàng khóc ai nàng vẫn luôn giả bộ khờ trên thực tế rất thông minh có hay không ta nàng hẳn là đều có thể thật tốt một cái chớp mắt này dương chiến lại phát hiện hắn đối với bích liên ấn tượng khắc sâu nhất chính là mỗi lần hắn rời đi nàng lặng lặng mà ngồi ở trên nhang thạch làm sáng tỏ không gì sánh được đôi mắt, một mực theo thân ảnh của hắn mà đi. nàng có lẽ là không bỏ chính mình rời đi, lại hoặc là, là chờ mong chính mình trở về. tiếp lấy, dương chiến thần Nghiệm, đi tới phượng dương thành, phượng dương thành hay là như vậy tương hòa, không có tao nội chiến lửa độc hại. trên đường cái, người buôn bán nhỏ trên mặt đều có dáng tươi cười, có thiếu nữ xì xào bàn tán, đôi mắt loan truyền, thỉnh thoảng lộ ra tiểu diễm nét mặt tươi cười, khi thì cười đến gãy lưng, rồi, khi thì mặt có đỏ ửng. dương chiến thần Nghiệm đi tới thiên Vĩnh thành, đi tới đại đô đốc phủ, nhìn thấy lừa phúc, lao đầu này, ngồi tại hắn đơn sơ đại đô đốc phủ sưởi nắng giống như muốn đem trên người chỉ mộ phơi rơi. Ai, về sau cũng chỉ có chính hắn, Lao Dương gia cũng mất. Giờ này khắc này, Dương Chiến tại khắc sâu lý giải nhất niệm ngàn dặm rốt cuộc là tình hình gì trạng thái. Dương Chiến nhìn thấy hắn sư vinh Trình Đao, bây giờ dùng tới tống đao danh tự. Tống đao chính đứng tại Man Quốc Vương đỉnh trên tường thành, ngắm nhìn phương nam. Dương Chiến muốn đánh trò hỏi, nghĩ nghĩ, tính toán, sớm muộn cũng sẽ biết, liền muộn một chút biết đi. Hắn nhìn thấy Dương Tấn cùng Dương phủ hai huynh muội, hai cái này cùng mẹ khác cha huynh muội, hai huynh muội ngồi, ngồi cùng một chỗ, chính uống rượu đâu, trên mặt kia dáng tươi cười, đừng đề cập nhiều vui vẻ hiện tại Dương Chiến thậm chí hoài nghi Dương Võ lao đầu kia không chịu để cho con của hắn bị tội mài mệt mỏi để con của hắn hưởng thanh phúc đem gánh nặng này đều cho hắn thật sự là giỏi tính Văn A tiếp lấy Dương Chiến nhìn thấy Trần Lâm Nhi Tần Âm Tần Mục Tiên ba cái phượng thần giáo đại lão bây giờ đổ tử đổ tôn mấy vạn vạn chỉ là Dương Chiến lại trông thấy Trần Lâm Nhi nhắm mắt lại còn tại đổ máu giống như mù đây là thế nào Dương Chiến lắng nghe chỉ nghe Trần Lâm Nhi nhìn qua phương Nam phượng thần con mắt hy vọng có thể giúp ngươi đi ta cũng chỉ có xuất ra cái này vật chân quý nhất giúp ngươi Dương Chiến không hiểu thu hồi phương xa cảm giác hắn nhìn thấy tam tử tứ nhi lão ngũ lao lục mặc dù bản thân bị trọng thương không đứng dậy được nhưng là còn sống như vậy cũng tốt à, bởi vì hiện tại bọn hắn sẽ không chết có bọn hắn vô địch nhị gia tại sau đó dương chiến thần niệm đảo qua thiên đô thành mỗi người trên thân cũng cho mỗi một người bọn hắn trong lòng gieo một câu câu thần không bằng cầu mình vận mệnh một mực tại trong tay của mình long nguyên phía dưới vu Hữu sơn đối tượng âu tiểu thiến đều mang hai, bụng biến lớn đáng tiếc, đáp ứng vu Hữu sơn chủ hôn sự tình trung quy là lời dương chiến đi xem dư ra bà tỷ muội dư thư còn nằm Bất quá hắn đã đem nàng tam đoạn thần hồn mảnh vỡ ngưng tụ cùng một chỗ, cái này tam đoạn tụ hợp, đủ để cho nàng học được đồng thời vận dụng dưỡng thần quyết, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Dương Chiến không khỏi nghĩ đến nàng cái kia tam đoạn thần hồn trong mảnh vỡ không muốn người biết ký ức. Nhất là, bắt tể một đoạn kia ký ức, Dương Chiến cũng không có nghĩ đến tiện tay cứu, lại làm cho nàng nhớ cả một đời. Nhìn xem thủy mỹ nhân một dạng dư thư, Dương Chiến trong lòng cũng không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn. Quả nhiên, thánh nhân cũng là người. Dư Vân canh giữ ở dư thư bên người, mà Dư Phong mang theo Long Nguyên các người, đã từ dưới đất giết đi lên, tựa hồ muốn giúp đỡ độ thần tính tình nóng nảy này cô nàng hay là như thế tính tình nóng nảy dám đánh dám xông không có đầu óc sư tôn hắn đâu dương chiến thế mà không tìm được sư tôn hắn thật là lạ lúc trước hắn xuất hiện hiện tại lại không thấy ai lao ra tử lại phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh lãng bất quá dương chiến cũng không có lại tìm từng cảnh tượng ấy phảng phất qua thật lâu trên thực tế cũng bất quá một ý niệm mà thôi thu hồi thần niệm dương chiến nhìn về phía cái kia bảng bạc thần linh thần khu thần linh thân hình khổng lồ kia lộ ra rất nôn nóng lo lắng dưỡng chiến bình tĩnh nói có phải hay không dung hợp không được Thần linh lập tức nổi giận, vì sao lại sẽ thành dạng này, ta có thể chấp trưởng nhân gian đạo? Bởi vì ta không cho phép. Thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập vô địch bá khí. Thần linh nhìn chăm chú Dương Chiến, bỗng nhiên cả giận nói bản thân không tính toán với ngươi. Thần linh thân thể cao lớn, bắt đầu trở nên vai nhạc. Dương Chiến cười nói, sợ hãi? Đáng giận, bản thân không phải sợ ngươi, bản thân là lười nhác tại ngươi lúc này sắp liền muốn biến mất sâu kiến trên thân lãng phí thần lực. Hạ xuống nhân gian đến, lại có thể chạy đi đâu? Dương Chiến nhàn nhạt nói. Rồi ra một bàn tay, phản phất có thể ôm tận sơn hà biển hồ. Trong lúc nhất thời, Thần linh thân hình khổng lồ bị một cỗ lực lượng mênh mông một lần nữa ngưng thật. Chương 651, Đồ thần. Chương 651, Đồ thần. Bị một lần nữa kéo trở về thần linh ngân thiết, sau khi ngươi chết, bản thần một dạng muốn tàn sát nhân gian này. Vừa rồi ta còn tưởng rằng thành thánh, dù gì có thể cùng ngươi cân sức ngang tài. Nói đến đây, Dương Chiến biết miệng cười, hiện tại ta mới biết được, ta cả nhân gian đều vô địch. Nói, Dương Chiến đột nhiên hướng phía ngay tại gặp thiên phạt sở vô song điểm chỉ mà đi ngừng. Tán. Lên. Liên ba chữ, thiên phạt biến mất, mây đen quần quần bên trong xâm cũng tiêu tán hấp hối sở vô song bị một nguồn lực lượng nâng lên thấy cảnh này thần linh đèn lồng kia một dạng trong mắt to lúc này xuất hiện hoảng sợ lúc này dương chiến quay đầu nhìn về phía thần linh Nhàn nháy nói thâm ta tức thiên tâm dương chiến chậm rãi vuông tay chậm rãi không có chút nào nguy hiếp. nhưng là thần linh lại kinh hoàng kêu to lên muốn diệt bản thần không có khả năng thần linh trên thân bạo phát ra kinh khủng thần uy tựa hồ muốn đem thiên địa này nó no bạo dương chiến trả lời rất đơn giản vậy ta diệt cho người xem nói xong dương chiến nhìn xem dãy kia núi đảo hại giống như đánh tới thần trưởng vươn đi ra tay lúc này hướng phía dưới để ép quỷ xuống Âm âm muốn, thần khu bảng đại thần linh, đột nhiên quỳ rơi xuống, rơi vào thiên đô thành cửa thành bắc bên ngoài. Trong tiếng âm ầm, đất rung núi chuyển, thậm chí rung sụp rất nhiều phòng xá. Dương chiến một cước dẫm tại thần linh đỉnh đầu, quan sát phía trước thiên đô thành. Dưới chân thần linh chu lên không chỉ, liền phảng phất toàn bộ nhân gian đều đặt ở trên người hắn, để hắn căn bản không tránh thoát được. Chỉ nghe âm vang hữu lực thanh âm phạm nhân gian ta người, giết. Phong đao vù vù, đao thế tựa hồ có thể quan thông trên trời dưới đất. Theo, đao thế chém xuống, thần linh khổng lồ đầu lâu cùng thần khu tách rời. Tiếp lấy, thần khu tựa hồ đang hòa khí hóa thành vô số điểm sáng ngay tại điện của tiêu tán viên kia khổng lồ đầu lâu phản phất chính là cái thổi phồng đồ chơi lúc này nổ chí nhanh chóng thu nhỏ Thẳng đến co lại đến lớn chừng bàn tay rơi vào dương chiến trong lòng bàn tay mà thần linh thân thể toàn bộ hóa thành điểm sáng tiêu tán tại giữa thiên địa ngươi giết bản thần thì có ích lợi gì bản thân bất quá là thần giới một cái cửa thần mà thôi các ngươi mãi mãi cũng không rõ đặt ở các ngươi trên đầu chính là không gì làm không được thần vương thế nhưng là không gì làm không được thần vương cũng không thể nào cứu được ngươi dương chiến cảm thụ chính mình thánh nhân chi đạt tới đỉnh phong cũng đã bắt đầu như thủy triều trở về nhân gian không có thời gian Người anh! một tiếng thẳng vào lòng người anh minh ở trên bầu trời nổ vang ra đến, cái kia không ai bị nổi thần giới chân thần, trực tiếp hóa thành quang vụ, mà cái này chân thần thần quang, vậy mà cũng sẽ không ngưng tụ, mà là trực tiếp tiêu tán, trả lại nhân gian. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem sơn hà này biển hồ, không bỏ, vẫn có chút về sau sự tình, liền giao cho các người, không cần lo lắng, không có ta, các người cũng được. Dương Chiến đối với Tiên Đô Thành Ngõ quyền, làm ra cáo biệt. Tiếp lấy, Dương Chiến vung tay lên. Cái kia đã hấp hối, thần quang ảm đạm, tựa hồ một trận gió đều có thể thổi tắt sợ vô song. May mắn chính là trời phạt nửa đường bị Dương Chiến bỏ rợ, cho nên Sở Vô Song còn tính là còn sống Sở Vô Song, muốn hay không thượng thiên nhìn xem. Sở Vô Song hư nhược nhìn qua Dương Chiến, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó gật đầu, "Tốt." Dương Chiến mang theo Sở Vô Song, bay đến thần môn. Dương Chiến tay vỗ, thần môn mở ra, Dương Chiến trực tiếp đem Sở Vô Song đẩy đưa đến thần môn cửa ra vào đi thôi, muốn tiêu diệt địch nhân, biện pháp tốt nhất chính là biết người biết ta." Tiếp lấy, Dương Chiến trịnh trọng nói câu, "Nhớ kỹ ngươi và ta sơ tâm." Sở Vô Song gật đầu, không cần nhiều lời, "Ngươi." Sở Vô Song vốn muốn nói bảo trọng, nhưng là nàng biết Dương Chiến đã không có sau đó Dương Chiến lại thoải mái nở đủ cười Giang hồ nhi nữ không cần giả mồm đi thôi Sở vô song đứng tại trên thần môn nhìn lại mà đến Dương Chiến còn có cái gì muốn cùng ta người sẽ chết này nói nghe nói như thế Sở vô song đau thương cười một tiếng không có Dương Chiến cũng lộ ra dáng tươi cười ngươi bộ dáng này giống như muốn chết là ngươi một dạng ngươi còn cười được ai ta hẳn là sớm một chút xem nhân gian nói không chừng liền sớm một chút trông thấy ngươi nhìn thấy thì như thế nào Sở vô song ánh mắt không hiểu lập tức mỉm cười cũng coi như không phụ nhân gian đi một lần nói xong, sở vô song quay đầu, đưa lưng về phía dương chiến, phất phất tay, đi. không tiễn. dương chiến nói chỉ là hai chữ. sau đó đóng lại thần môn, đem thần môn dùng thánh nhân thủ đoạn lại lần nữa phong cấm. dương chiến đưa lưng về phía thần môn, nhìn xem bay lên rất nhiều người, hắn lại thấy không rõ. lúc này, dương chiến nghe được tam tử cùng tứ nhi như giết heo tiếng kêu rền nhị ra. dương chiến tương tiểu hồng từ trong ngực sở soạn đi ra, sau đó ném ra ngoài, bích liên, về sau tiểu hồng liền theo ngươi. nói xong, cũng mặc kệ bích liên tiếp được không có nhận ở. dương chiến trong nháy mắt biến mất tung tích đồng thời, thần môn cũng theo dương chiến biến mất mà biến mất bốn. Thiên đô thành Thiên Lao ngục tốt đống nhiên hôn mê đi, cho dù là canh giữ ở nơi đây cự giả, cũng trong nháy mắt hôn mê. Dương Chiến đi vào Thiên Lao, mặc dù nặng xây, nhưng là dưới đáy phòng tối, vẫn như cũ còn tại. Chỉ là lúc này, cũng đã bị đóng chặt hoàn toàn. Bất quá, Dương Chiến chỉ là một cái lấp mình, liền đi tới trong phòng tối, thậm chí phong kín cửa hang đều chưa từng mở ra. Dương Chiến nhìn xem cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, nơi này đã từng là sự an lòng của hắn chỗ, hiện tại cũng là nghỉ ngơi chỗ. Dương Chiến tiện tay sắp tán loạn tảng đá rơi đi, Dương Chiến quanh chân ngồi ở bích liên đã từng vị trí, phảng bích liên cũng tại. Dương Chiến không có nói cho Bích Liên chính mình muốn đi địa phương nào, bởi vì hắn không muốn Bích Liên cả một đời trông coi hắn mộ phần đương nhiên. Dương Chiến cũng không muốn bị luyện thành bạn, thân hồn của hắn đã cực kỳ yếu ớt, ánh mắt cũng càng phát ra mơ hồ, theo bản năng nhìn một chút bên cạnh. Dương Chiến đã nhìn thấy một bóng người. Dương Chiến không khỏi tự giễu cười một tiếng, ta đều như vậy, ngươi còn đi theo ta. Ngươi đối với ta còn thực sự là toàn tâm toàn ý không rời không bỏ. Đồng nhiên, thân ảnh kia tiến tới góc mặt. Dương Chiến thấy rõ ràng, vô diện nữ trên khuôn mặt, lại có một đôi mắt rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp người. Dương Chiến rốt cục chống đỡ không nổi. Dương Chiến cảm giác bị bóng tối vô tận bao phủ. Nơi này thanh âm gì đều không có, tiên tính như chết đột nhiên. Dương Chiến nhìn thấy một bá lửa, lửa tại trong hắc ám này như giọt nước trong biển cả, lại kiên trì tiêu đốt lên, mặc cho hắc ám vô tận, nó đều không tắt. Dương Chiến còn nhìn thấy một giọt máu, cũng phát ra nhàn nhạt ánh lửa. Tràn đầy quen thuộc mà khí thế không tên đáng tiếc, rất nhanh hắc ám, máu, lửa đều theo Dương Chiến ý thức biến mất mà biến mất. Một ngày này chân thần rơi nhân gian, một ngày này Dương Chiến thành thánh độ thần, một ngày này thánh nhân vỡ lạc, thánh nhân di trạch trả lại giữa thiên địa, thiên đô thành đại tuyết mạn phi vũ trời đông giá rét càng lạnh một ngày này độc cô thượng thiên từ thiên ngoại rơi xuống phía dưới máu me khắp người thư hư thực thực cùng cường địch gác chiến một trận sau đó bị long quỷ quật một bản hai một ngày này võ vương cười cười lại khóc một ngày này nhân gian tận bi sắc chương 652 tìm người giang thiên mệnh chương 652 tìm người giang thiên mệnh mặc dù dương chiến rời đi để dương kiến tâm tình trầm động chập trùng vừa nghĩ tới chính mình rốt cục có thể leo lên hoàng vị dương kiến cũng không khỏi tự chủ cười chỉ là cười cười hắn chợt khóc phụ vương hiện tại thời cơ chín muồi phụ vương người tại sao khóc là nhị thúc khóc Dương Kiến không nói chuyện, tại Dương Hoài xem ra, chính là chấp nhận. Bất quá Dương Hoài khả không có quản, lúc này có chút kích động, một mặt mặt mày tỏa sáng đây đối với nhà bọn hắn mà nói, đây quả thực là đại hảo sự phụ vương, nhị tốc là võ tướng, là trên đời này mạnh nhất võ tướng, chiến tử là võ tướng cao nhất kết cục, huống chi, nhị tốc là đồ thần mà chết, cỡ nào vi quang, phụ vương không cần thương cảm, hồn lòng không thể thủ, phụ vương ngươi muốn leo lên đại đô nó vị, thừa cơ cựu châu đóng đô, thành lập Tân triều, phụ vương cũng tốt lấy và thừa. Tôn sư là nhị tốc kiến võ miếu thờ hậu thế kính ngưỡng, dạng này cũng có thể trấn an nguyên thần võ quân tướng sĩ, cũng có thể chấn an dân tâm chỉ là nói nói Dương Hoài cũng có chút trong lòng bất ổn bởi vì hắn phụ vương làm sao không có chút nào vui vẻ bộ dáng kia phản phất bị nấu một dạng mắt mà ủ mày cho đối với làm hoàng đế đều không làm sao có hứng nổi phụ vương Dương Hoài nhịn không được lại lần nữa kêu gọi Dương Kiến lấy lại tinh thần lập tức tức giận ngươi biết cái gì phụ vương đến cùng thế nào biết vi phụ khóc cái gì sao Dương Hoài lắc đầu không phải khóc hắn nhị thuốc hắn thật sự là nghĩ không ra phụ vương hắn tại sao phải khóc chẳng lẽ là buồn Dương Hoài một câu thoát ra vui đến phát khóc Dương Kiến trực tiếp mắt giả khé đảo vi phụ là vì chính mình khóc Dương Hoài trực tiếp mở bức, Dương Kiến trên khuôn mặt giàn mua, viết đầy đắng chắc Bản Vương làm sao lại có như thế một tốt nhị lệ a? Đến cùng thế nào a, phụ vương? Dương Kiến đáp phi yêu cầu, ngươi nhị thúc trước khi chết cũng còn nhớ vi phụ, sợ vi phụ không phải thiên mệnh sở quy. Dương Hoài càng làm ơ bức, hoàn toàn nghe không rõ. Thế nhưng là rất nhanh, Dương Hoài cũng cảm giác được cái gì, một mặt chấn kinh, phụ vương, trên người ngươi làm sao có hạo nhiên chính khí? Lúc này, Dương Kiến biểu lộ rất có vài phần bi thương tại tâm chết cảm giác. Dương Kiến bỗng nhiên liền thẹn quá thành giận, Bản Vương đời trước chẳng lẽ tạo cái gì nghiệp, đời này đụng phải một tốt nhị chết cũng phải nhớ bản Vương. Dương Hoài một mặt kinh ngạc, "Phụ vương, cái này không tốt sao? Tốt cái rắm." Dương Kiến nghiến răng nghiến lợi, "Biết vì cái gì đã từng trình mạnh lao ra hỏa kia không phải thánh nhân, lại bị xưng tôn làm thánh nhân sao?" "Vì cái gì?" "Hiện tại, phụ vương của người ta cũng có thể được xưng là thánh nhân." Nói đến đây, Dương Kiến một mặt phiền muộn, bởi vì nhất định vì thiên hạ, muốn vì nhân gian tiêu đốt chính mình. "Vậy cái này?" Dương Hoài cấp, "Cái kia phụ vương còn có bao nhiêu thời gian?" Dương Kiến sững sờ, nhìn về phía Dương Hoài. Dương Hoài lại lần nữa lo lắng. Cái kia phụ vương tranh thủ thời gian xử đế, có phụ vương leo lên hoàng vị, để Nhi thần trở thành thái tử, dạng này về sau Nhi thần mới có thể thuận lý thành trương kế thừa hoàng vị, không phải vậy Nhi thần có thể ép không được một đám kia hãn tướng a." Dương Kiến khỏe miệng co giật nhiều lần. Sau đó mặt mo liền en, lan, phụ vương lăn ra ngoài. Dương Hoài cuối cùng không dám lại nói cái gì, bởi vì cũng không biết phụ vương hắn đến cùng còn có thể sống bao lâu. Dương Hoài đi ra. Dương Kiến sắc mặt âm tình bất định. Hắn ngược lại là cũng muốn làm hoàng đế đâu, nhưng là bây giờ thần đều phụ tại Dương Chiến lập kế hoạch bên dưới, không đồng nhất thống thần châu, liền không thể thành lập Tân Triều lại là Dương Chiến mang theo ngập trời công tích chiến tử không lâu, hắn liền lật đổ Dương Chiến quyết định xét lược, đây không phải là đối với Dương Chiến cái này chiến thần bất kính. lao thần võ quân một đám kêu binh hãn tương có thể đối với hắn chịu phụ, nhưng vấn đề là, hắn một khi đem Man Quốc phượng Lâm quốc đặt vào dưới cờ, như vậy thần châu liền tạo thành cố định nhất thống, thiên mệnh cấm kỵ, đem toàn rơi vào trên đầu của hắn, còn có cả nhà của hắn laấu. Động nhiên, Dương Chiến như mày, không đối, chẳng lẽ chính là bởi vì Man hoàng túi đầu, Phượng Lâm quốc vượng thần giáo trên thực tế ngay tại Dương Chiến bên dưới, cho nên Dương Chiến đã chạm đến cấm kỵ, mới có thể đột nhiên xuất hiện dạng này một trận thần họa chẳng lẽ trận này tai họa chính là thiên mệnh cấm kỵ. càng nghĩ Dương Kiến càng cảm thấy khả năng. bởi vậy cái này thiên mệnh cấm kỵ đã bất chi bất giác bắt đầu để Dương Kiến mặt mò càng ngừng trọng thêm. cho nên hắn cũng đã bị thiên mệnh cấm kỵ nắm trong tay đúng vào lúc này báo. tiến đến phó đô đốc việc lớn không tốt, Man Hoàng lúc đầu đưa lên thư xin hàng nhưng là hiện tại đổi ý. đổi ý. Dương Kiến ánh mắt chắp lên. vì sao? hắn nói Dương Chiến chết, không ai có tư cách để hắn túi đầu. Dương Kiến mắt giả sáng mấy phần. cái này giống như xuất hiện cứu tinh. gần như đồng thời lại có người bước nhanh chạy tới báo lại có chuyện gì? Bẩm báo phó đô đốc, phượng thần giáo tân nhiệm giáo chủ tần mục tiên triều cáo phượng lâm quốc toàn cảnh quân dân, ủng lập lý gia hoàng triều, phượng lâm quốc lưu vong hoàng đế lý tấn trọng lập phượng lâm quốc. có ý tứ gì? tần mục tiên nói, không còn tiếp nhận thần đều phủ điều lệnh. tốt, ma điệu bị ta nhị đệ đánh lùi, những người này đã cảm thấy chính mình đi. mặc dù nói như thế, nhưng là dương kiến lại cảm giác đống nhiên thông đấu. chỉ cần duy trì cựu châu liền tốt, nhất thống thần châu còn muốn gặp thiên mệnh cấm kỵ nhân quả. mà cái này, cũng là một lý do, đây cũng không phải là hắn không muốn nhất thống thần châu, mà là man quốc cùng phượng lâm quốc trở mặt. Đống nhiên. Phó đô đốc. Dương Kiến nhìn về phía cửa ra vào. Trứng Nhật phủ, Vương Hoài cùng nhau mà đến Phó đô đốc, Phương Bắc Man quốc cùng Phượng Lâm quốc đều xuất hiện biến cố, Đại đô đốc lúc còn sống quyết định nhất thống thần châu, nhất định phải nhanh xuất binh, trấn áp những hôn chúng này. Hai vị tới thật đúng lúc, bản vương đang muốn phái người đi mời các ngươi tới. Nói, Dương Kiến nhìn Vương Hoài một chút, vương tướng quân tương thế như thế nào? Phó đô đốc, mặt tướng vẫn được. Ân, đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng là chúng ta hiện tại hẳn là ổn định tăng cơ, bây giờ ta thần đều phủ bất quá là một phụ tên hào, lại tác dụng Cửu Châu toàn cảnh, bây giờ Bạch Phế lại hưng, Bạch tính khát vọng hòa bình. Ý của ta là lập tức thành lập tân triều, trọng lập trật tự, dạng này mới có thể chấn an dân tâm. Chắc hẳn đại đô đốc trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng cựu châu tái sinh loại thế. Vương Hoài Trưởng Mi, phó đô đốc, chúng ta cựu châu bách phế lại hừng, Phượng Lâm Quốc, cùng Man Quốc cũng giống như vậy, mà lại ta thần đều phủ mang theo đại thắng chi sư, bây giờ si khí như hồng, lúc này không đem Man quốc vượng Lâm quốc cầm xuống, càng kéo dài, chỉ sợ muốn sinh biến. Mặt tướng cho là khi nhanh chóng xuất binh Man quốc, trước đem Man quốc cầm xuống, Phượng Lâm quốc càng không nói chơi. Trương phủ gật đầu, tại hạ cũng là như thế cho là bây giờ đích thật là trăm ngàn năm qua nhất thống thần châu thời cơ tốt đẹp cơ bất khả thất. huống chi thánh nhân đại đô đốc tâm nguyện đã sớm nói cho thần đều trong phủ bên dưới đó chính là nhất thống thần châu lại lập đại nhất thống tân triều. lúc này thánh nhân đại đô đốc mặc dù rời đi nhưng là chúng ta người đọc sách đã đem thánh nhân đại đô đốc hồi nguyện trở thành chúng ta hồi nguyện. không sai, thánh nhân đại đô đốc hồi nguyện ta thần đều trong phủ bên dưới đều hẳn là tuân theo lấy cảm thấy an ủi thánh nhân đại đô đốc trên trời có linh thiêng. nói xong vương ô mặt tướng lần này đến không phải cá nhân mà là thay ta thần đều phụ toàn quân tướng sĩ xin chiến không đồng nhất thống thần châu tuyệt không bỏ qua. Dương Kiến nhìn xem đại biểu thần đều phủ văn võ quan viên hai người trên mặt kiên quyết. Nếu là hắn lại nhiều sách một câu lập tức thành lập tân triều, sợ là cái này thần đều phủ văn võ quan viên liền muốn tạo hắn phản. Mắt thấy hai người cái kia từng bước ép sát tư thái, Dương Kiến chân muốn đem hai người này làm gì rồi. Nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, Dương Chiến đã là văn là thánh nhân, võ là chiến thần, ảnh hưởng này quá lớn, hắn hoài nguyện thành cửu châu người trong thiên hạ hoài nguyện. Thế nhưng là một khi xuất binh, cái này thiên mệnh cấm kỵ liền phải hắn kiêng, hắn nhị đệ đều gánh không được, hắn có thể chống đỡ được cái này hẳn phải chết củ. Không được, đến tìm người đi ra kiêng chỉ cần không phải thần hỏa, hắn cái này thánh nhân dự quyết, cũng không cần xuất thủ, đến lúc đó còn có thể ngồi mát ăn bát vàng. thế nhưng là tìm ai đâu. chương 653 vì ta cùng nhị gia chủ hôn. chương 653 vì ta cùng nhị gia chủ hôn. dương kiến trong lòng có khác suy nghĩ, vương hoài cùng trương nhuận phổ lại là không để cho dương kiến gật đầu không bỏ qua. ngay tại dương kiến muốn kéo dài thời gian, nhưng lại không biết làm sao kéo thời điểm phó đô đốc long tướng quân tới. dương kiến nhãn tỉnh sáng lên đây chính là hắn thiên bắc lão tướng, quân uy cũng mạnh, có thể đỡ một chút. phó đô đốc đơn độc gặp nhau thời điểm, long đồ đều gọi vung ra nhưng là ở những người khác ở thời điểm tất cả đều xưng hô phó đô đốc người đến có việc long đồ ông quyền phó đô đốc mới vừa nghe nói man quốc lại muốn cùng chúng ta thần đều phụ làm mặt tướng lần này đến xin chiến đại đô đốc lúc còn sống cũng là muốn nhất thống thần châu nghe nói như thế dương kiến mặt đều có chút đen không nghĩ tới long đồ gia hỏa này đỉnh đầu dương tự sợ lạt đều biến thành hắn nhị đệ cái kia dương long đồ thanh âm cũng không chỉ là chính hắn thanh âm mà là thiên bắc quân thanh âm chuyện cho tới bây giờ dương kiến mới hiểu được bây giờ thiên bắc quân đã không còn là đã từng thiên bắc quân ba người mắt thấy dương kiến không nói lời nào Nhao nhao lại lần nữa phát biểu kịch liệt gốc đời. Vừa rồi Dương Kiến chỉ là biểu đạt một chút thời cơ không thành thục muốn trước thành lập Tân triều, lúc này liền đưa tới to lớn bắn ngược. Hắn nếu là kiên trì một chút nữa, vi phạm hắn nhị đệ Mạnh nguyện, nói không chừng thần đều trong phủ bên dưới đều được tạo hắn phản đã từng hắn coi là, Dương chiến không có, hắn chính là thần đều phủ hoàn toàn xứng đáng chấp chưởng, bây giờ mới phát hiện, hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Nay một đám tiêu binh hàn tướng, ở đâu là dễ dàng như vậy áp chế. Mà lại, hắn qua nhiều năm như vậy, không có quân công, chỉ là làm hậu cần, ngay cả vương tức cũng không có, sợ là ngay cả lòng đồ cái này đều lòng cao hơn trời. Trước mắt ăn cái này vương ra đúng vào lúc này ba người cùng nhau ôm quyền, một bộ uy hiếp dương kiến đồng ý xuất binh tư thế dương kiến phế đều sắp tức giận nổ nhưng không được biểu đạt xuất binh thiên mệnh cấm kỵ những hôn chướng này đến giúp ăn cỗ dương kiến đột nhiên biến sắc đột nhiên té ngựa xuống dưới phanh vương hoài trương nhuận phổ long đồ đều sửng sốt một chút sau đó long đồ hô to mau mời y sư bốn. một tháng dương kiến đều ở vào trong hôn mê vô luận là cái gì y sư liền ngay cả tô một tới cũng không có cách nào về phần một cái cường đại luyện khí sĩ vì sao lại sẽ thành dạng này không ai có thể nói rõ ràng bất quá thế tử dương hoài đối ngoại lý do thoái thác là phụ vương hắn ngày đó gặp người thần bí cường giả tập kích bị thương rất nặng mặc dù dương kiến trong hôn mê nhưng là thần đều phụ nhưng như cũ tích cực chuẩn bị chiến đấu văn có trương nhật phổ võ có vương hoài long đổ. mà giờ khắc này vừa mới vì dương kiến chuẩn trị y sư rời đi dương kiến liền mở mắt dương hoài vội vàng chạy vào phụ vương ngươi đây là vì cái gì con hỏi vì cái gì bản vương nếu là chết ngươi tiểu tử hỗn chúng này coi là liền có thể tọa thần địa phủ dương hoài nhất cứ thế lập tức khẩn trương phụ vương như thần chưa bao giờ đừng nói nữa ngươi đi nói cho văn võ quan viên vi phụ bệnh nặng, để bọn hắn khác chọn hiền năng chủ trì thần địa phủ. Dương Hoài diện sắc biến đổi, "Phụ vương, ngươi cũng không thể lui à? Ngươi lui, cái tiêu biết cái gì? Trước kia có Dương chiến cho chúng ta phụ tử chống đỡ mưa gió, bây giờ còn phải tìm người là chúng ta phụ tử che chắn cơn mưa gió này." Dương Hoài hoàn toàn không cách nào hiểu, "Cơ hội thật tốt này, phụ vương ngươi liền không nghĩ tiến công lập nghiệp." "Cái này, nếu không nhi thần đến." "Đồ hỗn trướng, ngươi biết tiên mệnh cấm kỵ sao?" Dương Kiến cùng Dương Hoài nói tiên mệnh cấm kỵ sự tình. Lúc này, Dương Hoài sắc mặt cũng thay đổi, "Vậy bọn hắn đã trương là tại Suo binh, vô luận phụ vương ngươi điểm không gật đầu." Đây không phải là một dạng cũng muốn tính tại trên đầu của ngươi, dù sao ngươi bây giờ là thần điều phủ chân chính thông soái. Cho nên, lập tức lập tức tìm tới một cái mới thông soái, người này còn phải có thể phục chúng, còn phải có thể chân chính thống soái thần điều phủ, mà không phải một bộ khối lỗi, nếu không, nhân quả này một dạng phải rơi vào bản vương trên đầu. Vương Hoài, không được, Vương Hoài không phải dương chiến, hắn khẳng định sẽ đại lực đến đỡ thần vũ quân tướng lĩnh, như vậy, toàn bộ thần điều phủ đều sẽ trở thành thần vũ quân người chấp trưởng. Con rồng kia hình, long độ không được, khó mà phục chúng, quân công của hắn không cách nào cùng thần vũ quân người so sánh huống hồ hắn chấp trưởng, rất có thể cũng muốn tác động đến hai người chúng ta. thấm kia nhọn nhổn, hắn cũng không được, không có khả năng phục chúng. cái kia tuyển ai vậy? đúng vào lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo thế tử, hoàng hậu trước dư thư đến đây thăm viếng. dương hoài diện sắc khẽ biến, nàng sao lại tới đây? phụ vương, ngươi nằm, ta đi đem nàng bỏ lại. dương kiến con mắt hơi khép, bản vương cùng nàng nhưng không có giao tình, nàng đến, sợ có chuyện gì, để nàng tới thăm, ngươi cùng nàng nói chuyện với nhau. vi phụ nghe một chút nàng muốn làm cái gì? tốt, chỉ chốc lát sau, dư thư một mình đi đến. dương hoài cương muốn nói chuyện. Dư thư trực tiếp tới một câu, võ vương, giả bệnh, giả bộ rất vất vả đúng không? Trong nay mắt, Dương Hoài sắc mặt thay đổi. Dương Kiến lại là dứt khoát hồi dậy, nhìn xem Dư Thư, thở dài, không hổ là hoàng hậu mạc tái xương hô hoàng hậu. Dương Kiến thần sắc nghiêm lại, không biết ngươi lần này đến ta lần này đến, là xin mời vương gia hỗ trợ. Dương Kiến nhũ mày, không biết hỗ trợ cái gì? Giúp ta chủ hôn. Dương Kiến một mặt mê hoặc nhìn Dư Thư, hoàn toàn mộng đây là ngươi cùng ai hôn sự? Ta cùng Dương Kiến hôn sự. Ta nhị đệ hắn không phải đã ngươi là nhị gia huynh trưởng cất nghĩa, ngươi chủ hôn, mới có thể danh chính ngôn thuận thế nhưng là ngươi hay là bản vương vương gia lo lắng thiên mệnh cấm kỵ, không phải muốn tìm cá nhân đến kiêng. dư thư lời nói để dương kiến sắc mặt thay đổi liên tục ngươi một khiêng. nhị gia chưa hoàn thành sự tỉnh, ta để hoàn thành. dương kiến nhìn xem dư thư, trầm mặc hồi lâu. dư thư cũng nhìn xem dương kiến, bây giờ thiên hạ này tựa hồ cũng chỉ có ngươi có tư cách vì ta cùng nhị gia chủ hôn, ngươi là dương hưng thúc thúc, cũng là nhị gia huynh trưởng cân đĩa. cái này có chút khó khăn, dù sao tin tưởng vương gia có biện pháp. dương kiến thâm hít một hơi, chóng mắt đi lòng vòng. tốt. chương 654 thuộc về nàng một người nhà. Chương 654, thuộc về nàng một người nhà. Dù cho biết thánh nhân Di Trạch đã trả lại thiên địa, cũng biết cái này mang ý nghĩa Dương Chiến đã chết. Bất quá, không có người tận mắt nhìn đến, tựa hồ thần đều trong phủ bên dưới, thậm chí thiên hạ bất tính, trong lòng cũng còn ôm mấy phần kỳ vọng, bọn hắn đại đô đốc còn chưa có chết, bọn hắn thánh nhân còn tại. Cái này không, từ đồ thần đằng sau, không ai là Dương Chiến tổ chức cái gì ta sự, cũng không có người vì Dương Chiến lập mộ. Bởi vì, Dương Chiến đã sớm sống ở mọi người trong lòng. Bác Tể Thiên Viễn thành một gian cái tiệm đậu hũ, tọa lạc tại đại đô đốc phủ một bên. Một tháng này, Bích Liên đi rất xa đường, nhìn rất nhiều địa phương đều không có tìm tới muốn tìm tới người, cho dù là một cái vĩnh viễn ngủ người. Bích Liên đã lần thứ hai tới nơi này. Nàng ngồi ở tiệm đậu hũ bên cạnh, ăn một bát không tốt lắm ăn đậu hũ. Nàng hay là thích ăn gà quay, mà lại là Dương Chiến tự mình bán cho Hà ăn, nếu như là Dương Chiến nướng, vậy càng tốt hơn ăn, không hắn, đó là Dương Chiến tự tay nướng ngươi tại sao lại tới nhà, mẹ ta làm đậu hũ ăn ngon không. Tiểu A Bảo nhìn trước mắt cái này xinh đẹp lê gớm đại tỷ tỷ, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, còn muốn nói hai câu nói đương nhiên, tiểu bảo càng nhiều ánh mắt, lại tại Bích Liên trong lực một cái trong lồng nhỏ tiểu hổng thước chỉ là lúc này tiểu hồng tức nằm sấp, tựa hồ chết một dạng không thể ăn. bích liên trả lời để tiểu a bảo lại sâu chấp nhận gật đầu chính là ta đều cùng ta a nương nói nhưng là nàng chính là không thay đổi. nói xong tiểu a bảo vừa nghi nghi ngờ vậy ngươi vì cái gì lại tới ăn a ta chính là đến xem. bích liên nhìn xem tiểu a bảo lại nhìn xem mới từ bương trong đi ra lưu a liên lưu a liên nhìn xem bích liên xem ai nhìn các ngươi xem chúng ta mẹ con lưu a liên hơi kinh ngạc đối với các ngươi biết dương chiến ở nơi nào sao chúng ta làm sao lại biết đại đô đốc ở nơi nào mà lại Đại Đô đốc hắn không phải đã không có." Bích Liên nói rất khẳng định. Lưu A Liên nghi hoặc nhìn Bích Liên, "Ngươi khẳng định như vậy?" "Ừ, chính là khẳng định." Lưu A Liên ngược lại cao hứng trở lại, "Đường nói, chúng ta người nơi này đều cho rằng Đại Đô đốc còn sống, không có chết, đây là đụng phải chi âm à, đến, lại mời ngươi ăn một bát đậu hũ." Bích Liên nhìn một chút Lưu A Liên, lại nhìn một chút Tiểu A Bảo, "Các ngươi ở chỗ này, thật không biết dương chiến ở nơi nào. Không biết, Đại Đô đốc không có trở về. Lão gia không có trở về." Tiểu A Bảo cũng bổ sung một câu. Lưu A Liên lập tức chừng Tiểu A Bảo một chút, "Nói mọi gì, đó là Đại Đô đốc" A, đại đô đốc. Bích Liên nhìn về phía đại đô đốc phủ. A phúc đi nơi nào? Không biết, vô thanh vô tức đều liền không có gặp người, cũng không biết đi chỗ nào. Bích Liên ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Ở trên bầu trời đám mây rất đỏ. Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo cũng quay đầu nhìn lại. Chân trời đám mây rất đỏ, giống như là thiêu đốt lên như hỏa diễm đúng vậy à? Tiếp tục một tháng. Ba người đều nhìn một hồi. Bích Liên cúi đầu xuống, nhìn xem trên bản sách. Sách này cho ta được không? Là có khách ở chỗ này gửi bán, không phải ta. Bao nhiêu tiền? Ba nghìn lượng. Bích Liên trầm mặt một hồi, ta không có tiền. Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo nhìn xem Bích Liên, tựa hồ không biết Bích Liên là có ý gì. Nhưng là Bích Liên lại cầm lên cái kia ba quyển sách. Dương Chiến nói cho ta biết, tại bắc kể muốn mua đồ vật không có tiền cũng không quan hệ. Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo hai mẹ con mở to hai mắt nhìn, hai người trong miệng một lời nói câu, người một cướp. Bích Liên nhìn về phía Lưu A Liên, lộ ra nụ cười ngọt ngào, cho nợ, cho nợ. Đối với treo ở Dương Chiến trên đầu, hắn nói, cái này. Lưu A Liên lời còn chưa nói hết, trước mặt Bích Liên tính cả cái kia ba quyển sách đều không có gặp. Tiểu A Bảo còn chừng trong mắt, dương miệng nhỏ, a đường. Nàng thật là không có có đạo lý, tại sao muốn treo ở lao gia trên đầu? Bởi vì nàng có lẽ là phu nhân đâu. Tiểu A Bảo lập tức miệng nhỏ khép lại, sau đó lại hai tay chống lạnh, thở dài, "3000 lượng à, lao gia nghèo như vậy, phu nhân này tốt bại ra à?" Lưu A liên giơ lên bàn tay muốn đánh Tiểu A Bảo. Tiểu A Bảo lập tức rụt đầu đi xa Bích Liên, nhìn xem chân trời kia kéo dài một tháng ánh nắng chiều đỏ. Trong con ngươi của nàng, tựa hồ cũng có ánh nắng chiều đỏ hào quang. Nhìn hồi lâu, Bích Liên có chút khổ sở. Nhẹ tay khẽ vuốt vuốt treo ở trước ngực lồng nhỏ, rất là khổ sở, "Tiểu Hồng, ta muốn hắn." Tiểu Hồng không hề động tựa như chết một dạng hắn nhất định là trách ta đi ma nguyên rất nhiều chuyện không cùng hắn nói thế nhưng là có một số việc chính ta hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra nói bích liên rất khó chịu túi đầu xuống nước mắt nhẹ nhàng trở xuống Qua rất lâu bích liên rất thất vọng thở dài ai tìm không thấy ngươi ta sao có thể đem tham ngủ ngươi luyện thành bận nha lúc này không biết lúc nào đi vào bích liên sau lưng một thanh niên nguyên bản nghe bích liên nói một mình đều cảm giác được mấy phần thương cảm thế nhưng là nghe được câu nói sau cùng thanh niên trực tiếp ngây dại đúng vào lúc này bích liên quay đầu nhìn xem thanh niên theo ta một đường ngươi muốn làm cái gì Thanh niên lấy lại tinh thần, ho khan một chút. Ngươi sách này cầm đi, không trả tiền, không thể nào nói nổi đi. Là của ngươi. Đối với, ân, Dương Chiến để cho ta tại Bắc Tể mua đồ không có tiền liền cho nợ. Ngươi nếu là muốn tiền, liền giúp ta tìm Dương Chiến. Thanh niên lại lần nữa sửng sốt một chút. Ngươi cái này tại Bắc Tể treo bao nhiêu chân mũ? Bích Liên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại duỗi ra một đôi tay, vụ về dùng bấm ngón tay tính mua một tòa tòa nhà, hai cái tiệm may, một cái cửa hàng đồ trang sức. Ân, còn có cái này ba quyển sách. Ta, ta không biết những này cần bao nhiêu tiền. Thanh niên nghe, cũng không nhịn được lộ ra mấy phần ánh mắt của quái. Ngươi cho nợ, không phải là hy vọng những chủ nợ này đều giúp ngươi tìm Dương Chiến đi? Bích Liên nhìn xem thanh niên, tìm tới Dương Chiến liền có tiền, ngươi không muốn tìm? Thanh niên có chút bất đắc dĩ, Dương Chiến đã chết, ta tìm một cái người chết tính tiền. Hắn không chết. Thanh niên nhìn xem Bích Liên, ngươi vì cái gì cảm thấy hắn không chết? Từ xưa đến nay, thánh nhân cũng là phủ dung sớm nợ tối tàn, thành thánh chẳng khác nào chết. Ta nói không có là không có. Dựa vào cái gì? bằng hắn nói muốn cả một đời mang theo ta. Bích Liên khẳng định lại trong chú, phản phất tại trần thuận một kiện chuyện đương nhiên. Thanh niên nhìn xem Bích Liên cái kia ánh mắt trong suốt, kiên định bộ dáng. Thanh niên bỗng nhiên thở dài, lắc đầu, thôi, vốn là vì ngươi chuẩn bị, không trả tiền cũng đem đi đi. Cho ta. Không phải vậy, ngươi tại sao muốn cầm? Ai cầm chính là cho ai chuẩn bị a. Thanh niên lộ ra dáng tươi cười, chính là người hữu duyên. Bích Liên nhũ mày, cái này ba quyển sách có làm được cái gì? Ngươi lấy đi thời điểm, ngươi chẳng lẽ vẹn vẹn khi cái này ba quyển là phổ thông thánh nhân sách? Bích Liên trầm mặc, cũng không trả lời. Mà Tống Hà, tựa hồ cũng không có muốn đuổi theo dễ hỏi đấy, xoay người, vừa đi vừa nói, thường nói, vạn cổ như Ngân Hà, luôn có chút khắc tinh quang chói mắt, không cam lòng tịch diệt mà cái này ba quyển sách có thể giúp người thấy rõ ràng chính mình. Tống Hà đi. Bích Liên đứng một hồi, vỗ vô đặt ở trong ngực ba quyển sách, trong con ngươi của nàng lộ ra rất nhiều nghi hoặc thấy rõ ràng chính mình. Chính mình ngay ở chỗ này còn cần thấy thế nào? Bích Liên nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ. nàng còn muốn đi tìm Dương Chiến, thế nhưng là nàng đi Thánh Hoa Điện, Thiên Cung mượn Quan Thiên Tính, cái này đại đô đốc phủ rất nhiều, khả năng Dương Chiến sẽ đi địa phương, nàng đều tìm, vẫn không có tìm tới. Bích Liên đi tới đi tới, đột nhiên liền nghĩ đến trong Thiên Lao Thời Gian nếu như còn có thể trở lại trước kia, thật là tốt biết bao. Lúc này. Bích Liên đung nhiên liền thay đổi phương hướng, hướng phía Thiên Đô Thành đi đến. Nàng ở Thiên Đô Thành còn có một ngôi nhà, cái tiếng hắc ám thuộc về nàng một người nhà. Chương 655 Đại hôn Chương 655 Đại hôn Thiên Đô Thành lúc này ngay tại tổ chức lấy một trận đặc biệt hôn lễ. Chủ hôn người Dương Kiến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hơi thở mong manh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở một dạng. Dù cho mặc ăn mừng áo bảo, bây giờ Dương Kiến giống như hổ cảm giác muốn không được. Dư Thư nhìn xem Dương Kiến giả già phó tướng kia chết bộ dáng cũng không không được nhẹ nói câu: Huynh trưởng bảo trọng thân thể dương kiến hư nhược cười nói, tiên tâm, vì ngươi cùng ta nhị đệ chủ hôn, ta còn kiên trì được. trận này lại hôn, thân đều phủ quyền lực trung tâm người, cơ hồ đều tới. vốn là ngày đại hỉ, nhưng là không có người trên mặt có dáng tươi cười. bởi vì, bọn hắn đại đô đốc không có ở, thay thế bọn hắn đại đô đốc, thì là một cái đỏ tâm gà trống. hôm nay, dư thư thân mang vượng khoát hà quan, càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại. lúc này không có người để ý nàng là tiền triều hoàng hậu thân phận. thậm chí, thân đều trong phủ biên dưới, đối với nàng chỉ có kính ý, cùng kính yêu. bọn hắn đại đô đốc, đem cả đời đều dâng hiến cho thần đều phủ, dâng hiến cho thiên hạ chúng sinh phút cuối cùng, lại ngay cả một cái tỷ nữ đều không có, càng đừng nói lấy vợ sinh con. Mà bây giờ, có như vậy một nữ nhân, nguyện ý vào lúc này, còn nguyện ý nhập bọn hắn đại đô đốc cửa chính, dù là tân hôn liền thủ tiết, cũng nguyện ý nhất là thần vũ quân tướng sĩ, đều nghiêm túc, trang nghiêm đương nhiên. dư thư đã từng cùng bọn hắn đại đô đốc ở giữa chuyện tình dò trăng, mặc dù truyền ngôn rất nhiều, nhưng là cho tới giờ khắc này, tựa hồ mọi người mới minh mạch, cái gì gọi là tình chân ý thiết, không rời không bỏ. Lúc này, tam tử dẫn đầu hô to, tam tử bái kiến nhị tẩu. tứ nhi càng là không cam lòng người sau, kéo lấy phách la cuốn họng hô to, tứ nhi bái kiến nhị tẩu phu nhân có hai tên này hô to, thần đều phụ các võ tướng, nhau nhau ô quyền, cùng nhau bái hết mặt tướng các loại bái tiến đại đô đốc phu nhân. Dương Kiến trông thấy một màn này, thậm chí cũng nhìn về hướng Nguyên Thiên bắc người, lúc này, cũng là từng cái có chút kích động, thật giống như bọn hắn cưới vợ một dạng. nhìn đến đây, Dương Kiến trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng là, nhưng cũng yên tâm. lập tức, Dương Kiến nhìn về phía người dựa ra, Long Nguyên Đông đảo cao thủ cũng tại hiện trường. tình cảnh này, Dương Kiến cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. cái này dư thư, bây giờ, trực tiếp đại biểu thế lực ba bên, còn có hắn cái này đại biểu tiền triều hoàng tộc di lão võ vương duy trì toàn bộ cửu châu, rốt cuộc tìm không ra một cái so dư thư càng thích hợp giang thiên mệnh. thật sự là ngủ ga ngủ gật liền đưa gối đầu để dương kiến trong lòng cũng không khỏi nhắc tới hắn nhị đệ một phen. khả quan vợ hay là có chỗ tốt? một nữ nhân vào cửa, liền đem cửu châu bây giờ lớn nhất mấy cố thế lực đều nương tụ ở cùng một chỗ. chấn thiên động địa tiếng la vẫn còn tiếp tục. nhất là tam tử cùng tứ nhi, hai cái hô hào hô hào, thế mà liền khóc. cũng không biết là cảm động, hay là thương cảm. bất quá, gọi đến càng lửa tiếng. chỉ là lúc này, có người bỗng nhiên kéo hai người một chút. tam tử bất mãn nói, đừng làm rộn, ta phải hô to hơn một tí để nhị gia trên trời có linh thiêng cũng có thể nghe được. nhị gia rốt cục có bà gì? thứ nhi cũng là khó chịu, chính là ai kéo ta? nói. thứ nhi quay đầu, đã nhìn thấy sau lưng kéo hắn lão lục. thứ nhi hơi nghi hoặc một chút, lão lục lại hướng một bên điếu môi. thứ nhi hướng phía lão lục điếu môi phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy một bộ váy đen, mặt mày như vẽ nữ tử. thứ nhi liền mở to hai mắt nhìn, vội vàng che miệng lại đột nhiên cảm giác được không ổn. thứ nhi hướng phía tam tử chỉ đi, hắn thế tam tử có chút kỳ quái, vừa rồi người bên cạnh đều kêu tặc khời đâu, làm sao hiện tại không có tiếng lại ra? những tiểu tử hôn chứng này chẳng lẽ không làm nhị ra cao hứng? tam tử đang muốn quay đầu, đem người đứng phía sau mắng to một trận. ai có thể nghĩ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy tứ nhi nhìn xem một cái phương hướng, tay lại chỉ vào hắn. khi tam tử trông thấy bích liên một khắc này, phanh! tam tử lúc này liền quỳ xuống, cũng không biết là run chân, hay là trổ dạng. bích liên bình tĩnh nhìn nhìn tam tử tứ nhi bọn hắn, nói chỉ là câu, vì cái gì không hô? lời này nhẹ nhàng, ở trung quanh vô số trong tiếng la, vẫn như cũng là như vậy rõ ràng hữu lực. rơi vào tam tử, tứ nhi, lão ngũ lão lục trong thay, đơn giản liền như là kinh lôi bình thường. bốn người không nói gì trung quanh mặt khác tướng lĩnh cũng không dám lên tiếng dù sao người nào không biết bọn hắn đại đô đốc trừ cùng dư thư giao tỉnh thâm hậu bên ngoài cùng cái này bích liên cô nương đó cũng là sống chết có nhau bốn người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái cảm giác chàng hôn sự này muốn xảy ra sự cố bất quá bích liên nhưng lại không nói cái gì ngược lại lại mở miệng hỏi một câu vậy nàng hiện tại cũng coi là ta cùng dương chiến là một nhà sao giờ khắc này bốn người không biết nên làm gì trả lời hỏi các ngươi đâu lão lục một cái giật mình lúc này gật đầu đúng đúng một nhà bích liên nghiêng đầu tựa hồ có chút không biết rõ bất quá chủ hôn người dương kiến phát hiện dị dạng, tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy Bích Liên. Dương Kiến mặt mờ, lúc này liền biến sắc, không tốt, muốn chuyện xấu. Dương Kiến nuốt nước miếng một cái, hắn làm sao đem Bích Liên quên mất? Dương Kiến lo lắng tại Dư Thư bên người nói một câu, Bích Liên tới. Dư Thư hơi sững sờ, sau đó hướng phía trong đám người nhìn lại, rốt cục nhìn thấy Bích Liên, bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Dư Thư nhưng không có sợ chút nào, cũng không có một điểm lo lắng, ngược lại lộ ra nét mặt tươi cười, hô một câu, tỷ tỷ. Nghe được Dư Thư một tiếng này la lên, Tam Tử tứ nhi mấy người như được đại xá thật to nhẹ nhàng thở ra. Bích Liên đống nhiên liền xuất hiện ở trên đài người gọi ta cái gì? Tỷ tỷ nha. Nói, Dư Thư đưa tay, tỷ tỷ cùng ta ở bên trong nói chuyện. Bích Liên nhìn thoáng qua cái kia gà trống lớn mang theo lệ bài, không biết vì cái gì, Bích Liên cảm giác trong lòng không quá dễ chịu. Bất quá, Bích Liên hay là đi theo Dư Thư tiến vào bên trong, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được Dư Thư cùng nàng tựa như là cùng một bọn, dù sao các nàng đều muốn nhớ tới Dương Chiến. Nhìn Dư Thư, cái này tưởng niệm đều dùng gà trống lớn thay thế Dương Chiến. Nhưng Bích Liên chính là cảm giác trong lòng không trôi chảy, không biết là hạ nhân do. Thằng đến Bích Liên cùng Dư Thư đi vào. Dương Kiến mới thở phào nhẹ nhõm, vội vang hô, đưa rượu lên, ngồi vào vị trí. Trong phòng, Dư Thư nhìn xem Bích Liên, câu nói đầu tiên chính là, tỷ tỷ, muội muội muốn hoàn thành nhị gia không có hoàn thành huynh nguyện. Bích Liên cũng nhìn xem Dư Thư, trong đầu tận khả năng vơ vét lấy liên quan tới thành thần nhận biết. Thế nhưng là, Bích Liên đối với loại chuyện này, hay là kiến thức được rồi? Lúc này, Bích Liên hỏi một câu, ngươi bây giờ xem như chúng ta một nhà sao? Dư Thư hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Mặc dù tỷ tỷ cùng nhị gia không có xử lý hôn lễ, nhưng là muội muội vẫn luôn cho là tỷ tỷ làm trưởng, không dám vượt qua. Bích Liên không biết rõ. Nói chỉ là câu, ngươi liền trả lời ta có phải hay không? Là. Bích Liên nhẹ gật đầu, "Ân, vậy là tốt rồi, giúp ta tìm Dương Chiến, ta muốn tìm tới hắn." Dư Thư nghĩ hoặc, nhị gia không phải đã hắn thể phách rất mạnh, dù cho một mực ngủ tỉnh không đến, thân thể cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, tìm tới thân thể của hắn. Dư Thư thần sắc nghiêm lại, "Tốt, tỉ tỉ." Bích Liên nhìn xem Dư Thư, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là Dương Chiến trở thành dương võ người như vậy, vậy là ngươi ta hoàng hậu, hay ta là hoàng hậu? Chương 656. Thánh nhân thần hồn bất diệt tăng thêm. Chương 656. Thánh nhân thần hồn bất diệt tăng thêm. Dư Thư không chút do dự nói, muội muội không có tư cách khi hoàng hậu, chỉ có tỷ tỷ mới có tư cách. Vì sao? Bởi vì muội muội đã từng thân phận, đã không có tư cách trở thành nhị gia chính thê, đồng thời, tỷ tỷ cùng nhị gia sống chết có nhau, cũng không phải muội muội có thể so sánh. Bích Liên trầm mặc một hồi, mở miệng nói câu, ta cũng không thèm để ý những chuyện này, ta chỉ muốn tìm tới Dương Chiến, về phần ngươi có phải hay không cùng ta cùng Dương Chiến là người một nhà, chờ ta tìm tới Dương Chiến, ta hỏi hắn. Dư Thư dương mắt mắt, nhìn về phía Bích Liên, nhịn không được hỏi một câu, nhị gia còn sống? Hắn chỉ là ngủ thiết đi, ta sẽ đem hắn đánh thức. Dư thư mở to hai mắt nhìn. Thật sao? Thật. Bích Liên trả lời dứt khoát, kiên định để Dư thư cũng không khỏi đến cảm xúc phun trào. Cái kia nhị gia lúc nào sẽ tỉnh lại? Có lẽ mấy năm, có lẽ mấy trăm năm, bất quá ta đều sẽ chờ hắn tỉnh lại. Dư thư ngắm nhìn Bích Liên, hốc mắt có chút hồng nhuận phân phớt, nàng kéo lại Bích Liên tay. Bích Liên không có tranh né. Dư thư rất nghiêm túc nói, cũng mặc kệ nhị gia khi nào trở về, muội muội cũng sẽ đem nhị gia hành nguyện hoàn thành. Vì thế, muội muội nguyện ý bỏ ra hết thảy, nhưng là muội muội có một cái yêu cầu quả đáng. Bích Liên không nói chuyện, nhìn xem Dư thư. Dư thư thâm hít một hơi. Tỷ tỷ không cần tham dự Thần Đô phủ nhất thống Thần Châu sự tỉnh. Vì cái gì? Nếu như tỷ tỷ cùng muội muội đều đã chết, nhị gia sẽ rất cô đơn. Bích Liên cảm giác được cái gì, cũng nghĩ đến cái gì. Ngươi là lo lắng ta cũng đụng vào thiên mệnh cấm kỵ. Dư Thư gật đầu. Bích Liên nhìn xem Dư Thư, nhẹ gật đầu. Ta hiện tại chỉ muốn tìm tới hắn, sau đó làm bạn hắn. Những chuyện khác, ta đều mặc kệ. Nghe nói như thế, Dư Thư lộ ra dáng tươi cười. Bích Liên đống nhiên nói câu, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Tỷ tỷ càng để mắt. Ta đi. Bích Liên rời đi. Tới thời điểm lặng yên không một tiếng động, thời điểm ra đi cũng là vô thanh vô tức tỷ tỷ, nàng đi. Dư Phong cùng Dư Vân xông ra ân. Ta cùng Nhị tỷ đều lo lắng gần chết, lo lắng nàng muốn gây chuyện đâu. Dư Thương ngắm nhìn cửa ra vào, tỷ tỷ giống như không hiểu, nhưng lại giống như hiểu. Dư Phong cùng Dư Vân nghe được có chút mà buồn. Bích Liên đi tới Thiên Lao cửa ra vào. Trung tu Thiên Lao, cùng trước kia có chút không giống. Nhưng là, nơi này khí tức, nàng vẫn như cũ cảm giác quen thuộc như vậy. Bích Liên đứng tại cách đó không xa, nhìn lên trời lao cửa lớn, tâm tình bỗng nhiên cũng có chút xa xút ta nếu là tìm không thấy ngươi, vậy ta liền về tới đây, không ra ngoài, chờ ngươi cuối cùng cũng có một ngày tới đón ta nói bích liên sợ lên trước ngực chiếc lồng tiểu hồng ngươi còn bất tỉnh sao ngươi đã tỉnh hẳn là có thể tìm tới hắn đi bích liên đang nói chợt nghe từng kia từng kia chi chi thanh âm bích liên không khỏi quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một con rắn ngẩng đầu lên tiền phương của nó có một con chuột đứng thẳng người lên chuột đỉnh đầu có một túm lông trắng bích liên có chút mép phạc tiểu hồng con chuột này làm sao như vậy giống là tiểu hôi tiểu hồng vẫn như cũ nằm sấp không nhúc nhích nhưng là bích liên đã đi ra phía trước con rắn kia nhiên quay đầu chui vào trong khe hở mà cái kia đỉnh đầu một túm lông trắng chuột, chính nhìn lại tới, nó một đôi mắt trông thấy Bích Liên thời điểm, đống nhiên cũng có chút chớp lóe một dạng, trong miệng còn phát ra rất nhỏ chi chi âm thanh. lập tức, nó như đầu, tựa hồ đang tưởng tận xem xét Bích Liên. sau đó, đống nhiên tiếng kêu kịch liệt đứng lên, chi chi chi. tiếp lấy, tiểu hôi tại Bích Liên bên người dạo qua một vòng, bên cạnh chuyện, bên cạnh gọi. tiếp lấy, lại hướng phía Thiên Lao chạy một đoạn, lại quay đầu, hướng phía Bích Liên kêu to. Bích Liên nghi hoặc, ngươi gọi ta đi theo ngươi, đi nơi nào? đống nhiên xông về phía trước, chạy tới Thiên Lao tưởng vây một bên nơi này có một cái hố, nó đứng tại cửa hàng, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Bích Liên, sau đó đâm đầu lao vào. Bích Liên có chút mê hoặc, bất quá, chuột lại chui ra đầu, chi chi kêu vài tiếng, lại quay đầu tiến vào. Bích Liên nhìn về phía thiên Lao, làm sáng tỏ đôi mắt, dần dần có khắc thần thái. hắn nói, nơi này là hắn ngủ qua an ổn nhất địa phương, hắn. Bích Liên đung nhiên nhìn một chút, sau đó một trận gió bình thường biến mất. Lúc này, chuột lại từ cửa hàng chui ra đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó mắt chuột bên trong quang trạch dần dần mở đi, sau đó, chuột chạy đến. Không lâu, xách một nửa bánh nướng. Phi tốc đẩy vào trong động, chính mình cũng chui vào, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Một ngày này, Thiên Lao ngục tốt cùng bọn thị vệ, lại một lần không hiểu thấu hôn mê đi bốn. Thần Điều Lịch, nguyên nhiên. Dương Kiến Từ đi thần đô phủ phó đô đốc chức vụ, dẫn đầu một nhà già trẻ, trở lại Thiên Bắc dưỡng bệnh, từ đó không còn hỏi đến thần đô phủ công việc đồng niên tháng 2, đại đô đốc phu nhân được tôn là phụ chủ, chấp trưởng thần đô phủ đồng niên tháng Vương Hoài trở lại Bắc Đệ, thống binh 300. Không không không, kiếm chỉ man quốc. Vương Hoài truyền đại phụ chủ làm cho, để man hoàn phóng thích tống đạo, nếu không sử dụng bạo lực đồng niên tháng phụ chủ điều động Vương Ngũ thần phó phượng lâm quốc cùng phượng thần giáo giáo chủ lý tân ngự Kỳ kết hòa bình minh ước đồng niên tháng 4, man hoàng đống nhiên dẫn đầu dẫn binh tập kích kiếm bắc quan đánh mấy trận công thủ chiến thắng bại không phân nhưng là sau đó thống binh đại tướng vương hoài đống nhiên chết bất đắc kỳ tử không biết nguyên do đồng niên tháng 5, thiên đô thành đột phát uốn dịch lan tràn cấp tốc rất nhanh để thiên đô thành người chết mấy vạn dư thư đứng tại văn nước điện bên ngoài nhìn xem phương bắc bầu trời chân trời kia ánh nắng chiều đỏ so di vãng càng lộ vẻ mắt rộng lớn tỉ tỉ ta nhìn đây chính là thiên mệnh không thể trái vương hoài thế nhưng là đã dùng võ nhập đạo cường đại như vậy võ phu làm sao lại đống nhân liền chết bất đắc kỳ tử Nói, Dư Vân nhìn bốn phía một chút, tiến đến Dư Thư trước mặt, nhỏ giọng nói, "Còn có, thanh nhi gần nhất mấy ngày, luôn luôn kêu sợ hãi, thật giống như có vật gì đáng sợ tới, còn có trong ao cá, chết từng mảnh từng mảnh, hôm nay đô thành, bệnh chết người mấy và người, đây chính là thiên mệnh cấm kỵ uy lực đi." Dư Vân càng nói càng kích động, chắc không được cái kia một lòng muốn làm hoàng đế Dương Kiến, thế mà chạy tới dưỡng lao đi, xem xét chính là không muốn gánh cái này tai họa, toàn để tỉ tỉ người đến quổng. Dư Thư lại thần sắc rất bình tĩnh, vẫn như cũng nhìn lên trời bên cạnh ánh nắng chiều đỏ. Đông nhiên nói câu, "Từ khi nhị gia sau khi chết, Cái này ánh nắng chiều đỏ vẫn treo ở chân trời, cho tới bây giờ, giống như nó đang quyết trường. Dư Vân sững sở, "Tỷ tỷ, ngươi đến cùng có nghe hay không ta đang nói cái gì?" Dư Thư lúc này mới nhìn về phía Dư Vân, "Thần châu không thống, cuối cùng chỉ có phụ dung sớm nở tối tàn thánh nhân, thần giới cây dao này vẫn như cũng sẽ treo ở nhân gian chúng sinh trên đầu, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ chặt đi xuống, bây giờ nhị ra lấy cuối cùng thánh nhân chi lực phong cấm thần môn, nhưng là cũng sẽ không lâu dài. Thế nhưng là, cái này thiên mệnh cấm kỵ, ai có thể gánh vác được a?" Dư Thư đôi mắt hơi híp, "Gánh không được, cũng muốn kia có lẽ Đây chính là nhị gia chân chính có thể trở về khả năng. A. Nhị gia hoành nguyện đạt thành, nhị gia chính là thật thánh nhân. Thế nhưng là Dương Chiến đã thánh nhân mặc dù phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là thần hồn mất diệt, nếu không ngươi cho rằng vì cái gì trí thánh trên núi sẽ một mực có lịch đại tiên thánh dư duy? Lịch đại tiên thánh kỳ thật vẫn ở trong thiên địa này, chỉ cần nhất thống thần châu, có lẽ nhị gia liền có thể trở về. Dư Vân nhìn xem dư thư cái kia có chút tự chỉ điên rồ bộ dáng, nhịn không được nói, tỷ tỷ, đây là ngươi nó nhà, đến cùng phải hay không dạng này, cũng không biết. Không xác định, cũng là hy vọng. Vừa phát hiện, tổng lễ vật số đã qua vào cái do đó tăng thêm một trường, cảng tạ lao thiếu gia môn mà duy trì, rất lâu không có cầu lễ vật, lại cầu một đợt. chương 657 người kia lại xuất hiện. chương 657 người kia lại xuất hiện. khi bích liên lại lần nữa trở lại dưới đất này trong phòng tối thời điểm, trông thấy cái kia quanh chân mà ngồi như lão tăng nhập định, không có chút nào sinh cơ, không có chút nào khí cơ dương chiến. bích liên lập tức vui vẻ, dương chiến, ta tìm tới ngươi, chỉ là không có nên có đáp lại. bích liên cũng không khổ sở, tựa hồ nàng kiên định cho là dương chiến chính là ngủ thiết đi, cực kỳ lâu cũng sẽ không tỉnh mà thôi, chỉ cần muốn. Luyện thành bạc liền có thể tỉnh. Dương chiến bên cạnh, chất đống một chút không chọn vẹn bánh nướng, trứng gà, không biết cái gì giống loài thịt đều không ngoại lệ, toàn bộ đều dính đầy bùn đất cỏ dại. Có một khối đã mọc lông, đỉnh đầu một túm lông trắng tiểu hồi, chính tướng khối này lông dài bánh nướng đẩy, đẩy vào một cái cửa hang, liền không có thân ảnh. Bích Liên mặc dù không có đợi đến đáp lại, nhưng là nàng vẫn như cũ rất vui vẻ. Bởi vì nàng tìm thật lâu, thậm chí hoảng hốt lo lắng, cũng tìm không được nữa Dương chiến. Lúc này, Bích Liên lên tiếng lần nữa, "Ngươi làm sao cũng không đốt đèn nhà?" Nói, Bích Liên đi đến một bên vách tường, dùng cây châm lửa đốt lên trên tường màu đèn. Dâu đã sớm khô cạn, bất quá, nhưng lại không biết Bích Liên dùng biện pháp gì để ngọn đèn này phát sáng lên. Nơi này so trước đó nhiều chút luận thạch, bất quá lại thu thập rất hợp quy tắc. Bích Liên lúc này, nhìn thấy Dương Chiến, tập cũng liền định ra tới. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, cũng nhìn một chút, nàng đã từng dùng nham thạch ngăn chặn cửa hang. Bích Liên kỳ thật không thích nói chuyện, nhưng là hôm nay nàng nói thật nhiều nói Dương Chiến, ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn tránh lấy ta, đều không nói cho ta người ở đâu. Ta đi tìm ngươi sư tôn, hỏi ngươi tình huống, kết quả, hắn cũng không biết chạy đi đâu. Ta lại đi bắt tệ, ai, người lão quản gia cũng đã biến mất nói đến đây, bích liên cũng có chút khổ sở, ngay cả thôi hoàng hậu cũng không biết đi nơi nào, vô danh còn tại ma huyền, cho nên ta cũng tìm không thấy thôi hoàng hậu. trầm mặc một hồi, bất quá bích liên lại vui vẻ, nàng như một trận thanh phong, đi tới dương chiến trước mặt, ngồi ở dương chiến bên người, bên mặt nhìn qua gần trong gang tấp dương chiến dương chiến, chúng ta vĩnh viễn ở chỗ này, không đi ra đi. ngươi không nói, ta coi như ngươi chấp nhận a. cho ăn, người ta nói chuyện với ngươi nha. ừ, ta cũng sẽ tức giận. nói, bích liên còn đưa tay, néo dương chiến cái mũi. bất quá. Dương Chiến bất như cũ không lúc nick không quan hệ, ta chỉ là sinh chính ta khí, ngươi nhất định trách cứ ta, rất nhiều việc không có nói cho ngươi, cho nên ngươi tức giận trốn tránh ta sao? Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói đến đây, Bích Liên đầu tựa vào Dương Chiến trên vai còn nhớ rõ ta nói cho ngươi, có người muốn giết ta sao? Người kia lại xuất hiện, ta rất sợ sệt, chỉ có tại bên cạnh ngươi, ta mới cảm giác thật an toàn. Nói, Bích Liên nhắm mắt, trong thê thớt, ngọn đèn sâu kín lửa đèn, hai bóng người chồng vào nhau, tính mịch mà tưởng. Không biết qua bao lâu, Bích Liên an tâm ngủ một giấc, tỉnh, mở to mắt. Dương Chiến vẫn như cũ không nút đích. Tiếp lấy, Bích Liên đứng dậy, nhìn xem Dương Chiến, ta phải ra ngoài lạc, chờ ta, ta muốn đi chuẩn bị vài thứ, đem ngươi luyện thành bạn, ngươi liền có thể tỉnh lại. Tiếp lấy, Bích Liên buông xuống treo ở trên ngực chiếc lồng, trong lồng có tiểu hồng. Sau đó, Bích Liên rời đi bước kia ở một cái cửa hàng cự thạch, sau đó đi vào, trong thách thất lại lần nữa yên tĩnh lại. Ngẫu nhiên có tiểu hôi chi chi kêu to hai tiếng, lại không sợ người khác làm phiền, tái diễn chuyển đồ ăn tiền đến, chuyển hư đồ ăn ra ngoài. Dù là chủ nhân của nó không có muốn ăn đồ vật ý tứ, tiểu hôi vẫn như cũ mỗi ngày đều tìm đồ ăn. Chỉ là. Tiểu Hôi không có phát giác được, Dương Chiến đỉnh đầu xuất hiện một túng không có dễ lửa. Khi Tiểu Hôi chú ý tới thời điểm, cái này không có dễ lửa lại tựa hồ như sống lại, có chân bình thường, di động phương hướng, đi tới Dương Chiến chiến lực. Nguyên bản không có dễ hỏa diễm, lúc này có dễ, tựa hồ Dương Chiến thành thiêu đốt vật dẫn vật chất. Rất nhanh, cái này một túng hỏa hùng hùng nhiên nốt lên, thiêu đốt lên Dương Chiến áo bào, thiêu đốt lên Dương Chiến thể phách đại hỏa cũng đem Dương Chiến triệt để bao vây lại băng. Hỏa chủng, hình như có thúy minh. Ngay sau đó, trong liệt hỏa, phản vật có một cái thần điểu, chính thư triển hai cánh, đem còn chỉ còn lại có hình người Dương Chiến triệt để bao vây lại. giờ khắc này, trong lồng tiểu hồng đầu giật giật, sau đó ngẩng đầu lên. thời gian dần qua, tiểu hồng trên thân giống như hồ bị liệt hỏa tác động đến, chiếc lồng hóa thành cho tàn, mà trên người của nó cũng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa bá băng. tiểu hồng kêu hai tiếng, sau đó bay lên, rơi vào cái kia khổng lồ thần điểu phía trên. tiểu hồng lại lần nữa dùng sắc nhọn mỏ một xuyên bộ ngực, nhìn thấy màu lửa đỏ ngay tại nhảy lên trái tim. tiếp lấy, trong trái tim không ngừng nhỏ xuống ra liệt hỏa bao khỏa máu tươi, rơi tại trong hỏa hoạn. hỏa thế càng là máy liệt, cái kia mơ hồ thú minh càng là kịch liệt bốn. Dương Chiến cảm giác mình chết, bởi vì triệt để bị Hắc Cám thôn phệ. Nhưng là không biết qua bao lâu, hắn lại có ý thức. Chỉ là, ý thức của hắn như lục bình cũng dễ, không ngừng ở trong thiên địa phiêu đáng. Hắn cũng không biết muốn phiêu đáng đến địa phương nào, chỉ biết là vẫn tại nhân gian này. Thời gian dài, Dương Chiến cũng bay ra khỏi tâm đắc đó chính là gió hướng chỗ nào thổi, hắn liền muốn bay tới địa phương nào. Hắn theo gió mà bay lượn, khắp lãm danh sơn đại xuyên, cũng nhìn thấy đang giao chiến quân đội đó là hắn Thần đều phủ lại quân, chỉ là không biết vì cái gì, liền cùng man quốc đại chiến đấu. Hắn cũng nghe đến rất nhiều người kêu gọi. Có quân thuộc, có chưa quen thuộc, rất nhiều rất nhiều, phảng phất dưới gầm trời này người, mỗi người đều đang hô hào lấy hắn. Dưới mắt, Dương Chiến ngay tại một chỗ thôn nhỏ bên trong, thôn một nửa đều hủy hoại, bất quá trở về gia viên các thôn dân, ngay tại giường mới phong ốc, nhìn xem những người này bận rộn qua đi, ăn chúng phụ nhân làm tốt đồ ăn, cho dù là gạo lứt, rau dại, ăn cũng rất thơm. Thấy Dương Chiến đều muốn ăn được một ngụm, đáng tiếc, hắn không có như vậy khẩu phục lạc. Cái này, nói chung chính là chết đi. Chỉ là Dương Chiến kỳ quái, chết có bộ dáng như vậy sao? Chân Linh trở về giữa thiên địa, không phải hẳn là vô ý thức? Hoặc là chân linh không phải hẳn là đi tới đất phủ bảo đến. Đương nhiên, có hay không địa phủ, Dương Chiến cũng không rõ ràng, nhưng là người khẳng định là muốn chết. Người đã chết đi nơi nào? Ý thức của bọn hắn cũng như chính mình giống nhau sao? Về sau, Dương Chiến cũng cảm giác được, trung quanh tựa hổ cũng có ý thức ba động, chỉ là không biết là ai, giữa bọn hắn cũng vô pháp giao lưu. Nhưng là Dương Chiến có thể khẳng định, cái này tung bay ở giữa thiên địa, tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Về phần bọn hắn là ai, Dương Chiến không rõ ràng, cũng biết không được. Lại là một trận gió thổi tới. Dương Chiến cảm biệt cái này tràn ngập sinh cơ thôn, lại chẳng có mục đích vượt qua núi lớn. Dương Chiến lúc này lại nghe được chi chi âm thanh, tựa như là tiểu hôi đang hô hoàn hắn. Ngay tại theo gió Tung Bay Dương Chiến, chợt nghe thanh âm quen thuộc Dương Chiến, ta tìm tới ngươi. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ý thức một lần nữa ngưng tụ thời điểm, Dương Chiến chỉ có thể nghe được một số người la lên, cũng chỉ có thể nghe được la lên hắn đại đô đốc hoặc là Dương Chiến, nhưng là câu này đầy đủ là nghe không được. Thế nhưng là bốn. Ngay sau đó, lại nghe thấy, ngươi làm sao cũng không đốt đèn nhà. Dương Chiến xác định, chính mình thật nghe được Bích Liên thanh âm, nghe được Bích Liên nói với mình. Chương 658. Lao đệ ta quan sát ngươi rất lâu chương 658, lão đệ ta quan sát người rất lâu. giờ khắc này, dương chiến minh bạch, bích liên đại khái hẳn là tìm đi phòng tối. nói cách khác, lúc này có người tại thân thể của mình bên cạnh nói chuyện, hắn là nghe thấy. cái kia, mắc khắc những cái kia tiếng gọi ở mỹ, lại là từ chỗ nào tới? dương chiến mặc dù không hiểu rõ, nhưng là cũng không còn được. bởi vì, hắn hiện tại cũng không biết chính mình ở vào trạng thái gì. hắn cũng chỉ có một loại cảm giác, chính mình giống như cùng thiên địa này hòa làm một thể, so với hắn trở thành thánh nhân thời điểm, cảm giác còn mãnh liệt hơn. lúc này, dương chiến lặng lặng nghe bích liên rất nhiều lời thậm chí có thể tưởng tượng ra, cô nàng này ở trước mặt mình hồn nhiên bộ dáng. lúc đầu Dương Chiến nghe được một ít lời, cảm giác rất ấm áp. nhưng là về sau, hắn nghe được Bích Liên nói, người kia lại xuất hiện, nàng sợ sệt. Dương Chiến liền buồn bực, trong thiên địa này, trừ thân giới thần bên ngoài, còn có ai có thể làm cho Bích Liên sợ sệt? bất quá rất nhanh, Dương Chiến nghe được Bích Liên muốn đi tìm đồ vật, đem hắn luyện chế thành bạn. Dương Chiến cũng có chút không tìm được. tốt Nhật, cô nàng này, làm sao lại nghĩ như vậy đem hắn luyện thành bạn? luyện thành bạn, đó còn là hắn. Từ Thôi Hoàng hậu, vô danh cũng có thể thấy được, người này không phải người đó, đã sớm đội chủ. Dương Chiến có chút gấp. Vừa nghĩ tới, một chính minh khác, cùng Bích Liên tương cứu trong lúc hoạn nạn, thậm chí cùng ăn cùng ở, thậm chí Bích Liên còn gọi hắn giúp nàng tắm rửa bốn. Đơn giản không thể nào tiếp thu được. Dương Chiến càng nóng nảy, nhất định phải ngăn cản. Nha đầu chết tiệt này, hắn chết liền cho tôi, làm sao lại có đem hắn luyện thành bạn chấp nhiệm đâu? Vậy căn bản chính là hai người có được hay không? Làm sao ngăn cản? Dương Chiến nào có biện pháp ngăn cản, hiện tại ngay cả chính hắn bay tới địa phương nào đều không thể khống chế. Thậm chí, hắn cũng không có cách nào cùng nhìn thấy người giao lưu. Sao một cái sầu chưa đến? Làm sao bây giờ? làm sao làm? không dễ chơi a. Dương Chiến gấp, rất nhanh. Dương Chiến lại nghe thấy thanh âm bang bang đây không phải Tiểu Hồng thanh âm sao? là, Tiểu Hồng một mực bị bích Liên mang theo, hiện tại hẳn là ngay tại hắn thi thể bên người. Dương Chiến cũng không biết có thể hay không thông chi Tiểu Hồng, để Tiểu Hồng đem hắn thi thể đốt đi đáng tiếc. Chỗ nào có thể giao lưu? qua hồi lâu, Dương Chiến bất lực, cũng liền dần dần bình thường trở lại. Liên để nàng luyện chế đi, dù sao chính mình cũng đã chết. bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Dương Chiến theo do tung bay, không biết trôi giạt đến địa phương nào. thế mà trôi giạt đến Tây Nung. Còn thổi qua Tây Nung. Tây Nung lại hướng Tây là địa phương nào? Dương Chiến nhìn thấy đó là nhìn không thấy bờ núi lớn, vĩnh viễn núi lớn. Hắn thậm chí nhìn thấy dã nhân, tinh khiết không có thụ vương đạo giáo hóa man gì. Chỉ là, Dương Chiến lại tung bay hai ngày, trời tối bình minh, lại cuối cùng vẫn là tại trong núi lớn. đương nhiên, thổi lên gió đông, hắn lại bị trà sát trở về. Chỉ là, Dương Chiến lại nghi ngờ, không cần nửa ngày, hắn lại nhìn thấy Tây Nung. Hắn rõ ràng theo gió tung bay hai ngày, lại nửa ngày về. Dương Chiến cảm giác kỳ quái. Sau đó càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được không hợp lý sự tình, trước đó còn gặp được. Tỷ như có một lần, hắn bị long quyển phong thổi lên trời, xuyên qua tầng mây. Lúc đó Dương Chiến tâm nói, hẳn là có thể đi vào ngoài thái không? Thế nhưng là, hắn cảm giác chính mình bay lên trên cực kỳ lâu, nhưng căn bản không có bay ra tầng khí quyển. Sau đó, Dương Chiến nhìn thấy vài ngày mặt trời mọc mặt trời lặn. Thái dương coi như xong, mặt trăng như trước vẫn là cỡ như vậy, vẫn như cũ cách hắn rất rất xa. Thật giống như có một cố lực lượng vô hình, đem hắn khống chế tại cái này thần châu trong phạm vi này mà lần này Tây Nung hướng Tây cái kia vô tận núi lớn hai ngày lại nửa ngày về quái sự để Dương Chiến càng có bị một cố lực lượng vô hình kiềm chế tại Thần Châu cảnh nội một dạng chẳng lẽ thế giới này cũng chỉ có Thần Châu một chỗ bên ngoài đâu hay là cái này Thần Châu chính là toàn bộ thế nhưng là dựa theo Dương Chiến đời trước nhận biết địa dã tuyệt đối không chỉ có Hoa Hạ đại địa phóng nhãn toàn cầu thổ địa rộng lớn biển cả càng là rộng lớn mà trời càng là không biết cao bao nhiêu bao xa bầu trời cao bên ngoài còn có bầu trời cao vô cùng vô tận không biết qua bao lâu Dương Chiến thế mà trôi dạt đến Thiên Đô Thành bên trên. Chỉ là nhìn lại, Dương Chiến cũng cảm giác nguy rồi. Thiên Đô Thành khói đen mờ mịt, phản phất một tòa thành chết một dạng. Có quân đội không ngừng khiêng đi ra người chết, mà những người chết này trên thân có từng luồng từng luồng khí xuất hiện, sau đó nổi lên không trung, tiêu tán tại không trung. Vào thời khắc này, Dương Chiến bỗng nhiên trông thấy có một đạo khí từ trên trời rủ xuống đến đã rơi vào một chỗ trong trại viện. Chỉ chốc lát sau, Dương Chiến liền nghe đến Hải Nhi tiếng khóc nỉ non. Dương Chiến kinh ngạc, người đã chết chân linh phiêu tán giữa thiên địa, có tân sinh lại sẽ có chân linh từ trên trời giáng xuống. Đây cũng là luân hồi. Thế nhưng là. Cái này cùng hắn biết luôn hồi, thật sự là chênh lệch quá lớn. Lập tức, Dương Chiến nghĩ đến trước đó cũng nhìn thấy qua có hải tử xuất sinh, cũng có dạng này khí từ trên trời giáng xuống. Cố khí kia, hẳn là chân linh. Vậy chính hắn trạng thái hiện tại, cũng hẳn là chân linh trạng thái. Chẳng lẽ nói, hắn cũng có khả năng một lần nữa giáng sinh? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, bởi vì hắn cũng thật sự là không hiểu rõ. Thiên đô thành bao giờ cũng đều tại người chết, mà Dương Chiến cũng tại quan sát những người này sau khi chết một cố khí. Hắn phát hiện, những này bay lên không trung khí, là có màu sắc, nói một cách khác, là có tạp chất nhưng là dáng sinh xuống khí là tinh khiết. Dương Chiến lại nhìn chính mình, hắn mặc dù cũng là một cỗ khí, nhưng là có nhan sắc, hay là đủ mọi màu sắc đương nhiên, người khác có nhìn hay không nhìn thấy, Dương Chiến cũng không rõ ràng. Tiếp lấy, Dương Chiến lại quan sát không trùng phát hiện cũng có một chút có màu sắc nương tụ mà không tiêu tan. Dương Chiến trải qua mấy ngày này cũng nhìn thấy qua rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, đại khái chính là một chút cùng hắn không sai biệt lắm tồn tại. Nếu như Dương Chiến đoán không sai, đó chính là người bình thường chết, chân linh sẽ tiêu tán sau đó trở thành chân chính giữa thiên địa một bộ phận, không có kiếp trước của mình hết thể ký ức, mà hắn dạng này. Nương tụ không tan, cho nên còn có ký ức, chân linh bất diệt. Đúng vào lúc này, Dương Chiến đã nhìn thấy, những hắc khí kia cũng là từ trên trời rủ xuống tới. Những cái kia người sắp chết, trên thân đều có hắc khí quấn quanh. Trên không trung nhìn lại, toàn bộ viên đô thành đều tràn ngập hắc khí, nhìn qua như là quỷ thành bình thường. Cái này không đúng. Cái này rõ ràng xảy ra vấn đề. Dương Chiến có chút tâm lo. Cỏ, chết cũng còn tâm lo, đại gia, hắn thật đúng là chết mà không thôi. Dương Chiến thế mà nhìn thấy dư thư. Chỉ là, dư thư trên thân, thế mà bao phủ một tầng bạch quang. Nhưng hắc khí kia, không cách nào cuốn quanh ở trên người nàng. Nhưng là đi theo bên người nàng dư vân liền không có vận tốt như vậy, trên thân cuốn quanh lấy hắc khí. Cái này dư ra láo nhị, sợ là cũng sống không lâu. Chỉ là dư thư làm sao trở lại hoàng cung? Mấu chốt là cô nàng này thế mà còn mặc vào phượng bảo, đây không phải hoàng hậu mặc. Cô nàng này chẳng lẽ lại lập gia đình? Thật sự là trời sinh khi hoàng hậu bệnh a đột nhiên. Một thanh em đột ngột xuất hiện tại dương chiến bên thai cho ăn, lão đệ, ta quan sát người rất lâu. Dương chiến kinh ngạc, nhìn bốn phía một cái, lập tức kinh ngạc, một đoàn đen thui khí hoàn toàn đụng vào tại hắn đủ mọi màu sắc cầu vồng một dạng khí bên trong. Chương 659, bảo hồ lộ ra. Chương 659, bảo hồ lộ ra. Dương Chiến giật mình là, cái này đen thui ra hỏa thế mà có thể nói chuyện, còn có thể để hắn nghe thấy. Thế nhưng là, cái này đen thui khí đều dán tại hắn ngũ thải khí lên, đột nhiên liền để Dương Chiến có một loại tiểu cô nương bị hấp thụ cho đập cảm giác. Ách buồn. Tại sao có thể có như thế hiếm thấy ý nghĩ, nhưng là Dương Chiến rất khó chịu. Tuy nhiên lại không biết làm sao nói, nếu có thể nói chuyện, đầu tiên liền phải đến một câu, đại gia, Lan. Đúng vào lúc này, cái kia đen thui đồ chơi, lại nói lao đệ, mới tới. đúng rồi, ngươi không biết làm sao cùng ta giao lưu đúng không? nói, cái kia đen thui khí, phồng lên mấy lần. còn nói, ngươi không nên đem chính mình bao vây lại à? ngươi khí cắm trên người của ta, để cho ngươi cắm liền cắm à, cứ việc cắm. dương chiến hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hắn ngũ thải khí có một bộ phận tạo thành xúc giác, trực tiếp đâm vào đen thui khí. dương chiến hay là rất kháng cự, dù sao cái đồ chơi này nhìn thật bẩn rán vẻ. mặc dù hắn cũng lôi thôi hết, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là sẽ sẽ, xế, năm màu rực rỡ, ai xem ai yêu thích. Ngay tại hắn khí hình thành xúc giác đặt ở hắc khí bên trên. Lại lần nữa nghe được hắc khí thanh âm, hiện tại chúng ta có thể trao đổi. Dương Chiến không xác định, bất quá dùng ý thức nếm thử hỏi một câu, ngươi là ai? Ha ha, ta tự nhiên là tiền bối của ngươi, bất quá ngươi gọi tiếng huynh trưởng là được rồi. Dương Chiến trong lòng ngán ngẩm, ai cũng có thể cùng lão tử xưng huynh gọi đệ. Bất quá, Dương Chiến cũng xác thực có rất nhiều nghi vấn, cái này theo gió tung bay đã lâu như vậy, thậm chí cũng không biết chính mình trạng thái này, đến cùng tính là cái gì. Thế là, Dương Chiến cũng không khí, hỏi thăm. Một phen nói chuyện với nhau, mới biết được, bọn hắn cái này đích xác là chân linh. Bất quá, bình thường người bình thường chết đi, chân linh theo thần hồn liền tản. Nhưng là, người tu hành sau khi chết, chân linh liền sẽ tồn tại đến càng lâu. Nếu là bản thần, chân linh sẽ tồn tại cực kỳ lâu, về phần bao lâu, cái này Hắc Qua không nói đoán chừng Hắc Qua cũng không rõ lắm. Dương Chiến nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, ta nhìn có hải tử xuất sinh, sẽ có một cỗ không có màu sắc chân linh xuống dưới, đó là cái gì tình huống? Chúng sinh sau khi chết, chân linh tiêu tán đằng sau, liền hội tụ tại trong thiên địa này thuần túy nhất nguyên linh bên trong, vô vật vô ngã, dù sao chính là không có chút nào ý thức, nếu là có sinh linh mới giáng sinh, Khi sinh ra một khắc này, cũng chính là mỗi ngày một khắc này, hôi đi vào ngụm khí thứ nhất, liền sẽ hấp thụ một đạo thuần túy nguyên linh, cùng tân sinh sinh linh kết hợp, trở thành thần hồn. Thì ra là như vậy, đây chính là nhân tộc luân hồi. Cũng không chỉ là nhân tộc, Amio a cậu, tân sinh ngụm khí thứ nhất, cũng sẽ thu nạp một đạo nguyên linh. Ách, đây không phải là đời trước là người, kiếp sau liền có thể là xuất sinh. Đúng a, bất quá đều không có ý thức trở thành cái gì cũng không quan trọng. Dương Chiến có chút kinh ngạc, vậy ta ngươi dạng này, có phải hay không cũng có khả năng bị hút xuống dưới một lần nữa chuyển thế? Trên lý luận là không được, chúng ta chân linh còn không có tán đâu chỉ có biến thành vô ý thức linh mới có thể bị tân sinh thể hấp thu. Dương Chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái này nếu như bị một con lợn cho hút đi, cái kia chẳng phải là thành trừ bắt giới. Rất nhanh, Hắc Qua cười hát hắc nói, "Lão đệ, ngươi có muốn hay không chuyển thế làm người? Ngươi không phải nói ngươi ta dạng này không được. Dưới tình huống bình thường đương nhiên không được, nhưng là có ta ở đây, là có thể, mà lại ta nói cho ngươi, có ta ở đây, dáng sinh tại Vương công quý tộc nhà, hoặc là tại hoàng tộc, ta đều có thể giúp ngươi làm được." Dương Chiến trong lòng trong nháy mắt cũng có chút cảnh giác. Cái này Hắc Qua có chút thân cận mà lại khí này nhan sắc, liền để Dương Chiến rất không thích. Phiêu đãng lâu như vậy, còn không có gặp qua đen như vậy. Bất quá Dương Chiến không có cự tuyệt, chỉ là hỏi một câu, ngươi vì cái gì giúp ta? Quá không thú vị, Phiêu đáng quá lâu, ta liền muốn làm chút chuyện có ý nghĩa. Có đúng không? Vậy ta đây dạng dáng sinh đằng sau, ký ức sẽ còn bảo trì. đương nhiên có thể, ngươi khi còn sống rất cường đại đi, ngươi dạng này chân linh trực tiếp giáng sinh, ý thức liền sẽ giữ lại. Giả hỏa này đại khái là đang gạt hắn. Dương Chiến sống lâu như vậy, trừ đoạt xá bên ngoài, tân sinh sinh mệnh, chưa bao giờ đụng phải một cái mang theo trí nhớ kiếp trước đương nhiên, hắn là xuyên qua. Có điểm giống là kéo dài tính mạng, hoặc là đoạt xá, cho nên cũng không ở hàng ngũ này." Dương Chiến thử hỏi một câu, "Vậy ta phải làm những gì?" "Rất đơn giản, ngươi nghe ta an bài là được rồi. Chẳng lẽ ngươi có thể không chế chân linh di động?" "Không phải vậy, ta sao có thể đi vào bên cạnh ngươi?" "Tốt, ta nghe ngươi." Dương Chiến đáp ứng. Hạ Qua tựa hồ có chút cao hứng, "Ngươi muốn giáng sinh tại cái gì gia đình?" "Chính hôm đó đô thành, tìm nhà giàu sang." "Lão đệ, thiên địa này thành hiện tại ngay tại gặp hai nạn, không đúng lúc a." "Không có việc gì, chết sông có số, cùng lắm thì lại trở về." "Sảng khoái, vậy được." Tiếp lấy, Hỏa qua liền dạy Dương Chiến di động biện pháp. Khá lắm, có người dẫn đường, Dương Chiến đối với chân linh thể nhận biết cùng công chế, trong nháy mắt liền có bay vọt về trước. Dương Chiến cũng học được di động, học được Hỏa Ba giảng dạy pháp môn, đơn giản như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Hắn hiện tại là chân linh, mặc dù cùng nguyên linh kém một chữ, kỳ thật cũng là nguyên linh, chỉ là nhiều tạp chất, tỉ như ý thức ký ức, không thuần túy mà thôi. Nhưng là, nếu là nguyên linh, vậy liền cùng nhân gian này đạo, có thiên địa vạn lũ quan hệ. Chết không được, Dương Chiến biến thành bộ dạng này đằng sau, cảm giác so thành thánh thời điểm, cùng thiên địa này càng thêm phù hợp chỉ là không có vận dụng nhân gian đạo biện pháp mà thôi. Mà để cho mình di động biện pháp rất đơn giản, đó chính là mượn gió, lấy ý biết câu thông một sợi nhân gian đạo ẩn, muốn mượn gió đông liền gió đông, muốn mượn gió tây liền gió tây. Nếu như là ngược gió, vậy khẳng định liền không có được, bởi vì mượn gió không mạnh. Dương Chiến suy một ra ba, trong lòng diễn hóa loại biện pháp này. Dương Chiến một hồi liền nghĩ đến rất nhiều loại phương pháp vận dụng, thậm chí có thể mượn lôi, mượn lửa mượn mưa. Ngay tại Dương Chiến nhiên cao hứng, mượn lôi một khắc này ấm ấm. Trời qua một tiếng lôi, trong nháy mắt một đạo không gian hồn lôi đỉnh trực tiếp từ hắn cùng Hắc Qua bên cạnh bổ xuống. Lập tức, Hắc qua hắc khí run run không chỉ, dù cho Dương Chiến cũng cảm giác kinh hồn táng đạm. Ngoa Tào, có chút hung ha Hắc qua lập tức hô to, "Đừng làm loạn, vừa rồi cái này nếu là bổ vào người ta trên thân, nói không chừng liền đem chúng ta cho đánh tan." Ta chính là thử một chút. Lão đệ, ngươi khi còn sống là ai, nộ tính này rất cao a. Có đúng không? Ta vẫn cho là ta nộ tính rất kém cỏi. Dương Chiến không có trả lời chính mình là ai, mặc dù cùng Hắc qua giao lưu, nhưng là Dương Chiến hoài nghi ra hỏa này rất tâm không tốt, nhưng là có thể học được đồ vật, để Dương Chiến hiểu thêm một bậc trạng thái này nhậm biết. Mặc dù không thua gì bảo hộ lục ra, nhưng là dù sao cũng tốt hơn tự mình một người tìm bòi. Hà Quan ngược lại là cũng không có truy vấn, chỉ nói là ta cảm giác được trong hoàng cung có người sắp lâm buồn, như thế nào? Trong hoàng cung, đây không phải là hoàng tộc. Hẳn không phải là, cái này thần đều phụ còn không người xương đế ân, hậu cung đều là trống không, bất quá hẳn là trước hoàng cung chính thông điện phụ cận, thế nhưng là có vương công quý tộc, dạng này ra cảnh như thế nào? Có thể. Chương 660. Thiên địa lồng giam. Chương 660. Thiên địa lồng giam. Tiếp lấy, hai người trôi dạt đến hoàng cung một bên. Dương Chiến phát hiện cái này Hắc Qua năng lực nhận biết mạnh hơn chính mình nhiều. hắn nói chuyện, còn phải cắm hắn một chút, mà hắn chỉ là nằm bên cạnh, liền có thể cùng hắn giao lưu. mà lại hắn có thể tùy tiện cảm giác được nơi này có người lâm buồn, đủ thấy cái này Hắc Qua đơn giản chính là lao ra hồ. càng như vậy, Dương Chiến càng là cảnh giác. Hắc Qua mở miệng nói, đến nhà này thật không đơn giản à? có thể ở tại trong hoàng cung, mặc dù ở chết một góc, tuyệt đối không phú thì quý. ngươi nắm chắc thời gian. ta làm thế nào? ngươi cái này chân linh thể quá mạnh, tân sinh hải nhi quá yếu, ngươi đến giảm bớt. làm sao giảm bớt? đem ngươi một bộ phận chia cắt ra. Dùng ý thức của ngươi, bỏ qua một bộ phận chân linh thể. Tốt. Dương Chiến nhìn xem đoàn này đen tối khí, mặc dù rất nồng đặng dáng vẻ, nhưng là so với hắn ngũ thải khí nhỏ một vòng. Dương Chiến trong lòng bản bạc một chút nói, ta sẽ không, ngươi làm mẫu một chút. Ngươi vừa rồi ngộ tính cao như vậy, hiện tại liền sẽ không. Ai, thời gian không đợi ta à? Tốt à, ta, ta làm mẫu một chút, chính là dùng ý niệm, đem chính mình chân linh thể một bộ phận chia cắt ngăn cách ra. Nói, hắc khí đoàn phân ra lớn chừng quả đấm một đoàn chân linh thể. Nhưng là cái này to cỡ nắm tay một đoàn, bỗng nhiên liền bị hắn ngũ thải khối không khí hấp dẫn tới. Sau đó trực tiếp dung nhập hắn ngũ thải khối không khí, vốn là màu đen, nhưng là rất nhanh liền bị Dương Chiến ngũ thải khí cho đồng hóa. Trong nháy mắt, Dương Chiến trong lòng kinh dị, thứ hỗn đản này mà, là muốn thôn phệ hắn chân linh thể. Cỏ. Lúc này, hà qua nhịn không được nói, ngươi lập tức liền muốn giáng sinh, chính mình giữ lại lớn nhỏ cỡ nắm tay là được rồi, tốt như vậy giáng sinh, nhanh lên, muốn sống. Dương Chiến không có đáp lại, bàn bạc một phen. Phát hiện cái đồ chơi này so với chính mình nhỏ, cũng không có thể nuốt sống chính mình, cho nên mới để cho mình chia cắt một chút, đem lại bộ phận chân linh thể thoát ly. Cho nên Chỉ cần hắn không có phân chia ra đến, há qua không cách nào đối với hắn như thế nào. Há qua không đợi được kiên nhẫn, ngươi nhanh lên a, muốn sống. Hắc, ta bỗng nhiên không muốn giáng sinh, dạng này cũng rất tốt. Cái gì? Ngươi ngươi không vui. Ta hiện tại có lao huynh ngươi cùng ta làm bạn, không cô đơn, không cần thiết giáng sinh. Há qua trầm mặc, bất quá hắc khí đoàn đang phập phồng, không biết có phải hay không là muốn trụ chết hắn. Dương Chiến lại nhàn nhạt quan sát đến há qua, gia hỏa này cuối cùng không có hành động gì. Hiển nhiên, gia hỏa này không dám cùng hắn tới cứng. Qua một hồi lâu, há qua giống như hồ nở nụ cười, ha ha. Lao đệ ngươi muốn giáng sinh liền giáng sinh, không muốn liền không muốn, chuyện nhỏ, về sau Vi huynh mang theo ngươi, không cần giống như trước một dạng, khắp nơi theo gió tung bay. Trước ngươi nói ngươi chú ý ta hồi lâu, ngươi làm sao chú ý ta, ta ngược lại thật ra không có chú ý tới ngươi. Hạ qua tựa hồ không muốn giảng dạy dương chiến cái gì, rời đi chủ đề, đúng rồi, Vi huynh còn có chút việc, muốn đi giúp người khác, ngươi trước tiên ở hôm nay đô thành đi dạo, một hồi ta sẽ tới đón ngươi. Ngươi đi làm cái gì, mang theo ta à, ta một người sợ sệt. Ngươi sợ sệt cái giám a, ngươi bây giờ có cái gì sợ sệt. Ta một người cô đơn, tình mình Hạ Qua tựa hồ có chút im lặng, rất lâu đều không có nói chuyện. Qua một hồi lâu mới nói, "Ngươi ngay ở chỗ này, ta nói tới đón ngươi sẽ tới đón ngươi." Nói xong, Hạ Qua liền mượn một làn gió, hướng phía phương bắt chạy tới. Dương Chiến cũng mượn một làn gió, đi theo Hạ Qua đuổi theo. Hai đoàn chân linh thể cách xa nhau một khoảng cách, cho nên Hạ Qua cùng Dương Chiến không tiếp tục giao lưu. Nhưng là rất rõ ràng, Hạ Qua càng chạy càng nhanh. Dương Chiến ngược lại là cũng theo đuổi không bỏ, gia hỏa này, rất có thể là đi thôn vệ khác chân linh thể. Hắn cũng muốn, nếu là có cơ hội, đem cái này Hạ Qua cũng cho nuốt, đại gia, lại muốn thôn vẻ hắn. Đương nhiên Dương Chiến cũng nghĩ nhìn xem, chính mình thôn phệ Hắc Qua, có thể hay không phát sinh cái gì thủy biến. Kết quả, Hắc Qua không chạy, ngừng lại. Hai đoàn ký kể, Hắc Qua hóa ra một cây xúc tu, hướng phía Dương Chiến đâm tới. Dương Chiến cũng không khách khí, một cây xúc tu phản trời qua đi lao đệ, ngươi không cần đi theo ta, ngươi chẳng lẽ không có điểm chính mình muốn làm sự tình. Ngươi bây giờ có thể di động, ngươi không muốn đi nhìn xem thân nhân của ngươi, Gia quyến, Tử tôn. Không nhất thời vội vã, ta hiện tại chỉ hy vọng cùng lão ca ngươi nhiều hơn giao lưu, nhiều hơn nghiên cứu thảo luận, nhiều hơn học tập, vừa rồi lão ca dạy ta rất nhiều, ta người này có ân tất báo, từ giờ trở đi ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng, khi một trung tâm tùy tùng, ngươi, chăm chú, đúng ha, chăm chú. Hắc Qua lại trầm mặt hồi lâu đột nhiên, Dương Chiến cảm giác Hắc Qua chơi qua tới hấp tu, tại hấp thu hắn chân linh thể, khá lắm, chân tướng với bảy. Dương Chiến không chút do dự phản thu ta. Hắc Qua gầm thét, ngươi quả thật phát hiện, nói nhảm, ngươi lại ra, ngươi còn muốn thôn vệ ta, Lão Tử bây giờ nhìn nhìn, ai có thể thôn vệ ai, Lão Tử lớn hơn ngươi. Tiếc lấy, hai người đều tại đem hết toàn lực lẫn nhau thôn vệ đối phương, thế nhưng là Dương Chiến càng thôn càng có tâm đắc, cũng càng phát ra hiện cái này Hắc qua, căn bản không phải đối thủ của hắn. Rốt cục, Hắc qua phát hiện, hắn thôn vệ Dương Chiến chân linh thể. So sánh Dương Chiến thôn vệ hắn, đơn giản thiếu nhiều lắm. Gấp, dừng lại. Hắc qua kinh hoàng thu hồi xúc tu, kiệt lực muốn lùi ra phía sau. Nhưng là Dương Chiến xúc tu, phản phất là thật sâu khảm tại hắn hắc khí đoàn bên trong. Hắc qua căn bản chạy không thoát người người người. Ta sai rồi, ta không nên đánh chủ ý của ngươi. Ngươi nhanh buông ra, không muốn thôn vệ ta. Không dám không dám, ngươi lợi hại, ngươi mạnh, thật không biết, ngươi một cái mới tới, làm sao lợi hại như vậy? Hắc Hoa hốt hoảng hô hào. mắt thấy Dương Chiến còn tại thôn vệ hắn. Hắc Qua vội vàng hô to, ta có thể mang ngươi đi ra một con đường khác. Dương Chiến lúc này mới ngừng tuôn phệ, hắn phát hiện chính mình thể trạng biến lớn một chút, hết sức hài lòng. Bất quá Dương Chiến nhưng không có bông ra Hắc Qua, xúc tu vẫn như cũ thật sâu khạm tại Hắc Qua hắc khí đoàn bên trong. Dương Chiến hỏi, đường gì? Ngươi khi còn sống chẳng lẽ không có phát hiện, trong thiên địa này tựa như là một cái lồng giam, chỉ có thành thần một con đường, vô luận võ đạo, hay là tiên đạo, đều đi ra không được. Phát hiện. Còn lại thánh đạo, càng là thành thánh trạng khác nào chết? Không sai. Cho nên thiên địa này chính là một cái lồng giam chỉ có thành thần mới có đường ra, nhưng là thành thần thật sự có đường ra sao? Cũng không biết, từ xưa được tiến về thần giới, đều phảng phất mai danh nhận tích, chưa bao giờ hạ xuống qua thần dụ, bọn hắn phân thần cũng không có ở nhân gian xuất hiện qua. Cái kia mấy đại thánh địa thần bại bên trong, không phải có thần giới thần linh phân thần. Cái kia mấy đại thánh địa, truyền thừa rất xa xưa, vậy hẳn là là đại ngu vương triều trước đó liền tồn tại, ta nói chính là gần mấy ngàn năm được thành thần những người kia, chưa bao giờ lại lần nữa xuất hiện qua. Ân, nói tiếp lồng vấn đề này. Dương Chiến cảm giác, cái này Hắc Qua có chút độ vận. Hắc Qua nói tiếp, người sau khi chết, có phát hiện hay không, chúng ta chết Chân linh không có diện, cũng thoát ly không được Thần Châu phạm Y. Dương Chiến cảm giác, cái này Hắc Qua đồ vật không ít cảm thấy. Đúng không? Cho nên, ta một mực hoài nghi, thiên địa này chính là một cái lồng giam, chúng ta vô luận sinh tử, đều ra không được. Dương Chiến lại kỳ quái, vậy hắn làm sao xuyên việt tới đây này? Hắc Qua nói tiếp, ta có thể mang ngươi đi ra lồng giam này. Chương 661. Chúng sinh cơ duyên. Chương 661. Chúng sinh cơ duyên. Thân đều phủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thiên đô thành ôn dịch đã lan tràn đến Cựu Châu địa phương khác. Người chết đông đảo, mà lại không cách nào ngăn chặn. Cái này khiến Dương chiến cái này trên trời có linh thiên nhìn, đều có chút tâm lo. Mắt thấy thiên đô thành khói đen mờ mịt, mà khởi đầu người buổi táng, chính là hắc khí kia. "Tiểu Hắc, hôm nay đô thành tràn ngập hắc khí là cái gì?" Hắc Qua có chút không cao hứng, "Đừng gọi ta Tiểu Hắc." "Tốt, Tiểu Hắc, ngươi đến cùng có biết hay không?" Hắc Qua trầm mặc một hồi, hay là buồn buồn đáp lại, "Đây chính là thiên mệnh cấm kỵ. Thiên mệnh cấm kỵ chính là cái đồ chơi này. Không sai, chỉ cần có người muốn nhất thống thần châu, liền sẽ đụng vào thiên mệnh cấm kỵ." Nghe đến đó, Dương Chiến vẫn còn có chút vui mừng. Chí ít sau khi hắn chết, người sống hay là tại dựa theo sách lược của hắn phổ biến. bất quá dương chiến cũng có chút buồn bực, vì cái gì dư thư xuất hiện trong hoàng cung, thần đều phụ bây giờ quyền lực trung tâm bên trong. nhìn bộ dáng của nàng, còn tiến vào trong hoàng cung, chẳng lẽ hắn người minh trưởng kia nạp tiếp? hay là dư thư theo hắn sư huynh tống đạo? không phải vậy, dương chiến thật sự là nghĩ không ra, hắn sau khi chết, còn có ai có thể khống chế thần đều phụ? bất quá, những này đều không trọng yếu. dương chiến trông thấy, dư thư cưới xe kéo, tự mình đến đến cửa thành bắc bên ngoài. dương chiến lại lần nữa nhìn thấy kỳ quái tình cảnh, dư thư người bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị hắc khí cuốn quanh. Duy chỉ có dư thư, trên thân không có chút nào hắc khí quân quanh, liền ngay cả dư thư bên người đi theo mèo đen kia, trên thân đều có hắc khí. Vì cái gì nàng có thể chỉ lo thân mình? Tiểu Hắc, ngươi nhìn nữ nhân kia, nàng vì cái gì trên thân không có thiên mệnh cấm kỵ? Có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Hắc? Sưng hô chỉ là một cái danh hiệu, Tiểu Hắc, ngươi ta bộ dạng này, không cần soán suất. Hoa cô nương, Dương Chiến nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn ngươi năm màu rực rỡ, giống như một cái hoa cô nương. Dương Chiến động nhiên hóa sinh ra vô số xúc tu, trực tiếp đâm vào Tiểu Hắc chân linh thể nga ô. Tiếng hét thảm truyền đến. Dương Chiến trầm giọng nói, không cần loạn hình dung. Ngươi ngươi mới vừa rồi còn nói, sương hô chỉ là một cái danh hiệu. A Dương Chiến lại lần nữa nói, ta có thể thay thế hảo, ngươi không được. Hạ Qua không dám nói cái gì. Dương Chiến lúc này mới buông tha Hạ Qua nàng vì cái gì trên thân không có thiên mệnh cấm kỵ. Ta đây không biết. Hạ Qua trả lời rất cấp tốc, nhưng là không có ý nghĩa. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy, bác thành ngoài có một chi quân đội, hộ tống vài bộ quan tài chạy đến. Dương Chiến cảm thấy một chút không ổn, cùng Hạ Qua thuận gió đi qua. Khi dư thư tới, các binh sĩ mở ra quan tài, Dương Chiến nhìn xem người ở bên trong, tâm liền trầm xuống. Dương Chiến trên người ngũ thải chi khí đều khuấy động đứng lên. Không nghĩ tới, Vương hoài chết. Tiếp lấy, các binh sĩ mở ra mặt khác quan tài. Dương Chiến nhìn thấy hắn huynh đệ kết nghĩa một tròng, về sau thống soái lĩnh Bắc Thiên Võ quân sở bộ Quế Vân. Mấy cái khác thì là nguyên trời Bắc quân tướng lĩnh. Dương Chiến đều biết, mỗi một cái đều có thể chinh thiệt chiến, cái này tại thần đều phủ cũng là cực kỳ dũng mãnh thống binh đại tướng. Thế nhưng là, đều chết trận. Đây là đại chiến cùng ai? Bây giờ Thần Châu, còn có cái gì quân đội có thể chống lại hắn thần đều phủ lại quân? Dương Chiến trên người ngũ thải khí khẽ động càng kịch liệt. Dư thư ra khỏi thành, chính là vì tự mình nên đón chiến tử tướng lĩnh. Mà lúc này, Dương Chiến cũng phát hiện, Vương Hoài đám người trên thi thể cũng có được Hắc khí Thiên mệnh cấm kỵ, đến cùng là cái gì? Hắc Qua không nói chuyện. Dương Chiến lại độ hỏi, "Tiểu Hắc, cha hỏi ngươi." Hắc Qua lúc này mới có chút không tình muốn nói, "Thiên mệnh cấm kỵ cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, nhưng là nó có thể người xấu khí vận, không, không chỉ là người, tỉ như cái này thần đều phủ, bây giờ mặc dù thế lớn, dân vọng cực cao, khí vận cực mạnh, nhưng là chạm đến thiên mệnh cấm kỵ, sau đó thiên mệnh cấm kỵ liền sẽ hư mất cái này cường đại khí vận. Thần đều phủ khí vận bị hỏng, thực lực liền sẽ hạ xuống." Đồng dạng, một người khí vận bị từng bước xâm chiếm tổn vệ, như vậy người này cũng liền khả năng chết. Nghe xong, Dương Chiến lại lần nữa hỏi, thế nhưng là cái này thiên mệnh cấm kỵ là thế nào sinh ra? Nó đến từ địa phương nào? Thiên mệnh cấm kỵ cụ thể là thế nào xuất hiện, ta không rõ ràng, bất quá ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn nếu là đều nói không rõ ràng, vậy liền không ai biết. Ai? Đã từng lớn hạng hoàng đế, Dương vô Thiên, cũng là bởi vì muốn nhất thống thần châu, kết quả lọt vào thiên mệnh cấm kỵ, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn chân linh còn tại. Tại, nếu không hiện tại ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Tốt. Ngũ thải khí cùng hắc khí đoàn cứ như vậy vậy ra trên đường dương chiến lại lần nữa hỏi có nhiều vấn đề tỷ như hắc qua trước đó nói dẫn hắn đi ra một con đường khác sự tình hắc qua ý nghĩ chính là đem thiên địa này ở giữa bảng bạc nguyên linh đều dung nhập tự thân hẳn là có thể đột phá thiên địa này lầu giam trước đó hắc qua liền muốn trước thôn vệ biệt đích chân linh dạng này mới có thể bảo trì chính mình bất diệt sau đó tiếp tục nghiên cứu như thế nào vận dụng trong thiên địa này vô cùng vô tận nguyên linh mặc dù chân linh cùng nguyên linh đều là đồng nguyên nhưng lại lại không liên hệ cho nên hắc hoa muốn vận dụng cái kia vô cùng vô tận nguyên linh một mực không có tìm được biện pháp. Dựa theo Hắc Qua ý tứ, đó cũng là hắn cái này chân linh không đủ mạnh. Về phần Hắc Qua nói đến cùng có khả năng hay không thành công, tạm dừng không nói. Tối thiểu đây cũng là một con đường, chỉ là vẫn như cũng là không biết đường. Bất qua mới bay ra Thiên Đô Thành không lâu, Hắc Qua liền ngừng lại, không cần đi. Dương Chiến không hỏi vì cái gì, bởi vì hắn cũng cảm giác được, có chút chân linh đang theo lấy Thiên Đô Thành bay tới. Hắc Qua lại có vẻ hưng phấn dị thường, Thiên Đô Thành có đại cơ duyên. Cơ may lớn gì? Nhất định là có chủng sinh đại cơ duyên, nếu không không có khả năng đem những này chân linh đều hấp dẫn đến, chúng ta mau trở về, đây là sự thực có thể là cơ hội sống lại trung sinh đối với chân chính chúng sinh dương chiến có chút tâm động nếu là thật có thể thoát khỏi dưới mắt cái dạng này vậy thì đối với bọn họ dạng này chân linh mà nói sức hấp dẫn tuyệt đối kinh người trước ngươi không phải nói có thể chuyển thế những này chân linh hương phân cái gì ách trước đó cái kia gạt ta đúng không hả hắc ba không có thừa nhận nhưng lại chấp nhận bất quá hắc ba lại vội vàng nói chúng ta đi mau nếu là thật có trùng sinh cơ duyên chúng ta một hồi liền không đội kịp dương chiến cùng hắc ba lại tung bay trở về dương chiến nhìn phía dưới đội ngũ những quan tài tìa bún nếu quả thật có cơ hội xuống lại hắn phải nắm lấy Hắc Qua đối với trung quanh năng lực nhận biết rất mạnh, rất nhanh liền tìm được hấp dẫn chân linh đến đây lẩu mớn. Dương Chiến nhìn sang, lại là thiên lao. Tình huống như thế nào? Trong thiên lao có cái gì cơ duyên? Dương Chiến có chút không hiểu. Hắc Qua chọn tới một câu, đây thật là phúc địa à? Thật nhiều năm trước, nơi này cũng xuất hiện một cái lớn lao trùng sinh cơ duyên, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Về sau, ta ngay ở chỗ này canh chừng. Chương 662, Van Giang ngõ hẹp. Chương 662, Van Giang ngõ hẹp có ý tứ gì? Đến cùng cái gì trùng sinh cơ duyên? Ngươi không nhìn thấy? Có ánh sáng. Dương Chiến nhìn sang, thiên lao trên nóc nhà, hoàn toàn chính xác có ngũ thải hạ quang, thật giống như có cái gì tiên thánh xuất hiện một dạng. Bất quá, cái thiên lao này người trung quanh, nhưng không có dị dạng, hiển nhiên cái này ngũ thải hạ quang, giống như chỉ có bọn hắn dạng này chân linh mới có thể trông thấy có ánh sáng thế nào. Phía dưới này, tuyệt đối có một bộ hoàn toàn thân sinh, mà lại cực kỳ cường đại thân thể, đang sinh ra. Thân sinh, lại cường đại thân thể. Thân sinh hải nhi có cái gì cường đại thân thể? Giải thích không rõ ràng, xem trước một chút. Hẳn là còn ở thổi biến, người thấy sao? Đây chính là tươi hương hương vị, quá đẹp. Dương Chiến trông thấy rất nhiều chân linh đều vây quanh, nhưng là bọn hắn phát hiện Dương Chiến cùng Hắc Qua hai đại đoàn chân linh, liền không dám lên trước, tựa hồ có chút e ngại. Hắc Qua cười hát, hát nói, những tiểu gia hỏa này cũng nghĩ đến đoạn, không biết sống chết, bất quá thân thể này thuế biến hoàn thành thời điểm, bọn hắn cũng sẽ đoạn, đến lúc đó liền xem ai có thể trước chiếm lấy bộ thân thể kia. Xung quanh chân linh đều đang đợi lấy, Dương Chiến cùng Hắc Qua cũng đang chờ. Hắc Qua đột nhiên hỏi câu, ngươi có muốn hay không cơ duyên này, cho ngươi đi, ta không muốn. Ngươi vì cái gì không cần? Ta muốn đi ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vô thượng đại đạo. Dương Chiến không nghĩ tới Hắc Qua chí hướng hay là rất lớn ta muốn. Dương Chiến rất trả lời khẳng định, thật sự là hắn muốn trở về, nếu không thần đều phụ không biết lại biến thành bộ dáng gì tốt, đợi lần nữa, bộ thân thể kia thuế biến sau khi hoàn thành, ngươi muốn như vậy. Hắc Qua bắt đầu kiên nhẫn dạy bảo Dương Chiến phương thức phương pháp. Dương Chiến nghe xong, có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao như thế có kinh nghiệm? Gặp một lần, đương nhiên biết, nhưng là khẳng định có rất mạnh chân linh đến đoạn, đến lúc đó ta giúp ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công. Ta thành công, liền không có người khi dễ ngươi. Hắc Qua rất trực tiếp trả lời câu, đối với chân thành. Bất quá ngươi cũng đừng chủ quan ngươi cái này chân linh thể mặc dù rất mạnh, nhưng là còn có càng mạnh, còn có mạnh hơn ta. Dương Chiến nhìn xem chung quanh những cái kia chân linh thể, thật sự là không có một cái nào có thể đánh đem há qua bỏ qua, cái kia đều như là hổ vào bầy dê có. Ngươi là phía trước không lâu trong trận thần chiến kia chiến tử a. Đối với, thế nào? Chân kia, chết rất nhiều cường giả cùng bản thần, mạnh nhất là ai? Dương Chiến trả lời câu, đương nhiên là Dương Chiến a, đều đủ thần. Cái dám, hắn tính là gì? Hắn nếu không phải thành nguy Thánh, cho người mượn đường tắt vắng vẻ chi lực, nếu không làm sao có thể đủ độ thần? Nói một cách khác, hắn là lấy toàn bộ nhân gian lực lượng. Đối phó một cái thoát ly thần giới lạc đàn thần, chân chính cường đại, là vị thần này Chân Linh. Dương Chiến nhìn xem Đen Tối Hắc Qua, thật muốn cho hắn hai bàn tay. Bất quá Hắc Qua lời nói, để Dương Chiến có chút buồn bực. Bộ dạng này nói đến, hắn cùng môn thần kia, còn phải đến một trận. Lúc này, tu đến Chân Linh càng nhiều, cũng có một chút rõ ràng thể trạng lớn, không phải loại lương thiện. Dương Chiến lại độ hỏi một câu, ngươi mới vừa nói rất nhiều năm trước, nơi này cũng xuất hiện qua. Đối với, đại khái 80, 90 năm trước đi, ta là tận mắt nhìn thấy một cái cường đại Chân Linh, cướp đoạt đến một bộ tân sinh thể. Là một nữ nhân thân thể. Không sai. Dương Chiến trong lòng hồng nghi, 80, 90 năm trước, chẳng lẽ là Bích Liên? Dương Chiến bỗng nhiên giật mình, ngươi xác định nếu như ta cướp đoạt thành công, ý thức của ta sẽ giữ lại. Hắn qua lại chần chờ một chút, cũng chưa chắc, nói như thế nào đây, ngươi chân linh rất mạnh, bộ thân thể này nếu như không đủ mạnh, cũng sẽ để ngươi chân linh nhận tổn thương, cũng chính là chứa không nổi ngươi vị đại thần này, nếu như bộ thân thể này đủ cường đại, đầy đủ dung nạp ngươi, vậy ngươi liền sẽ không ký ức có hại. Cái kia 80, 90 năm trước cái kia người chúng sinh, ký ức bảo lưu lại sao? Ta đây cũng không rõ ràng, người kia chủ sinh chính là người, chúng ta cũng vô pháp thăm dò càng không cách nào giao lưu. Lúc này, Dương Chiến chợt nhớ tới nhà hắn lao ra từ nói lời, nếu như Bích Liên là diêu cơ thân thể tân sinh thần hồn, cái kia không khỏi quá mạnh. Dương Chiến lúc này, ngược lại là đọc lên độc cô thượng tiên nói bóng gió, đó chính là nói Bích Liên thần hồn không phải là tân sinh, có thể là từ bên ngoài đến, thậm chí là đoạt xá chuyện như vậy đương nhiên, độc cô thượng tiên suy đoán, cũng là căn cứ vào cũng không biết chân linh chuyện này. Hắn nếu không phải biến thành dạng này, cũng không biết người sau khi chết còn có hình thái như vậy. Tiếp lấy, Hà qua nói ra càng làm cho Dương Chiến khiếp sợ sự tình đó chính là, tại năm năm trước Thiên đô thành cũng xuất hiện một cái tân sinh thể, là một tôn phi thi. Phi thi lúc đầu một chút cường đại chân linh trước mắt, nhưng là kỳ quái là có một tôn cường đại chân linh thế mà không chê coi trọng. Dương chiến chân kinh. Hắc quan nói, vô cùng có khả năng chính là thôi hoàn hậu. Như vậy suy ra, cái kia vô danh 89 phần 10 chính là có cường đại chân linh vào ở, mới có linh. Lúc này, Dương chiến đung nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, cái thiên lao này bên trong, chẳng lẽ là thi thể của hắn? Thế nhưng là, thi thể của hắn, làm sao lại thành tân sinh thể? Ngọa Bích liên muốn đem hắn luyện thành bạn. Nghĩ như thế, nhất định phải cướp về a. Hấp nhật. Thân thể của mình còn phải chính mình đoạt. Dương Chiến đối với Hắc Hoa nói, vậy ta hiện tại xuống dưới được hay không? Không được, ngươi xem bọn hắn vì cái gì không có xuống dưới. Không biết, bởi vì bộ thân thể kia ngay tại thuế biến thời khắc nổ chốt, bên người có cường đại vực trường, rất dễ dàng để cho chúng ta những này chân linh vỡ vụn. Dạng này sao? Ta nhìn thấy qua rất nhiều, có kinh nghiệm. Dương Chiến phát hiện, cái này Hắc Hoa vẫn rất có tác dụng đúng rồi, ngươi nói 80, 90 năm trước, tôn kia chân linh là ai? Cái này ai biết ta, chỉ biết là rất mạnh chân linh. Đúng rồi, màu đỏ màu lửa đỏ, đặc biệt yêu diễm. Nếu như là Bích Liên, cái kia, dạng này trùng sinh, cũng đã mất đi ký ức, vẫn là chờ tại Tân Sinh. Dương Chiến cũng có chút xoan xuyết. Tối thiểu, vô danh, thôi hoàng hậu. Nếu như cũng là chân linh trùng sinh, như vậy bọn hắn cũng không có trí nhớ lúc trước. Lúc này, Dương Chiến lại có chút xoan xuyết. nhập cổ phần ký ức cũng không có, vậy cùng đầu thai chuyển thế lại có khác biệt gì? Không ở ngoài điểm xuất phát cao một chút. Thế nhưng là, nếu thật là thân thể của hắn, cũng không thể để cho người khác đoạt đi. Mấu chốt là, Bích Liên cô nàng này, rất có thể thật đem hắn luyện thành bản đúng vào lúc này một đoàn màu vàng, thể trạng to lớn chân linh xuất hiện. hắn vừa xuất hiện, lập tức vây xem chân linh, nhau nhau tránh né, không dám tới gần. Hắc qua nói, muốn thuế biến hoàn thành, cái này màu vàng ra hỏa, là của ngươi kinh địch. So ngươi mập một vòng, mà lại hắn rất có thể là thần chân linh. Không quan hệ, ta còn có ngươi dạng này giúp đỡ, hắn người cô đơn. Hắc Hắc, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi toàn nguyện. Ta như nguyện, ngươi cũng như nguyện, không phải vậy, ta cũng chỉ có thể mang theo ngươi cùng một chỗ la lụt. Dương Chiến Đấu nói câu, Hắc Hắc khí đoàn cũng động mấy lần, tựa hồ nỗi lòng bất bình. Đồng nhiên phía dưới ngũ thải hà quang càng là bàng bạc chuẩn bị dương chiến lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cái kêu màu vàng chân linh đột nhiên ngay tại dương chiến còn tại chuẩn bị bên trong trực tiếp tung bay xuống dưới lại ra dương chiến cũng mặc kệ mượn gió xuống hắc qua cũng đi theo lập tức hắc qua hất khí đoàn biến thành hung ác mặt quỷ bộ dáng trực tiếp uy hiếp lấy mặt khác chân linh cùng lúc đó không chỉ màu vàng chân linh còn có một số mặt khác màu sắc cường đại chân linh lao đến trong lúc nhất thời chân linh ở giữa đại chiến đại chiến phương thức chính là ngươi trên ta ta trên ngươi dương chiến tâm chìm đến đáy cốc bởi vì hắn căn bản chen không đi qua lẫn nhau đè ép bên trong, có người gầm thét, đều cho bản thân cũng ngay, khá lắm, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp, chương 663, chín ngón, chương 663, chín ngón, thiên đô thành người cũng không phát hiện thiên lao có cái gì dị dạng phát sinh, càng không biết trên không có rất nhiều chân linh tại đánh lộn, không, lẫn nhau chen, dư thư lấy phụ chủ thân phận cũng là đại biểu vong phu dương chiến, sắp xuất hiện trình mà chết anh linh nên đón nhập thiên đô thành, dư thư sở dĩ để vương hoài đám người linh cứu trở về, chính là muốn minh mạch, vương hoài đến cùng là thế nào chết, một cái đã tại dương chiến hóa thánh đằng sau đồng nhiên liền tiến vào dùng võ nhập đạo võ phu cảnh cường giả làm sao lại chết không rõ ràng đồng dạng dư thư cũng muốn giải tiền tuyến tình huống cụ thể xuất chinh man quốc triệu sơn hà hầu đại chủ y cũng theo linh cứu trở về giờ phút này dư thư cương nghe triệu sơn hà cùng hầu đại chủ y đối với phương bắc tiền tuyến kể rõ nguyên lai lần này thần đều phụ đại quân thất bại cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì chủ tướng chết bất đắc kỳ tử còn có man quốc đại quân thực lực tăng vọt bọn hắn tựa hồ đạt được cái gì không thuộc về lực lượng của bọn hắn mỗi một cái man quốc binh sĩ thế mà đều có thể mở lớn dư thư nghe được triệu sơn hà cùng hầu đại chủ ý nói ra mở lớn hai chữ thời điểm còn có chút ngượng. Nhưng là sau đó, Triệu Sơn Hà giải thích, là bọn hắn đại đô đốc đã từng nói một loại trạng thái đó chính là rết đỏ cả mắt, không biết đau nhức, không biết sợ, thực lực tăng vọt, mang quốc tử tướng quân, cho tới có tốt, tuyệt đại đa số đều có thực lực như vậy. Dư thư những mày, nhìn về phía một bên tề tử mặc tề tiên sinh, "Các ngươi số ba hộp thư có cái gì phát hiện?" Tề tử mặc gật đầu, "Bọn hắn nói, chúng ta cũng chú ý tới, cũng một mực tại dò xét, cụ thể nguyên nhân gì còn không có điều tra rõ ràng, bất quá, người của chúng ta phát hiện bọn hắn tại xuất chính trước, đều sẽ tiến hành một loại kỳ quái tế điện nghi thức." Nghi thức Dư Thư ánh mắt lóe lên, "Bộ dáng gì? Bọn hắn ban đêm sẽ ngồi tại một đống lửa trước, sau đó ngửa đầu nhìn mặt trăng, sau đó phát ra cổ quái tiếng giống. Triệu Sơn Hà một mặt kinh ngạc, "Đây là yêu phát gì? Bọn hắn đang kêu gọi thiên lang thần." Những lời này là từ ngoài điện truyền đến. Hầu đại chủ ý lập tức liền xông ra ngoài, "Người nào?" Tiếp lấy, Triệu Sơn Hà cùng Dư Thư cũng đi ra đã nhìn thấy, thì vệ phía ngoài, vậy mà toàn bộ ngã xuống. Mà bên ngoài đại điện, có một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen ngời, chính từng bước một mủy bậc mà lên. Triệu Sơn Hà cùng Hầu đại chủ ý lập tức đem dư thư ngăn ở phía sau yêu nhân phương nào dám can đảm sông hoàng cung người áo đen ngẩng đầu lộ ra một đôi con mắt thâm thúy. người áo đen nhìn về phía dư thư phụ chủ lão phu lần này đến không ác ý không ác ý người đem thị vệ đều mê đi lúc này dư phong mang theo một đám cao thủ lao đến đem người áo đen vây chật như nêm cối dư phong càng là nóng nảy không cho phép để hắn chạy là người áo đen lại nhìn xem dư thư chậm rãi mở miệng liên quan tới man quốc sự tình lão phu chỉ có thể nói cho phụ chủ một người nói người áo đen tay trái đống nhiên nâng lên cầm xuống dư phong đống nhiên quan lớn Dư thư lại nhìn xem người áo đen tay trái, thiếu một cái ngón tay. Ngay một khắc này, dư thư bỗng nhiên hô to, chậm đã. Dư phong mang tới người không lúc đích, tất cả mọi người nhìn về phía dư thư. Dư thư lại chăm chú nhìn người áo đen. Nhưng vào lúc này, chấn giữ thiên đô thành đồng quyền, bỗng nhiên vọt vào bẩm báo phụ trụ. Thiên lao bên kia xuất hiện cái sự, mà lại có người xông vào thiên lao. Cái gì cái sự? Xông vào thiên lao chính là người nào? Thiên lao trở nên rất nóng, nóng đến ngục tốt đều chạy ra, mạnh mẽ xông tới thiên lao người không ai cản nổi. Đã tế bảo, bất quá chúng ta đã bảo vệ thiên lao. Dư Thư khẽ như mày, nhìn về phía người áo đen. Người áo đen bỗng nhiên mở miệng, có một số việc lão phu biết. Ngươi tiến đến, những người khác lui ra. Tỷ tỷ. Dư Phong lập tức gấp, người này lui ra, để hắn lên đến. Tại Dư Thư mệnh lệnh dưới đám người không thể không lui ra, để người áo đen mới bậc mà lên. Tiếp lấy, Dư Thư quay người tiến vào đại điện. Người áo đen cũng tiến vào, đồng thời đại điện cửa lớn chậm dài đóng lại. Bốn. Hôm nay tác giả có việc, xin phép nghỉ một ngày. Chương 664. Vi phụ hết thệ cũng là vì ngươi. Chương 664. Vi phụ hết thề cũng là vì ngươi đồng quyền đi hướng dư thư bẩm báo, mà Tam Tử đã dẫn binh vây quanh thiên lao. Còn có phù đồ, lâm bất hàn các cường giả đi theo. Giờ phút này, phù đồ nhịn không được hỏi, ai xông vào? Cái thiên lao này bên trong cũng không có đồ và ta. Tam Tử như mày, tạm thời còn không biết là ai. Ta được đến tin tức thời điểm, người kia đã xông vào, ta phải người đi vào, một cái đều không có đi ra, không thấy sao? Nơi này lên hất vụ, phụ chủ cũng không có truyền đến mệnh lệnh, xem trước một chút là tình huống như thế nào. 89 chín phần mười là linh ma quậy phá, lâm bất hàn phun ra hai chữ người ở chỗ này nghe được linh ma hai chữ sắc mặt đều nghiêm trọng trải qua mấy ngày nay cựu châu xuất hiện rất nhiều quỷ dị tồn tại bọn hắn vô hình vô tướng người ở chỗ này cơ hồ đều nghe thấy qua có người đang kêu gọi chính mình nhưng là lại căn bản không có người kêu gọi bọn hắn thành á thánh trương nhuận phổ tựa hồ mở ra thánh nhân chi nhãn chính là trông thấy cái này đẩy thiên đô thành hắc khí không chỉ như vậy trương nhuận phổ thậm chí trông thấy rất nhiều rất nhiều người bao quát tam tử bọn hắn người ở chỗ này trên thân đều cuốn quanh lấy linh ma ma khí ngay tại vừa rồi dư thư đem vương hải đại tướng quân linh cứu nên đón trở về trương lúc này xem xét quả nhiên Dù cho chết, trên thân cũng nhiễm lấy nồng đậm linh ma ma khí. Về phần linh ma là cái gì, Trương Nhuận phụ cũng nói không rõ lắm, chỉ biết là có người chạm đến thiên mệnh cấm kỵ, liền sẽ có linh ma xuất hiện. Loại này linh ma vô tướng vô hình, trừ đặc biệt con mắt bên ngoài, căn bản nhìn không thấy. Linh ma sẽ mê người tâm hồn, thậm chí đoạt người thân hồn, dẫn đến người không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, cường giả cũng khó lòng phòng bị. Nghe nói, thần châu càng tiếp cận nhất thống, linh ma lực lượng liền càng phát ra cường đại, dù cho thánh nhân cũng khó mà ngăn cản. Từ xưa đến nay, không ít có khí thôn thiên hạ chi thế hoàng đế đều thua ở nhất thống thần châu trên con đường, đồng thời cũng có vô số thời cổ danh tướng cũng đã chết không minh mạch. Phu đồ cao mày nói thứ này so thần còn khủng bố, thần còn có dấu vết mà theo. Cái đồ chơi này liền nhìn đều không nhìn thấy, lại muốn mạo người. đúng vậy a, vương tướng quân cứ như vậy bại, thật sự là đáng hận. Tam tử nghiến răng nghiến lợi, nếu là nhị gia còn tại, mấy tên khốn kiếp này đồ chơi khẳng định không dám phép lối. Phu đồ cùng lâm bất hàn một mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía tam tử. lâm bất hàn nhịn không được nói trương nhuận phổ nói liền xem như thánh nhân cũng ngăn không được. tam tử lập tức ngược lên miệng lý trực khí trang nói hắn nói chính là thánh nhân bình thường sao? chúng ta nhị gia là trăm ngàn năm qua duy nhất đồ thần thánh nhân phù đô nhịn không được phản bác một câu hắn cũng không phải duy nhất đồ thánh thánh nhân còn có một cái sát thần đâu ngươi không biết đi chúng ta nhị ra cũng là đồ thần không phải cũng là sát thần hai người vậy mà phát hiện không có cách nào phản bác lập tức phù đồ rời đi chủ đề cái này tử hạ tại cửu châu lan tràn có thể hay không cũng cùng linh ma có quan hệ có khả năng hôm nay đô thành sông hộ thành đều thành tử hạ xem xét liền chẳng lành a tam tử tức giận nói tử Hà cùng linh ma không có quan hệ gì nghe người ta nói cái này tử hạ đó là trước đó hơn 4 năm bị ma điệu tàn sát quá nhiều người oan khí sinh rồi hội tụ thành sông, cho nên tử hà ngay tại cựu châu lan tràn. người nghe ai nói, ta tại quán trà nghe kể chuyện người nói. Phu đồ cùng lâm bất hàn, lại lần nữa bó tay rồi. người kể chuyện này lời nói đều có thể tin độ. ít, trương nhuận Phổ cũng không biết cái này tử hà tại sao phải lan tràn. vô thanh vô tức, cựu châu rất nhiều dòng sông đều bị tử hà nhục dần. tử hà trình độ quỷ dị, hoàn toàn không thua gì linh ma. nhập chi tất chìm, ngay cả long hồng đều không thể trôi nổi. chớ nói chi là thuyền sinh linh. ngay tại ba người trong lúc nói chuyện với nhau, trong thiên lao vụ, manh liệt huyết trương đi ra. Tam tử lúc này hạ lệnh, lui ra phía sau 20 trượng, đem trung quanh dân chúng toàn bộ rời đi. "Là, tướng quân." Tam tử ba người sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn mơ hồ trông thấy, trong hắc vụ có bóng dáng, hoàn toàn nhìn không ra là hình người, không biết là thứ gì bốn. Văn nước điện bên trong, người áo đen một mực nhìn lấy dư thư, mà dư thư cũng đang nói chừng người áo đen. Người áo đen trước tiên mở miệng, thu tay lại đi, người chống lại không được thiên mệnh cấm kỵ. Nếu như ngươi lần này đến, chính là vì để cho ta thu tay lại, vậy liền không cần nói nữa." Dư thư ngôn ngữ rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Người áo đen nhíu mày, Ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi bây giờ biết lo lắng an nguy của ta. Ngươi giả chết đằng sau, ngươi đã đi đâu? Ngươi lo lắng qua ta. Chưa bao giờ truyền đến bất luận cái gì đôi câu vài lời. Ta cũng đang vì ngươi trải đường. Trải đường, vì ta trải đường, ngươi liền hại chết Dương Chiến. Người áo đen chân mày liễu chặt hơn. Ngươi đây là thái độ gì? Dương Chiến không chết, ngươi làm sao có thể trở thành người phụ chủ này? Trở thành cựu châu chi chủ. Dư Thư nhìn chằm chằm người áo đen, thật đúng là ngưng ngưng tụ thần lòng, sợ vô song vì cái gì có thể giúp ngươi một chút, đem thần kéo xuống nhân gian. Bởi vì ta nói cho nàng có cựu châu long mạch chi khí, nhưng có thần, cứ như vậy nàng đã ứng, không khỏi quán ngu. Đương nhiên không chỉ như vậy, bởi vì ta còn nói cho nàng, hết thảy đều ở Dương Võ trong lòng bàn tay, mà ta có thể ngưng tụ long mạch chi khí, nàng tin, nhắc tới cũng kỳ, nàng ngược lại là rất bội phục Dương Võ. Dư Thư nghe xong, ánh mắt chớp lên, ngươi có thể ngưng tụ long mạch chi khí, là bởi vì năm đó lao hoàng đế bày ra cựu châu tụ khí trở đi. Người áo đen hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Dư Thư tim chợt trùng, nỗi lòng không có khả năng bình tĩnh, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Người áo đen nhưng không có trả lời, nhìn xem Dư Thư, ngươi đến bây giờ cũng không nguyện ý kêu một tiếng cha. dư thư không có trả lời, mà là lên tiếng lần nữa hỏi, ngươi vì cái gì phản bội lao hoàng đế? làm sao ngươi biết lương ta phản hắn? bởi vì hắn đã sớm phát hiện thi thể không phải ngươi. hắn nói với ta, người áo đen trong mắt hơi nghi hoặc một chút. hắn vì cái gì để ngươi làm thái tử phi? bởi vì hắn nói với ta, mặc kệ ngươi đến cùng vì cái gì phản bội hắn, nhưng là ngươi nắm giữ quá lớn sát khí, để cho ta làm thái tử phi, chính là tương lai hoàng hậu, chính là hy vọng ngươi bởi vì ta, mà sẽ không làm quá phận sự tình. người áo đen hơi kinh ngạc, cái này dư võ, có phần này dung người chi lượng, hay là có khác suy tính? Dư thư nhìn chằm chằm người áo đen, cái này sát khí, chính là cựu trâu long mạch chi khí. Hay là còn có những bậc khác? Ngươi không nên hỏi nhiều, vi phụ hiện tại tới tìm ngươi, là để cho ngươi lập tức hạ lệnh, điều động đại quân, cường, giả, đem thiên lao vây quanh, mặc kệ bất luận cường giả gì chạy đến, đều cho ta ngăn trở. Ngươi muốn làm gì? Ta đang làm một kiện chuyện kinh tiên động địa, Cho nên, ngươi cũng không phải vì an nguy của ta. Dư thư, ngươi thật sự là ngốc nịch, vi phụ làm ra hết thể cũng là vì ngươi có phải hay không vì ta tạm dừng không nói, ngươi có thể trưởng cửu châu long mạch chi khí, nhờ vào năm đó lao hoàng đế tại cửu châu các nơi tu kiến khơi thông địa mạch tinh ẩm, để cửu châu long mạch tương liên quán thông, cho nên ngươi có thể khống chế, cho nên thiên tháp tại trên tay ngươi. bây giờ nói chuyện này để làm gì? hiện tại lập tức dựa theo ta nói đi làm, về sau ngươi chính là chân chính nữ đế, không ai có thể giao động địa vị của ngươi. chương 665 Cấp đoạt thi thể, chương 665 Cấp đoạt thi thể, dư thư nhưng không có gật đầu, lại lần nữa hỏi thăm, thế đàn kia ta một mực không biết là cái gì cũng không có ghi chép ở nơi nào xây dựng tế đàn, nhưng là về sau ta mới biết được, Thiên Đô Thành tu kiến thần đài, chính là tế đàn, ngươi đang dùng Dương Chiến hư thế. Người áo đen hơi kinh ngạc, lập tức ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, không hổ là nữ nhi của ta, hoàn toàn chính xác thông minh hơn người, có thể đem chuyện này sâu trôi đứng lên, năm đó, ta phải biết Dương Võ những an bài này, những thủ đoạn này, ta đều không rõ, về sau nghe Dương Võ nói, mới phát giác được, cái này Dương Võ là sự thật không dạy nổi, thẳng đến ta phát hiện, lại có thể có người ở Thiên Đô Thành tu kiến thần đài, ta càng là đối với Dương Võ bội phục không gì sánh được, hắn Phản phất có thể trông thấy mấy chục mấy trăm năm sau. Nói đến đây, người áo đen lại cười lạnh nói, "Nhưng là ngươi lại đoán sai, không phải dùng dương chiến hy thế, mà là dùng thần hy thế." Giờ phút này, dư thư đều trong lòng đập mạnh, dùng thần hy thế. Không sai, dùng thần hy thế mới có thể để cho cựu châu long mạch chi khí triệt để quan thông, ngưng tụ chân long, phá vỡ thiên địa. Về phần dương chiến, ai bảo hắn trở thành thánh nhân, nếu là hắn không thành thánh, liền không chết được. Người thành công, còn kém chút thời gian. Dư thư nhìn chằm chằm người áo đen, cắn cắn môi đỏ, năm đó ta một mực kỳ quái vì cái gì Dương Chiến có thể nói về Thánh Nhân nói liền có thể đạt được hạo nhiên chính khí thậm chí Trình Mạnh thế mà nguyện ý đem cửu tiết trượng cùng Giang Sơn xã tác đồ chuyển cho hắn Dương Chiến cũng không phải người đọc sách chỉ là một tên võ tướng Trình Mạnh cũng là lao hoàng đến người nhưng là Trình Mạnh lại nhận lấy ngươi lừa bị, ngươi giả truyền thánh chỉ để Trình Mạnh đem truyền thừa cho Dương Chiến người áo đen ánh mắt buộc phát sáng rực lộ ra dáng tươi cười nữ nhi của ta thật sự là không tầm thường càng ngày càng để Vi Phụ an ủi, cái gì cũng không biết người lại có thể nhìn rõ còn ra nhiều đồ như vậy cho nên ngươi vẫn muốn chính là để Dương Chiến vì ta làm áo cưới người áo đen gật đầu không sai. Dương Chiến quá trói mắt, hắn tuyệt đối là người lớn nhất chướng ngại vật, hắn không có khả năng quá chết sớm, cũng không thể quá một chết, muốn chết thỏa đáng tốt mới được, bây giờ lại vừa vặn, Cửu Châu nhất thống, Cửu Châu đóng đông ngày, hắn thành tựu một thế vi danh, cũng làm cho ngươi đạt được thiên hạ này. Nói xong, người áo đen lên tiếng lần nữa, bất quá ngươi cho rằng Dương Võ lại là cái gì đồ tốt, hắn hại chết nhiều như vậy bất tính, không phải là vì phục sinh hắn hoàng hậu. Hắn không phải là vì phục sinh tôi hoàng hậu, chỉ là thuận tiện, hắn là vì chém lớn ngu thủ hộ thần. Dư thư thân thể run run càng phát ra lợi hại như là, ta thật không nghĩ tới, cuối cùng trăm phương ngàn kế muốn hại chết Dương Chiến, lại là ngươi. Ta không tranh với ngươi bệnh, Dương Chiến không chết, ngươi có cái gì cơ hội?" Dư Thư hít sâu một hơi, tựa hồ bình phục nỗi lòng. Nhìn về phía người áo đen, một lát sau, mới thở dài, "Ngươi tại sao muốn để cho ta quản không Thiên Lao? Trong Thiên Lao có đồ vật gì?" Người áo đen nhìn xem Dư Thư, "Ngươi dựa theo ta nói làm là được, một hồi, chỉ sợ có không ít lão bất tử đồ muốn tới. Ngươi không nói, ta không muốn rút, cũng sẽ không rút. Còn vì Dương Chiến sự tình, sinh là tra khí." Dư Thư gặp người áo đen không nói, dứt khoát nhắm mắt lại ha ha, "Ngươi nha đầu này hiện tại cánh cứng cắp rồi, bất quá vi phụ sẽ nói cho ngươi biết, dương chiến thi thể tại thiên lao dưới đáy, dư thư đột nhiên mở mắt làm sao ngươi biết? vi phụ hiện tại khống chế cửu châu long mạch chi khí, có cái gì không biết? hắn thi thể tại thiên lao dưới đáy, làm sao lại dẫn tới cường giả? thi thể của hắn ngay tại thối biến, chính là muốn tân sinh, chẳng lẽ dương chiến muốn sống đến đây? ngươi gặp qua người chết phục sinh? dư thư nhíu mày, thôi hoàng hậu có tính không? nàng hay là thôi hoàng hậu? vậy các ngươi muốn làm gì? dương chiến thể phách cường đại, chết thi thể phủ đuổi vốn là lãng phí, bây giờ còn thuế biến tân sinh, hẳn là căn mạnh dạng này thể phách hay là tân sinh thể, đủ để cho bất luận cái gì thọ nguyên sắp hết lao bất tử liều mạng đoạt xá, cái này còn không cần lo lắng phản phệ vấn đề, đôi này thọ nguyên sắp hết người mà nói, đơn giản không cách nào cự tuyệt. Dư Thư nhìn chằm chằm người áo đen, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đoạt xá Dương Chiến thân thể. Người áo đen nhìn xem Dư Thư, vi phụ đoạt xá thành công, là Dương Chiến kéo dài huy hoàng, dạng này chẳng phải là tốt hơn. Dư Thư mặt trong nháy mắt liền trắng, Dương Chiến là phu của ta. Không sao, chờ về sau, ta liền viết xuống một phong thư bảo vợ, sau đó nhàn vân giá đi, đồng thời sẽ còn lưu cái mạng lại làm cho, để thần đều trong phủ bên dưới. Tất cả đều tôn ngươi là chủ, ngươi hy vọng, ngươi lực không chế, so với hiện tại, chỉ mạnh không yếu, ngươi muốn xưng đế, không ai sẽ phản đối ngươi. Nói xong, người áo đen nhìn chằm chằm Dư Thư, bất quá, đằng sau đừng quản cái gì nhất thống thần châu sự tình, nếu không vi phụ cũng không thể nào cứu được ngươi, thiên mệnh cấm kỵ, không ai có thể ngăn cản. Mà lúc này, Dư Thư sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có hàn ý, đây là cái kia đối với hắn chàng ngập yêu chiều phụ thân. Thế mà để nàng cảm thấy sợ sệt. Dư Thư sắc mặt càng phát ra khó coi. Người áo đen lãnh tốc đạo, nữ nhi, ngươi cảm thấy người khác cướp được tốt, hay là vì cha đạt được tốt? một cái chớp mắt này, luôn luôn thông minh tuyệt thế dư thư, lần thứ nhất toát ra hốt hoảng thần sắc, vô luận là ai đoạt xá dương chiến thân thể, nàng đều không nguyện ý dương chiến cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý. mà cái này, cũng không nên là dương chiến nên gặp phải. người áo đen mắt thấy dư thư hoang mang lo sợ bộ dáng, cao mày nói, nữ nhi, chậm thêm chút, chỉ sợ cũng bị người đoạt trước. dư thư ánh mắt hoảng loạn rồi một trận, rốt cục bình tĩnh lại, nàng nhìn xem người áo đen, nôn ngữ bình tĩnh không gì sánh được, tốt, ta phái người đi hỗ trợ. người áo đen hài lòng gật đầu, đây mới là ta con gái tốt. Người chết không có khả năng phục sinh, ngươi cũng không thể để Vi Phụ là Dương Chiến Đền mạng đi. Bất quá về sau Vi Phụ nhất định sẽ gấp bội bội thường ngươi. Ngươi coi Hoàng Đế đằng sau, muốn bộ dáng gì nam nhân không có, đỉnh thiên lập địa hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỗ nào cũng có. Chúng ta cùng đi đi. Dư Thư không có đáp lời, chỉ là đứng dậy mở ra đại điện cửa lớn, mở miệng hô câu: Dư Phong, tỷ tỷ, chuẩn bị xe, dẫn đầu nội vệ theo ta đi thiên lao. Dư Phong nhìn thoáng qua người áo đen kia, cao mày nói: Tỷ tỷ, hắn đến cùng là ai a? Dư Thư không có trả lời, có một số việc, hay là chính mình tiếp nhận đi nhanh lên chuẩn bị xe. Đông Quyền, dẫn đầu hoàng thành binh mã, đi thiên lao. Mặt tướng quân mệnh, Tê Từ Mặc, Triệu sân Hà, hầu đại chủ y bọn người, đều có chút kỳ quái nhìn xem người áo đen. Bất quá rất nhanh, dư thư cũng đem bọn hắn gọi lên. Tiếp lấy, dư thư leo lên xa hoa xe kéo. Sau đó, dư thư nhìn về phía người áo đen, "Lão tiên sinh, cùng lên xe đi." Người áo đen gật đầu, nhìn xem cái này xa hoa xe kéo, có chút vui mừng, "Tốt." Tiếp lấy, người áo đen lại liếc mắt nhìn dư phong, đều dài hơn lứa lạ. Dư phong cảm giác không hiểu thấu, chừng người áo đen một chút. Chương 666. Tái hiện gì tự. Chương 666: Tái hiện dị tượng. Phía dưới thiên lao bốn bề binh mã lôi động, mạch nước ngầm cũng mấy liệt. Trên không nhân loại nhìn không thấy các loại khối không khí đại hội chiến, vẫn như cũng là sôi trào mấy liệt. Ngũ thải khí đoàn cùng khối không khí màu vàng tựa hồ hết sức ăn ý lẫn nhau không có triển khai tiến công, mà là đem mặt khác khối không khí đuổi đi, đuổi không đi trực tiếp tổn vệ, cái này một lần để mặt khác khối không khí, căn bản không dám tới gần hai đoàn quái vật khổng lồ. Trung quanh một chút cường đại chân linh không có tham dự vào, cũng không biết là qua chiến hay là tùy thời mà động. Thêm nữa qua trợ chiến, nhìn qua Dương chiến đã chiếm cứ thượng phòng. Giờ phút này Hắc Qua tiến đến Dương Chiến trước mặt, xúc tu hướng phía Dương Chiến đâm tới một hồi. Phía dưới Tân Sinh Thể Thuế biến hoàn thành, liền như là hải nhi một dạng, sẽ hô hấp một hơi Thiên Địa Chi khí, cũng sẽ hấp thu một câu nguyên linh. Mà đây chính là ngươi đi vào thời cơ tốt nhất. Nói, Hắc Qua mặt khác một cây xúc tu, chỉ hướng màu vàng chân linh vị trí nhìn thấy nơi đó không có, hắn chiếm cứ vị trí, chính là chính giữa. Nếu như Tân Sinh Thể Thuế biến hoàn thành, liền sẽ đem hắn hút xuống dưới. Ta có thể hay không bay thẳng đến phía dưới đi, không phải thêm gần? Không được, phía dưới hắc vụn, sẽ có phong hiểm lớn, thậm chí ngươi khả năng còn chưa tới nơi Tân Sinh Tiêu Bảo Thể chỗ liền muốn chân linh tịch diệt, ngươi nhìn thần chân linh vị trí vị trí ngay tại tân sinh thể ngay phía trên, vừa lúc tại hắc vụ phía trên bên dưới, hắn rõ ràng có người chỉ điểm, chiếm cứ vị trí vừa đúng. Đậu ở chỗ đó là được rồi. Đối với tân sinh thể hoàn thành thuế biến đằng sau, cũng liền như là hài nhi mở dạng, sẽ hô hấp cái thứ nhất thiên địa chi khí, sẽ tự động đưa ngươi xem như nguyên linh hút xuống dưới, đây là không có phong hiểm nhất, bất quá cái kia thần chân linh chính là ngươi kình địch. Nói xong, Hắc Qua tựa hồ cảm giác được cái gì, không tốt, chung quanh những cái kia vây xem chân linh cũng bắt đầu động, nói rõ tân sinh thể hoàn thành thuế biến đang ở trước mắt giúp ta hộ pháp. Không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, màu vàng chân linh tựa hồ cũng cảm thấy chung quanh ồn dịch. Lúc này, thế mà trực tiếp phát ra thanh âm, để mỗi một cái chân linh đều có thể nghe thấy đồ hô trướng, ai dám cùng bạn thần đoạn. Dương Chiến cũng có chút kinh ngạc, lúc trước màu vàng chân linh nói chuyện cũng là tại cùng bọn hắn chen thành một đoàn thời điểm. Dương Chiến nhịn không được hỏi, "Tiểu Hắc, hắn tại sao có thể nói như vậy? Nó như vậy sẽ hao tổn sức mạnh chân linh, cho nên ta không có dạy ngươi." "Nhanh dạy ta." Thanh âm lớn, có đôi khi cũng là lực uy hiếp. "Tốt ta, Tiếp lấy, Dương Chiến liền học được chỉ là cái này đích xác là hao tổn sức mạnh chân linh bình thường chân linh đối với mình chân linh chi lực trân trọng tuyệt không chịu hao phí một phần mà thời khắc mấu chốt này màu vàng chân linh cũng không lo được rất nhiều gào đi ra muốn hù dọa khác chân linh dương chiến lúc này vào tới trực tiếp hao tổn sức mạnh chân linh hô đại ra, tất cả mọi người trở thành sự thật linh còn bảy người thần uy dương chiến ngũ thải khí đoạn trực tiếp nào tới có dương chiến hành động nguyên bản bị chân lui, ở bên xem chân linh bọn họ nho nhau lao đến chiến trận này để dương chiến bỗng nhiên liền có một loại lại lần nữa xuất linh thiên quân vạn mã rong ruổi xa trường cảm giác Đáng giận, các ngươi dám can đảm cùng bản thần tranh chấp, muốn chết. Màu vàng chân linh trực tiếp toát ra vô số xúc tu, trực tiếp đâm hướng bốn phương tám hướng. Cũng đâm đến Dương Chiến nơi này đến, lại bởi vì gần nhất, trước hết nhất đạt tới lão tử sẽ không đâm người, không, đâm thần. Dương Chiến cũng trực tiếp hóa ra xúc tu, trực đảo hoàn long. Màu vàng chân linh xúc tu muốn thôn vệ Dương Chiến chân linh thể, Dương Chiến cũng tại thôn vệ. Một lát sau, vô số chân linh đến chiến trường. Màu vàng chân linh cùng Dương Chiến đều phát hiện, khó mà làm sao đối phương, lúc này ăn ý coi như thôi. Bởi vì, hiện tại bọn hắn hai đạo chân linh, trực tiếp bị chen ở trung đường đều chen biến hình. Ngay tại giờ khắc này, màu vàng chân linh bên người trực tiếp xuất hiện sớm chớp. Dương Chiến nhìn, minh bạch ra hỏa này ý tứ. Lúc này, Dương Chiến cũng thi triển ra mượn lôi pháp. Ở mà bốn. trung quanh chân linh bị lôi điện đánh trúng, nhao nhao run rẩy nảy ra. Mà bọn hắn cũng dùng lôi đình đến anh kích Dương Chiến cùng màu vàng chân linh. Bất quá hai người thể trạng khổng lồ, lôi điện này cũng không lớn, tựa như là gãi ngơ ngớ một dạng. Rất nhanh, trung tướng chỗ, lại chỉ còn hạ Dương Chiến cùng màu vàng chân linh. Lần này, Dương Chiến muốn cướp vị trí tốt nhất, lại lần nữa cùng màu vàng chân linh lẫn nhau đâm đứng lên. Sau một khắc một tia chớp trực tiếp đánh vào màu vàng chân linh trên thân hỗn trường, hỗn trường, màu vàng chân linh gào thét, cũng dùng lôi đỉnh đánh kích dương chiến. trong lúc nhất thời, dương chiến ý thức đều nhợt bước một chút, bất quá lập tức liền lại lần nữa ra tay. mất một lúc, màu vàng chân linh cùng dương chiến chân linh đều nhỏ một vòng đường nhìn ngươi chơi ta một chút, ta chỉnh ngươi một chút, thật đúng là phí sức rất. nhưng vào lúc này, màu vàng chân linh, sau lưng, thế mà trực tiếp có hào quang màu vàng nóng hội tụ, sau đó trở thành một cái khổng lồ màu vàng thân ảnh. dương chiến mắt sáng lên nhất thông bất thông, ngươi đi, lão tử cũng được. nói xong, dương chiến cũng mượn thiên địa chi lực sau lưng tạo thành một đầu màu vàng thần long, từng hôi rồng gầm, thần long cùng thần ảnh rằng co lấy, không lâu tất cả đều tan thành mây khói. tiếp lấy, dương chiến cũng cảm giác chính mình ngũ thải chân linh thể đều có chút run rẩy. bất quá, hắn trông thấy màu vàng chân linh thể cũng đang run rẩy. cái này đầy đủ nói rõ, hắn cùng cái này thần chân linh cũng kém không nhiều. ngay sau đó, màu vàng chân linh sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra một cái bay trên trời lại điều. dương chiến mừng rỡ, lúc này sau lưng xuất hiện một cái gà trống lớn, đương nhiên, cũng có thể xưng là lớn vượng hoàng. cự điều cùng Phượng hoàng giao chiến dương chiến cùng màu vàng chân linh lẫn nhau đâm để trùng quanh chân linh bọn họ đều tựa hồ nhìn trận mắt hốt mồm cả đám đều không còn dám tiến lên đây đương nhiên cũng có thể là các loại dương chiến cùng màu vàng chân linh lưỡng bại câu thương mà giờ khắc này phía dưới tam tử cùng phu đồ lâm bất hàn bọn người nhìn lên trên trời cảnh tượng đều kinh hãi bởi vì bọn hắn trông thấy trên trời thế mà xuất hiện long vượng còn nhìn thấy thần linh thân ảnh đây là thế nào đây chẳng lẽ là có người lên tiếng dẫn động thiên điệu dị tượng tam tử đều nhẹ kêu lên phu đồ cũng chừng to mắt chẳng lẽ cái thiên lao này bên trong có thai phụ muốn sinh con lâm bất hàn lại tới một câu nghe nói bực này dị tượng chính là có thánh nhân chuyển thế, mà giờ khắc này, dư thư xe kéo cũng chạy tới, nghe phía bên ngoài nghị luận, cũng không khỏi được đi ra nhìn. khi nhìn thấy thiên sơn xuất hiện thần long cùng hư hư thực thực thần linh hư ảnh đại chiến biến mất đằng sau, lại xuất hiện vượng hoàng, cùng một cái đại bằng. một khắc này, dư thư đều sợ ngây người đây là có chuyện gì. hộ tống dư hoành nhìn lên trên trời cảnh tượng, trong mắt tràn đầy sáng tỏ đây chính là thiên đạo có cảm giác, biết lao phu muốn đăng lâm trí cao chi cảnh, hiện ra dị tượng tới đón tiếp lao phu. dư phong không biết vì cái gì, rất là chán ghét người áo đen này có ngươi chuyện gì. Vừa xem xét này chính là có thánh nhân rằng thế. Lão phu nói không chừng chính là thánh nhân kia đâu. Liền ngươi, dư phong trắng dư hành một chút. Mà giờ khắc này, không chỉ là Thiên Đô thành người phát hiện trên trời dị tượng, chính là Cửu Châu, thậm chí toàn bộ thần châu các nơi cầu giả, đều phát hiện Thiên Đô thành trên không xuất hiện dị tượng. Man Quốc vương đỉnh, Man hoàng nhìn về phía phương nam, sắc mặt băng lãnh, đáng chết, làm sao Cửu Châu lại có thánh nhân chuyển thế? Bệ hạ, nhất định phải đem người này giết, người này chắc chắn là bệ hạ chướng ngại vật. Theo có thể bay vọt phu, huyền thánh cảnh trở lên cầu giả, theo bản hoàng đi. Man hoàng quyết định thật nhanh, giờ phút này, man hoàng trận quay đầu, nhìn về phía một bên một mực không lên tiếng người áo xanh thượng xứ, ngài thấy thế nào? người áo xanh nhũ mày, cái này có chút cổ quái, bất quá ta tùy các ngươi cùng nhau đi. tốt. chương 667 chính là hắn, hắn lại xuất hiện. chương 667 chính là hắn, hắn lại xuất hiện. phượng thần giáo, giáo chủ tần một tiên, cùng thánh nữ trần lâm nhi, cùng phượng thần giáo cường giả, đều không hẹn mà cùng hội tụ mà lên thời gian qua đi hơn 30 năm, cựu châu lại xuất hiện dị tượng, giáo chủ cảm thấy làm như thế nào? thân vệ thống lĩnh trấn tĩnh, có một thanh cử kiếm, khí khai anh hùng hừng Tần Mộc Tiên nhìn về phía Trần Lâm Nhi, "Thánh nữ, ngươi cảm thấy làm như thế nào?" Trần Lâm Nhi từ từ nhắm hai mắt mắt, bình tĩnh nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, tứ đại ma ẩn nốt xuống người, sợ là cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bóp chết cái này thánh nhân chuyển thế. Cho nên, chúng ta Phượng Thần giáo làm như thế nào lựa chọn? Dù sao thần sứ đã đi." Một tên khác Phượng Thần giáo các chủ nói ra ý kiến của mình. Tần Mộc Tiên không nói chuyện. Trần Lâm Nhi lại tới một câu, "Thần sứ mặc dù đi, nhưng là thần đều phụ là thần sứ lưu lại, cái này Phượng Lâm quốc cũng là thần sứ bảo vệ." Ân Mộc Tiên nhíu mày, "Thánh nữ, trước khác nay khác. Không có trước khác nay khác." Thần sứ nếu là thần sứ, vậy liền sẽ có lại lần nữa giáng lâm một ngày, nếu là lại lần nữa giáng lâm, chư vị làm như thế nào đối với thần sứ giải thích. Lời này vừa nói ra, một đám cường giả đều trầm mặc. Rốt cục, chân Tĩnh mở miệng, ta cảm thấy, thánh nhân chuyển thế, đối với nhân tộc chung quy là chuyện tốt, chúng ta đều là nhân tộc, nếu là chuyển thế thánh nhân không có, cao hứng nhất chính là tứ đại ma cùng thần giới, bởi vậy, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là rốt. Một mực không lên tiếng tần âm, đông nhiên mở miệng, đối với, chính là hẳn là rốt, cái này thánh nhân chuyển thế, nói không chừng chính là dương trên chín đâu, chính là thần sứ đâu. Lời này vừa nói ra, Tựa hồ lập tức mở ra Phượng Thần giáo đám người tư tưởng, Tân Mục tiên gật đầu, cái kia tốt, chúng ta đi, lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể để người hại chuyển thế thánh nhân. Cần Tuấn giáo chủ lệnh, Phượng Thần giáo trên không, có thần quang lập lòe, mấy đạo thân ảnh bay vút lên trời bốn. Mà lúc này, một tên mỹ mạo như tiên nữ tử, một bộ áo trắng, đứng lặng ở thiên đô trên thành không. Khoảng cách gần mắt thấy thiên tượng, để nàng rung động khẽ nét miệng hơn 30 năm, không nghĩ tới lại trông thấy cảnh tượng như vậy. Đúng vào lúc này, một cái áo vải lão đầu, mang theo một đám người đứng lặng tại cách đó không xa áo vải lão đầu nhìn xem nữ tử áo trắng. Long Quỷ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cái này chí tôn bảo thể? Long Quỷ quay đầu, nhìn xem một đám người bên trong, cầm đầu đáo vài lắc đầu, "Diêm Vương, ngươi mang nhiều người như vậy đến, chẳng lẽ là muốn đối phó cái này chuyển thế thánh nhân?" "Ha ha, ngươi cho rằng đây thật là chuyển thế thánh nhân? Nếu không muốn như nào? Vậy ngươi liền sai, đây là một bộ thi thể thuế biến tân sinh, một bộ rất mạnh rất mạnh bảo thể." Long Quỷ như mày, "Ai? Còn có thể là ai? Chính là Dương Chiến, bất quá nói là thánh nhân chuyển thế cũng bình thường, dù sao Dương Chiến vốn chính là thành thánh, bất quá bây giờ là thân thể của hắn thuế biến tân sinh." Long Quỷ hơi biến sắc mặt, cho nên, các ngươi tới làm cái gì? Bực này bảo thể lại là tân sinh, chẳng lẽ ngươi hy vọng bị thần giới hoặc là tứ đại ma người cướp đi chiếm lấy? Ngươi là đến đoạt xá. Cái này có thể không tính là đoạt xá, đây là kế thừa. Long Quỷ sắc mặt băng lãnh, ta xem ai dám. Diệp Vương nhìn xem Long Quỷ, ngươi ngăn cản làm cái gì? Đây là Dương Chiến là người trong thiên hạ này ở giữa lưu lại di trạch, chính là vì để một chút người tài ba kế thừa, đứng tại Dương Chiến trên bờ vai nâng cao một bước, hẳn là ngươi muốn. Thế nhưng là ngươi thọ nguyên còn có rất nhiều. Đương nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm ngăn cản vi phụ tân sinh giả giết không tha diêm vương thần sắc nghiêm lại lúc này cúi đầu là phụ thân long quỷ gấp minh đế ngươi dám minh đế không có trả lời nhưng là diêm vương vung tay lên người đứng phía sau trực tiếp đem long quỷ bao vây lại diêm vương nhàn nhạt nói ngươi hẳn phải biết đại cục phụ thân ta kế thừa dù sao cũng tốt hơn bị thần giới hoặc là bị tứ đại ma người đạt được hay là nói ngươi còn tính là thần giới chó săn long quỷ sắc mặt không dễ nhìn nhưng là cũng không có phản kháng long quỷ đầu nhìn lại đã nhìn thấy phía dưới trong hắc vụ bạo phát ra kinh khủng chiến đấu khí cơ Diêm Vương túi đầu nhìn thoáng qua, lộ ra hiểu rõ thần sắc quả nhiên, tứ đại ma, thậm chí thần giới chó săn đều xuất hiện. Long Quỷ mở miệng nói, mặc kệ ai là được, cũng đừng để tứ đại ma hoặc là thần giới người là được. Cái này đúng rồi, không biết Thánh Bảo Tư Tế có thể giúp ta U Minh Quỷ phủ một chút sức lực. Long Quỷ lãnh đạm nói bản tọa nhìn kỳ hăng nói, tốt, chỉ cần không ngăn cản, chính là công đức. Diêm Vương lúc này xuất lĩnh dưới cửa cường giả, đáp xuống. Phía dưới, thần đều phủ đại quân, cùng đến đây muốn nưu đoạt tạo hóa người, rằng co đứng lên. Mà lúc này, dư người khoác áo quang màu vàng, đã sớm vọt vào trong xương mụ dậy đặt ma chằng người, còn dám đúng chàm nhân gian trí bảo. Lao giả, ngươi là ai a? Một tiểu nữ hải xuất hiện ở trong hất vụ, ngăn trở dư hoành đường đi. Dư hoành nhìn xem tiểu nữ hải, lộ ra dáng tươi cười, ngươi không phải cái kia cho bản hoàng lăn. Dư hoành ánh mắt chớt lên, một cái ngụy thần mà thôi. Ngươi muốn? Một đầu kim long trong nháy mắt xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đem nhà trứng đụng bay ra ngoài. Tiếp lấy, một cái thanh niên áo trắng đứng lặng tại thiên lao trên nóc nhà, nhìn chằm chằm dư hành Lao giả, ngươi đến nhầm địa phương, tốt nhất là cút nhanh lên. Không phải vậy bích liên, cô nương đi ra. Không, có ngươi quả ngon để ăn." Dư Hành nhíu mày, nàng cũng tới. "Bất quá thì như thế nào?" Và anh muốn." Kim Long một cái vẫy đuôi, vô danh trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Sau một khắc, Dư Hành vọt vào Thiên Lao. Thiên Lao trong phòng tối, Bích Liên nhìn qua toàn thân màu vàng da thịt, trên da thịt hiện đầy quỷ dị đường vân dương chiến. Nàng chạy tới chuẩn bị thật nhiều đồ vật, muốn đem Dương Chiến luyện thành bạn. kết quả trở về liền phát hiện Dương Chiến thế mà bị đại hỏa thiêu đốt. Lúc này, mặc dù hỏa diễm dập tắt, Dương Chiến trên người y phục, tóc, cái gì cũng bị mất. Bất quá lộ ra da thịt, kim quang sáng chói, giống như hoàng kim chế tạo một dạng. Bích Liên mới hiểu được, dương chiến thân thể thế mà thuế biến tân sinh đây là Bích Liên nhận biết bên ngoài sự tỉnh, đến mức để Bích Liên lúc này cũng không biết nên làm những gì. Bất quá xung quanh xuất hiện cường giả khí tức, để Bích Liên ý thức được kẻ đến công thiện. Lúc này liền để vô danh cùng nha chứng đến hộ giá. Nha chứng càng là thi triển ra ma hoàng thủ đoạn, đem thiên lao đều bị hắc vụ bao vây lại. Ngay cả như vậy, Bích Liên cũng có chút khẩn trương, bởi vì nàng hoàn toàn không biết dương chiến thân thể xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc này, Bích Liên cảm giác được cái gì, lúc này nâng lên không mảnh vải che thân, một cọng lông đều không có dương chiến. Bắt lấy Tiểu Hồng, trong nháy mắt vọt vào một bên trong động. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến Bích Liên cô đường, muốn chạy, ha ha. Chính Kiên Dương chiến bảo Bích Liên, nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức thay đổi là hắn. Dương Chiến, chính là hắn, hắn lại xuất hiện. Bích Liên thanh âm đều có chút run rẩy lên. Nàng lại có chút hoảng loạn rồi, chương 668. Khi sư diệt tổ. Chương 668. Khi sư diệt tổ. Dương Chiến cùng thần chi chân linh giao thủ, có thể nói là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là một lúc sau, lão đạo chân linh giống như hổ có chút lo lắng thần chi chân linh bỗng nhiên bộ phát thanh âm, ai nếu là trợ bản thần một chút sức lực, các loại bản thần trở về thần giới lúc, tương trợ bản thần người, có thể trùng sinh đăng lâm thần giới. một thạch kích thích ngàn triệu sóng, trung quanh bị dương chiến cùng thần chi chân linh đánh chạy chân linh bọn họ, đột nhiên lại sao động. dương chiến lơ đễn, dù sao ai sẽ tin tưởng cái này thần thoại? dù sao, chết mới thành như vậy con, dù cho thần, trước đó sợ rằng cũng không biết sau khi chết là cái dạng này, mà lại, thần lại có năng lực khiến cái này chân linh trùng sinh. đơn giản liệu bộ bánh nướng còn vụ bề, hoàn toàn là thần lửa. nhưng là, dương chiến còn đánh giá thấp những cái kia chân linh muốn hy vọng hồi sinh thần chi chân linh lại lần nữa hao tổn sức mạnh chân linh mà miệng bản thần chính là hơn nửa năm từ trong thần môn đi ra thần bản thần chấp trưởng thần môn chỉ cần ta lại trưởng thần môn các ngươi đều có hy vọng hiện tại các ngươi giúp ta đem trước mắt cái này vướng bận ra hỏa ngăn trở bản thần liền nhớ các ngươi công lao nói xong thần chi chân linh trên thân bỗng nhiên bay ra vô số điểm sáng giúp ta người, nhưng phải thần chi trùng tử về sau thuận tiện bản thần tiếp dẫn lập tức có chút sao động chân linh khối không khí bọn họ thật nhiều đều vọt lên hiện tại chớ nói nhiều như vậy chính là mấy cái chân linh giúp thần chi chân linh dưỡng chiến cũng không đủ sức ngăn cản thần chi chân linh chớ nói chi là cái kia mấy chủ trên trăm vọt tới chân linh thần chi chân linh lập tức nghi vấn ha ha ngũ sắc sợ liền lăn nếu không bản thần để cho ngươi tan thành mây khói dương chiến nhìn xem khối không khí màu vàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gia hỏa này đắc ý dáng vẻ dương chiến cười lạnh nói ngươi cho rằng liền ngươi có thể diêu nhân diêu nhân giờ phút này dương chiến cũng không chiếu cố được nhiều như vậy lúc này hao tổn sức mạnh chân linh hô to một tiếng ta gọi dương chiến thần đều phủ đại đô đốc đồ thần thánh nhân lời này vừa nói ra những cái kia sông lên chân linh rõ ràng dừng lại một phen nhưng là rất nhanh Theo một tiếng chu lên, "Ta mẹ ruột a, ngươi lại là Dương Chiến, ngươi không nói sớm." Theo Hạ Qua hao tổn sức mạnh chân linh chu lên lời nói truyền ra. Lúc này, nơi xa, còn tại ngắm nhìn chân linh bọn họ sao động. Hạ Qua lại lần nữa hô to, "Các tiểu tử, đến đề này cậu thí tiểu thân biết, nhân gian ta lực lượng." Hạ Qua dẫn đầu vọt lên. Tiếp lấy, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm chấm chính là đại hạ hoàng đế Dương Vô Thiên, quét ngang tứ di bát hoang, duy tiếc đối không thể nhất thống thần châu, "Dương Chiến, chấm giúp ngươi trùng sinh." Theo đạo thanh âm này truyền đến, một cái không thua gì Dương Chiến cùng thần chi chân linh khổng lồ khối không khí vọt lên tiếp lấy còn có vô số ngắm nhìn chân linh cùng nhau trùng trùng điệp điệp mà đến nguyên bản muốn giúp thần chi chân linh chân linh bọn họ giờ khắc này trận hình đều loạn dương vô thiên lại lần nữa hô to ai dám giúp đỡ đạo trích thần linh chấm nút hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay thần chi chân linh giờ khắc này có chút gấp ta mới có thể cho các ngươi hy vọng hy vọng cái dám ngươi ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm các ngươi những này đám nhóc con còn tin tưởng hắn có thể mang các ngươi chủ sinh đang lâm thần lừa dương vô thiên trong thanh âm tràn đầy kinh thượng trong lúc nhất thời thần chi chân linh có chút lún xuống Cái kia vô số tiểu chân linh không tính là gì, thế nhưng là Dương Vô Thiên, cái kia khổng lồ chân linh, để thần chi chân linh đều cảm giác được vô lực. Còn có trước mắt Dương Chiến. Vào thời khắc này, thần chi chân linh trực tiếp mượn phong phi chạy bản thân nhất định khiến các ngươi trả giá đắt. Màu vàng chân linh chạy, bất quá cũng không có người đi đuổi. Mà vừa rồi muốn giúp thần chi chân linh khối không khí bọn họ, lúc này đều nhao nhao chạy trốn mở đi ra. Hắc qua cùng Dương Vô Thiên chân linh đi thẳng tới Dương Chiến cách đó không xa. Bất quá cũng không có xông lên, tựa hồ lo lắng ngăn cản Dương Chiến trùng sinh đường. Hắc qua khối không khí màu đen bên trên không ngừng kích động. Dương Chiến, ngươi cái hồn chứng à, ta là sư tổ ngươi." Dương Chiến không nghĩ tới, cái này hóa qua lại là thánh hỏa điện lao tiền bối ta lại không biết, ngươi lại không nói. Giờ phút này, Dương Vô Thiên lại lần nữa hao tổn sức mạnh chân linh lên tiếng, "Dương Chiến, chấm cùng một chút lao giả, một mực tại chú ý ngươi, ngươi rất không tệ, không hổ là ta nhân tộc Tuấn kiệt, nhất là ngươi muốn nhất thống thần châu, cho đối với ngươi cũng là ký thác kỳ vọng, yên tâm đi chủ sinh, chấm hộ pháp cho ngươi." Dương Chiến trông thấy đây chính là cái kia đã từng muốn nhất thống thần châu, mà gặp phải thiên mệnh cấm kỵ hoàng đế Dương Vũ Thiên. Dương Chiến vội vàng hỏi một câu, "Khải tổ hoàng đế, thiên mệnh cấm kỵ đến cùng là cái gì?" Nhất thống thần châu chính là nghịch thiên mà đi, thiên mệnh cấm kỵ chính là thiên ý. Nhìn ngươi tạo hóa, thái tổ kia có hành đồ đại trí, vì cái gì không có muốn trùng sinh lại đến. Hiện tại đã không phải là chấm năm đó chi thiên hạ, chấm trùng sinh thì đã có sao? đã sớm không có đại thế, mà ngươi đại thế còn tại, nghịch thiên mà đi, một người là không được, cần trùng sinh đại thế. Nhưng vào lúc này, dương chiến bỗng nhiên cảm thấy một làn gió tựa hồ từ bên trên mà đến, đem hắn trực tiếp thổi xuống dưới. Dương chiến vội vàng hô to, thái tổ, sư tổ, ta có thể hay không mất đi hiện tại ký ức? ba hô to. Hẳn là sẽ không, thân thể này rất mạnh, có lẽ có thể hoàn toàn dung nạp ngươi chân linh, cũng sẽ không để cho ngươi chân linh tạo thành thiếu thốn. Dương Vô Thiên lại khẳng định tới một câu, không thử một chút làm sao lại biết. Hú hồn, đây chính là chính người thân thể. Tiếp lấy, Dương Chiến mơ hồ nghe thấy tiểu tử này được cơ may lớn gì, thân thể của mình còn có thể thuế biến tân sinh. Vậy ngươi gặp qua Ngũ Thải chân linh? Cái này có cái gì nói ra? Ngũ Thải chi khí, chính là ngũ đức, ngũ đức gồm nhiều mặt là vua. Ngũ đức. Ta nhìn hắn lục đức, còn có một cái thất đức, còn khi dễ hắn sư tổ. Tiếp lấy, một cái vòng xoáy, thôn phệ Dương Chiến tất cả ý thức bốn một chỗ dưới mặt đất trong chỗ trống, có tiếng nước chảy ảo ảo lạch lạc. Nơi này vốn chính là dưới mặt đất phòng tối một đầu đối ngoại thông đạo, một đầu mạch nước ngầm đạo. Chỉ là hiện tại đường ra không thông, bởi vì tử hà lan tràn đến nơi này, nhập chi tự chìm, dù cho bích liên cũng không dám mang theo dương chiến cưỡng ép qua sông mà đi. Bất quá bích liên mang theo dương chiến trực tiếp trốn đi. sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Lại tại lúc này, một đầu màu vàng tiểu long xuất hiện ở bích liên cách đó không xa, đầu dòm hướng phía bích liên nhìn bên này đến. Ngay sau đó, một kẻ người áo đen xuất hiện ở màu vàng tiểu long bên người người này toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, chỉ để lại mặt mày ở bên ngoài, chính là dư hoành. lúc này, hắn một đôi mắt, hết sức sáng tỏ nhìn chằm chằm toàn thân màu vàng ra thịt, một cọng lông đều không có dương chiến thân thể tốt, thế mà lột xác ra kim thân, vượt ra khỏi lão phu ngoài ý liệu, chắc không được như vậy khí tượng. bích liên nhìn xem dư hoành, sắc mặt của nàng không dễ nhìn, trong mắt thậm chí còn có bối rối ngươi muốn làm gì? luôn luôn giống như vô địch bích liên, lúc này, lại thật sự có chút luôn cũng sợ hãi, thanh âm đều có chút run rẩy, phản phất gặp địch bình thường. dư hoành nhìn xem bích liên, đem dương chiến thân thể giao cho lão phu liên tốt, lão phu không giết ngươi. Ngươi muốn làm gì?" Bích Liên mặc dù thanh âm có chút run rẩy, nhưng là lại hỏi một câu. Dư Hành nhìn xem Dương Chiến thân thể, trong đôi mắt tràn mùa, thậm chí có chút si mê. Chương 669. Nhanh chân đến trước. Chương 669. Nhanh chân đến trước lão phu muốn vì Dương Chiến kéo dài huy hoàng. Ngươi muốn chiếm lấy thân thể của hắn? Hắc hắc, không phải vậy, không phải lãng phí. Chỉ có lão phu mới có thể để cho hắn tái hiện huy hoàng. Hắn lập tức liền muốn sông đến đây, ngươi cũng là nhân tộc, ngươi tại sao muốn đoạt Dương Chiến tạo hóa? Sống lại. Ngươi đang nói cái gì cho cười, cho dù hắn sống lại cũng không phải hắn, bởi vì hôm nay dưới mặt đất, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chết mà phục sinh, trừ phi hắn căn bản liền không có chết. nói, dư hành từ từ đi ra phía trước. màu vàng tiểu long đi theo. luôn luôn chiến tiên chiến địa bích liên, thậm chí ngay cả thần, ngụy thần đều không để vào mắt nàng. lúc này, lại một mặt sợ hãi, nàng ôm thật chặt lấy dương chiến, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng không có như vậy sợ sệt không được qua đây. ngươi biết ngươi tại sao phải sợ sệt lau phu? ta ta ta không biết, bích liên thật không biết, tại sao phải như thế sợ sệt người trước mắt, thậm chí hiện tại bích liên cảm thấy chỉ cần người này một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết hắn mà trên thân người này khí tức để bích liên bản năng cảm giác được sợ sệt dư hành vừa đi vừa nói đừng nói lao phu hiện tại là càng ngày càng bội phục dương võ lao gia hỏa này tính toán quả thực là lao phu ý thấy nói xong dư hành một trận thổ thức bất quá hắn hay là thua ở lao phu trên tay nói như vậy lao phu còn mạnh hơn hắn ha ha giờ phút này dư hành đã đi tới bích liên bên người mà bích liên thậm chí không hứng nổi một chút ý niệm phản kháng chỉ là toàn thân run rẩy dư hành nhìn xem bích liên còn không biết vì cái gì Vậy hôm nay lão phu sẽ nói cho ngươi biết đi, bởi vì Dương võ phát hiện ngươi, ngươi quá mạnh, ngươi mạnh đến mức để hắn cảm thấy tràn đầy bất an, cho nên ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thứ gì? Bích liên bờ môi đều đang run rẩy, vẫn như cú gắt gao đem Dương chiến hộ tại sau lưng hắn chắc chắn sẽ không cho phép có vượt qua hắn trưởng không tồn tại, cho nên hắn chuẩn bị thủ đoạn giết ngươi, mà thủ đoạn này tại lão phu trên tay. Ngươi sở dĩ như thế sợ sệt, chính là bởi vì lão phu có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Nói, dư hướng phía Dương chiến đưa tay mà đi không được động hắn. Bích liên thanh âm cũng tràn đầy thanh âm động đùng. Bích liên nhiên đánh dư tay. Dư Hoàng lại có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà còn dám phản kháng? A Bích Liên trợt quát to một tiếng, nhắm mắt lại, hướng thẳng đến Dư Hoành đánh tới. Dư Hoàng lại cười lạnh một tiếng, chân áp, từng hơi rồng rầm. Bích Liên đống nhiên bị không biết lực lượng gì, trực tiếp ép tới nằm trên đất. Mà giờ khắc này, Dương Chiến Thần Khu, cũng triệt để hiện ra tại Dư Hoành trước mắt. Dư Hoành một đôi mắt, hết sức sáng tỏ. Lại tại lúc này, Bích Liên đây, vô lực đánh tại Dư Hoành trên chân, không có một chút lực đạo. Dư Hoàng cúi đầu, nhìn xem dưới chân Bích Liên còn muốn phản kháng. Lão phu giết người khác có lẽ không được, nhưng là giết người, như nghiền chết một con kiến không được lúc Nick Dương Chiến, Bích Liên tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, mới hô lên một câu nói kia. Vô anh, Dư Hành một cước, trực tiếp dẫm tại Bích Liên trên nát để Bích Liên đầu đều lâm vào trong nham thạch lao phu sở dị không giết người, là bởi vì ngươi có tác dụng lớn, lại tìm đường chết, lao phu không để ý đưa ngươi làm thịt. lập tức, Dư Hành liền chuẩn bị đem nguyên thần của mình chiếm cứ Dương Chiến Tân sinh thể. nhưng vào lúc này, Và anh, một tiếng quanh minh, từng hồi dòng gầm bên trong, Dư Hành đột nhiên quay đầu, màu vàng tiểu long cho hắn ngăn trở một quyền. trong chốc lát, một cái nhìn qua thở đều khó khăn lão đầu xuất hiện ở cách đó không xa. Dư Hành khẽ núm mày, dư thư nha đầu này, tại sao không có ngăn trở các ngươi? Gần đất xa trời lão đầu một đôi mắt, nhưng căn bản không thấy Dư Hành, mà là nhìn xem Dư Hành sau lưng Dương Chiến. Dư Hành ánh mắt băng lãnh, đây là lão phu. Cái này già đến tựa như lúc nào cũng sẽ tắt thở lão giả, lúc này mới nhìn về phía Dư Hành. Hắn níu nhếch cười, người tài mới có. Nói, trên người lão giả tràn ngập từ khí, trong nháy mắt để đường sông này bên trên, một mảnh âm phong chợt chợt. Dư Hành con mắt hơi khép đứng lên, u minh quỷ Phủ người. Đối với, Diêm Vương cũng tới, Khuyển Tử cũng tới. Dư Hành hai mắt mở to. Nguyên lai ngươi là Minh Đế, đều cái bộ dáng này, thế mà trả lại cướp đoạt tạo hóa. Cũng là bởi vì cái bộ dáng này, không đến, liền không có cơ hội, tới cũng là chết cơ hội. Ngươi nghĩ vào bên ngoài những cái kia thần đều phụ cao thủ quân đội. Vậy ngươi liền sai, bọn hắn cũng làm không được ngươi hộ pháp." Dư Hành Kinh thường nói, thật sự cho rằng lão phu chỉ có cái này một cái chuẩn bị. Sau đó thì sao?" Minh Đế nhìn xem Dư Hành, đi từ từ đi lên. Dư Hành dũng nhiên trong tay thạch tháp nợ rộ hào quang màu vàng. Lúc này, cái kia màu vàng tiểu long cũng gào thét không chỉ. Sau một khắc, đầu bị dẫm vào trong nham thạch biệt liên. Đỗng nhiên đứng dậy. Dư Hoành mở miệng nói, "Minh Đế, ngươi có bản lĩnh cùng cái này, Bích Liên cô nương luận bản một chút." Giờ phút này, Minh Đế trên khuôn mặt giàn mùa, lộ ra trấn kinh người. "Có thể khống chế cô nương này? Ha ha, có Bích Liên là lão phu hộ pháp, ta xem ai có bản lĩnh có thể ngăn cản lão phu." Minh Đế mắt giả tràn đầy sắc cơ, "Hảo thủ đoạn a, ngươi không phải là Dương Võ đi?" Dư Hoành hơi kinh ngạc, "Ngươi làm sao lại cho rằng là Dương Võ? Bởi vì lão hủ vẫn cảm thấy Dương Võ còn sống." Dư Hoành nghe, lại khẽ như mày, cho cười, "Dương Võ chết sớm, cùng đại ngu thủ hộ thần đồng tuy vô tận." minh đế nhìn trầm trầm dư hoành vậy ngươi đến cùng là ai dư hoành không có trả lời trong tay thạch tháp lại tỏa hào quang trong lúc nhất thời bích liên hai mắt cũng bắt ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy dư hoành ra lệnh một tiếng giết bích liên lập tức bạo phát ra khí thế khủng bố vọt thẳng hướng minh đế minh đế sắc mặt đại biến sát na trốn xa ở mà bốn nơi xa truyền đến kịch chiến tiếng vang đất rung núi chuyển tựa hồ mạch nước ngầm này đạo tại đổ sụp có bích liên là lao phu làm hộ pháp nên đầy đủ nói xong dư hành đột nhiên quay người trong nháy mắt quanh chân ngồi tại dương chiến đối diện. Trong mi tâm xuất hiện một đoàn trùng sáng màu vàng, đột nhiên phóng tới Dương Chiến trong mi tâm. Ngay một khắc này, Dương Chiến trong mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái trang lưới liềm màu ngà sữa con trạch, trực tiếp đem Dư Hoành Nguyên Thần ngăn tại bên ngoài. Dư Hoành Nguyên Thần trong nháy mắt trở về, mặt mày tức giận, là cái gì? Dương Chiến mi tâm hiện ra Nguyệt nha, vẫn như cũ tản ra nhu hòa bạch quang. Dư Hoành một điểm chỉ, thẳng bức Dương Chiến mi tâm. Nguyệt nha tạm tỏa hào quang, ngăn cản Dư Hoành cường thế một chỉ. Nhưng mà, Nguyệt nha ngăn không được, trực tiếp biến mất hư, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, Dư Hoành Nguyên Thần lại lần nữa xuất hiện tràn vào Dương Chiến trong mi tâm, mà giờ khắc này Bích Liên đã trở về, không lúc Nick đứng ở một bên, tựa hồ Thành Dư Hoàng hộ vệ, mà lúc này một đạo ngũ thải hà quang như phủ dung sớm nở tối tàn tại Dương Chiến hướng trên đỉnh đầu hiện lên, sau đó trong nháy mắt chui vào Dương Chiến trong đầu, một lát, Dư Hoàng nguyên thần lại bay ra, lại lần nữa trở về thân thể, Dư Hoàng chân kinh, ai nhanh chân đến trước, Dương Chiến không lúc Nick, Dư Hoàng sau khi khiếp sợ, là nổi rất tốt, tốt, lao phu không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đạt được, trong lúc nhất thời, thạch tháp kia nở rộ qua mang, màu vàng tiểu long thu được lớn lao lực lượng trong ánh mắt toát ra ngọn lửa màu vàng liền muốn nhào về phía dương chiến lại tại giờ phút này cái kia hấp hối tiểu hồng đột nhiên phấn khởi bay lên ba bang, bang trong tiếng kêu một cái tắm rửa hỏa diễm tiểu tước nhào về phía dư hành dư hành theo bản năng tranh né một lát màu vàng tiểu long cùng tiểu tước giao chiến đứng lên cái này chẳng lẽ thật là phượng hoàng dư hành có chút giật mình bất quá tay bên trong thạch tháp trực tiếp chấn áp hướng dương chiến để cho ngươi đạt được dương chiến bảo thể đối với lao phu chính là nguy muốn thạch tháp buộc phát đại hỏa trực tiếp nhào về phía dương chiến mà giờ khắc này, cái tiêu bích liên trong mắt hào quang màu vàng ở ngoài sáng diện. ngay tại diện một sát na, bích liên trực tiếp ngăn tại dương chiến trước mặt a. bích liên phát ra tiêu thảm, trong mắt hào quang màu vàng vẫn tại sáng tắt không nứt, tựa hồ đang bích liên tại đem hết khả năng đối kháng lấy cái tiêu cô không chế lực lượng của nàng. chương 670, nhìn thấy vô số cái chính mình. chương 670, nhìn thấy vô số cái chính mình. bích liên rốt cục vẫn là không thể không chế lại hành vi của mình, bị ép rời đi. mà giờ khắc này, bích liên thân thể ngắn ngủi trong ngay mắt liền đã thiêu đến vô cùng thê thảm, không bố như vậy diễm hiện tại đã hoàn toàn bao phủ tại dương chiến trên thân thể, ngọn lửa màu đỏ bao quanh thân thể màu vàng, bích liên không núc nhích xử ở một bên, trong mắt nước mắt không ngừng lăn xuống đến, tiểu hồng vừa rồi phấn khởi sau một kích, liền không có hậu tình, rơi xuống đất, phản vật chết một dạng. dư hoành nhìn chăm chăm bị đại hỏa đun khô dương chiến, ánh mắt băng lãnh, cho lão phu cút ra đây, nếu không, theo dương chiến thân thể cùng một chỗ diệt vong. trong hỏa hoạn dương chiến không có một chút động tĩnh, cái này khiến dư hoành có chút nóng nảy, không còn ra, liền đến đã không kịp. nhưng là dương chiến vẫn không có động tĩnh, nhưng là dư hoành lại nghe thấy biển cả ba đảo thanh. Dư Hành nhíu mày, xác định đây là Tử Dương Chiến trên thân phát ra tới. mắt thấy Dương Chiến không nhúc đích, thân thể da thịt đang bị tiêu đốt, màu vàng da thịt đều đốt đen. Dư Hành lại lần nữa quát lớn, cút ra đây, nếu không hôi phi yên diện. Rốt cục, một vệt kim quang Tử Dương Chiến mi tầm đống nhiên bay ra, bay thẳng phương xa. Dư Hành sắc mặt đại hỉ, cũng không đuổi theo đoàn kim quang kia, nhanh chóng để thạch tháp đem hỏa diễm thu vào. Dư Hành không kịp chờ đợi, lại lần nữa nguyên thần xuất hiếu, trong ánh mắt chui vào Dương Chiến trong mi tầm. Thạch tháp chìm nổi, màu vàng tiểu long quay quanh thạch tháp, đầu dòm tỉnh tạng chú ý bên phía. Bích Liên đứng ở một bên, không nhúc đích tựa như chúng định thân chú chỉ là nước mắt vẫn tại lan xuống minh đế lại lần nữa xuất hiện bất quá lúc này lại không chỉ hắn một người còn có một ngụm quan tài màu đen bay thẳng rơi vào minh đế một bên phát ra trầm đủ âm thanh bích liên quay đầu trong đôi mắt long lánh ánh sáng vàng kim lọt lẫy, sáng tối chập chờn minh đế nhìn chăm chăm bích liên thịnh vô kỵ đồ hôn chúng kia không biết dùng phương pháp gì đem cái này bích liên khống chế nàng rất mạnh ngươi tới đối phó nàng ta nguyên thần xuất hiếu đi vào cùng người kia kết đoạn trong quan tài phát ra thâm trầm thanh âm vừa rồi ngươi không phải thần phi tiến vào lại đi ra còn có cơ hội minh đế gật đầu có tranh không biết người người này đi vào một lát cũng chiếm không được ưu thế trong quan tài lại lần nữa phát ra thâm trầm thanh âm ta đến cũng là vì dương chiến bảo thể ngươi bây giờ để cho ta giúp ngươi ta có thể được đến cái gì minh đế con mắt hơi khép đứng lên mười bộ thánh võ cảnh võ phu thi thể trong quan tài thanh âm không có chút nào do dự thành giao nếu như ngươi không thành công cái kia dương chiến cái này bảo thể cũng là ta tốt minh đế gật đầu trong ngay mắt quan tài bay thẳng đối với bích liên trực tiếp đụng vào ở mà muốn bích liên một quyền trực tiếp đem quan tài đánh bay ra ngoài nhưng vào lúc này lần lượt từng bóng người thoáng hiện đến tận đây, những người này bảo vệ lấy quan tài. chỉ nghe trong quan tài thanh âm vang vọng, giết. những người này trong mắt chỉ có thị huyết băng lãnh, tất cả đều phóng tới bích liên. bích liên một người độc chiến trung cường, mà giờ khắc này minh đế đi tới dư hoành vụ cận. thạch tháp kia kim long trong chốc lát nở rộ quan mang. minh đế sắc mặt trầm xuống, thập thiên, mau tới. chỉ chốc lát sau diêm vương xuất hiện ở hiện trường tra, cho ta ngăn lại thạch tháp này, cái này kim long. tốt. diêm vương lúc này xuất thủ, trong nháy mắt tiếng ầm ầm lên, mà minh đế lập tức đem dư hoành gắn vào trên mặt áo bảo đen rồi ra. Khi nhìn thấy Dư Hoành dáng vẻ, Minh Đế Đô kinh ngạc, thật không phải dương võ. Minh Đế trực tiếp một bàn tay, liền muốn hướng Dư Hoành đỉnh đầu đánh tới. Lại tại lúc này, Dư Hoành đỉnh đầu, vậy mà cũng kinh hiện ra một viên kim long đầu. Minh Đế nhíu mày, không phải dương võ, ngươi lại có thể vận dụng cựu Châu địa mạch long khí. Minh Đế không tiếp tục đối với Dư Hoành xuất thủ, trong nháy mắt tay nắm ấn quyết, một vệt kim quang tử mi tâm của hắn phát ra, sắt na vọt vào Dương chiến trong mi tâm muốn. Dương chiến ý thức từ hắc ám trong tịch diện khôi phục, nhưng là, trực tiếp liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, xoay đầu lại, nhìn xem hắn, không nói gì. Nhưng là cười ngươi là ai? Dương Chiến chỉ là dùng ý thức nói chuyện, cũng không biết hắn có nghe hay không đạt được. Cái này cùng hắn giống nhau như lúc người, nhưng không có trả lời. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía mặt khác thân ảnh. Khi nhìn thấy, những thân ảnh này, toàn bộ đều là cùng hắn giống nhau như lúc, Dương Chiến dù cho dưới loại trạng thái này, đều cảm thấy một hơi khí lạnh các ngươi làm sao lại cùng ta giống nhau như lúc. Nhưng vào lúc này, những thân ảnh này nhao nhao quay đầu, toàn bộ nhìn về phía Dương Chiến. Hàn ý càng tăng lên. Tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười, để Dương Chiến ý thức đều phảng phất bị đông lại bình thường. Tiếp lấy, lần lượt từng bóng người, từ trước mắt của hắn biến mất. Trang đến những thân ảnh này toàn bộ biến mất, loại hàn ý kia mới biến mất. Chỉ là lúc này, Dương Chiến lại nhìn thấy một cánh cửa. Cánh cửa này, thế mà cùng hắn thần hồn từ Đại Long thôn trở về thời điểm tiến vào cửa giống nhau như lúc. Dương Chiến nhìn về phía sau lưng, nhưng lại không có Đại Long thôn, càng làm một mảnh mê mang. Dương Chiến tiến lên, cánh cửa này tự động mở ra. Dương Chiến tiến vào, lại lần nữa nhìn thấy bạch cốt kia đắp lên đường, hai bên đường là hắc vụ quấn, tựa hồ vực sâu vô tận. Chỉ là lần này, phía trước cũng không có người dẫn đường, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta rõ ràng bị thân thể của ta hút xuống tới a. Dương Chiến mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là cũng tăng nhanh tốc độ, nhất định phải nhanh trở lại ý thức hải của mình, cùng mình thân thể trọng thân kết hợp. Bạch Cốt Đường rất dài, Dương Chiến phát hiện, chính mình lại lần nữa thành hình người, mở rộng bước chân trực tiếp bắt đầu chạy. Chỉ là nơi này vô luận hắn như thế nào, đều cùng người thường chạy không sai biệt lắm. Chạy một đoạn, hắn thế mà cảm thấy mệt mỏi, phản phát đi mấy vạn dặm đường bình thường. Phía trước vẫn như cũ không nhìn thấy đầu Bạch Cốt Đường. Dương Chiến nghĩ đến lần trước tràn cảnh, nhịn không được lại lần nữa quay đầu nhìn lại. Quả nhiên đi qua đường, lập tức liền biến mất, bị hấp vũ thôn phệ. Mà trong hắc vũ. Cái kia vô số bóng người, lại lần nữa để Dương Chiến cảm thấy Hàn Ý Dương Chiến không biết đây rốt cuộc là đường gì, cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng là hắn biết, chỉ cần đi đến cuối con đường này, hắn hẳn là mới xem như về tới thân thể của mình. Chạy à chạy. Hai bên đường trong hắc vụ, phản phất có người đang gọi hắn, nhưng là Dương Chiến không dám dừng lại, thậm chí không dám nhìn nhiều. Có trời mới biết, cái này hai bên sẽ xuất hiện bộ dáng gì nguy hiểm. Hiện tại, hắn duy nhất mục đích, đó chính là trùng sinh. Trùng sinh. Dương Chiến điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Rốt cục, phía trước một mảnh xương mù, Dương Chiến một đầu bại số dưới Ngay sau đó, liền nghe đến sóng lớn ngập trời thanh âm. Dương Chiến lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy có người tại một mảnh biển lớn màu vàng nóng bên trên kịch chiến không ngớt. Từng cái cùng biển lớn màu vàng nóng một cái nhăn sắc, toàn bộ hình người, trong lúc giao thủ, cũng thấy không rõ lắm ai là ai. Bất quá, lúc này, mấy đạo bóng người vàng nóng, ngay tại đánh thẳng vào ở trên bầu trời một cái có chút ngưng thực bóng người vàng nóng. Dương Chiến nhìn về phía đạo thân ảnh này mặt, lại phát hiện, ra hỏa này ngũ quan thế mà đang điều chỉnh, đang biến hóa, cùng hắn đều giống nhau đến mấy phần mà ướt. Sóng lớn lại lần nữa ngập trời. Ngay sau đó, Cái kia sắp biến thành dương chiến bộ dáng bóng người vàng nóng, bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Dương Chiến mới nhìn rõ, đạo thân ảnh kia dưới chân có một cái màu vàng cái bàn, phía trên tràn đầy đường vân. Dương Chiến phát hiện, những đường vân này, thế mà cùng hắn nhập ma lúc trên thân trên da thị xuất hiện đường vân một dạng. Nghe Diêu Cơ nói, đây là ma văn. Bóng người vàng nóng bị đụng bay ra ngoài, một đạo khác màu vàng phai mở thân ảnh đứng lên cái bàn kia. Lập tức, cái này vừa đứng lên cái bàn bóng người vàng nóng, ngũ quan từ một lão đầu dáng vẻ, dần dần hướng phía hình dạng của hắn bắt đầu biến hóa. Mà trước đó bị đánh bay đi ra, cùng hắn giống nhau đến mấy phần bóng người vàng nóng lại khôi phục thành một người khác vũ quan. khi dương chiến trông thấy người này, càng xem càng quen thuộc đạo này nguyên thần, lại là dư hoành dáng vẻ. thế nhưng là, dư hoành không phải chết trận. bất quá dư hoành cùng với những cái khác bóng người và nóng, lại lần nữa hợp lực, vây công đứng lên cái bản đạo thân ảnh kia. lúc này, dương chiến rốt cuộc biết bọn hắn đang làm gì. bọn hắn tại tranh đoạt thân thể của hắn, đồ chó hoang, đang đoạt xá, chương 671, dựa vào người không bằng dựa vào mình. chương 671, dựa vào người không bằng dựa vào mình. dương chiến lúc này nổi giận, nhiều như vậy chân linh muốn tức hắn, không nghĩ tới nơi này. Còn có nhiều như vậy người sống, muốn đoạt sát hắn. Nhưng là, Dương Chiến lại phát hiện một cái chuyện cuối cùng. Hắn hiện tại lại lần nữa khôi phục thành chân linh khối không khí hình thái. Dương Chiến hô to, "Đều cút ngay cho ta." Nhưng là, những cái kia thân ảnh màu vàng, tựa hồ cũng không có nghe thấy. Dương Chiến có chút hoảng hốt. Cái này ni mã còn thế nào đoạn? Dương Chiến đếm thử mượn gió, mượn lôi, mượn nước. Kết quả, căn bản đối với những cái kia nguyên thần không có chút nào tác dụng. Ngoa tạo. Chẳng lẽ lão tử trơ mắt nhìn xem bọn gia hỏa này cướp đoạt lão tử thân thể? Dương Chiến lúc này phóng tới cái kia che kín ma văn cái bản quả nhiên, căn bản không có người có thể trông thấy hắn. mà Dương Chiến lại lần nữa phát hiện một cái căng tức sự tình đó chính là, thân thể này mặc dù là hắn, nhưng là hiện tại hắn không có chút nào một chút cảm ứng. thậm chí, dựa theo đạo lý hắn cái này chân linh trở về thân thể, khi cùng thân thể lại lần nữa ngưng tụ ra thần hồn, tái tạo nguyên thần. nhưng là một chút phản ứng đều không có. đến cùng là tình huống như thế nào? đúng vào lúc này, một bóng người chợt xuất hiện ở bên cạnh hắn trở về a. Dương Chiến đột nhiên nhìn sang, đã nhìn thấy Tiểu Ngọc Chính tung bay ở bên cạnh mình. Dương Chiến lại lần nữa giật mình, dùng ý thức đắp lại, ngươi xem gặp ta ra. Dương Chiến thật sự là không nghĩ tới, Tiểu Ngọc chẳng những có thể trông thấy hắn chân linh hình thái, còn có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Giờ phút này, một bóng người lại lần nữa xuất hiện ở tiểu Ngọc bên người. Vô diện nữ. Không, nàng hiện tại có một đôi xinh đẹp con mắt nàng làm sao cũng tại ý thức hải của ta bên trong. Tiểu Ngọc nghi hoặc, ai? Cái kia vô diện nữ a? Không nhìn thấy a? Dương Chiến nhìn xem tiểu Ngọc, lại nhìn một chút vô diện nữ. Dương Chiến đếm thử cùng vô diện nữ giao lưu, cho ăn, ngươi là phượng thần sao? Vô diện nữ không có động tĩnh, cứ như vậy nhìn xem hắn chân linh thể. Dương Chiến bất đắc dĩ, gia hỏa này vẫn là không giao lưu ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu. Vô diện nữ không có phản ứng. Dương Chiến cũng lời quan tâm nàng, vội vàng hỏi, Tiểu Ngọc, ta hiện tại làm sao đoạt lại thân thể của ta? Tiểu Ngọc lắc đầu, không biết, bình thường tới nói, cái này đã không tính là thân thể của ngươi, ngươi đã chết. Lão tử không phải trở về, nhưng là thân thể này thuế biến tân sinh, trên lý luận, bất luận cái gì nguyên thần đều có thể vào ở. Dương Chiến phiền muộn, hắn thân thể này thành công cộng tước xá. Không phải, ta bộ dáng như hiện tại, làm sao đoạt? Ta ngay cả thần hồn cũng không tính là vậy là ngươi cái gì? tiểu ngọc vấn đề, để, để dương chiến đều mộng ngươi có thể trông thấy ta, ngươi không biết ta là cái gì? không biết, ngươi đây không phải thần hồn, cũng không phải nguyên thần, chân linh. tiểu ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người đã chết, thật sẽ trở thành chân linh, bất quá chân linh không phải không bao lâu liền sẽ tiêu tán sao? những này ngươi ngược lại là biết, nhưng là có ích lợi gì? có lẽ, ngươi có thể đi ngươi trên linh đài đứng đấy thử một chút. linh đài? đối với, chính là cái kia cái bản. mặc dù dương chiến ở chỗ này cùng tiểu ngọc giao lưu, bất quá bên kia nguyên thần tranh đoạt chiến, vẫn như cũ kịch liệt đều tại tranh đoạt đứng lên cái kia linh đài nhưng là không ai có thể đứng như có gỗ. bởi vậy, tại những ngày nguyên thần chi lực khô kiệt trước đó, chỉ sợ không ai có thể tranh đoạt thành công. bất quá, dương chiến không còn nói nhảm, cấp tốc trôi hướng linh đài. cũng may, những ngày nguyên thần cũng nhìn không thấy hắn, tự nhiên không ai ngăn cản hắn. dù là hiện tại trên linh đài còn đứng lấy một người, người này ngũ quan đang theo lấy hắn anh tuấn bộ dáng biến hóa đại ra. dương chiến chân linh trực tiếp phiêu lạc đến trên linh đài. người này cũng không có phát giác, hiện nhiên cảm giác không đến sự xuất hiện của hắn. khi dương chiến chân linh cùng linh đài tiếp xúc trong nháy mắt đó, dương chiến cảm thấy biến hóa. hắn chân linh thể cùng linh đài gặp nhau thế mà sinh ra phản ứng, hẳn là muốn kết hợp thành thần hồn. Thế nhưng là, Đệ Dương chiến trong lòng lu cuống, bởi vì hắn cảm giác mình ý thức tại mơ hồ. Ngoa tạo. một cố cảm giác không ổn, Đệ Dương chiến trực tiếp từ trên linh đài bay lên. Dương chiến lại lần nữa khôi phục thành chân linh thể. Tiểu Ngọc đi tới gần, "Thế nào, vừa rồi ngươi rõ ràng xuất hiện biến hóa? Ta cảm giác, nếu như ta trùng sinh, ta muốn mất đi ký ức. Trùng sinh liền muốn mất trí nhớ, không muốn mất trí nhớ liền không thể trùng sinh, ngươi như thế nào tuyển?" Giờ khắc này, Dương chiến ngũ thải khối không khí đều khá động đứng lên, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh mấy cái nguyên thần còn tại liều mạng tranh đoạt, nhấc lên sóng biển màu vàng, sóng sau cao hơn sóng trước. Sóng biển này như là Dương Chiến tâm tình một dạng, manh liệt không gì sánh được. Sự lựa chọn này không khỏi quá mức khó khăn. Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Ngọc, ngươi tốt nhất nấp lại, ngươi không phải rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái đều biết sao? Giúp ta nghĩ biện pháp, giữ lại trí nhớ của ta. Tiểu Ngọc liền muốn lắc đầu không cho nói không biết. Dương Chiến lúc này thật gấp. Tiểu Ngọc thật đúng là không có nói không biết, chỉ là trầm tư một hồi trí nhớ của ngươi có thể giao cho ta, người sau khi trùng sinh, ta đưa ngươi ký ức trả lại cho ngươi, nhưng ta không bảo đảm có thể thành công bởi vì ta cũng chưa làm qua chuyện như vậy. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không có nắm chắc. Dương Chiến trong lòng nóng này, tiếp lấy, Tiểu Ngọc lại nói một câu, có thể vì ngươi giữ lại bao nhiêu cái ức, ta cũng không xác định, có thể sẽ có thiếu thốn. Trong chấp nắm này, Dương Chiến nghĩ đến chính mình xuyên qua mà đến, nguyên chủ ký ức biến mất sự tỉnh. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Ngọc, đột nhiên hỏi một câu, năm đó ta chết đi, lại sống lại sự tỉnh ngươi cũng đã biết. Biết. Ta sống tới đằng sau, ta đã mất đi trí nhớ trước kia. Đối với, vậy thì vì cái gì? Ta đây không biết. Lúc này, Dương Chiến trầm tư kết hợp trạng thái hiện tại, Dương Chiến trong lòng kinh dị. Chẳng Lẽ nói, lúc đó hắn cũng là một đạo chân linh tiến nhập thân thể này, mà thân thể này lúc đó cũng thuế biến tân sinh. Chẳng qua là lúc đó thân thể này còn không mạnh, cho nên không có người đến đoạn. Thế nhưng là bốn. Hắn lên đời ký ức là chuyện gì xảy ra? Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, ta lúc đó đã mất đi nguyên bản ký ức, nhưng là ta lại có rất nhiều không nên ký ức, là chuyện gì xảy ra? Cái này ngược lại là có ghi chép, có người, có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Thế nhưng là ta kiếp trước kia ký ức, căn bản không phải thế giới này. Tiểu Ngọc nhìn xem Dương Chiến chân linh thể, làm sao ngươi biết không phải thế giới này? Thế giới hình thái căn bản không giống với. Tiểu Ngọc lại độ hỏi một câu, vậy ngươi như biết, mấy ngàn năm trước, cái này thần châu là cái dạng gì? Hoặc là nói, một vạn năm trước, 10 vạn năm trước cái này thần châu là cái dạng gì? Dương Chiến bị đang hỏi, trong lòng cũng đang hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật không phải là xuyên qua, chỉ là bởi vì chết một lần, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hay là lúc đó hắn chính là không chết bốn? Đột nhiên, Dương Chiến nghĩ đến cựu truyền không chết công đối với, hắn tu luyện cựu truyền không chết công, thế nhưng là cái này cựu truyền không chết công ở nơi nào? Cũng may, Dương Chiến biết được tự mình tu luyện cửu chuyển không chết công đằng sau, mặc dù đã mất đi trí nhớ trước kia, nhưng là lại tìm lao ra tử lấy được cửu chuyển không chết công công pháp. Dương Chiến cũng không lo được rất nhiều, đem ký ức giao cho Tiểu Ngọc, thật sự là quá không đáng tin vậy Dựa vào người không bằng dựa vào mình, đây là Dương Chiến nhất quán hành vi chuẩn tắc. Nếu như cửu chuyển không chết công cũng không được, lại đi Tiểu Ngọc nói phương pháp không muộn. Dương Chiến bắt đầu nhắc tới cửu chuyển không chết công khẩu quyết. Mà giờ khắc này, Dương Chiến mới phát hiện, nguyên lai chân linh thể có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, câu thông thiên địa chi lực, càng là cứng hãn, dù là tại cái này trong Tứ Hải rất nhanh, dương chiến cảm thấy, cảm thấy bên ngoài một nguồn lực lượng ngay tại tụ đến. không sai, đây chính là hắn đã từng tu luyện qua cửu chuyển không chết công. nếu như vậy có thể ngưng tụ thần hồn, hẳn là sẽ không mất đi ký ức đi. dù sao, hắn hiện tại chân linh đủ mạnh, hắn hiện tại thể phách cũng đủ mạnh. chương 672, thiên địa so tưởng tượng rộng lớn hơn. chương 672, thiên địa so tưởng tượng rộng lớn hơn. dư hoành cùng mọi người đối với dương chiến đoàn xá tranh đoạn đã gây cấn. bất quá, dù ai cũng không cách nào ở bộ này thân thể trên linh đài đứng vững. dư hoành lúc này không khỏi mở miệng, Chư vị các ngươi nếu là từ bỏ cùng lão phu tranh đoạt, về sau lão phu mang các ngươi nhập thần giới. a, ai mà tin ngươi? các ngươi bất quá là thọ nguyên sắp hết, cầm dương chiến bộ bảo thể này, đơn giản chính là kéo dài các ngươi thọ nguyên, để cho các ngươi sống tạm lâu một chút mà thôi. trừ cái đó ra, các ngươi muốn bộ thân thể này có làm được cái gì? ngươi không phải cũng một dạng? dư hoành cười, đừng dùng đem bọn ngươi cùng lão phu đánh đồng, lão phu thọ nguyên còn rất dài. nếu rất dài, không cần cùng bọn ta đoạn, ngươi đây càng hô không sai. trước giật ngươi, giờ phút này. Minh đế cùng mà khác bốn đạo nguyên thần, đồng nhiên trô đừng có chút vi diệu, ngẫu nhiên đều tạo thành ăn ý, tựa hồ muốn đem dư hoành trước diệt trừ. Dư hoành không hề sợ hãi, nhìn quanh năm đạo nguyên thần các ngươi cầm dương chiến thân thể, bất quá là kéo dài cái mạng già của các ngươi mà thôi. Mà lão phu muốn thân thể của hắn là muốn gánh chịu toàn bộ thiên địa chi lực. Minh đế nghi hoặc, có ý tứ gì? Các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, cửu châu địa mạch long khí đều hội tụ tại tay của lão phu bên trên. Hừ, nói điểm chính. Minh đế hừ lạnh một tiếng nói một cách khác. Lão phu thể phách gánh chịu cựu châu địa mạch long khí đã cố hết sức. Nếu là toàn bộ thần châu địa mạch long khí, lão phu thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà hội tụ toàn bộ thần châu địa mạch long khí, các ngươi biết ý vị như thế nào? Một sát na, minh đế sắc mặt hơi kinh ngạc, mà đổi thành bên ngoài bốn người thì là vẻ mặt nghi hoặc. Minh đế bỗng nhiên đặt câu hỏi, ngươi muốn nương tụ thần châu chân long? Dư hoành gật đầu, không sai. Xem ra ngươi rất rõ ràng. Có ý tứ gì? Đối với nương tụ thần châu chân long là có ý gì? Bốn người khác hỏi. Minh đế cùng dư hành đều không có trả lời ý tứ. Bất quá minh đế nhưng lại hỏi dư hành vì cái gì? cái này cựu châu địa mạch long khí sẽ ở ngươi trong công chế, lão hủ trước đó vẫn cho là là dương võ. dư hành cười lạnh nói, ngươi như thế hoài nghi cũng bình thường, dù sao có thể ngưng tụ cựu châu địa mạch long khí, đã từng cũng chỉ có hắn đại hạ hoàng đế, cho nên cũng hẳn là cảm tạ dương võ. nếu không phải dương võ, lão phu cũng không có khả năng có tạo hóa này. nói như vậy, ngưng tụ cựu châu địa mạch long khí thủ đoạn chính là dương võ làm ra. đương nhiên, trừ hắn, ai lại có năng lực này. bất quá là vì lão phu làm áo cưới. minh đế nhìn xem dư hành, ngươi mặc dù nắm giữ cựu châu địa mạch long khí, vậy còn có man quốc cùng vượng lâm quốc những này lão phu sớm coi ai bài cho nên hiện tại lão phu chỉ kém một bộ cường hành bảo thể nếu không cũng khó có thể ngưng tụ toàn bộ thần châu địa mạch long khí lúc này bốn người khác nhị không được lên tiếng lần nữa các ngươi đến cùng đang nói cái gì đúng a nói rõ một chút dư hoành nhìn về phía bốn người này các ngươi là lôi châu tứ đạo người người đây đều có thể nhìn ra chúng ta đã cùng các ngươi cựu châu nhân sĩ không có gì khác biệt ta. dư hoành cười lạnh nói cho nên nói các ngươi kiến thức nông cạn thiên hạ này xa so với chúng ta quen biết lớn minh đế con mắt hơi khép đứng lên không sai xa so với chúng ta tưởng tượng lớn Có ý tứ gì?" Một tên lão ẩu lại lần nữa nghi ngờ hỏi. Dư Mạnh không có giải thích, Minh Đế lại tới một câu, "Cho nên, nếu như có thể ngưng tụ ra chân long, chân long có thể xông phá thiên địa này tâm giới." Dư hành nhìn xem Minh Đế, "Cho nên, dưỡng chiến thân thể này, tại trên tay các ngươi có cái gì đại dụng? Tại lão phu trên tay mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, Minh Đế, đến lúc đó còn cần để ý cái gì?" Minh Đế như mày, "Lão phu sợ, đợi không được ngày đó." Rất nhanh, chỉ cần lão phu đoạt xá thành công, liền có thể bắt đầu ngưng tụ thần châu địa mạch long khí, ngưng tụ ra chân long, đến lúc đó các ngươi đều muốn cảm tạ lão phu đưa các ngươi từ xưa đến nay tạo hóa lớn nhất minh đế trầm mặc bốn người khác nhưng vẫn là có chút ú mê dư hoành nhìn về phía bốn người các ngươi tại lôi châu đảo lúc sinh ra đời có phải hay không cảm thấy thiên địa cũng chỉ có các ngươi lôi châu đảo lớn như vậy Trưởng thành biết đến nhiều có phải hay không mới biết được còn có cửu châu còn có thần châu bên trong một cái tráng hán mở miệng ý của ngươi là thiên địa còn có rộng lớn hơn chỉ là chúng ta cũng không có nhìn thấy mà thôi đối với vậy ngươi xem là qua la hỏi một câu dư hoành cười nói ta mặc dù chưa thấy qua nhưng là ta có thể mang các ngươi cùng một chỗ kiến thức làm sao tin ngươi dư hoành lại nhìn về phía minh đế minh đế ngươi lựa chọn như thế nào trầm mặc một hồi minh đế lại lần nữa hỏi một câu liền đơn thuần cửu châu ngưng tụ địa mạch chi khí lại trận ta nghe nói qua nhưng nghe nói cần một trận hùng vị như thế là năm ngoái dương chiến đánh một trận với thần linh trận kia mở ra là dùng dương chiến thánh nhân chết đi như thế là dùng thần như thế minh đế nhìn chằm chằm dư hoành địch tiên như vậy thủ đoạn là của ngươi ý tứ hay là dương võ ý tứ khác nhau ở chỗ nào có nếu như là ngươi ta thật không tin, ngươi có khí phách đem thần toàn kế trong đó. Dư Hoàng đỗ nhiên có chút nổi nóng, Dương Võ tính toán mạnh hơn, cũng bất quá là cho ta làm áo cưới. Cho nên nói, kỳ thật đều là Dương Võ đã từng nhu đổ, mà ngươi, có lẽ đã từng chỉ là một cái người thi hành. Phải thi như thế nào? Vậy liền đúng rồi. Cái gì đúng rồi? Là Dương Võ nhu đổi an bài, Lão Hủ tin tưởng. Nói xong, Minh Đế nhìn về phía bốn người khác, Dư Hoàng nói không sai, nếu như hắn có thể thành công lưng tụ chân long, sẽ cho tất cả chúng ta nghịch tiên tạo hóa. Nói xong, Minh Đế thân hình lói lên. Xuất hiện ở dư hành một bên, lão hủ tin tưởng dư hành, nếu như các ngươi không tin, vậy cũng không sao. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng, cảm thấy áp lực lớn lao. Cho dù bọn họ là bản thần, nhưng là đối mặt một cái dư hành, bọn hắn đều rất cảm thấy áp lực, lại thêm minh đế, bốn người bọn họ bản thần cảm giác hoàn toàn không có hy vọng. Rốt cục, Tráng Hãn kia mở miệng, nói như vậy, chúng ta không tin cũng phải tin. Minh đế lộ ra dáng tươi cười, đúng là như thế. Vậy được rồi, chúng ta cũng tin tưởng. Tráng hán tựa hồ là Lôi Châu tứ đảo người chủ sự, hắn quyết định, ba người khác cũng gật đầu. Dư hành lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía minh đế, ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. chỉ mong đi, không ai tranh chấp, dư hành phi rơi vào trên linh hải. dư hoàng lúc này khó nén lương phấn trong lòng, chỉ cần hắn thành công, vậy cái này thiên hạ ai có thể cùng hắn tranh phong? dù cho trên trời cũng không làm gì được hắn. đúng vào lúc này, dương chiến trong thức hải đột nhiên lên một trận bao tác. sau đó, từng luồng từng luồng kỳ quái khí tức đang theo lấy một chỗ hội tụ. dư hoàng lập tức giận dữ, minh đế, ngươi lật lọng, đánh giắm, cái này cùng lão hủ không quan hệ. đây là ngươi u minh quỷ phủ khí tức. minh đế cũng kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác cảm thấy hắn u minh quỷ phủ khí tức, thậm chí hắn cảm giác đến càng là rõ ràng, đây là u minh quỷ phụ chí cường công pháp cửu chuyển không chết công. Mà giờ khắc này trong phong bạo kia đường dần dần tạo thành một cái hình người. Tiếp lấy lộ ra thần hồn khí tức. Chỉ là thần hồn này do yếu mà mạnh, điên cuồng hấp thu không biết từ chỗ nào tụ đến, thuộc về kiểu chuyển không chết công ngưng luyện ra tới cửu âm chi khí còn chờ cái gì, một đạo thần hồn mà thôi, giết hắn, lao phu mới có thể cho ngươi ngập trời tạo hóa. Dư hành đang dùng nguyên thần phù hợp linh hải, mà bộ dáng cũng đang hướng về dương chiến bộ dáng diễn biến. Nhưng là hắn, ớp, hắn cảm giác đến đạo này thần hồn đối với hắn có lớn lao uy hiếp, minh đế không nhúc nhích, mặt khác tứ đại bán thần ngược lại là động nhanh, diệt đạo thần hồn kia, khi tứ đại bán thần vọt tới phong bạo kia biên giới, thấy rõ ràng trung ương chỗ cái kiêng ngưng tụ ra tân thần hồn bộ dáng, tứ đại bán thần đều kinh hãi dương chiến, chương 673 dương chiến đại gia ngươi, chương 673 dương chiến đại gia ngươi, thiên lao bên ngoài nguyên bản tứ đại ma địa cường giả ngóc đầu trở lại, cùng thần đều phủ cường giả đại chiến, nhưng là lúc này lại toàn bộ đều ngừng, bởi vì từng đạo khí tức kinh khủng, phảng phất từ thiên ngoại chuyển đến, ép tới người không thở nổi ngay sau đó, một cây ngọc như ý từ phương tây bay tới, có uy nghiêm vô thượng. Có người nhận ra, đây là thiên môn thần bài. Ngay sau đó, một chiếc đại ấn từ phương nam bay tới, tản ra cường đại thần uy đây là thiên cơ cửa thần bài, thiên địa ấn, thiên địa ấn. Ngọc như ý treo tại thiên đô thành trên đỉnh, rủ xuống vô tận thần quang. Thần quang nối thẳng thiên địa, ở trên không tạo thành một cái màu vàng vòng sáng. Mai trong đó càng có lôi minh minh ngông, đáng sợ khí cơ, đè xuống phương thần đều phụ cùng tứ đại ma địa cường giả đều cảm giác phảng phất muốn đại nạn lâm đầu. Tứ đại ma địa cường giả nhanh chóng thoát đi nơi đây mà lúc này, thần đều phủ cường giả, mặc dù cảm giác hành động đều rất cố hết sức, nhưng là không ai đảo tẩu. Tam tử cùng tứ nhi, lão ngũ, lão lục, nhau nhau nâng đao hướng lên trời. Sau lưng vô số thần vũ quân tướng sĩ cũng động tác giống nhau, quân uy phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, lâm bất hàn cùng phù đồ hai người đứng lặng giữa không trung, cường đại huyết khí, tựa hồ có thể chống lên vùng thiên địa này. Dư thư đứng trên mặt đất, bên người cao thủ hộ vệ. Dư thư nhìn xem phía trên tráng cảnh, thần sắc lãnh túc, quả nhiên a, thánh nhân chuyển thế, trời cùng đất đều không cho. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? địch nhân không cho phép, chúng ta phải kiên quyết hộ vệ. Là Dư Phong dẫn đầu dư thư bên người trong nội vệ luyện khí sĩ, phóng lên tận trời. Trưng nhuận phổ dẫn đầu vô số người đọc sách, từ bốn phương tám hướng đi tới. Trong miệng lẩm bẩm thánh nhân nói, giữa thiên địa, tràn ngập hạo nhiên chính khí, tựa hồ có thể chống lại cái này trên trời rơi xuống thần uy. Bất quá, cái này hạo nhiên chính khí hội tụ mà lên, tạo thành một làn gió rộng, ngay tại từ bốn phương tám hướng hấp thu hạo nhiên chính khí, mà tiếng đọc sách càng là bản Cùng lúc đó, tại phía xa trời bắc dưỡng lão vương, đột nhiên kinh ngồi mà lên. Sắc mặt đại biến, chạy vào dương hoài giờ mình. Phụ vương, người biết, biết cái gì? Thiên đô thành có thánh nhân chuyển thế, có gì tượng? Võ vương khỏe miệng co quắc một trận, cảm thụ được trên thân hạo nhiên chính khí, như giống như liên, liều mạng kéo lên, bành trướng. Mấu chốt là vô số tiếng đọc sách, giống như từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thai của hắn, mà trên người hắn hạo nhiên chính khí, tựa như là điên của một dạng, càng thêm hung mạnh. Giờ khắc này, võ vương chạy xuống ôm hận nước mắt, bản vương năm đó làm sao lại mở heo phủ con mắt, cùng ngươi kết bái. Võ vương thân thể không tự chủ được bay lên, cảm nhận được thân thể không nhận khống chế của mình, phải bay, muốn đi, muốn thăng thiên. Võ Vương trừng mắt, nhẫn nhịn hồi lâu, nhẫn nhịn một câu Dương Chiến, ngươi lại ra. Phụ Vương, ngươi thế nào a? Thế nào? Chuẩn bị cho ngươi phụ Vương ta nhặt xác, không, hải cốt không còn. Dương Chiến, ngươi lại ra, ngươi lại ra. Võ Vương nuốt một cái nước mắt, sau đó phóng lên tận trời, đem nóc phòng đều xô ra một cái hô đứng cao nhìn xa. Võ Vương cảm thụ được giữa thiên địa, tựa hồ tất cả hạo nhiên chính khí đều tụ đến. Một cái chớp mắt này, Võ Vương cảm giác chính mình tâm niệm chỗ hướng, chính là vĩnh hằng. Võ Vương siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Thiên Đô thành phương hướng. Hắn so với ai khác cũng có thể cảm giác được, Thiên đô thành bên kia trước đó xuất hiện dị tượng, mà bây giờ bên kia thần uy cũng đang kích động lấy trên người hắn hạo nhiên chính khí. Võ vương biết chính mình làm sao cũng không tránh được, lập tức liền muốn bị hắn nhị đệ hổ chết. Những này đồ chó hoang thần, tại sao lại tới, còn có để hay không cho người sinh hoạt? Võ vương nổi giận gầm lên một tiếng, thanh chấn thương cùng Lập tức, võ vương ánh mắt sắc bén lại, không còn có chút nào tức giận, Tựa hồ vừa rồi cái kia âm thanh gào thét, phát tiết tất cả không tốt cảm xúc. Võ vương trong mắt Tựa hồ có tinh hà, một chút liền có thể nhìn trộm thiên địa. Võ vương hít sâu một hơi sau đó thuận hạo nhiên chính khí hướng tới nhất nghiệm mà đi lưu lại dương Hoài các loại một đám võ vương phủ người chớn mắt hốc mồm thế tử vương gia đây là đi nơi nào a dương Hoài tự nhiên cảm thấy phụ vương hắn trên thân bộc phát hạo nhiên chính khí dương Hoài trung điệp nói một câu phụ vương to lớn công đức khi phúc cấm tử tôn vạn vạn năm phụ vương tên đem đợi đợi bất hủ thế tử đây là về sau võ vương phủ đội tên thánh nhân phủ về sau đừng gọi ta thế tử xin gọi ta thánh tử võ vương phủ bọn người một mặt kinh ngạc bốn võ vương tốc độ hoàn toàn siêu việt nhận biết Phản phất chỉ là trong nay mắt hắn liền tới đến thiên đô thành trên không. Võ Vương nhìn xem Ngọc Như ý kia cùng Thiên Địa ấn tạn ra khổng lồ thần uy. Võ Vương mặc dù sợ chết, cho tới bây giờ đều sợ chết, cho nên hắn luôn luôn bảo mệnh năng lực nhất lưu. Nhưng là bây giờ, thiên hạ đại thế, những hôn chướng kia người đọc sách kêu gọi, đem hắn đẩy lên cái này trên đỉnh sóng. Thế nhưng là, Võ Vương lại biết, chính mình còn không phải thánh nhân, chỉ có thể coi là a thánh. Thế nhưng là, muốn làm sao thành thánh? Dương Chiến, ngươi đại gia. Võ Vương lại lần nữa mắng một câu hắn nhị đệ, đem thánh nhân truyền thừa cho hắn, nhưng không có dạy hắn làm sao thành thánh. Vừa nghĩ tới hắn nhị đệ đồ thần mà đi, cũng là phong quang vô hạ vô số người kính nể. Chính mình cái này nếu là không thể đổ thần, còn chết, cái kia chết cũng quá con. Tiên không có, uy không có, không phải chết vô ích. Càng nghĩ, Võ Vương càng là khi a, đem hắn nhị đệ cả nhà Lao Hấu đều cho thăm hỏi một lần. Bất quá trông thấy thần đều phủ nhiều cường giả như vậy, đều ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, còn có những cái kia trong mắt sùng kính, rốt cục để Võ Vương tìm được một tia an ủi. Lập tức, Võ Vương hào khí bừng mây, chư vị, bản vương cùng chư vị đồng hành, thần, tính là cái dám gì a. Nhưng vào lúc này, trên trời vòng sáng, rủ xuống một vệt thần quang, trực tiếp đánh vào Thiên Lao bên trên ầm ầm Thiên Lao trên để hủy diệt. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu vàng trực tiếp theo thần quang ngút trời mà lên. Sau một khắc, Vô tận Lôi đỉnh oanh kích xuống, ngọc như ý cùng thiên địa ấn không ngừng xoay tròn, tàn mát ra cường đại thần lực cầm ầm bốn. Lôi đỉnh triệt để đem cái kia màu vàng thân thể bao phủ trong đó. Nhưng vào lúc này, Võ Vương đột nhiên đưa tay vung lên, một cái hạo nhiên chính khí ngưng tụ tự trưởng, trực tiếp chống lên thiên địa, cũng chống lên Lôi đỉnh. Võ Vương lúc này miệng phun máu tươi, thân thể phát run, nhưng là cũng không thu chiêu chỉ là hóa thân, cũng dám cuồng vọng. Theo, Võ Vương thanh âm kéo theo vô số cự giả, Nhao nhau phóng lên tận trời, công hướng ngọc như ý cùng thiên địa chi ấn. Nhưng vào lúc này, hai đạo thần bài trực tiếp hiện ra thần linh khổng lồ hư ảnh. Mặc dù không phải thần linh chân thân, nhưng là cũng là nhân gian chi cực hạ, uy nghiêm, uy áp buộc phát ra, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng vào lúc này, một đạo quyển trục màu vàng đang từ thiên lao trong phế tích từ từ bay lên. Trong máy mắt, tất cả mọi người đều rơi xuống, mà tất cả mọi người đều tiến nhập một cái sơn trăng giống. Có bạch hổ dung trời tiếng đảo, để thế giới đều đang rung động. Cảm tạ tất cả tặng quà bằng hữu hôm nay thế mà còn nhận được một cái đại chăm sóc. Mười phần cảm tạ, ngoài ra còn có mấy vị đưa nhân vật triệu hoán, linh cảm bao con động, thúc canh trà sữa rơi dao, lời khen, miễn phí phát điện rất nhiều. Tác giả bái tạ, chương 674. Che khuất hôm nay 2 hợp 1. Chương 674, Che khuất hôm nay 2 hợp 1. Sơn trang ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được, cái này ánh nắng chưa bao giờ có trước mắt. Từ biến thành cái tiếp như lục bình không dễ chân linh đằng sau, Dương Chiến thật lâu không có cảm nhận được có thân thể cảm giác đương nhiên, ánh mặt trời chói mắt, để Dương Chiến cảm giác, cái này vạn thần đồ phảng phất chính là một cái thế giới chân thật ba băng. Con gà trống lớn kia, tại trên nóc nhà, triển hiện duyên dáng dáng người, xinh đẹp lông vũ. Thỉnh thoảng, sẽ còn bay nhảy mấy lần cánh, có chút đắc ý dương chiến nhìn, đột nhiên cảm giác được, gia hỏa này liền không nên là một cái chi dược, hẳn là khổng tước, hay là công. Bạch hổ to lớn vô cùng, trước sau thì là hai tôn cự nhân, bất quá, lại phản phất tại mặt khác một tầng không gian đại chiến. Bởi vậy, trong sơn trang vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, cho người ta cực kỳ an ổn an nhàng cảm giác. Dương chiến nhìn xem trong sân người người nhốn náo, mặc dù tiến vào vạn thần đồ ý thức, đều biến hóa bộ dáng. Thì như hiện tại bốn Dương Chiến nhìn xem chính mình cái kia mập phì hài như tay, lúc này có chút tự bế. Bất quá, Dương Chiến không biết vạn thần đồ tại sao phải đống nhiên phát động, thậm chí Dương Chiến cũng không biết vạn thần đồ còn tại trong thiên lao. Dù sao, cái đồ chơi này không dễ dàng dỗ thủ, một cái không vui liền giả chết, lại không vui vẻ, khả năng liền chạy trốn. Lúc này, Dương Chiến đặt mình vào tại Đông Đạo Đại Nhân ở giữa, lộ ra là như vậy là biệt, lại như vậy người vật vô hại. Mỗi một lần tiến vào vạn thần đồ, bộ dáng đều sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng là hắn lần này biến hóa thật là quá lớn chút đã từng tốt xấu là một cái tuấn tiếu mỹ thiếu niên, bây giờ trực tiếp thành Hải Nhi. Dương Chiến nhìn xem ngăn tại trước người một thanh niên, "Cho ăn, nhường một chút." Trước mặt thanh niên vừa quay đầu lại, lập tức liền cười, "Ha ha, xanh câu tử tiểu thí Hải, ngươi làm sao cũng biết tiền đến." Dương Chiến trắng tiểu tử này một chút, đừng để hắn biết giá hỏa này là ai. Dương Chiến trực tiếp chen ra ngoài, đứng ở sơn trang phòng lớn cửa ra vào. Vốn định lộ ra dáng vẻ uy nghiêm, nhưng là hắn bộ dáng như hiện tại, sợ là cũng uy nghiêm không nổi. Dương Chiến liền rất im lặng. Nhìn một chút những người này, đại đa số cũng đều là hắn thần đều phụ người. Nha, còn có thật nhiều cái nương nhi. Bất quá Dương Chiến cũng không nói cái gì, chỉ lang ngưởng đầu nhìn Bạch Hổ phát huy, cắn xé hai đại thần linh hóa thân. Ngũ Đại Thánh địa, thần tông đã sớm không có, phượng thần giáo cùng núi tuyết điện thần giống như đã sớm vỡ lạc. Nhân gian chỉ còn lại có thiên môn cùng thiên cơ cửa thần bài còn tại, không nghĩ tới lúc này, ngược lại là bại lộ đi ra. Những người khác cũng tại ngửa đầu nhìn xem phảng phất một không gian khác đại chiến. Bạch Hổ hung uy, vũ phát muốn cho tâm thần người rung động. Rốt cục, Bạch Hổ đem hai tôn thần linh hóa thân bước, còn đánh cái nấc, xem ra rất thỏa mãn. Rất nhanh, Bạch Hổ biến thành trắng, nện bước uy nhã bộ pháp từ trên trời đi xuống rơi vào Dương Chiến trước mặt, mèo trắng bỗng nhiên lộ ra một mặt hồ nghi, nghiêng đầu, xem đi xem lại, còn tiến đến Dương Chiến trên thân người người. Bất quá Dương Chiến lúc này lại không có chú ý mèo trắng, mà là nhìn xem trong sân những người kia phản ứng. Có một bộ phận, tại Bạch Hổ xuống tới đằng sau, trực tiếp lui về sau, thậm chí làm ra muốn chạy trốn tư thế. Có một ít người, rất bình tĩnh, thật giống như cái này Bạch Hổ là bọn hắn nuôi một dạng. Dương Chiến đều nhìn ở trong mắt, mở miệng nói, thần đều phủ người, cho ta đứng ở bên trái. Tiểu thí hải, ngươi là ai a? Ngươi tên gì? Ngươi tam đại gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chúng Tam Trương Tam nói xong, ngẩng đầu đỡ ngực, cái kia uy vũ bá khí, ngươi là ai à? Lần đầu trông thấy trong này, còn có thể xuất hiện hài nhi. Thật, Dương Chiến đã sớm muốn cho tiểu tử này một cước. Làm sao hiện tại, tay ngắn, chân ngắn, nhưng là Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười. Tam tử nhất miệng nở nụ cười, nha à, còn cười, chật chật, Tam gia ta, quả nhiên là lấy tiểu hài rất thích. Giờ phút này, hiện trường rất nhiều người đều vui ra tiếng. Nhưng là, lời kế tiếp, để Tam tử không cười được ta là Dương Chiến. Hiện trường người cười, cũng không cười được. Tam tử chừng to mắt, nhị gia, ngươi không chết ta. Nhị gia thật nhiều âm thanh nhị ra truyền đến, càng nhiều, hay là đại đô đốc. thế mà không có người nào hoài nghi dương chiến thân phận. bọn hắn tựa hồ căn bản là trong lòng không tin dương chiến chết, bởi vì bọn hắn không có trông thấy dương chiến thi thể. càng bởi vì mèo trắng ngay tại dương chiến bên người, đây càng là để thần đều phụ người xôi chào bái kiến đại đô đốc. phần lớn người, đối với một đứa bé ôm quyền hành lễ, mà trước đó lui ra phía sau một đám người, trên mặt xuất hiện bối rối. dương chiến không phân biệt được người nào là người nào, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, những người này, không phải tứ đại ma địa, chính là thần giới chó săn đương nhiên. dương chiến hiện tại muốn tìm nhất, chính là dư hoành minh đế còn có lôi châu tứ đảo bán thần Hôn Đảng đồ chơi còn muốn đoạt xá thân thể của hắn dư hoành dương chiến hiện tại muốn tìm nhất đến chính là năm đó giả chết dư hoành người này thế mà ẩn tàng sâu như vậy Mấu chốt nhất là dư hoành tại trong ý thức hải của hắn nói những lời kia làm sao không dám đi ra dư hoành không nói gì người ở đây nhiều lắm dương chiến cũng chia không rõ ràng dương chiến con mắt hơi khép đứng lên đừng để lão tử đem ngươi tìm ra nếu không trông thấy bên cạnh ta mèo không có thần hóa thân chính là miệng của hà lương dư hoành vẫn không có đứng ra giờ phút này một nữ tử chợt mở miệng. Phu quân, thật là ngươi. Dương Chiến nhìn về phía nữ nhân này, tức giận nói, ai là ngươi Phu quân? mù mấy cái hô, ta là Dương Chiến. Ta nữ tử không có thể nói lối ra, mà Dương Chiến cũng không có thì giờ nói lý với cái này, thậm chí khả năng xuất hiện hỗn loạn nữ nhân. Liếc nhìn trước đó lui lại một đám người, dư Hành, Hưu Tâm đối với ta thay vào đó cũng không dám đứng ra. Tiết Tâm, lão tử không phải muốn làm thịt ngươi, mà là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Hay là không ai đứng ra? Dương Chiến đưa tay lột mèo, Tiểu Bảo, giúp ta tìm ra. Rốt cục, Dương Hành tựa hồ kiên kỵ Tiểu Bảo năng lực, rốt cục đứng dậy. Lúc này Dương Hành ngược lại là lộ ra rất gầy yếu Dương Chiến, ngươi thật xuống lại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lão phu sống nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhiều chuyện như vậy, nhưng xưa nay không có nghe nói, cũng không có gặp qua khởi tử hoàn sinh, ta chính là Dư Hành. Tốt, ngươi cùng ta tiến đến. Nói cái gì? Nói một chút một ít chuyện. Dư Hành nhìn xem Dương Chiến, lộ ra dáng tươi cười, tốt, vừa vặn lão phu cũng phải tìm ngươi nói một số chuyện. Dương Chiến quay người, đẩy cửa ra. Dư Hành cũng đi vào theo, mèo trắng liếc mắt, cũng đi vào theo. Dương Chiến may mắn, Tiểu bảo vẫn như hắn, dù là hắn hiện tại, hẳn là tân sinh thần hồn. Chỉ là lần này Dương Chiến cũng không biết, tiểu bảo làm sao chính mình cũng xuất thủ, chẳng lẽ trưởng thành. Cửa đóng lại. Trong viện, cuối cùng từ an tĩnh đến kích động cùng nóng đằng đại đô đốc trở về. Ha ha. Đại đô đốc trở về, chúng ta còn sợ ai? Ta liền nói, chúng ta nhị gia làm sao có thể chết, nhất định là làm đại sự đi. Thân đều phủ người, đều rất cao hứng. Chỉ có hai người, một cái tam tử, vẻ mặt cầu xin, còn có một nữ nhân, ngơ ngác đứng đấy. Chính là vừa rồi gọi Dương Chiến phu quân nữ nhân, chính là dư thư tam tử, thế nào, nhị gia trở về, không cao hứng à? Ta cao hứng. Tam tử vẻ mặt cầu xin vậy, ngươi vẻ mặt cầu xin. Tam tử lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ha ha. Tam tử, ngươi lợi hại, ngươi mạnh, dám hô nhị gia xanh câu tử. Tam tử lập tức chính mình cho mình một vả đi, ngươi cũng không biết, nhị gia nhiều lắm là cho người một cước. Tam tử lập tức kích động, ta là lo lắng nhị gia cho ta một cước. Bên người mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vậy ngươi lo lắng cái gì? Ta là lo lắng nhị gia chỉ cấp ta một cước, không cho các ngươi. Tam tử, ngươi cái này lương tâm thật to đến a. Chính là, còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Tam tử mặt dặn mày dày, chúng ta không phải đồng cam cộng khổ huynh đệ. Hào huynh đệ, ngươi thay chúng ta chịu là được rồi. Đúng đúng, năm sau trên mộ phần, chúng ta mang cho ngươi rượu. Đại gia, các ngươi sau này mộ phần, ra cho các ngươi nối. Thần đều phủ bên này náo nhiệt phi thường, rõ ràng trận doanh không giống với một phương, từng cái thần sắc âm tình bất định. Giờ phút này, có người thấp giọng nói, cái này dương chiến, thật là khởi tử hoàn sinh. Không phải vậy, đây lại là ai? Đều là sống cao tuổi rồi người, từ xưa đến nay, lúc nào có người có thể khởi tử hoàn sinh, trừ phi hắn liền không có chết. Thánh nhân phủ dung sớm nở tối tàn, nếu là hắn không chết, cái kia, hắn không phải chân chính thánh nhân có khả năng à? các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện từ xưa đến nay thánh nhân vậy cũng là hải cốt không còn thế nhưng là dương chiến thân thể thế mà còn thuế biến tân sinh bản thân cái này liền không thể tưởng tượng vậy chúng ta làm sao bây giờ chúng ta nguyên thần còn tại dương chiến trong thứ hải chúng ta là không phải ra ngoài liền lập tức rút lui còn chạy trốn được sao chưa hẳn hắn vẫn chỉ là thần hồn bên này xì si sáo bàn tán bất quá càng nhiều người là nhìn xem đại môn kia không biết dương chiến cùng dư hoành ở bên trong nói cái gì mặc dù vạn thần đồ lý ngược lại là bình tĩnh thế nhưng là ở bên ngoài vạn thần đồ lực lượng trong phạm vi không chế lạng ngắt như tờ nhưng là ở ngoại vi rất nhiều người đều nhìn xem ở trên bầu thiên thần quang ngưng tụ vòng sáng cũng không tán đi mà vòng sáng kia bên trong lôi đỉnh vẫn tại không ngừng đập nện lấy thân ảnh màu vàng kia tiếng mơ mộng để thiên đô thành đều đang chấn động cũng chấn tiến vào thiên đô thành trong lòng người lúc này long quỳ một bộ áo trắng đứng lặng giữa không trung nàng không có tới gần trung ương, nàng một mực tại chú ý thẳng đến thân ảnh màu vàng kia từ thiên lao dưới đáy bay lên long quỳ thấy rõ cái kia lại là dương chiến chỉ là tiểu tử này liền y phục đều không mặc long quỳ lại liếc mắt nhìn cái kia phát sáng bạn thần đồ phản phất có thể cùng thần quang tranh nhau phát sáng. Long bì như mày, không ổn a. Dù cho hai đạo thần bài đều rơi xuống, hai đạo thần linh hóa thân cũng đã biến mất, nhưng là thần uy thế mà càng ngày càng mạnh. Thần uy này không phải tới từ cái kia hai cái thần linh hóa thân, mà là trên trời, thiên ngoại. Ông bốn. Đông nhiên, Dương Chiến trên thân thể nổi lên một cái kim trung hình dáng, giúp hắn ngăn cản đến từ trên trời lôi đỉnh. Ngay sau đó, Giang Sơn xã tát đổ, Tiết Trượng cũng xuất hiện, giúp Dương Chiến ngăn cản cái kia vĩnh viễn khủng bố lôi bi. Long Quỳ nhìn một hồi, bay thẳng lên không trung, lôi quang kia tràn ngập vòng sáng chỗ. Long quỷ vừa mới tới gần, sắc mặt trong nháy mắt tái nhận. Nơi đó là vòng sáng, cái kia lại là một con mắt, một cái có được vô tận lôi đi con mắt đúng vào lúc này. Trong con mắt kia lôi quang, từ màu trắng biến thành màu đen ma lôi. Long quỷ sắc mặt đại biến, lúc này tay nắm ấn quyết, vô số phong tuyết hóa thành long đẳng, bay lên không trung, ngăn tại Dương Chiến đỉnh đầu ngầm ầm. Một đạo lôi quang màu đen rơi xuống, phong tuyết hội tụ rồng trong nháy mắt hoàn mất. Cựu tiết trưởng Giang Sơn xã tát đổ, Dĩnh Chi tiện đã mất đi quang trạch, theo gió rơi xuống ông muốn. Dương Chiến trên người Kim Trung phát ra tiếng trung, cùng lúc đó Kim Trung cũng hản đạo, sau đó biến mất lôi đỉnh màu đen rơi vào dương chiến trên thân, để nguyên bản màu vàng ra thịt dương chiến cũng biến thành mở đi phong tuyết cùng ta, ý chuyển đường theo long quỷ thanh âm. một cỗ cường đại phong tuyết rồng lại lần nữa xuất hiện, quét sạch mà đi, muốn đem dương chiến từ thần quang kia hình thành trong vòng lôi ra đến. nhưng là phong tuyết rồng trực tiếp tán loạn, long quỷ sắc mặt lại lần nữa tái nhận, khoe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi đúng vào lúc này. cái kia một mảnh ánh nắng chiều đỏ, không ngờ trải qua bất chi bất giác xuất hiện ở thiên đô thành đỉnh đầu, mà phía dưới bị ánh nắng chiều đỏ che khuất địa phương đều phản phất lây dính một tầng huyết sắt. Long kỳ hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua trên không, nguyên lai like cái kia từng tại chân trời bất diệt ánh nắng chiều đỏ, giờ khắc này, thế mà trôi giặt đến thiên đô thành trên không. Mà lúc này, ở trên bầu trời cái kia ẩn chứa lôi bạo con mắt, lúc này, nhưng cũng bị che khuất. Hắc lôi không tiếp tục rơi xuống, dương chiến thân thể ảm đạm vô quang, tính mịch bình thường. Bất quá, ánh nắng chiều đỏ nhan sắc nhiễm tại dương chiến trên thân, để cho người ta nhìn không rõ ràng ánh nắng chiều đỏ che trời. Đột nhiên, trên trời có tiếng giống giận dữ truyền ra, là ai che khuất bản thần tử mắt? Ánh nắng chiều đỏ triệt để che khuất trời, mà giờ khắc này. Đối với dương chiến thân thể hành kích lôi quang, hoàn toàn biến mất. Thậm chí thần con kia cũng bị huyết quang bao trùm. Long quỷ đã nhìn thấy, một cái áo vải lão đầu, chính đặt mình vào tại cái kia một mảnh hỏa diễm bình thường trong ánh nắng chiều đỏ. Lão đầu thân ảnh cũng màu đỏ. Long Quỳ khẽ nhếch miệng, hô một câu, "Độc Cô Thượng Tiên, ngươi cái này độc cô thượng tiên túi lầu xuống, nhìn xem quẻ miệng chảy máu Long quỷ đổ nhi ta chết, ngươi cũng còn như thế quan tâm thi thể của hắn." Ta ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, hắn còn sống? Long Quỳ nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật còn sống? Độc Cô Thượng Tiên nở nụ cười, nếu như hắn không là xuống lấy cái này thần giới tiểu nhi làm sao lại hao phí thần giới lực lượng đến người điều khiển đường tắt vắng vẻ long vĩ trừng to mắt thành thánh đều có thể không chết độc cô thượng thiên thở dài lão hủ cũng nói không rõ ràng nhưng là hắn thánh đang một mực chưa diện hiện tại sáng long vĩ như mày vậy ngươi làm cái gì vậy che khuất hôm nay che khuất cái này mắt lão hủ là tiểu tử thúi kia cuối cùng lại cản một lần độc cô thượng thiên một câu nói tuyết như là kinh lôi ở trong thiên địa nổ vang ngay sau đó vô cùng vô tận như hỏa diễm màu đỏ triệt để nhiễm khắp cả thiên địa vay muốn vô cùng vô tận lôi đỉnh âm âm xuống trực tiếp bổ vào độc cô thượng thiên trên thân. Mà độc cô thượng thiên thân thể, càng phản phất có liệt hỏa đang thiêu đốt, muốn đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Lôi hỏa tương giao, nổ kinh thiên động địa bốn đây là hai hợp một chương tiết, cảm tạ đưa đại thần nhận chứng bằng hữu, cũng cảm tạ một mực kiên trì bền bỉ tặng lễ phát địa ủng hộ ta các huynh đệ, ngày mai ba chương. Chương 675. Có bản lĩnh xuống tới một trận chiến hai hợp một. Chương 675, có bản lĩnh xuống tới một trận chiến hai hợp một. Vạn tân đồ một khi mở ra, trong vòng nửa canh giờ vô dạng. Dương chiến nghĩ đến mình bây giờ trạng thái, thần hồn tân sinh giống như cũng không phải tân sinh, bởi vì hắn giống như liền không có rời đi. Tiểu Bảo con biết hắn, còn tán thành khí tức của hắn. Thậm chí tiến vào vạn thần đồ đằng sau, dưỡng chiến cùng trước kia cảm giác mơ dạng, hắn tại cái này vạn thần đồ bên trong vẫn như cũ siêu nhiên, vẫn như cũ có một loại không hiểu liên hệ, điều này nói rõ, hết thảy đều có tại. Tiểu Bảo nguyên bản ánh mắt nhìn hắn, mang theo nghi hoặc, nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn nhận ra hắn, nếu không cũng sẽ không đi theo hắn tiến đến trong phòng này. Dưỡng chiến phì đô đô tay lột lấy mèo, mèo trắng rất hưởng thụ híp mắt lại. Cơ hồ có thể khẳng định, tiểu bảo thật nhận ra hắn, không phải vậy, căn bản không có khả năng để hắn lột Chỉ là Dương Chiến bây giờ tại muốn, mình bây giờ, cùng lúc trước chính mình, có cái gì bản chất khác nhau? Cũng không có, đây mới thực sự là trên ý nghĩa trùng sinh, như cùng hắn liền không có chết một dạng. Chân linh kia lại là cái gì bộ dáng tồn tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhân gian đạo, thậm chí quy tắc pháp tắc, thậm chí có thể mượn gió ngượn lôi mượn mưa. Mượn tiên địa ở giữa hết thảy. Tại thần chi chân linh trận kia tranh đoạt bên trong, Dương Chiến càng cảm giác hơn, chân linh đơn giản siêu nhiên quá siêu nhiên, phản phất cùng nhân gian thế giới không tại cùng một cái độ. Dương Chiến bỗng nhiên nhíu mày, nếu như hắn trí nhớ trước kia biến mất, tiểu bảo sẽ còn nhận hắn? Chỉ sợ sẽ không. Một người như vậy tổn tụ, trên thực tế chính là kinh lịch cùng ký ức làm vật trung gian. Nguyên linh bởi vì có kinh lịch cùng ký ức, mới là chân linh, chân linh có vật dẫn, mới trở thành thần hồn, thần hồn có vật dẫn, mới có nguyên thần. Cha cứu ký cảng, người chi khởi nguyên chính là nguyên linh. Người kia bản nguyên không phải liền là nguyên linh. Chỉ là, nguyên linh vô ngã vô vật, không có ý thức tự chủ, nhưng là nguyên linh lại cực kỳ to lớn. Bởi vì đó chính là chúng sinh chi kết cục. Suy nghĩ trở về, hiện tại một suy nghĩ, tôi Hoàng hậu vô danh, thậm chí Bích Liên, 89 phần 10 chính là chân linh muốn chúng sinh, lại đã mất đi ký ức. Cho nên bọn hắn trùng sinh, chỉ sợ chỉ có thể coi là chuyện thế. Nhưng là bọn hắn đều không tự biết, đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Không chết, căn bản không biết sau khi chết dáng vẻ, chân linh dù cho bất diệt lại sinh ra, cũng trở cùng với chuẩn thế, đã mất đi ký ức. Bởi vậy, chân linh cùng nhân gian thế giới mặc dù cùng một chỗ, nhưng lại không cách nào cầu thông. Nghĩ tới đây, Dương Chiến càng ngày càng phát hiện chính mình siêu nhiên. Bởi vì trí ý hiện tại, chỉ có hắn biết người sau khi chết là chân linh, trên lý luận, hắn thậm chí có thể vô cùng vô tận sống sót, thực hiện chân chính trường sinh bất tử. Dương Chiến suy nghĩ, rốt cục bị đánh gãy. Theo vào tới dư hành đã nhìn thấy Dương Chiến nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một mực chờ đợi Dương Chiến mở miệng hắn, rốt cục không có kiên nhẫn. Nhìn chằm chằm hài nhi một dạng Dương Chiến, ngươi thật khởi tử hoàn sinh. Hay là ngươi một mực còn sống? Ngươi đang hoài nghi ta có phải hay không Dương Chiến? Chưa bao giờ có người có thể khởi tử hoàn sinh, từ xưa đến nay, trừ phi ngươi căn bản không có chết, chỉ là một loại trạng thái chết giả. Sinh cùng tử giới hạn, có lẽ là mơ hồ, có lẽ tử vong cũng không phải là kết thúc. Dương Chiến bỗng nhiên liền có chút không hiểu thấu cản ngộ. Dư Hành nếu mày không biết ngươi đang nói cái gì, đi, ngươi tìm ta tiền đến, có lời gì cứ nói nếu như chỉ là hương sư vấn tội, vậy cũng không có gì lớn. nhưng là lão phu phải nói cho ngươi, nếu như ngươi thật đã chết rồi, ngươi thể phách mông trần thì thật là đáng tiếc, mà lại liền xem như lão phu không chiếm cứ, người khác cũng sẽ chiếm cứ. nếu như là tứ đại ma địa người, hoặc là thần giới nuôi dưỡng ở nhân gian cho đạt được, cũng là nhân tộc tốt thất, ta làm như thế cũng không sai. dương chiến mở to mắt, nhìn xem dư hoành ta không nói ngươi sai, ta tìm ngươi tiền đến, cũng không phải hỏi cái này. vậy ngươi muốn hỏi cái gì? ta tại ý thức hải bên trong, nghe được ngươi cùng mình đế đối thoại, ngươi bây giờ có năng lực, trên thực tế là dương võ vì ngươi lát thành đến. Dư Hành nở nụ cười, "Nguyên Lai like ngươi hỏi cái này, không sai, chính là hắn, hắn năm đó đoán chừng đều sắp bị làm tức chết. Có đúng không?" Dương Chiến mặc danh tới hai chữ. Dư Hành nhíu mẩy, "Ngươi không tin?" "Ta tin, đương nhiên, nếu như nói là đại tướng quân ngươi làm già, ta còn thực sự không tin." Dư Hành hôm nay nghe được lần thứ hai khinh thường như vậy lời của hắn. Lập tức, để Dư Hành sắc mặt nhìn không tốt, "Dương Chiến, nếu như ngươi tới tìm ta, nói đúng là những lời này, vậy liền không có gì đáng nói. Ngươi gấp cái gì, hay là ngươi cho là những lời này đâm chọt nỗi đau của ngươi?" Hôn trướng. Ngươi năm đó bất quá là tay ta dưới đáy một cái giá quý. Bây giờ ngươi có hôm nay, hay là bởi vì lao phu? Dương Chiến nhìn xem Dư Hoành bộ dáng, lại lần nữa như mày. Dư Hoành lại tựa hồ như cảm thấy Dương Chiến bị chính mình nói không phản đối. Lúc này có chút ngạo khí đứng lên, một cái dư võ, để cho các ngươi tôn sùng như vậy. Trên thực tế, còn không phải như vậy là vì lao phu làm áo cưới. Hừ. Một tiếng kia hừ, tựa hồ là đối với tất cả mọi người đối với hắn năng lực không đồng ý tất cả mọi người lớn nhất khinh miệt. Dương Chiến một mực nhìn lấy Dư hành lộ, còn kém sẽ có dũng vô miu viết lên mặt. Chắc không được năm đó hắn khi đại tướng quân thời điểm dù cho có dương võ cản trở cũng không nên tại man quốc dưới gót sắt không chịu nổi một kích như vậy mà người như vậy có thể tính toán đến dương võ có thể đoạt thức ăn trước miệng bọn dương chiến chân mày nếu chặt hơn phản phất nhìn thấy một con cờ bị người sai xử, lại cho là mình là chấp kỳ thủ tự ngạo tự đắc cái kia dương võ đương nhiên là xuất phát từ cái gì cân nhắc để cái này chảy gỗ trong nhà dư hoành gặp dương chiến không nói lời nào càng phát tự đắc cười nói dương chiến ngươi phục sinh cũng là chuyện tốt ngươi chỉ cần hảo hảo đối với con gái ta thiên hạ này lao phu cũng giúp ngươi vững chắc gia sơn nhưng là lao phu chỉ có một cái yêu cầu nữ nhi của ta nhất định phải là hoàng hậu. Dương Chiến Dương mắt nhìn cái này chảy gỗ một chút, lão tử giang sơn còn cần hắn đến vững chắc. Một cái phá trận, liền cho rằng có thể hiệu lệnh thiên hạ. Càng cho tới bây giờ, liên lụy đến thần, Dương Chiến mới phát hiện thiên hạ đại thế mới là hắn chân chính hậu thuẫn. Nhưng cũng không phải là thế gia môn thiền, hào môn vọng tộc người đọc sách những cái được gọi là đại thế, mà là thiên hạ lê dân bách tính, người trong thiên hạ tộc tâm hướng tới, hình thành quần cuộn dòng lũ bình thường đại thế. Hắn có thể thành thánh, không chỉ có riêng là bởi vì đời trước thánh nhân truyền thừa, dù sao hắn chỉ là một cái võ phu, đọc sách thật đúng là không nhiều chủ yếu nhất vẫn là tứ đại ma địa khí vận cùng nhân gian này khí vận, ma khí vận hai chữ chính là vạn vạn nhân tộc sinh linh. ngẫm lại thần giới vì cái gì như vậy siêu nhiên, vẫn như cũng là thiên hạ sinh linh ban cho siêu nhiên. cho nên chân chính có thể cùng thần giới chống lại, còn phải là nhân gian chúng sinh chi lực. cụ thể làm sao khống chế, dương chiến không có cụ thể quy tắc chi tiết, nhưng là hình dáng đã để hắn hiểu rõ. nhưng là vẹn vẹn trở thành phụ dung sớm nợ tối tàn thánh nhân, chỉ có thể chống lại nhất thời, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. nếu như có một mực tồn tục thánh nhân, nhân gian chúng sinh sẽ còn bái cái gì thần? thánh nhân chính là thần đột nhiên một đạo linh quang trong đầu chợt lóe lên, để Dương Chiến đột nhiên liền có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cho dù ở cái này vạn thần đồ bên trong, Dương Chiến thậm chí cũng có thể cảm giác được lệnh ý lúc này, Dư Hành còn tại ngạo nghễ tự đắc nói gì đó, thậm chí tại vì Dương Chiến mặc sức tưởng tượng tương lai về sau, trông coi Cựu Châu liền tốt, chỉ cần có Lão Phu tại, liền không có người có thể giao động căn cơ của ngươi. Về sau ngươi cùng ta nữ nhi có hải tử, nhất định phải là thái tử. Nói xong, Dư Hành nhìn Dương Chiến một chút, ngươi tốt nhất là dựa theo Lão Phu lời nói làm, nếu không, Lão Phu nắm giữ Cựu Châu địa mạch long khí, tùy thời có thể lấy để cho ngươi biết hậu quả nghiêm trọng. Dương Chiến nhìn dư hoành một chút, cũng không để ý uy hiếp của hắn, nói chỉ là một câu, ngươi những chuyện này, dư thư biết không? Nàng cũng làm mới biết được. Nói như vậy, ngươi năm đó giả chết, nàng cũng không biết. Nàng biết, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, hay là dương võ nói cho nàng biết? Dương Chiến mắt sáng lên, dương võ nói cho nàng biết. Dư thư chính mình nói, nàng nói dương võ đương nhiên nói cho nàng, chính là hy vọng nàng lên làm hoàng hậu đằng sau, ta vì nữ nhi, sẽ không làm quá phận sự tình, dương võ lao ra hoa kia, cũng là kiêng kỵ ta nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Dương Chiến lại nhìn Dư hoành. Cảm giác gia hỏa này thật sự là thấy thế nào làm sao cháy gỗ. Cho dù là Dương Võ không ngờ tới dư hành phản loạn, sau đó, hơn 10 năm thời gian, Dương Võ sợ là cũng có 180 loại thủ đoạn có thể tùy tiện nắm dư hành, lúc đó dư hành khả còn không có triệt để khống chế cái này Cửu Châu địa mạch long khí. Cho nên, gia hỏa này không phải thương, chính là con. Chỉ là, Dương Võ chân đã chết rồi sao? Giờ phút này, Dương Chiến đều đang hoài nghi Dương Võ chân chết hay là giả chết. Mặc dù hắn tận mắt nhìn thấy Dương võ cùng đại ngu thủ hộ thần bị thiêu thành cho tàn, nhưng là đây chẳng qua là cực hạn tại lúc đó Dương Chiến chỉ biết là cái này Dương võ bố cục sâu xa, vì chính là đối phó Đại ngu Thủ Hộ Thần. Nhưng là bây giờ, dư Hành xuất hiện, để cựu Châu Địa Mạch Long Khí liên thông hội tụ, thậm chí dùng thần đến như tế, dạng này Mưu Cục đều xuất hiện. cái kia Dương võ đương nhiên chết, liền càng kỳ quặc. Dương Chiến trong đầu phi tốc vận chuyển, Phục Ban biết Dương võ tất cả bố cục, chỉ cảm thấy mọi mệnh, cho dù là tại cái này vạn thần đồ bên trong, đều cảm giác tinh lực không tốt, cũng khó có thể nhìn trộm nhìn rõ Dương võ chân chính ý đồ đây cũng là dư thư thậm chí đều thần hồn không chịu nổi tán loạn. Dương Chiến dương mắt lên nhìn về phía Dư Hoành, "Trước ngươi tại ta trong thức hải nói, thần châu điệu mạch long khí hội tụ, có thể ngưng tụ chân long, chân long phá giới." Đối với, Dương Vo nói cho người, "Thế nào? Không có gì." Dương Chiến nhíu mày, đánh vỡ thiên địa này lồng giam. Dư Hoành nở nụ cười, "Tiểu tử ngươi nên cũng biết tôi, đối với, chỉ cần có thể ngưng tụ chân long, liền có thể đánh vỡ thiên địa này lồng giam." Dương Chiến đối với Dư Hoành lời nói rất hoài nghi. Dù sao nhìn thấy qua đại long Thôn những chuyện quỷ dị kia, thậm chí hắn cũng hoài nghi, hắn tại đại long thôn ăn chính là thịt rồng, uống là long huyết rượu mới khiến cho hắn trong bất chi bất giác thành tiểu thần ngọc thể. Dù sao, nghe lão tộc trưởng kia lời nói, bộ tộc bọn hắn đi săn chính là săn rồng. Mà hắn đã từng lúc rời đi nhìn lại, thật nhìn thấy thần long, mặc dù hắn không biết, vậy rốt cuộc là chân thật tồn tại hay là ảo giác của mình ít nhất nói rõ một chút, thần long cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, dù sao nhiều như vậy đầu đụng một bộ quan tài đá, đều mình đầy thường tích đương nhiên, cũng có thể là chân long so thần long mạnh hơn nhiều thiên địa lồng cũng là Dương Võ nói cho ngươi. Ngươi làm sao luôn xách Dương Võ? Ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói, ngươi đến cùng là gật đầu hay là không gật đầu? Ngươi trả lời cho ta không sai, dương võ nói, minh đế cũng biết, hẳn là có không ít người biết, ta nói ngươi nghe không có nghe vừa rồi ta nói im miệng, dương chiến lạnh lùng nói một tiếng, dương hành theo bản năng im miệng, nhưng là lập tức lại cảm thấy tôn nghiêm nhận được đả kích, lúc này nổi giận, dương chiến, lão phu nhận ngươi, ngươi mới là con rể ta, lão phu không nhận ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? dương chiến nhìn xem dương hành, đừng nói ta cùng con gái của ngươi thanh bạch, chính là ta cùng con gái của ngươi thật hành, ngươi lại cho là ngươi là ai? lao tử lời này, ghét nhất người khác đối với ta chỉ trỏ, hỗn trứng, ngươi hỗn trứng. Dương Chiến mặc dù tiểu thí hài bình thường bộ dáng, nhưng là khí thế kia trong nháy mắt để Dư Hành thần sắc đọc lại. Dương Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Hành, nói thêm nữa một câu, để tiểu bảo lại ăn một cái cũng không sao. Dư Hành sắc mặt đại biến, kiêm kỵ nhìn mèo trắng một chút. Hắn mặc dù nghe nói vạn thần đồ không có giết người bản sự, nhưng là không chịu nổi hắn nhìn thấy mèo trắng hóa thân bạch hổ, ngay cả thần hóa thân đều nuốt đáng sợ một màn. Dương Chiến nhắm mắt lại, tiếp tục thôi diễn đứng lên. Không lâu, Dương Chiến mở mắt, tràn đầy mọi mệnh, biết hay là có hạn, thôi diễn không đi. Dương võ dụ ý cũng liền khó mà dòm ra bất quá dương chiến có thể khẳng định dương võ coi như chết thật cái này rất nhiều bố cục cũng tuyệt đối hữu thụ ích người không biết vì cái gì dương chiến đột nhiên liền có một loại kinh dị cảm giác giống như cái này người được lợi là hắn sở dĩ kinh dị là bởi vì nếu thật là bộ dạng này cái kia dương võ liền biết hắn có thể chết mà phục sinh đây quả thực so tính toán thần đến như tế, kích hoạt cựu châu địa mạch tụ khí trận còn muốn cho lòng người kinh dương chiến có chút mỏi mệnh, dứt bỏ tạm nghiệm trong lòng chỉ mong đây chỉ là hắn suy nghĩ nhiều để cho mình tư tưởng đều hỗn loạn hiện tại dương chiến có chút hối hận hối hận tại chân linh thời điểm chưa kịp hỏi nhiều dương vô thiên nhất một số chuyện dù sao cái này đại hạ vương triều tài năng xuất chúng nhất hoàng đế một trong có lẽ biết không ít thứ mà lại hỏi một chút hắn cái kia con cháu bất hiếu dương võ có phải hay không cũng thành chân linh trên lệ thời gian không nhiều lắm dương chiến nhìn về phía dư hành không phục không phục một hồi đơn đấu thử dư hành một mặt tức giận chỉ là ở chỗ này tựa hồ không dám lỗ mãng nhưng là trong mắt đó là tràn đầy không phục như vậy mới phải một hồi gia hỏa này sẽ không sống chạy bốn che chắn tiên đô thành dáng đỏ bên trên con mắt kia vẫn như cũ mang theo kinh khủng thần uy vẫn như cũ có vô cùng vô tận lôi đỉnh rơi xuống bất quá cho dù là ma lôi cũng không có cách nào đem độc cô thượng tiên đánh xuống ngược lại để độc cô thượng tiên còn xuống cũng đều đứng thẳng lên hắn đặt mình vào lôi đỉnh trong biển rộng thiên ngoại truyền đến thanh âm ngươi rốt cuộc là ai tại sao có thể chống lại nhân gian đạo lôi bị a ngươi vi phạm người không chế đường tắt vắng vẻ liền cho rằng thật là nhân gian chúa tể độc cô thượng tiên nói dơ lên mặt nhìn về phía trên không mỗi chữ mỗi câu thanh âm ở trong thiên địa quanh quần nhân gian trừ thánh nhân còn có thiên nhân chẳng lẽ ngươi đã dòm ra thiên nhân chi đạo nhưng không có khả năng căn bản là không đường có thể đi độc cô thượng tiên cười hất cầm lên, ngửa ngực lên nếu quả như thật không đường có thể đi, đã từng sát thần, vì sao có thể giết tới thần giới? lúc này, thiên ngoại tồn tại, thanh âm ẩn chứa tức giận, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? bất tài, đã từng sát thần, chính là ta tổ sư. nguyên lai thánh hỏa điện chính là sát thần truyền thừa, nhưng là ngươi nhưng không có bản sự này. so với tổ sư ra, lão hủ tự nhiên cách nhau rất xa, nhưng là ta ở nhân gian, ngươi ở tại thần giới, ngươi có thể làm khó dễ được ta? có đúng không? vậy ngươi coi là chỉ là thánh nhân chi lực, thật sự có thể phong cấm thần môn? độc cô thượng thiên đưa tay chỉ thiên, có bản lĩnh xuống tới một trận chiến đây là hai hợp một trường, người nhát phân trường, một hồi còn có một chương. Chương 676, trời sinh gọi sẽ đánh. Chương 676, trời sinh gọi sẽ đánh. Nói chuyện, nhưng là độc cô thượng tiên khỏe miệng lại chảy ra máu tươi. Những máu tươi này vừa ra, trong nháy mắt liền hóa thành điểm sáng màu đỏ, tăng thêm ánh nắng chiều đỏ yêu diễm. Thiên ngoại tồn tại cũng không tiếp tra, ngược lại hỏi một câu, ngươi bản lĩnh này hoàn toàn chính xác không nhỏ, có thể chống đỡ nhân gian đạo, vừa rồi bản thần thấy rõ nhân gian đạo, phát hiện ngươi những năm này, một mực tại che chắn lấy cái gì, là ai? Muốn biết? Muốn biết liền xuống đến một trận chiến. Lão Hủ vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Ngươi cho rằng thần giới không biết các ngươi nhân gian những cường giả này một mực tại chuẩn bị phản kháng thần giới. Nhưng là thần giới một mực không có quá mức để ý tới, bởi vì các ngươi làm hết thảy đều là phi công. Nếu như chỉ là phi công, ngươi như vậy vội vã nhảy ra làm cái gì? Thưa, thánh nhân cuối cùng không nên tồn thế, chuyển thế cũng không được. Đây cũng là thần giới ý chí. Ha ha, nguyên lai like các ngươi thần cũng chỉ cho là đó là thánh nhân chuyển thế dị tượng. Nếu không muốn như nào? Ha ha, độc cô thượng tiên trận cười to, cười đến rất vui vẻ. Sau đó cười cười lại lao lệ chạy xuống thì ra là thế. Ý gì? Độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía Dương Chiến, một sát Na kia, mấy đạo hào quang màu vàng từ mi tâm của hắn bắn ra, mà Dương Chiến, cũng tại thời khắc này mở mắt. Trong mắt hào quang màu vàng, phản vật có thể xuyên thủng hết thẻ Độc Cô Thượng Thiên dáng tươi cười càng thêm sẵn lạ. Sau đó, một thanh em chuyển vào Dương Chiến trong đầu đồ nhi, Vi sư muốn đi, ngươi bây giờ, hẳn là có thể bảo hộ chính ngươi. Lao ra tử, ngươi xuống tới, ta một hồi liền tốt. Dương Chiến trên thân đỗ nhiên triển hiện ánh sáng vàng kim lấp lây, trong đó càng có vô số cùng loại ma văn đồ vẫn xuất hiện tại trên gia thị không đổi. Vi sư trong lòng một mực có một cái nghi vấn, giấu ở Vi sư trong lòng vài chục năm. Dương Chiến muốn xông đi lên, nhưng lại phát hiện, thần hồn của mình còn tại trong thể biến, căn bản là không có cách chân chính khống chế thân thể. Cũng may dư hoành mấy tên kia chạy là thật nhanh, nếu không còn muốn hao phí chút tâm thần. Tiếp lấy trong đầu lại lần nữa vang lên độc cô thượng thiên lời nói, thiên địa này đến cùng rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Dương Chiến những mày cũng không biết trả lời thế nào, đành phải nói câu, hẳn là vô tận rộng, vô cùng lớn. Độc cô thượng thiên gật đầu truyền âm, nhớ kỹ. Tiểu tử ngươi dễ dàng gặp xét đánh, những năm này vi sư giúp ngươi ngăn cản, hiện tại đến lượt ngươi chính mình ngăn cản, Đồ Nhi bảo trọng, vi sư liền muốn đi xem một chút, cái này vô tận rộng vô cùng lớn thiên địa. Lão gia tử, ngươi làm gì? Một hồi ta liền tốt, những này cái gì cầu thí thần, ta tới đối phó, ngươi già rồi liền nên nghỉ ngơi. Dương chiến có chút gấp, lão già này, hiện tại trạng thái rõ ràng không đối độc cô thượng thiên mở miệng nói, vi sư đã sớm đi đến cuối con đường, ngươi tiểu tử này, không phải một mực hoài nghi vi sư bản sự, hiện tại, vi sư liền để ngươi biết, vi sư mới là vô địch, về sau tiểu tử ngươi, nhắc lên vi sư đến, ngươi cũng có thể dựa được to nói ra người sư tôn là ai sư môn của ngươi ngươi tổ sư chính là sát thần nói xong độc cô thượng thiên mang theo bảng bạc ánh nắng chiều đỏ trực tiếp hướng lên mà đi thần giới tiểu nhi ngươi không dám xuống tới vậy lão phu liền lên đến à bản thần ngược lại là hy vọng tiếp dẫn ngươi đi lên đâu dạng này bản thần cũng tốt để cho ngươi hình thần câu diệt đáng tiếc thần giới cửa lớn hiện tại còn không thể mở ra âm âm muốn độc cô thượng thiên đung nhiên rơi lên tiêu đốt bàn tay trong nháy mắt đem thiên đô rạch ra một cái khẽ hở bên trong một mảnh ánh sáng ha ha lão phu muốn đăng thần giới muốn cái gì tiếp dẫn muốn cái gì thần môn ngươi trong nay mắt, đầy trời ánh nắng chiều đỏ thu hết độc cô thượng thiên trên thân. giờ khắc này, gian mua gầy còn độc cô thượng thiên, trực tiếp chạy ra, đỉnh đầu ánh nắng chiều đỏ, Phản phất tiên đạo chi lưu. đông nhiên, tuổi trẻ độc cô thượng thiên, quay đầu nhìn thoáng qua nhân gian, nhìn thoáng qua thiên hạ này, coi lại một chút đệ tử của mình độc cô thượng thiên trực tiếp bước vào cái kia bị hắn xé rách thiên vũ. khe hở khép lại, con mắt kia cũng biến mất theo, thần uy biến mất. mà độc cô thượng thiên một chút mắt kia bá tuyệt thiên hạ khí tức, cũng tan thành mấy khói. mặc dù thường thấy sinh tử, nhưng là dương chiến lúc này, chỉ muốn giết tới thần giới. Dương Chiến Đông Nhiên, siết chặt nắm đấm, hắn có thể động đột nhiên trên thân bạo phát ra khí thế khủng bố, hắn xông lên mây xanh. Tay một đám, đao đến. Ông muốn. Phong đao Đông Nhiên từ thiên lao trong phế tích, đột nhiên phóng lên tận trời, rơi vào Dương Chiến trong tay. Dương Chiến lươi đao tựa hồ có thể chém hết hết thảy, một đao chém qua chân trời, duy chỉ có chém không ra độc cô thượng thiên cái kia tiện tay vạch một cái vết đứt. Mà lúc này, Dương Chiến một chiêu, lại đưa tới thiên biến. Bầu trời mây đen nhấp nhô, vô tận sóng chớp. Trong chốc lát, có vô số lôi quang màu trắng đem Dương Chiến chém mất. Tiếng ầm ầm vang lên. Để phía dưới rất nhiều người đều cảm giác được kinh hồn tăng đảm, càng nhiều, hay là vì Dương Chiến lo lắng, bởi vì Dương Chiến một đao này, vậy mà đưa tới thiên phạt, có thể đoán được, Dương Chiến một đao này đã siêu việt nhân gian đạo cấm kỵ. Bất quá, mặc dù vạn đạo lôi đình đánh kích, Dương Chiến thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng bất động, phản phất, thiên phạt này, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Thẳng đến lúc này, Dương Chiến mới biết được, chính mình thể phách, đã từ thần ngọc thể tấn thăng đến thiên công bảo thể đệ tam trọng bất diệt kim thân đã không sợ nhân gian đạo thiên phạt chi uy. Lại tại lúc này, lôi hải kia bình thường lôi đình bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo lôi quang màu tím trong chốc lát đánh vào Dương Chiến đỉnh đầu. Dương Chiến ầm vang hướng về sau ngã xuống, cả người trực tiếp từ Thiên Vũ bên trên rất xuống nhị ra. Đại đô đốc, Dương Chiến giờ khắc này thân thể cũng không thể tự chủ, thần hồn của hắn đều bị đông lại một dạng. Dương Chiến cũng không nghĩ tới, cái này màu tím lại là tác dụng tại trên nguyên thần của hắn. Mới ngưng tụ thần hồn vật dẫn, trực tiếp kém chút tán loạn. Cái này mới là sư tôn hắn những năm này cho hắn cả lôi màu tím, lao tử là trời sinh gọi xét đánh dẫn lôi thánh thể. Lấy lại tinh thần, Dương Chiến đung nhiên thu liễm chính mình tất cả khí cơ. Hoàng Tử Trung, Giang Sơn xã tác đổ, toàn bộ cũng bay đến hắn phía trên. Bởi vì Dương Chiến trông thấy, ở trên bầu trời vô tận lôi đỉnh bên trong lại xuất hiện một vòng màu tím. Ngoa Tạo lại tới. Dương Chiến đột nhiên đảo ngược thân thể, trên thân kim trùng quang mang đại chấn đồng thời, Dương Chiến vận hành dưỡng Thần Quyết, cái này lôi đỉnh màu tím trực kích nguyên thần, xâm nhập thần hồn. Thậm chí Dương Chiến hoài nghi, hắn năm đó chết cũng không phải là người khác giết, mà là cái này mẹ nó màu tím xét đánh chết. Trong tiếng lôi minh, Dương Chiến lại lần nữa gặp một kích. Giờ khắc này để đến đây tiếp ứng một đám người, tất cả đều đều bị đánh bay mở đi ra. Vai muốn. Dương Chiến trực tiếp rơi xuống tại Thiên Lao trong Phế Tích, trần yên mạn Thiên Phi Vũ. Dương Chiến không chút do dự, chui vào trong Phế Tích, vọt vào mạch nước ngầm đạo. Nhìn thấy Dư Hành, gia hỏa này thật đúng là không có chạy. Chỉ là hắn giống như có lớn lao lực lượng, có thể cùng hắn đấu một trận. Đống nhiên, Dương Chiến nhìn thấy cách đó không xa Bích Liên Bích Liên. Bích Liên thờ ơ Dương Chiến nhũ mày chuyện gì xảy ra? Vành muốn cái kia màu tím lôi, thế mà xuyên thấu địa tầng, lại lần nữa rơi vào Dương Chiến đỉnh đầu. Nguyên bản một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay Dư Hành, trông thấy một màn kinh người này, đều theo bản năng lui về phía sau lập tức, đã nhìn thấy dương chiến nằm trên đất, như cùng chết một dạng tử tiêu thần lôi. Dư Hành trừng to mắt, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, cái này hư vô mở mị tiên đạo trong truyền thuyết, chỉ có thành tiên thời điểm độ kiếp mới có thể xuất hiện lôi đỉnh màu tím. Lập tức, Dư Hành cười ha ha, tiểu tử, đây là thiên đô không dung ngươi à, ta liền nói, thiên địa này bên dưới, liền không có người có thể khởi tử hoàn sinh. Giờ phút này, dương chiến trên thân, khí cơ không có chút nào, tựa hồ thật bị đánh chết một dạng. Dư Hành cũng hoàn toàn không có cảm giác được dương chiến sinh cơ. Dư Hành đại hỉ, bây giờ mình đế Còn có cái kia lôi châu tứ đại bán thần đều chạy, chỉ còn lại có hắn, không ai có thể cùng hắn đoạn. Dư Mạnh bước nhanh về phía trước, phát hiện dương Chiến thật không có chút nào khí cơ. Dư Hành không kịp chờ đợi, trực tiếp nguyên thần bọt vào dương Chiến trong mi tâm. Nhưng là một lát, Dương Chiến trong mi tâm truyền ra tiếng giống giận dữ hèn hạ vô sỉ, ngươi thế mà giả chết. 4. Chương 3 chương 677. Hỏng. Chương 677, hỏng. Nguyên bản cảm giác bị tính kế dư hành, chợt phát hiện dương Chiến nguyên thần còn lâu mới có được sự cường đại của hắn. Lúc này lực lượng tái sinh, nợ nụ cười, Dư Chiến Ngươi đây là tự tìm đường chết." Dương Chiến nhìn xem Dư Hành chạy gỗ kia giống như dáng tươi cười, đương nhiên cũng có chút nghi hoặc, gia hỏa này có thể có được ra dư Thư như thế thông minh hơn người nữ nhi. Đoán chừng, theo nàng mẫu thân. Dư Hành cũng mặc kệ mọi việc, Nguyên Thần trong nháy mắt phóng tới Dương Chiến tiểu từ túi, không biết lớn nhỏ, "Lão phu hôm nay không dạy dỗ ngươi, cũng không phải là dư Thư cha." Ngay tại Dư Hoành nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, đã nhìn thấy Dương Chiến Nguyên Thần thế mà bao phủ lên một chiếc chung vàng. Trung kích Dư Hành, cơ hồ trong chớp mắt, lão phu không tính toán với ngươi. Trong nháy mắt quay đầu, phóng tới lúc đến phương hướng ông muốn. Một tiếng trung minh muốn rời khỏi dương chiến ý thức hải dư hoành trực tiếp liền bị cả lại dư hoành từ lực lượng mười phần đến môi dối chỉ dùng trong một cái hô hấp dương chiến ta là người nhạc phụ dương chiến bao phủ tại hoàng cực trên trung không khỏi vui vẻ đại gia cái này sợ hãi liền bắt đầu bán nữ nhi ngươi cái hô chứa bất trung bất hiếu ngươi đã từng là lao phu Binh, hiện tại ngươi lại là lao phu có rể, ngươi còn dám âm lao phu dư hoành nguyên thần liều mạng tại dương chiến cái tia tựa hộp vô cùng vô tận rộng lớn trong thức hải sôi trào nhưng là vô luận hắn làm sao bay dương chiến đều tại hắn cách đó không xa mắt thấy dương chiến trên người kim trung dâng lên miệng trung nhắm ngay hắn. Dư Hành gấp Dương Chiến, ngươi dám diện ta nguyên thần, ta liền để Bích Liên chết. Cầm trong tay Hoàng Cực Trung Dương Chiến, đồng Nhiên nghĩ đến Bích Liên dị dạng. Lúc này cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi có thể làm cho Bích Liên chết. Không sai, lão phu chết, nàng sẽ chết. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Dương Chiến trong tay Hoàng Cực Trung, đồng Nhiên phát ra trung minh. Cái này Hoàng Cực Trung chẳng những có thể bảo hộ nguyên thần, đối với người khác nguyên thần cũng có tác dụng cực lớn lực âm muốn. Theo tiếng Trung văn vọng, Dư Hành càng phát bối rối Dương Chiến, Dương võ tại Bích Liên trên thân động tay chân, lão phu nếu là chết, tuyệt đối kéo nàng để lưng. Dương Chiến trong tay Kim Trung không còn văn vọng cũng không có lại đuổi dư hoành dương võ lao giả kia có bản lĩnh đối với bích liên động tay chân ngươi không tin vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái bích liên tại sao phải gặp mạnh thì mạnh tựa như không người là đối thủ của nàng thậm chí ngay cả ngụy thần đều không phải là đối thủ của nàng a nhà ta bích liên vốn là mạnh một mực liên mạnh dương chiến mặc dù biểu hiện chẳng thèm nó tới nhưng là trong lòng lại có chút ngưng trọng ha ha tiểu tử ngươi cũng cử chỉ nên rồ nàng mạnh hơn nhưng là mạnh không bình thường sở dĩ không bình thường gần như vô địch là bởi vì nàng cũng coi là địa mạch long khí một bộ phận dư hoành nhìn dương chiến đờ đẫn bộ dáng Phá lên rồi, ngươi không phải rất bội phục Dương Võ thủ là sao? Ngươi nếu là hắn sẽ cho phép một cái khó mà không chế tồn tại tại dưới mí mắt nhiều năm như vậy, không làm cái gì chuẩn bị. Nói cho ngươi đi, Dương Võ đã sớm âm thầm bố cục, nàng đã sớm thành địa mạch tụ khí trận một bộ phận, lúc đầu, Thiên Đô thành chính là địa mạch tụ khí trận trận nhãn, mà nàng chính là trận nhãn kia. Dương Chiến mặc dù đối với trận pháp không hiểu, nhưng là vừa rồi bích liên tình huống, cũng hoàn toàn chính xác không bình thường. Dư Hành nhìn Dương Chiến dáng vẻ, càng phát ra ngạo khí, lực lượng lại trở về hiện tại, địa mạch tụ khí trận triệt để kích phát, lão phu chắc trưởng, cho nên, lão phu muốn nàng chết cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Chiến bình tĩnh nhìn xem Dư Hành, giúp Bích Liên giải trừ, ta để cho ngươi bình an rời đi. Dư Hành sững sở, lập tức nổi giận. Dương Chiến, ngươi xứng đáng Dư Thư sao? Dương Chiến lạnh lùng nói, cái này cùng Dư Thư quan hệ thế nào? Lão tử hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm, không muốn chết, liền đem Bích Liên cùng Địa Mạch tụ khí trận liên lụy giải trừ. Ta Dương Chiến nói không giết ngươi, liền không giết ngươi. Dư Hành tức giận nói, lập tức thả Lão Phu ra ngoài, nếu không Lão Phu cũng làm cho Bích Liên không dễ chịu. Dương Chiến cầm trong tay kim trùng, sát na xuất hiện ở Dư Hành trước mặt, ngươi khẳng định muốn cùng nàng cùng chết? Dư Hành sửng sốt một chút, lời này làm sao ý tứ không đúng lắm. Lập tức kịp phản ứng, cười lại nói, người muốn giết Lão Phu, Lão Phu liền lôi kéo nàng cùng chết. Nói cách khác, cũng là ngươi tự tay giết Bích Liên, không muốn tự tay giết ngươi để ý Bích Liên, vậy liền thả Lão Phu ra ngoài. Về sau, Lão Phu tâm tình tốt, liền để Bích Liên khôi phục tự do. Dương Chiến nhìn xem Dư Hành, Lão tử xưa nay không thụ uy hiếp, hôm nay Lão Phu liền uy hiếp người. Hai người rằng có lấy, tựa hồ ai cũng không chịu nhượng bộ đúng vào lúc này. Dương Chiến trong tay Kim Trùng đột nhiên văng lên, tỏa ra hào quang ngổn vàng một cỗ uy hiếp dư hoành nguyên thần lực lượng xuất hiện, ngươi thật muốn cá chết lưới rách, ngươi giết ta, bích liên cũng sẽ chết. nói, dư hoành bỗng nhiên cười, ai, nàng thật sự là đáng thương à, ngươi còn không có phục sinh thời điểm, nàng thế mà chống lại ý chí của ta, vì ngươi ngăn trở liên hỏa, bởi vậy thân thể thiêu đến vô cùng thê thảm. kết quả đây, ngươi bây giờ thế mà không thèm để ý chút nào sinh tử của nàng, nha đầu này thật sự là không đáng a. dương chiến không nói chuyện, dư hoành dáng tươi cười càng tăng lên, cho nên, dương chiến, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan không làm thương hại nàng. dương chiến nhìn xem dư hành ngươi nói đúng. Cho nên cho nên, ta nhất định không thể để cho nàng chết vô ích, sẽ có người vì nàng cho cùng. Dư Hoành kinh ngạc, ngươi ông muốn? Kim Trung trực tiếp đem Dư Hoành gắn vào trong đó. Dư Hoành ở bên trong kêu to, ngươi, quả thực là người điên. Dương Chiến nhìn xem trong suốt kim trung bên trong Dư Hoành, thanh âm băng lãnh, đối với, ta chính là một người điên, chính ta mệnh đều có thể không cần, ta còn quan tâm ai mệnh. Ngươi yên tâm, rất nhanh, không có thống khổ gì, nguyên thần của ngươi liền sẽ bị hủy diệt. Chờ chút. Dư Hoành đại kinh thất sắc. Dương Chiến lạnh lùng nhìn xem Dư Hoành, chờ một lát, còn không phải như vậy. Chết sớm chết muộn đều phải chết thả ta, ta đáp ứng ngươi dương chiến trong lòng ngán thầm hạng người ham sống sợ chết cũng xứng đàm luận cá chết lưới rách đem giải trừ biện pháp nói ra ngươi muốn trước đem ta thả ra ta tự mình vì nàng giải trừ dư hoành tựa hồ thật sợ thật sợ dương chiến sẽ giết chết hắn vội vàng không gì sẽ được dương chiến tướng kim trung bên trong dư hoành phóng ra ngươi là bích liên giải trừ ta nói qua thả ngươi đi dư hoành gật đầu vậy ngươi để cho ta ra ngoài ngay ở chỗ này giải trừ dư hoành sững sở, ở bên ngoài mới được ta mới có thể cầu thông giờ khắc này dương chiến cười Mà Dư Hoành kinh ngạc cho nên nói, ngươi ở chỗ này, làm sao có thể giết Bích Liên? Ta Dư Hoành, đa tạ, ngươi tặng đại lễ. Dương Chiến bỗng nhiên kim trung lại lần nữa đem Dư Hoành bao ở trong đó a. Dư Hoành đại kêu lên, Dương Chiến, ta thật nguyện ý vì Bích Liên giải trừ, ngươi. Dương Chiến thở ơ không cần ngươi làm thay. Về sau ta tự mình tới. Ông bốn. Hoàng Cực trung lại lần nữa vang lên, mà bên trong Dư Hoành nguyên thần, Têu Thảm thê lương. Dương Chiến bỗng nhiên nghĩ đến dư thư, đột nhiên nảy mầm ra mấy phần không đành lòng. Bất quá Dương Chiến nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi Dư Hoành nguyên thần bị ma diệt, thân hồn tán loạn đột nhiên. Ngoan Đột nhiên vang một tiếng, tại Dương Chiến trong đầu nổ vang. Hỏng. Đồ chó hoàng tử lôi lại tới. 4. Chương 2, muôn một, một chủ tưởng 678. Thay lòng. Chương 678, thay lòng. Dương Chiến bị Tử Lôi đánh trúng nguyên thần đằng sau, chỉ nghe thấy dư hoành gào thét Dương Chiến, lão phu để cho ngươi chết không yên lành. Dương Chiến lấy lại tinh thần, kim trung cháo tại trên người hắn, mà dư hoành nguyên thần đã không thấy thân ảnh. Cỏ. Dương Chiến ý thức quý vị. Đột nhiên mở mắt ra, từ dưới đất nhảy dựng lên. Liền có một bóng người, một nắm đấm, sát na mà đến. Ngoanh muốn. Dương Chiến đều bị đánh lui ra ngoài. Dư Hoành ở một bên thẹn quá hóa giận, cái Tiêu Tử Tiêu Thần lôi làm sao không đánh chết ngươi? Bất quá không quan hệ, ta để Bích Liên giết ngươi. Dương Chiến nhìn xem hai mắt phát ra hào quang màu vàng Bích Liên, Bích Liên lại lần nữa đánh tới, khí tức cường đại, để Dương Chiến đều cảm thấy áp lực Bích Liên. Ta là Dương Chiến. Bích Liên thờ ơ, Bạch Ngọc trưởng trong nháy mắt đánh tới. Anh. Dương Chiến không thể không chống cự, một quyền nên kích mà đi. Hai đại cường giả giao kích, để đường sông đều đổ sụp xuống dưới. Bất quá cách đó không xa Dư hành đỏ mắt, gắt đao nhìn chằm chằm Dương Chiến liền để ngươi chết ngươi trong lòng yêu nữ nhân trong tay, ha ha. cho lão phu đi chết. ngay tại dư hoành đắc ý vênh váo một sát na, dương chiến thân hình đột nhiên biến mất. lại lần nữa xuất hiện sát na, để dư hoành đại kinh thất sắc, cấp tốc liền muốn tránh né. nhưng là dương chiến bỗng nhiên hét lớn một tiếng, điên dại quyền, không có chút nào đình trệ quyền phong, như là sóng lớn đại cắt một dạng, điên cuồng đụng vào dư hoành trên thân. dù cho một đầu màu vàng tiểu long xuất hiện, là dư hoành ngăn cản. thậm chí thiên tháp bạo phát ra hừng hực hỏa diễm, nào về phía dương chiến đều không thể ngăn cản dương chiến cái kia tựa hồ vĩnh viễn nằm đấm. nhưng là. Bích Liên một quyền, trực tiếp đánh gãy Dương Chiến quyền phong ẩm ở bốn. Dư Hoành thừa cơ thoát đi đồng thời hô to: Bích Liên, đi! Bích Liên cùng Dương Chiến thắt thân mà qua. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên trong mắt cái kia lúc sáng lúc tối kỳ quang. Dương Chiến đưa tay kéo lại Bích Liên, nhưng là Bích Liên tay lại đem Dương Chiến tay đánh mở. Nàng đột nhiên há mồm, lúc khép mở nhưng không có thanh âm, nhưng lại để Dương Chiến ngây ngẩn cả người. Ngây người một lúc này công phu, Bích Liên cùng Dư Hoành trốn xa. Bởi vì Bích Liên dùng môi ngữ nói: Ta không sao, đừng bỏ ta. Càng làm cho Dương Chiến một mặt ngạc như là cái kia đối với hắn một lòng một ý vô diện nữ bây giờ có con mắt nàng thế mà thay lòng nhắm mắt theo đuôi đi theo bích liên liền chạy bốn dư hoành một đường trốn như điên, đi ra ngoài mấy trăm dặm lúc này mới ngừng lại còn về đầu nhìn lại lo lắng dương chiến đuổi theo không nhìn thấy dương chiến dư hoành nguyên bản sắp mặt tái nhợt trong nháy mắt hiện lên một trận đường hồng phớt 4. một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài cái này dương chiến đơn giản chính là người điên, còn như thế lợi hại bất quá dư hoành trông thấy bích liên cùng lên đến như là trung tâm hộ vệ một dạng hộ vệ tại bên cạnh hắn dư hoành rốt cuộc tìm được một tia cân bằng nghiến răng nghiền lợi dương chiến ngươi cũng sẽ không tốt hơn, ngươi không phải để ý Bích Liên, ha ha, Bích Liên hiện tại là Lao Phu Nobuk. Ha ha. Khô cụ. Cười cười, Dư Hành ho khịt liệt. Lúc này, một cái càng thêm giản mua lão đầu xuất hiện tại cách đó không xa. Dư Hành sắc mặt trầm xuống, Minh Đế, sao ngươi lại tới đây? Minh Đế nhìn xem Dư Hành, hỏi một câu, "Thủ thương?" Dư Hành cười lạnh nói, "Làm sao? Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Minh Đế lộ ra dáng tươi cười, sau đó Di Vương, U Minh Quỷ phụ rất nhiều cao thủ, đều xuất hiện đem Dư Hành cùng Bích Liên vây cuốn ở trung ương. Có chút còn xuống Dư Hành, đứng thẳng đứng lên nhìn xem người xung quanh, khinh thường nói, minh đế, ngươi đang đánh địa mạch tụ khí trận chủ ý. minh đế cười hít mắt, lão hưu, ngươi nhìn, ngươi đoạt xá cũng thất bại, ngươi cái này cũng đấu không lại dương chiến, càng kết thúc không thành lương tụ thần châu long khí trách nhiệm, không bằng đem cái này tụ khí trận cho lão Hủ, lão Hủ về sau thành công, cho ngươi thiên đại tạo hóa. dư hành khỏe miệng co giật, nhìn xem minh đế, lão bất tử, ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên để cho ngươi phung phí, còn dám tới sở lao phu rủi ro? không có cách nào, cũng là bởi vì không có nhiều thọ nguyên, cũng nên làm bài việc. ai, không phải vậy không phải nẹn mà chết? ngươi ngược lại là học độc cô thượng tiên. Giết tới thần giới đi a, anh anh liệt liệt, không hưởng công nhân gian một trận, nhấc lên độc cô thượng tiên, minh đế không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trời, khí lưu nói, độc cô thượng tiên lão gia hỏa này, lão hủ một mực không phục hắn, lần này, lão hủ là không phục cũng không được, không nghĩ tới, hắn vô thanh vô tức, thế mà tại thiên nhân một đạo bên trong, đi ra kinh thiên động địa như vậy một bước, lão hủ không kịp A. nói xong, minh đế nhìn xem dư hành, mắt giả có chút sáng, bất quá ngươi nếu là đem tụ khí trận cho lão hủ, lão hủ có lẽ cũng có thể giết ra cái kinh thiên động địa, tại trên tay ngươi, thật sự là mông trận, dư hành mặt đen, minh đế, ngươi mơ tưởng, liên. Bích Liên không rên một tiếng, tiến lên một bước. Minh Đế nhìn xem Bích Liên, những mày, chắc không được ngươi có thể còn sống rời đi Thiên Đô Thành, cũng là bởi vì cô nương này đi. Bất nói nhảm, ngươi muốn chết sớm một chút, vậy liền để Bích Liên đưa ngươi. Nói, dư hoành đầu đội trời tháp, màu vàng tiểu long vòng quanh người, như là người trong chốn thần tiên. Bích Liên trên thân khí thế bàn bạc, càng như là ma thần, uy vũ hung hãn. Minh Đế mở miệng, vạn quỷ trận, là, tu minh quỷ phủ người, đông nhiên các chạm phương vị, trong nháy mắt hắc vụ trực tiếp bao phủ giữa thiên địa, đem dư hành cùng Bích Liên đều bao phủ tại trong đó. Ao trong hát vụ truyền ra thanh âm có thể quấy rầy tâm thần của người ta chỉ nghe dư hoành đại hô bích liên bảo hộ lão phu giết ra ngoài âm âm muốn đại chiến lại lần nữa bùng phát kịch liệt phi thường muốn lúc này dương chiến trực tiếp tại thiên lao dưới đáy ngồi xếp bằng từ lôi kia thật sự là quá tra tấn người dương chiến muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải biết rõ ràng tại sao phải xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống hắn đời trước cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì a không biết nguyên nhân cụ thể tự nhiên rất khó trừ tận gốc dương chiến tối thiểu cũng muốn biện pháp tránh né hoặc là chống cự Không phải vậy, nếu là thật cùng cường địch giao thủ, thời khắc mấu chốt, cho hắn đến một chút, vậy thì thật là muốn mạng. Coi như không phải thời điểm chiến đấu, thỉnh thoảng cho hắn đến một chút, đó cũng là tra tấn người a. anh! cỏ, Dương Chiến lại một lần bị đánh, trực tiếp đem Dương Chiến cho làm nằm xuống, liền ngay cả bên cạnh Tiểu Hồng đều đánh thức. Mở mắt, mệt mỏi nhìn thoáng qua bên cạnh hôn lên khuôn mặt hôn lại địa Dương Chiến, yếu ớt kêu một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại. Dương Chiến cười khổ, Tiểu Hồng, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp, không phải bỏ ngươi. Đúng vào lúc này, vô số tiếng bước chân nhanh chóng từ xa mà đến gần đi ra nghĩ ra, tam tử bọn hắn tìm tới. Một đám thần đều phủ người, đi tới gần, nhìn xem Dương Chiến, từng cái hốc mắt đều đỏ. Dương Chiến nhìn xem những người này, lộ ra giang tươi cười, thế nào? Còn muốn khóc nhẹ. Ném lao tử thần vũ qua mặt. Không có, chúng ta cao hứng a. Đi, các ngươi đi nhanh lên, ta cái này muốn bế quan, ngay ở chỗ này, kia cái gì, để cho người ta cho ta đưa cầm tới. Đúng rồi, thì cá, rượu. Cảm giác cả một đời không ăn đồ vật một dạng, Dương Chiến hiện tại thật là lại thèm lại đói được rồi. Ta đi, tam tử chạy. Những người khác nhưng không có rời đi ý tứ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? nhanh đi làm chuyện của các người, chờ ta bế quan vững chắc căn cơ, chớ quấy dậy. là, một đám hạn tướng rời đi, nhưng lại còn có một người không có đi. là dư thư, đứng tại cách đó không xa, muốn tới đây, tựa hồ lại không dám tới. nàng cứ như vậy nhìn xem dương chiến, hốc mắt hường hồng. dương chiến dẫn đầu, dư thư, dư hoành những chuyện kia, lúc đầu không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần tự trách lo lắng, sau này hay nói đi. dư thư túi đầu xuống, sắc mặt từng đỏ không phải chuyện của hắn, là sự tình khác, ta cùng ngươi chờ ta sau khi xuất quan lại nói, ta hiện tại. hoành, một đạo từ lôi, lại lần nữa rơi xuống. Muốn mạng a? Dương Chiến lại một lần nữa nằm trên đất, chật vật ngẩng đầu, nhìn xem kinh ngạc dư thư đi nhanh lên, cái này có gì đáng xem, nhìn ta bị sét đánh đen mắt. Đây là thế nào? Lại trì hoãn, ngươi liền muốn cho ta nhà xác. A, ta lập tức đi. Dư thư từng bước một dừng lại, bước nhanh rời đi đi xa, dư thư lại siết chặt nằm đấm, quay đầu, nhìn phía xa, môi đỏ hơi há ra, lại là một chữ đều không có phun ra ai. Dư thư thở dài, giậm chân một cái, lại quay người rời đi. Chương 679. Trở về. Chương 679. Trở về. Thân đều tân lịch năm, ha. Dương Chiến lại lần nữa xuất hiện, triệt để để Ôn Dịch cùng chiến bại, tướng tinh vẫn là thần đều phủ, triệt để đổi mới nhan. Dù cho Ôn Dịch vẫn như cũ, nhưng là thần đều phủ người, mỗi một cái đều tràn đầy hy vọng. Loại kia hy vọng, viết tại trong mắt, cũng biểu hiện tại trên mặt phu nhân, đại đô đốc trở về, rất là thần kỳ, thiên đô thành linh ma đều biến mất. Từ khi Dương Chiến trở về, thần đều trong phủ bên dưới đối với dư thư sừng hồ cũng thay đổi đã từng còn gọi phủ chủ, bây giờ cải thành phu nhân, cũng nói, Dương Chiến chỉ cần trở về, vẫn như cũng là thần đều phủ đại đô đốc, vẫn như cũ có thể cản cương độc đoán. Dương Chiến mặc dù trở về, nhưng là 7 ngày thời gian Dương Chiến đều không có từ dưới đất trong đường sông đi ra. Bất quá Tam Tử ngược lại là chịu mệt nhọc, mỗi ngày cho Dương Chiến đưa đi thịt cá cùng bắt thể thiêu đào tử. Thiêu đào tử mặc dù không phải cái gì tốt rượu, nhưng là đủ liệt, đủ lửa đây cũng là thần đều phụ võ phu, đều yêu quý thiêu đào tử nguyên nhân. Tam Tử đi xuống, liền một mặt phiền muộn, ta nói, ngươi làm sao mỗi ngày đều tại, ngươi không có chuyện làm thôi, mỗi ngày đến cũng gọi nhà ta nhị ra thịt cùng rượu. Long Bì bước nhanh về phía trước, ta xem một chút, hôm nay ăn cái gì? Tam Tử nghe, trực tiếp khuôn mặt đều kéo thành mặt ngựa Càng xem rồng này quỷ càng là chán ghét, dù cho dáng dấp như hoa như ngọc, nhưng cũng không có biết liên cô nương cùng dư thư phu nhân đẹp mắt ta cũng không biết bọn hắn nhị gia thế nào để cái này không rõ lai lịch bà nương thủ tại chỗ này đều không cho dư thư phu nhân đến thật sự là bốn để tam tử đều có chút là dư thư phu nhân lo lắng dù sao dư thư cùng dương chiến hôn sự thần đều trong phủ bên dưới đều là người chứng hôn mẫu chút là dư thư hay là tại bọn hắn nhị gia đã thời điểm chết hay là liều lĩnh muốn gả cho bọn hắn nhị gia cái này vô hình ở giữa để đi theo dương chiến đám người đều cảm thấy mấy phần trên tinh thần ngắt đuổi dù sao bọn hắn đại đô đốc vì nước vì dân vì thiên hạ đến chết đều vẫn là người cô đơn bây giờ. Có một nữ nhân còn nguyện ý gả cho một người chết, là Dương Chiến thủ tiết. Như vậy khí phách, phần này đối với Dương Chiến tình nghĩa, để thần đều phụ các võ tướng, đều trong lòng bội phục cùng tán thành dư thư cái này đại đô đốc phu nhân. Dù là dư thư, đã từng thân phận, cũng không có người để ý không phải đưa cho ngươi. Cho Dương Chiến, cũng là cho bản tọa. Ra mặt ngươi làm sao dày như vậy đâu, ta cho ngươi biết ta, chúng ta đại đô đốc là người có gia thất, ngươi chú ý mình thân phận. Long Quỷ sử sở, lập tức khỏe miệng hơi vện, thế nào, sợ lao nương đoạt các ngươi đại đô đốc? Ngươi, ngươi có muốn hay không mà ta? Loại lời này đều có thể nói ra miệng mặt là cái gì? Tam tử đều bị đối é e rằng nói mà trong đỡ. Tam tử nhìn thoáng qua, ngồi xếp bằng Dương Chiến, sau đó xoay người rời đi. Tam tử chạy ra đường sông, trực tiếp chạy tới hoàng cung phu nhân. Ngươi cũng không muốn biện pháp, đem nhị gia tiếp đi ra, ở tại trong cung cũng tốt chiếu khán không phải. Dư thương nghĩ đến Dương Chiến bị xếp đánh bộ dáng chật vật, liền có chút minh bạch Dương Chiến dụng ý không có việc gì, nơi đó thanh tĩnh. Không phải, tẩu phu nhân, phía dưới kia còn có một nữ nhân. Ai vậy? Long quỷ, đã từng núi tuyết điện thánh bảo thế tự. Dư thương nghe xong, lộ ra dáng tươi cười. Tam thúc, chẳng lẽ ta xem ra rất Tam tử nghe được cái này, âm thanh tâm thúc, sườn suốt một chút, sau đó cũng có chút đánh máu gà, nói chuyện đều có chút không lưu loát, không không không phải ý tứ này, là ta nhìn nàng không có ý tốt, nhị gia lưu nàng ở bên người, tự có dụng ý, tẩu phu nhân, nếu không để lục dương hoặc là lục liêu đi chiếu cố một chút nhị gia, nữ nhân kia xem xét liền tay chân vụ bể, biết cái gì chiếu cô a, có phải hay không? Dư thương nghe chút, hơi kinh ngạc nhìn xem Tam tử, Tam thúc đều nói ngươi dung mánh không gì sẽ được, nguyên lai cũng tâm tư thì đó là đừng nghe lão ngũ lão lục bọn hắn nói xấu ta hai tên gia hỏa kia không khéo không dùng đến trên ý tưởng. dư thư trầm mặc một lát, gật đầu, cái kia để lục dương đi thôi. nếu như nhị gia không cần, liền để lục dương trở về, không cần cương cầu. được rồi. tam tử lập tức cao hứng trở lại. không biết vì cái gì, tam tử chính là không quen nhìn long quỷ. dù sao long quỷ tại tam tử trong mắt, thỏa thỏa chính là ngoại nhân. tam tử sau khi đi, dư thư ngồi một mình ở trên thềm đá, nhìn xem trống rông đại điện, hai tay ôm lấy đầu gối. phụ thân nàng xuất hiện, để lòng của nàng cũng loạn. lần trước đi thì lao, dư thư để phụ thân hắn cùng nhau đón xe. Từ nàng hơn 20 năm qua không gặp trên thân phụ thân, nàng không còn có trông thấy, đã từng cái kia quen thuộc, đỉnh tiên lập địa phụ thân. Bất chi bất giác, dư thư ánh mắt lộ ra mấy phần bí thương. Nhất là biết được Dương Chiến cùng dư hoành một trận chiến, sinh tử đoạt sức, dù cho Dương Chiến nói không có quan hệ gì với nàng. Thế nhưng là, thật có thể không quan hệ sao? Qua một hồi lâu, dư thư hít sâu một hơi, thu thập mình tâm tình. Nàng đứng dậy, đi vào văn nước điện, nhìn xem cái kia không nhúc nhích tí nào ghế đu. Dư thư đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú hồi lâu, chậm rãi nói câu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đâu? Đột nhiên thiên ngoại truyền đến một cố cường đại khí cơ, lập tức để trong hoàng cung ồn ào, hộ vệ cấp tốc vọt tới văn đức điện, mà dư Thư cũng đứng ở văn đức điện bên ngoài, chỉ gặp tinh không vạn lý trên bầu trời, đong nhiên xuất hiện một vết nước một dạng vết tích, bên trong có kim quang tràn ngập, phản phất có cái gì đồ vật muốn xé rách mà ra, dư Thư cùng người chung quanh cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ, nhưng vào lúc này một điểm đen từ trong đó rơi xuống đồng thời, vết nước màu vàng kia bên trong có một cái con mắt thật to xuất hiện, ngay tại lạnh lùng quan sát nhân gian, bất quá rất nhanh, vết nước cấp tốc khép lại, khép lại thời điểm chuyển ra một thanh âm, nhân gian chúng sinh đã đoạn ma đạo, nô vương thương hại chúng sinh, khi cứu rối chi, thanh âm im bặt mà dừng, vết nứt cũng triệt để khép lại. một bóng người từ trên tiên đô thành phóng lên tận trời, lúc chạy đến, khe hở đã đóng lại. dương chiến nhìn xem cái kia khép lại bầu trời, đưa tay, tiếp nhận trong vết nứt kia rơi ra ngoài người. nhìn xem hơi thở mong manh, nhưng lại biến tuổi trẻ độc cô thượng tiên. dương chiến hỏi, đánh không thắng. độc cô thượng tiên, trực tiếp liền mắt trợn trắng, tựa hồ muốn cóng qua khí dáng vẻ. dương chiến lại lần nữa tới một câu, không chết được. độc cô thượng tiên, lại lần nữa lật lên bận nhãn. Dương Chiến mang theo Độc Cô Thượng Tiên, bay về phương xa, cho Thiên Đô Thành để lại một câu nói chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chờ ta trở về, nhất thống thần châu. Nói xong, Dương Chiến thấp giọng nói, "Trở về cũng tốt, miễn cho xa sứ Tha hương, ta mang ngươi về Thánh Hỏa Điện." Giờ khắc này, Độc Cô Thượng Tiên lại lần nữa lật ra một cái liếc mắt, sau đó đã ngủ mê man. Chương 680. Nhìn thấy một cái khác thần châu. Chương 680. Nhìn thấy một cái khác thần châu. Thần châu giang hồ đều suy đoán, Thánh Hỏa Điện tổng điện nhất định giấu ở tòa nào đó trong núi lớn, dù sao đã từng kém chút bị diệt môn. Bất quá Bọn hắn làm thế nào cũng đoán không được, Thánh Hỏa Điện Tổng Điện, kỳ thật ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt, Bắt Tế Phượng Dương Thành. Dương Chiến mang theo độc cô thượng thiên trở về. Nếu để cho người biết, Thánh Hỏa Điện Tổng Điện, ngay tại Phượng Dương Thành bên trong, không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đây chính là có thể so sánh ngũ đại thánh địa tông môn, tổng điện, lại keo kiệt không tưởng nổi. Một tòa phòng đất, trong viện có ba con gà, ngay tại quay trở ra, tựa hồ muốn kiếm ăn. Một cái nhìn qua mắt mở lão đầu, nhiên đứng dậy, nhìn về phía xuất hiện tại cửa ra vào Dương Chiến, cùng ôm trong ngực độc cô thượng thiên. Lão đầu dùng một cái chân nhảy lấy đi tới cửa, vừa đánh mở xa nhà, bên cạnh nghe A nói nghe không hiểu lời nói. Dương Chiến không nói chuyện, bởi vì đây là thủ địa người, sư tôn hắn nói hắn gọi Lão Tống. Lão Tống chẳng những tàn phế, hay là người bị cầm, cho nên Dương Chiến nói cái gì, hắn cũng không nghe thấy, chỉ có khoa tay mới có thể để cho hắn đại khái lý giải. Dương Chiến hiện tại cũng không có tâm tình khoa tay. Mang theo Độc Cô Thượng Thiên tiến vào cửa phòng, bên trong cùng gia đình bình thường một dạng. Bất quá Dương Chiến đứng tại trong nhà chính tâm, trực tiếp dâm chân một cái. Trên đất phiến đá, đột nhiên xoay chuyển, Dương Chiến cùng Độc Cô Thượng Thiên liền tiến vào. Phía dưới rất đen một đầu thật dài thông đạo dưới lòng đất, không có lửa đèn, nhưng là thông đạo một phương khác, chuyển đến lấy sáng ngời. Còn nhớ rõ hắn lên một lần khởi tử hoàn sinh tới thời điểm, sư tôn hắn đối với hắn nói, quên đi, biết nơi này vì cái gì không có đèn sao? Không biết, thật ở hắc ám, đi hướng quan minh. Dương Chiến nhìn xem cuối thông đạo quan minh, lúc này lại là mặt khác một phen cảm ngộ đúng à? Nhân gian dưới có ma địa, trên có thần dưới, nhân gian chúng sinh, nơi tận cùng trong hắc ám. Mà cái kia quan minh, điểm này hy vọng, liền như là cái này thật dài hắc ám cuối thông đạo một chút ánh sáng, như vậy sao không thể chạm. Dù cho Dương Chiến dạng này không tin tà không sợ thần mang người, lúc này đều cảm thấy một cỗ ngạt thở. bất quá, dương chiến vẫn không có ý sợ hãi, kiên định đi hướng qua minh. rốt cục đi tới cuối cùng, đèn đuốc sáng trưng thánh hỏa điện tổng điện. tổng điện bên trong, trưng bày lấy thánh hỏa điện liệt tổ liệt tông bài vị. Lựa đen lựa lờ, mà lúc này bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh, đó là lao tống nhảy lên nhảy lên tới. dương chiến tướng độc cô thượng thiên đặt ở liệt tổ liệt tông trước. dương chiến nhìn xem những bài vị này, đa tội. dương chiến lúc này vung tay lên, tất cả bài vị tất cả đều bị quét xuống xuống tới. sau đó dương chiến từ trong vết tường mở ra một cái hốc tối. Hôm tối bên trong lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ. Lão Tống ở một bên lặng lặng nhìn. Dương Chiến nhìn thoáng qua Hôn Mê Độc Cô Thượng Tiên, "Lão gia tử, viên này tiên đan hẳn là có thể đủ cứu ngươi đi." Nói, Dương Chiến mở ra chiếc hộp màu đỏ. Chỉ là Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng. Bên trong không có sư tôn hắn đã từng nói không chết đan, chỉ có một trang giấy lao ra hỏa, "Ngươi, ngay cả đồ đệ của ngươi đều lừa gạt. Dương Chiến gốc, trước đó một mực rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, cái này Thánh Hỏa Điện tổng điện bên trong còn có một viên có thể cứu độc cô thượng tiên linh đan diệu dược. Thế nhưng là bây giờ, nhưng không có. Mà loại này không chết đan chính là truyền thừa xuống, căn bản là không có cách luyện chế, chỉ còn lại có một viên. Dương Chiến cầm lên tờ giấy kia, mở ra xem, trên đó viết, một đoán chính là Dương Chiến ngươi cái tiểu tử hôn trưởng, đại lịch bất đạo sốc tổ tông bại vị, chạy tới lấy thuốc, tiểu tử thúi, thế gian này, vậy thì có cái gì khởi tử hoàn sinh? năm đó ngươi phải chết, là lão hủ dùng viên này không chết đan đem ngươi cứu trở về, ngươi mất trí nhớ, cho là mình là khởi tử hoàn sinh. Dương Chiến hốc mắt có chút đỏ lên, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống. Ngươi lai, like, 20 năm trước, hắn sống lại, không phải cựu truyền không chết công nguyên nhân, nhân, mà là cái này không chết đan về tới nơi này, nhất định là vì sư phải chết, hoặc là đã chết, vi sư lưu lại phong thư này, chính là để cho ngươi đừng phí sức, vi sư muốn chết, đó cũng là chân đạp nhân gian, vung đao thần giới, nhất định danh thủy thiên cổ, chấn thước cổ kim, chết có gì ghê gớm đâu, chớ cùng cái nương môn nhi một dạng khóc nhẹ, mất mặt xấu hổ, hay là ta độc cô thượng thiên đồ lệ. Dương Chiến nuốt một cái con mắt, tức giận nói, lão gia hỏa, ngươi cái miệng này là thật tối. Khu khu độc cô thượng thiên tỉnh lại, sau đó nhìn Dương Chiến hồng lấy con mắt. Khan giọng nói, nha, không sợ trời không sợ đất, một thân phản cốt tiểu tử, cũng cóng Ai khóc, ngươi còn chưa có chết đâu ta khóc cái gì? Độc Cô Thượng Thiên mắt giả khẽ đảo, kém chút lại ngất đi tiểu tử túi. Ai? Vi sư tại sao lại thu ngươi như thế một cái đồ đệ? Có thể bị tức chết, sớm đã bị làm tức chết. Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên dáng vẻ, trong lòng vẫn là rất khó chịu, chỉ là quan tâm này lời nói, giống như không quá sẽ nói ngươi bộ dáng này, bất tranh cãi đi, miễn cho một hơi thật không, có đi lên, liền không có. Ngươi bất tranh cãi, Vi sư còn có thể sống lâu một hồi. Nghĩ kỹ lại, nhiều một hồi thiếu một một lát, cũng không có gì ý nghĩa. Độc Cô Thượng Thiên ngang Dương Chiến một chút, dãy đuổi lấy muốn đứng lên. Dương Chiến đỡ dậy Độc Cô Thượng Thiên, hỏi, thần giới là cái dạng gì? Độc Cô Thượng Thiên sắc mặt có chút đỏ lên, dương chiến nhíu mày, đội vàng xuất ra thuốc chữa thương, cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, cố gắng nhét cho Độc Cô Thượng Thiên. Độc Cô Thượng Thiên bị nhét vào thuốc chữa thương, mắt trợn trắng, có ích lợi gì a? Có hữu dụng hay không, ta cũng là tận tâm tận lực, bất quá trở về cũng tốt, còn có ta cho ngươi tông chung. Độc Cô Thượng Thiên đều có chút bó tay rồi, tiểu tử ngươi miệng, so vi sư cũng còn thối. Hạng người gì, dạy dạng gì đồ đệ. Phi. Độc Cô Thượng Thiên xì một tiếng kinh miệt, sau đó nhíu mày, lão phu nhìn thấy một cái khắc thần châu. Một cái khắc thần châu? Có ý tứ gì? Không sai chính là một cái khác thần châu, cùng chúng ta cái này thần châu đơn giản giống nhau như lúc. Sau đó thì sao? Sau đó phù dung sớm nợ tối tàn, chính là một mảnh thế giới màu vàng, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có dưới chân có một con đường, không biết thông hướng nơi nào đường. Về sau liền có ba tôn thần xuất hiện. Nói đến đây, độc cô thượng thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc thế nào? Cái kia ba tôn thần, thế mà cùng lão phu dáng dấp giống nhau. Dương chiến sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình từ chân linh trở về thời điểm, nhìn thấy vô số cái chính mình. Chẳng lẽ lúc đó chính mình cũng đi ngang qua thần giới? Vi sư cũng không muốn cùng bọn hắn ham chiến liền trở lại, muốn em nhìn thấy đều nói cho ngươi, tiếp tục đánh xuống, ta sẽ mai chết ở tại thần giới. Độc Cô Thượng Thiên nhìn Dương Chiến như có điều suy nghĩ bộ dáng, nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ cũng đã gặp qua cảnh tượng tương tự. Chương 681, nhị hoàng tử chỉ là chướng nhãn pháp. Chương 681, nhị hoàng tử chỉ là trướng nhãn pháp. Dương Chiến tự nhiên từng có cảnh tượng tương tự, đã từng bị câu thất thần hồn, trở về thời điểm, quay đầu đã nhìn thấy rất nhiều bóng người bên trong, có thể thấy rõ ràng một cái, chính là bộ dáng của hắn. Lần này từ chân linh trạng thái trở về, đã trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng cảnh nhất làm cho Dương Chiến đều cảm giác được linh ý, chính là nhìn thấy rất nhiều cùng hắn giống nhau như lúc người, còn đối với hắn kỳ quái cười. Dù cho bây giờ mới lên, Dương Chiến đều vẫn là cảm giác có chút sau lưng phát lệnh huyền hóa thành bộ dáng của ngươi. Ta không biết. Dương Chiến nhìn chăm chăm độc cô thượng thiên, ta hỏi ngươi, ngươi lợi hại như vậy, lúc đó môn thần kia bị kéo xuống, ngươi làm sao không làm thịt, kết quả làm cho ta thành thánh. Độc cô thượng thiên không có trả lời, ngược lại là nói, tự tiêu thần lôi bộ chuyện của ngươi giải quyết. Không có, chỉ là mấy ngày gần đây nhất, cũng không có lôi đỉnh màu tím bộ ta nguyên thần. Độc cô thượng thiên nhìn xem Dương Chiến, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Dương Chiến nghĩ nghĩ, có phải hay không bởi vì ta bế quan thanh tu nguyên nhân? Vậy ngươi trước đó vì cái gì tấp nập bị đánh? Dương Chiến nhíu mày, trước đó ta muốn tùy ngươi giết tới, sau đó lực lượng quá mạnh, xúc động nhân dân đạo, hạ xuống thiên phạt, sau đó tử lôi liền xuất hiện, hẳn là ta động thủ thời điểm, buộc phát lực lượng quá mạnh, liền sẽ dẫn động tử lôi bộ ta. Độc Cô thượng Thiên thở dài, đúng rồi, tâm tình của ngươi bình thản, liền không dễ dàng bị đánh. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi còn không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân? Không có. Sắc khí. Dương Chiến hít sâu một hơi. Là ta sát khí quá mạnh, vậy ta thời điểm chiến đấu, không phải đọc Cô Thượng Thiên nhìn xem dương chiến, có chút bất đắc dĩ nói, chuẩn xác mà nói là ngươi sát tâm, sát nghiệp quá nặng, vi sư đã sớm để cho ngươi không cần là cái gì đại tướng quân, ngươi không nghe, làm cho hiện tại cũng không có biện pháp giúp ngươi hóa giải. Dương Chiến khỏe miệng co giật, cảm giác vấn đề lớn, về sau đối phó địch nhân thời điểm, chính mình còn phải đỉnh lấy Tử Tiêu thần lôi đại địch này. Đơn giản, muốn mạng. Độc Cô Thượng Thiên lên tiếng lần nữa, chỉ cần ngươi không dậy nổi sát tâm, trên người ngươi sát khí không hiển lộ rõ ràng, Tử Tiêu thần lôi liền sẽ không đổ ngươi, hiện tại việc ngươi cần không phải ngay lập tức đi nhất thống thần châu mà là tu thân dương tính nội đạo là bên trên chỉ có dạng này nguyên thần của ngươi mới có thể mạnh lên chỉ có nguyên thần càng mạnh mới càng có thể ngăn cản cái này tử tiêu thần lôi manh kích dương chiến như mày liền không có biện pháp nào ngươi là như thế nào giúp ta ngăn trở độc cô thượng thiên mắt giả khẽ đảo còn có thể làm sao cản vi sư chỉ có thể dùng chính mình giúp ngươi ngăn cản không gặp nhiều khi vi sư đều làm cho mình đầy thương tích tử tiêu thần lôi không phải chỉ công kích nguyên thần đánh ngắm tiểu tử ngươi lại tốt chiến lại dũng mãnh động một chút thì là đại chiến còn thỉnh thoảng cũng làm người ta đường tắt vắng vẻ kiên kỵ chính là lần trước ngươi tại Chí Thánh Sơn, Hạo Nhân chính khí còn ra tăng thân ngươi, vốn cho rằng là chuyện tốt, không nghĩ tới cùng ngày liền dẫn động thiên phạt, nếu không phải vi sư, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Dương Chiến nghĩ đến tại Chí Thánh Sơn cái kia mưa to mưa lớn dông tố đan xen ban đêm, Độc Cô Thượng thiên lạc vào hắn trước cửa. Còn có, ở trên trời sát hành, lừa giết giang hồ cường giả thời điểm, về sau trông thấy nhà hắn lao ra tử, cũng là ốm yếu giống như tùy thời đều muốn tắt thở bộ dạng. Ngươi lai, like, đều là bởi vì hắn. Nghe đến mấy cái này, Dương Chiến không khỏi cười khổ nói, sư tôn, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết dạng này nói cho ngươi có làm được cái gì, chính ngươi trước kia lại ngăn không được, chẳng lẽ vi sư liền không giúp ngươi ngăn cản, ngươi liền không giết cái thiên hôn địa ám. Độc cô thượng thiên nhìn xem dương chiến na có chút hổ thẹn dáng vẻ, cũng lộ ra dáng tươi cười, bất quá nhưng cũng để vi sư phát hiện mới phương pháp tu hành. Dương chiến sững sờ, ngươi sẽ không nói lôi phách cũng là một loại phương pháp tu hành đi. Vì cái gì không? Không phải giúp ngươi tiểu tử ngăn cản nhiều ngày như vậy phạt, từ tiêu thần lôi, tại thiên biến đằng sau, vi sư chỉ sợ cũng sẽ không như thế đi mau đến thiên nhân chi đỉnh, thiên nhân chi lộ mặc dù không biết, giống như không đường, nhưng là thiên phạt này lại lạnh sinh sinh giúp vi sư đi lên thiên nhân chi đỉnh. Nói, Độc Cô Thượng Thiên mắt giả sáng tỏ nhìn chằm chằm Dương Chiến, cho nên, tiểu tử ngươi cũng không cần lo ngại, là họa hay phúc, thật đúng là nói không chừng, mà lại thực lực ngươi bây giờ, cũng có thể chính mình ngăn cản, chỉ cần ngươi đừng làm ra quá lớn chiến trận, tùy tiện phách không chết người, tiến hành theo chất lượng nói không chừng ngươi cũng có thể bị đánh ra một đầu đến võ đạo cực đỉnh đường. Dương Chiến nghe đến mấy câu này, cũng không biết nói cái gì, nghe ra mùi vị kia, không chết chính là nghịch cảnh khi rèn luyện, chết, cũng chính là mệnh nên như vậy ý tứ đó căn bản không có cách nào giải quyết. Mà giờ khắc này, Độc Cô Thượng Tiên tinh thần càng phát ra không tốt. Hắn nhìn qua Dương Chiến, đồ Nhi sư Tôn, ta tà tại. Thiên nhân chi đỉnh, có thể trông thấy không giống với phong cảnh, ta tin tưởng ngươi thánh nhân thời điểm, cũng là như thế, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi võ đạo chi đỉnh, cũng hẳn là như vậy. Nói, Độc Cô Thượng Tiên thanh âm càng phát ra nhỏ. Cuối cùng, Độc Cô Thượng Tiên hướng phía Lao Tống đưa tay. Lao Tống một đầu một chân đều chạy tới, đem Độc Cô Thượng Tiên nâng đỡ. Dương Chiến trông thấy Độc Cô Thượng Thiên bộ dạng này, có chút khó chịu sư tôn, ta nói cho ngươi một số chuyện, Lao Tống. Dương Chiến đối với Lao Tống khoa tay một chút. Sau đó chính mình đỡ lấy Độc Cô Thượng Tiên, cùng nhau đi vào tổ điện. Tổ điện bên trong có vài ngọn đèn, có một chiếc đèn đã cực kỳ yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Dương Chiến đóng lại tổ điện cửa lớn, bên trong cũng chỉ có Dương Chiến cùng Độc Cô Thượng Tiên. Dương Chiến đương sắp chân linh sự tình nói cùng Độc Cô Thượng Tiên nghe, hắn chỉ hy vọng sư tôn hắn, nếu có cơ hội, có thể lại lần nữa trở về Độc Cô Thượng Tiên nghe, đương nhiên nhiều hơn mấy phần tinh thần, ngươi thật gặp được. Lời này lại là để Dương Chiến sửng sốt một chút sư tôn, ngươi biết. Độc Cô Thượng Tiên bỗng nhiên cười, ha ha, nguyên lai like đều là thật. Cười cười độc cô thượng thiên ho khan mắt thấy là phải tắt thở rồi độc cô thượng thiên đỗng nhiên dùng sức bắt lấy dương chiến cánh tay rất là nghiêm túc nói ngươi không phải một mực đối với nhị hoàng tử sự tình canh cánh trong lòng sao thế nào nhị hoàng tử cũng không trọng yếu dương chiến nhìn về phía độc cô thượng thiên trong lòng nhắc lên thao thiên cử lãng tiếp lấy độc cô thượng thiên lên tiếng lần nữa nhị hoàng tử chỉ là trướng nhát pháp lúc đó trong hoàng cung có người khởi tử hoàn sinh đó mới là bọn hắn cho là thánh nhân chuyển thế dùng ngươi mới vừa nói chính là có một cái cường đại chân linh phục sinh dương chiến to mắt là ai không biết nhưng là thần giới vẫn cho là thiên hữu dị tượng chính là có thánh nhân chuyển thế liền đem ánh mắt đặt ở vừa mới dáng sinh nhị hoàng tử trên thân trên thực tế lúc đó chính là có cường giả phục sinh tựa như ngươi mở dạng dương chiến nhịp tim bỗng nhiên có chút gia tốc sư tôn từ chỗ nào biết liên quan tới chân linh sự tỉnh ta thánh hỏa điện bảo điện có ghi chép thậm chí còn ghi chép cái gọi là có người xuất sinh mang dị tượng chính là chân linh rồi có động tác dương chiến nuốt nước miếng một cái sư tôn vậy ngươi cảm thấy ai là phục sinh người độc cô thượng tiên vẫn là không có khí lực hơi thở mong manh lôi kéo dương chiến cánh tay tay cũng mới lòng nếu không phải Dương Chiến bị Độc Cô Thượng Tiên đã ngã xuống đất, Độc Cô Thượng Tiên không có trả lời, nói chỉ là câu. Sau khi ta chết, Thánh hỏa Điện liền giao cho ngươi, không cần cho Vi sư xử lý cái gì ta sự, không có ý nghĩa. Để Lão Tống xử lý thi thể của ta, ngươi nhớ kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát người người thân cận nhất. Nói xong, Độc Cô Thượng Tiên không có sinh cơ. Chương 682, Phượng Thần trở về. Chương 682, Phượng Thần trở về. Dương Chiến đứng hồi lâu, mặc dù biết sư tôn hắn bây giờ hẳn là lâm vào trong bóng tối, phải cần một khoảng thời gian mới có thể hóa thành chân linh, thậm chí. Dương Chiến cảm thấy, Sư Tôn hắn có lẽ có một ngày sẽ trùng sinh trở về. Thế nhưng là, Dương Chiến vẫn như cũ rất khó chịu. Bởi vì, thế giới này, một cái duy nhất có thể vì hắn che gió che mưa lao ra tử, rời đi đã từng hắn đấu thiên đấu địa, luôn luôn rất nhiệt tâm, bởi vì hắn biết, cho dù hắn Sư Tôn cảm giác chẳng phải đáng tin vậy, nhưng là hắn biết, Sư Tôn hắn vẫn luôn ở phía sau hắn. Mà bây giờ, Dương Chiến mới hiểu được, Sư Tôn hắn cho hắn yên lặng làm quá nhiều. Dương Chiến tướng độc cô thượng thiên thi thể, ngồi ở trên bồ đoàn, Chính trọng quỳ gối độc cô thượng thiên trước mặt Sư Tôn, đa tạ người đối ta che chở, đệ tử không thể báo đáp. Như đệ tử có một ngày có thể khám phá thiên địa này, cái này chân linh giới cùng chúng sinh thế giới nhân quả, đệ tử liền đem người tiếp trở về. Phanh, phanh, phanh. Dương Chiến dập đầu ba cái, vuốt một cái con mắt, đứng dậy, mở ra tổ điện cửa Lão Tống. Dương Chiến khoa tay, nói cho Lão Tống xử lý sư tôn hắn thi thể. Lão Tống nhìn xem độc cô thượng tiên thi thể, mắt giả cũng đỏ lên. Dương Chiến nhìn xem tổ điện bên trong cái kia vài chén thánh đăng, cái kia nguyên bản yếu ớt một chiếc, đã tắt, chỉ còn lại có một chút xíu hỏa tinh. Dương Chiến từ thánh đăng trên bàn cầm lên thánh hỏa điện bảo điện, tiếp lấy. Dương Chiến lại lần nữa nhìn thoáng qua Độc Cô Thượng Tiên, sư tôn, ta đi đem sứ Minh tiếp trở về. Nói xong, Dương Chiến liền đỏ hồng mắt rời đi bốn. Hôm sau, Thiên Đô phủ bắt đầu tập kết đại quân, kiếm chỉ Man Quốc. Mà giờ khắc này, từ Cựu Châu trở về Vương Đình Man Hoàng, giờ phút này đang đứng tại hoàng cung trên tường thành, ngắm nhìn vương sa thượng sứ, Dương Chiến sống lại. Man Hoàng còn không có đuổi tới Thiên Đô thành, liền biết Dương Chiến sống lại. Mà hắn thám tử càng là kỹ càng rõ xét, hoàn toàn xác định Dương Chiến hoạt tới tin tức. Bởi vậy, Man Hoàng đành phải mang người quay trở về Vương Đình. Giờ phút này, một cái người áo xanh đứng tại Man Hoàng bên người người áo xanh nhìn Man Hoàng một chút, người đang sợ? Bản Hoàng sao có thể không sợ? Dương Chiến chính là ta cả đời này đều không thể người chiến thắng. Đừng quên, còn có Thiên mệnh Cấm kỵ. Man Hoàng nhìn xem người áo xanh, thượng sứ, bằng vào ta đối với Dương Chiến hiểu rõ, không có cái gì có thể chống đỡ được hắn. Chỉ cần hắn còn sống, chớ nói chi là cái này cái gì hoàn toàn không cách nào suy nghĩ cái gì Thiên mệnh Cấm kỵ. Yên Tâm, Thiên Lang Thần cùng các ngươi cùng tồn tại. Dương Chiến nếu là thật sự có thể gánh vác Thiên mệnh Cấm kỵ, ngày đó Lang Thần liền sẽ tái nhập giữa thiên địa. Thật sao? Người áo xanh mười phần khẳng định gật đầu, thật. Man Hoàng cắn răng nói, bây giờ. Sợ là bất luận cái gì tập kích, ám sát, đều không thể giết chết Dương Chiến, chỉ hy vọng thiên mệnh cấm kỵ uy. Người áo xanh lại nói câu: Man Hoàng, không phải còn có một cái Tống Đao? Man Hoàng nhíu mày, thượng sứ có ý tứ là Tống Đao nguyên danh đao, là Dương Chiến sư minh, một người này liền có thể cản mấy triệu đại quân. Man Hoàng nghe, lại lắc đầu, thượng sứ, ngươi không hiểu rõ lắm Dương Chiến, gia hỏa này là xưa nay không thụ uy hiếp. Hắn ngay cả hắn sư minh mệnh đều mặc kệ. Man Hoàng thở dài, hai phe vô số tướng sĩ thân gia tính mệnh, sao có thể có thể bởi vì một người liền cải biến? Người áo xanh khẽ những mày, bất quá lập tức lông mày ra hắn ra, không cần lo lắng, an tâm chuẩn bị chiến đấu đi, hắn muốn đánh vào đến, gặp phải áp lực, cũng không chỉ là ta Man Quốc thực lực, còn có nội bộ bọn họ. Man Hoàng gật đầu, "Ân." Lập tức, người áo xanh nhìn về phía Man Hoàng, ngươi viết một phong thư, cho Phượng Thần giáo giáo chủ. Man Hoàng sửng sở, thượng sứ là muốn liên hợp Phượng Thần giáo. Đối với, Man Hoàng cười khổ nói, làm sao có thể, Dương Chiến hay là Phượng Thần thần sứ. Người áo xanh nở nụ cười, cũng chưa chắc liền không có cơ hội, ngươi chỉ cần viết một lá thư đưa đi thuận tiện, liền nói Thiên Lang thần thần sứ muốn bái gặp Phượng Thần giáo giáo chủ. 3 4. Phượng thần giáo người chạy tới Thiên Đô thành, vốn là muốn giúp một tay, kết quả không đi tới, lại là Dương Chiến khởi tử hoàn sinh. Thậm chí hiện tại, Phượng thần giáo trên dưới cũng hoài nghi Dương Chiến trước đó đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Bất quá, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy Dương Chiến. Tần Mục Tiên đành phải mang theo Phượng thần giáo người trở về, đem Tần Âm lưu tại Thiên Đô thành, chờ đợi nhìn thấy Dương Chiến. Tần Mục Tiên mở miệng nói, "Phượng Lâm quốc quân đội chuẩn bị một chút đi, thần sứ trở về, tất nhiên sẽ lại khải thần châu nhất thống tiến trình." "Là, giáo chủ." chân tĩnh các loại Phượng thần giáo các chủ thống lĩnh, tuần tự rời đi. Tần Mục Tiên nhìn về phía mắt bị mù Trần Lâm Nhi thánh nữ. Trần Lâm Nhi tựa hồ đang ngẩn người, nghe được kêu gọi, lúc này mới xoay mặt nhìn về phía Tần Mục Tiên giáo chủ có gì phân phó. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ, có phải hay không phượng thần để thần sứ khởi tử hoàn sinh? Tần Mục Tiên nhìn xem Trần Lâm Nhi, có chút cười khổ. Thánh nữ, người ta so với ai khác đều rõ ràng, phượng thần đã sớm vỡ lạng. Dương Chiến cái này thần sứ mặc dù xâm nhập phượng Lâm quốc là người, nhưng là... Trần Lâm Nhi lại lắc đầu. Dương Chiến hoạt đến đây, ta cảm giác được phượng thần tồn tại. Lời này vừa nói ra, Tần Mục Tiên sắc mặt biến hóa. Thánh nữ, ngươi chuyện này là thật ở nơi nào cảm giác được đi Thiên đô thành trên đường lúc đó còn không biết là Dương Chiến trở về thật sao Phượng Thần thật trở về sao Tần Mục Tiên trên khuôn mặt già nua thịt đều đang run rẩy có vẻ hơi kích động mà Tần Mục Tiên Tư không chút nghi ngờ Trần Lâm Nhi lời nói bởi vì Trần Lâm Nhi là Thánh Nữ nàng là có khả năng nhất cảm giác được Phượng Thần người đúng vào lúc này một phong thư đưa lên Phượng Thần giáo khi Tần Mục Tiên mở ra sau khi xem mặt mo khẽ biến thành nữ Man Hoàng viết thư đến nói Thiên Lang sứ giả của Thần muốn bái kiến chúng ta Trần Lâm Nhi mặc dù mù nhưng là nàng lại cảm giác mười phần mẹ cảm là cái gì để cho ngươi trộn dạ không chừng? Tân Mục Tiên cho mày, trên thư hỏi chúng ta, có muốn hay không để Phượng Thần chân chính trở về. Trần Lâm Nhi như mày, bọn hắn biết cái gì? Tân Mục Tiên mở miệng nói, tương truyền Phượng Thần cùng trời Lang Thần bản thân liền có nguồn gốc cực sâu, chẳng lẽ nói, Thiên Lang Thần cũng muốn trở về? Trần Lâm Nhi đứng lên, gặp, mặt khắc viết một phong thư nói cho Dương Chiến. Man Hoàng trên thư nói, không thể để cho Dương Chiến biết. Trần Lâm Nhi như mày, có ý đồ gì? Thánh nữ, việc quan hệ phù thần, vô luận như thế nào, cũng làm gặp một lần đi, xem bọn hắn nói thế nào. Trầm tư một lát, Trần Lâm Nhi gật đầu, tốt, bọn hắn đến. Vẫn là chúng ta đi. Tại Trần Cốc Tuyết Nguyên gặp. Đi. Chương 683. Man quốc bách tính trong mắt đồ tệ. Chương 683. Man quốc bách tính trong mắt đồ tệ. Thần giới đến cùng là cái gì? Dương Chiến đi qua Ma huyền, mà khác ma địa hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng là cái này thần giới, làm sao lại cùng Thần Châu một dạng đâu? Đã từng Dương Chiến biết, vô luận là ma địa hay là thần giới, đều là nhân gian kéo dài, dùng đến Dương Chiến cách nhìn, ma địa cùng thần giới đều là kẻ ký sinh, hút nhân gian máu. Nhân gian chính là cái này Thần Châu. Nhưng là Thần Châu bên ngoài rõ ràng có rộng lớn hơn thế giới, lại là cái gì bộ dáng quan cảnh, Dương Chiến để có thể tưởng tượng đến. Dù sao, mặc kệ hắn là xuyên qua tới, hay là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chỉ hắn thấy tận mắt, không giống với thế giới, không giống với quan cảnh. Như vậy, tại sao phải có thiên địa lồng giam, đem cái này Thần Châu bao phủ trong đó? Dưới mắt biết, ma địa nhân gian cường giả ra không được, hiện tại Dương Chiến cũng biết, liên chân linh cũng ra không được. Dựa theo trước mắt biết suy đoán, ma địa cùng nhân gian tại lồng giam này bên trong, về phần thân dưới, có hay không siêu nhiên ra ngoài, không rõ ràng còn phải về sau chân chính có thể lên tới thần giới đi xem một chút, có lẽ mới có thể nhìn ra một vài vấn đề. Sư tôn hắn đi một chuyến, mang về tin tức cũng cực kỳ có hạn, ngược lại càng đa nghi hơn nghi ngờ suy nghĩ gì. Long quỷ nhìn xem Dương chiến không nói một lời cưỡi ngựa, hướng phía phía trước đi đến. Dương chiến lấy lại tinh thần, nhìn về phía Long quỷ, ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Chính là không có địa phương đi, liền theo ngươi. Trước kia còn có thể đi theo ngươi sư tôn, hiện tại ngươi sư tôn cũng mất. Dương chiến nhìn xem Long quỷ, cái này một bộ áo trắng, từ lần thứ nhất tiếp xúc, Dương chiến cũng cảm giác có chút không hiểu thấu. Bây giờ. Dương Chiến càng phát ra cảm giác nữ nhân này, phía sau có càng sâu đổ vật biết vì cái gì ta một mực để cho ngươi đi theo sao? Long Quỷ lộ ra dáng tươi cười, "Ai, bản tọa lại đẹp lại mạnh, ngươi nếu là còn có thể tự tuyệt, bản tọa đều cảm giác ngươi không phải nam nhân." Dương Chiến cười, "Bà nương này, thật đúng là tự tin, hoặc là nói, không biết xấu hổ ta để cho ngươi một mực đi theo ta, là hy vọng ngươi có thể nói một chút ta muốn biết đến một cái chuyện, bây giờ, ta đối với ta mất đi ký ức, hết sức cảm thấy hứng thú." Long Quỷ ngang Dương Chiến một chút, "Một chút đều không muốn thuận lại nói của ta a, ta chủ yếu là không muốn đắc cái ngươi, đắc cái ta." Long Quỳ ngẩng đầu đỡ ngực, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi đánh như thế nào cái ta." Dương Chiến nhìn cái kia ngạo kiều cùng tiểu hồng một dạng nữ nhân, trầm rãi nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cùng ta sư tôn, hẳn là người cùng thời đại, sư tôn ta cụ thể bao lớn niên kỷ ta không rõ ràng, nhưng là tối thiểu 150 trở lên." Long Quỳ mắt liếc thấy Dương Chiến, ghét bỏ bạn tọa lớn tuổi. Chưa nói tới cái gì ghét bỏ không chê, con người của ta vẫn tương đối kính già yêu trẻ. Long Quỳ nắm nuốt dây cương tay, gấp lại gấp, dây cương đều muốn bó gói. Long Quỳ hít sâu một hơi, gọn sóng chập trùng. Lại tiếng nói nhất chuyện, "Cứ ngựa đi." vì cái gì không dứt khoát bay qua? Tham dò tuyến đường hành quân, phi hành liền không thể tham dò. Cũng có thể, chính là bay lên, dễ dàng gây nên người chú ý, còn chưa tới vương đỉnh, liền phải kinh lịch các chiến. Người sợ? Cái này cùng sợ có quan hệ gì, ta lại không phải đi đuổi nghịch phi phong, phải khiêm tốn. Long Phỉ ngang Dương chiến một chút, điệu thấp hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, đều cảm giác là cái từ trái nghĩa. Dương chiến lại không tâm tình cùng Long Quỷ nói nhảm nhiều như vậy còn không chịu nói. Nói ngươi sẽ tin. Ngươi không nói làm sao biết ta không tin? Có một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, không thích thiếu nữ trẻ tuổi lại ưa thích đi theo lào nữ nhân, mỗi ngày cuốn lấy một cái lao thái bà, biến đổi hoa dạng lấy lao thái bà kia vui vẻ. Ai, ngươi nói tiểu tử này có phải hay không phạm tiện? Dương Chiến khỏe miệng co giật. Long Bì nhìn Dương Chiến một chút, cha hỏi ngươi đâu? Ngươi nói tiểu tử này có phải hay không phạm tiện? Dương Chiến bạch Long quỷ một chút, ta không tin. Ta cũng không nói là ngươi a, ngươi tin hay không cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối với ngươi mất đi ký ức trước đó chính mình, cũng là như thế không tự tin? Đi, ngươi từ đâu tới đây? thì về lại nơi đó đi, ta còn có việc, liền không mang theo tiểu tiên nữ một dạng lao thái thái đi. Long quỷ trực tiếp liền nổi giận, Dương Chiến, ngươi đơn giản không biết tốt xấu, là ta phạm tiện tốt ta, bị ngươi ghét bỏ, còn một mực giúp ngươi. Nói xong, Long quỷ dùng ngựa, trực tiếp đi ngược lại. Dương Chiến nhìn xem Long quỷ rời đi thân ảnh, khẽ như mày, luôn cảm thấy một màn này, giống như đã từng quen biết, giống như gặp được tình cảnh này thế nhưng là bà nương này làm sao lại không nói đâu? Dương Chiến lẩm bẩm một câu, sau đó hô to một tiếng, giá. Mã Nhi chạy như bay đừng nhìn Man Quốc đại quân nhiều, nhưng là rộng lớn trên thảo nguyên, cũng không gặp được bao nhiêu người. Gặp phải cũng đa số đều là chút bộ tộc dân chân nguôi mà Dương Chiến khổ người này, trang phục này cũng bất quá là bị xem như là Man Quốc người. Man quốc cương vực lớn, nhân khẩu thiếu, điều này cũng làm cho nơi này quản lý thư giãn. Cho nên chỉ cần Từ Thiên Tuyệt Sơn tiến vào Man quốc Thảo Nguyên Hoa Mạc, nếu là không cùng Man quốc đại quân chủ lực dây dưa, áp dụng lấy chiến dưỡng chiến sách lược, hoàn toàn có thể đem Man quốc nội bộ quấy đến Long trời lở đất đương nhiên. Dạng này đại giới chính là Man quốc Bách Tính, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Tại Man quốc Bách Tính trong miệng Dương Chiến chính là ác ma đồ tể đã nhiều năm như vậy, Dương Chiến cái này tiến đến dùng nơi đó ngôn ngữ cùng dân chăn nuôi giao lưu. Còn có thể nghe được những mục dân kể rõ nhiều năm trước kia, đến từ Nam Phong Ác Ma Đồ Tệ, là như thế nào như thế nào trà đạp nhà của bọn hắn, trà đạp bọn hắn phụ nữ bốn. Cũng không biết những này thống hận Dương Chiến cái này Ác Ma Đồ Tệ những mục dân, nếu như biết bọn hắn đem thịt khô thanh thủy, hạt đậu có khô đưa cho bọn hắn thống hận Ác Ma, sẽ là dạng gì biểu lộ. Chiến tranh, khổ trung quy là bình dân bách tính bốn. Gió Bất Thành đã gần ngay trước mắt, cung Cửu Châu thành trì khác biệt, cái này gió Bất Thành lộ ra thổ kịch đại khí. Dương Chiến không chỉ một lần tới qua, bất quá đều không có vào thành. Mà lúc này, vài con khoái mã nên vào tới. Mắt thấy mấy người muốn xuống ngựa, Dương Chiến trực tiếp mở miệng nói, "Không cần xuống ngựa. Mấy người ngồi trên lưng ngựa, ổn quyền, bái kiến địa chủ." Nhanh như vậy các ngươi liền biết ta thành địa chủ. Số 3 hộp thư đã đem lão địa chủ tiền thăng, chuyển vị cho Tôn chủ sự tỉnh thông báo ta chờ. Số 3 hộp thư tại Man quốc gián điệp, phần lớn đều là thánh hòa địa người, lấy hiệu buôn hoặc là hiệu buôn hộ vệ danh nghĩa. Thậm chí có thể nói, Man quốc rất nhiều mậu dịch, Dương Chiến đều có thể nhúng tay, dù sao Man quốc đồ vật muốn bán đi, nội bộ tiêu hóa rất khó, chỉ có thể khai thác lối ra phương thức, bán cho Cửu Châu hoặc là bán cho Phượng Lâm quốc. Cho nên Mãn Quốc muốn ngăn chặn đến từ cửu châu thương nhân, quả thực là không thể nào. Mà trước mắt mấy người này chính là làm thảm lông mua bán. Lúc đầu lệ thuộc Bát Phương Lâu, đáng tiếc về sau Bát Phương Lâu phía sau là Dương Chiến. Tin tức này rất nhiều người đều biết, bọn hắn cũng không dám đánh lấy Bát Phương Lâu cờ hiệu. Nếu không, chắc chắn nhận đặc biệt lãnh ngộ. Dương Chiến đã sớm đang đánh Mang Quốc chủ ý, cho nên dưới tình huống bình thường, cầm xuống Mang Quốc sẽ không nhiều khó khăn. Nhưng là hiện tại xảy ra vấn đề, Mang Quốc nhiều một cỗ lực lượng thần bí, đến mức Mãn Quốc binh sĩ giao chiến lúc đạt được lực lượng thần bí tăng chỉ, thực lực tăng gấp bội một dạng. Cứ như vậy, muốn đương công thần đều phủ tướng sĩ cũng sẽ tổn thương càng nhiều, tăng thêm cái này cái gì thiên ý, cũng chính là cái này thiên mệnh cấm kỵ. ngay cả vương hoài, khuất vân đều đã chết không minh mạch. thần đều phủ mang binh có phương pháp đại tướng lại nhiều, cũng chịu không được tổn thất như vậy. nhất tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa như là, một cái tướng quân trưởng thành, nhất định kinh lịch rất nhiều chiến tranh mới có thể trưởng thành. tổn thất một cái, liền thiếu một cái. chương 684, hắn đã lịch thiên. chương 684, hắn đã lịch thiên sắp xếp xong xuôi không có. về điện chủ, sắp xếp xong xuôi, trong thành có chuyện gì phát sinh không có? có, man hoàng ra khỏi thành. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, trùng hợp như vậy. Lúc nào rời đi? Ngay tại nửa ngày trước. Dương Chiến ánh mắt chắp lên, biết hắn đi địa phương nào không có. Man Quốc có quân đội điều động không có. Không biết Man Hoàng đi địa phương nào, chỉ biết là ra khỏi thành. Gần đây cũng không có quân đội điều động. Bất quá tám ngày trước đó, Man Hoàng mang theo rất nhiều người, tiến vào Cựu Châu. Hẳn là cùng Thánh Nhân chuyển thế có quan hệ, cũng chính là hẳn là cùng Điện Chủ có quan hệ. Bất quá nghe nói là trên nửa đường lại trở về. Dương Chiến trầm tư một lát vào thành, tìm tới tống đao, lập tức đưa tiễn. Khi tất yếu, bại lộ chúng ta tại Bắc Phong thành lực lượng. Là Điện Chủ. Tiếp đấy Dương Chiến mấy người vào thành. Chỉ là nửa cách giờ, Dương Chiến đã nhìn thấy Bị Nghị cách cứu viện đi ra Tống Đao. Tống Đao đã khôi phục diện mạo như trước, trên mặt nhiều rất nhiều rõ sương. Khi Tống Đao trông thấy Dương Chiến thời điểm, nét miệng cười, "Sư đệ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Nhưng là rất nhanh, Tống Đao liền không cười, "Thế nhưng là, ngươi không nên tới cứu ta." "Sư Tôn đi." Tống Đao sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi liền người ta sư huynh đệ, hẳn là đưa sư Tôn một trận cuối cùng. Tống Đao hướng này lánh khớp hắn tử, hốc mắt đỏ lên sư Tôn. Nói, Tống Đao hướng phía phương nam quỳ xuống, lại lập tức lôi kéo Dương Chiến, đi nhanh lên cái này Bắc Phong Thành không có đơn giản như vậy, không có việc gì, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Tống Đao chợt gỡ ra ngược quần áo, phía trên tình lính xuất hiện một cái đầu sói. Dương Chiến nhíu mày, đây là cái gì? Thiên Lang còn nhớ, ta không ra được Bắc Phong Thành, 4. Trần Cốc Tuyên Nguyên, cái này một cái Tam Địa giao tiếp Chi Địa, bởi vì nơi này rất kỳ lạ, quanh năm tuyết động, bởi vậy gọi tên. Mà lúc này, Man Hoàng mang theo mấy chiếc xe ngựa, trùng trùng điệp điệp rời đi Trần Cốc Tuyên Nguyên, trở về Bắc Phong Thành. Trong xe ngựa, Trần Lâm Nhi bị trói lấy, Tần Mục Tiên ngồi ở một bên, thấp giọng nói, Thánh Nữ không cần trách cứ bản giáo chủ, đây cũng là vì ngươi. ngươi đây chính là quyết định cùng trời lang thần sứ cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn đối phó chúng ta thần sứ. hắn có phải hay không thần sứ, ngươi còn không rõ ràng lắm. phượng lâm quốc người đều nhận hắn là thần sứ. tần mục tiên bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi không muốn phượng thần triệt để trở về? ta đều nói rồi, ta đã cảm thấy phượng thần, nàng có lẽ đã trở về. ta cũng tin tưởng phượng thần ý thức có lẽ đang thức tỉnh. đây chính là bởi vì dương chiến, đem phượng thần vinh quang chiếu sáng rất nhiều nơi, mới có thể để cho phượng thần ý thức thức tỉnh. ngươi bây giờ lại muốn cùng cái này man quốc làm bạn, ngươi xứng đáng dương chiến sao? Trần Lâm Nhi rất không minh bạch, nàng không nghĩ tới, thế mà lại là như vậy tình huống. Tần Mục Tiên lại nhìn xem Trần Lâm Nhi, Thánh nữ, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ có phượng thần tử mất sao? Ngươi cho rằng là vì cái gì? Tần Mục Tiên thở dài, phượng thần sở dĩ chậm chạm không thể trở về về, không phải là bởi vì niệm lực thiếu đi, mà là bởi vì phượng thần thần khu bị phân tán đến thần châu các nơi, mà ngươi phượng thần chi nhãn kỳ thật một mực bị giữ lại tại phượng linh tộc. Thẳng đến bây sau, phượng thần chi nhãn chọn chúng ngươi mà thôi. Nói đến đây, Tần Mục Tiên sắc mặt trọng cho nên, phượng thần muốn triệt để trở về, nhất định phải giúp phượng thần tìm về nàng tất cả thân thể bộ vị. Trần Lâm Nhi trên mặt hơi kinh ngạc, ngươi làm sao lại biết? Nó như vậy ngươi đã sớm biết, nhưng là ngươi một mực chưa hề nói. Là cái kia Thiên Lang thần sứ nói cho ngươi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là thế nào biết đến, ngươi chỉ cần biết, ta làm như thế, chính là vì để Phượng thần chân chính phục sinh. Trần Lâm Nhi trầm giọng nói, nhưng là ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó Dương Chiến, liền có thể để Phượng thần phục sinh. Chúng ta không đối phó được Dương Chiến. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Nhưng là Dương Chiến có thể cho Thiên Lang thần, cùng Phượng thần tái nhập nhân gian. Trần Lâm Nhi nhíu mày, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tân Mục Tiên mắt rả sáng tỏ. Chúng ta muốn cho Phượng Thần phục sinh tái nhập nhân gian gần như không có khả năng, nhưng là Thiên đạo có thể. Thiên đạo? Đối với Thiên đạo, Tần Mục Tiên trả lời khẳng định là Thiên Lang thần sứ nói cho ngươi. Hắn nói rất có lý, chúng ta hy vọng Phượng Thần phục sinh tái nhập nhân gian, hắn cũng hy vọng Thiên Lang thần tái nhập nhân gian, mục đích của chúng ta là nhất trí. Thế nhưng là cái này cùng Thiên đạo có quan hệ gì? Thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Trần Lâm Nhi vẫn như cũ không rõ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta đã hạ lệnh, đem năm đó Dương Chiến lên làm thần sứ Hoang Đường sự tỉnh lang truyền Phượng Lâm quốc, còn nói hắn móc mắt ngươi, tiếp độc Phượng Thần chi nhãn. Ngươi, Trần Lâm Nhi không hề tiếp tục nói, bởi vì nàng biết mình đã không cách nào ngăn trở. Qua một hồi lâu, Trần Lâm Nhi thấp giọng nói, ngươi tại vì Phượng Thần giáo hủy diệt trải đường. Phượng Thần chỉ cần có thể tái nhập nhân gian, Phượng Thần giáo cũng tốt, Phượng Linh tộc cũng được, không, có cũng không quan hệ. Nói xong, Tần Mục Tiên đứng dậy, đi ra xe ngựa. Người áo xanh nhìn xem Tần Mục Tiên, đi theo ta. Xin mời. Hai người bay lên giữa không trung. Nhìn xem cái này rộng lớn thiên địa, người áo xanh nhàn nhạt nói, ta vì Thiên Lang ẩn, ngươi vị Phượng Thần, khi sinh chút không thể tránh được. Minh Bạch cái này thánh nữ có thể sẽ chuyện xấu hay là giết đi giết không bằng giữ lại bởi vì thánh nữ còn sống con mắt của nàng chính là để dương chiến chút bỏ thần sứ quan hoàng thủ đoạn ngươi cảm thấy nàng sẽ nói là dương chiến đảo con mắt của nàng nàng sẽ không vậy sao ngươi lợi dụng nàng ta tự có biện pháp vậy được rồi giáo chủ cầu chúc chúng ta thành công để thiên lang thần cùng vượng thần trở về ân bất quá ta có một cái nghi vấn ngươi hỏi dương chiến thật có thể nghịch tiên mà đi sao khởi tử hoàn sinh lợi hắn đã tại lịch tiên mà đi ta hiểu được tốt chúng ta xin từ biệt Nói xong, người áo xanh cùng Man Hoàng mang theo Man Quốc người, hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Mà Tân Mục Tiên cũng quay người, ngồi vào một chiếc xe ngựa khác, mang theo Phượng Thần Giáo người, hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Chương 685. Bạch Nhãn Lang. Chương 685. Bạch Nhãn Lang. Man Hoàng cũng không biết Tiên Lang thần sứ cùng Phượng Thần Giáo một chút chủ đang đàm luận thứ gì. Bất quá, Man Hoàng có thể nhìn ra được, thần sứ cùng Phượng Thần Giáo một chút chủ tướng đàm luận thật vui, hẳn là thỏa đàm. Một màn này, để Man Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Phượng Lâm Quốc cùng hắn tương hỗ là cánh gác, dương chiến cũng phải kiêng kỵ. Chỉ là Man Hoàng thật sự là không rõ, Phượng Thần Giáo một chút chủ, làm sao dám cùng Dương Chiến đối địch? Dù sao Dương Chiến tại Phượng Lâm Quốc uy vọng cực cao, còn hất lên Phượng Thần Thần sứ áo ngoài. cùng Phượng Thần Giáo người rời đi về sau, Man Hoàng liền không kịp chờ đợi hỏi thượng sứ, thỏa đàm. Rất thuận lợi. Man Hoàng nhíu mày, Dương Chiến là Phượng Thần Thần sứ, tại Phượng Lâm Quốc uy vọng cực cao. Không sao, hạ tại Phượng Lâm Quốc uy vọng lại cao hơn, có thể có Phượng Thần cao. Man Hoàng gật đầu, có đạo lý. Nhưng vào lúc này, một cái phi ưng, đông nhiên bay nào xuống, rơi vào Man Hoàng trên cánh tay. Một lát, Man Hoàng mở ra từ phi ưng trên đuổi tờ giấy nhìn nội dung sắc mặt đại biến dương chiến đến Bắc phong thành hắn thế mà tự mình đến nghĩ cách cứu viện tống nao lúc này man hoàng có chút gấp thượng sứ chúng ta mau trở về đây là lưu lại dương chiến cơ hội thật tốt hắn chỉ cần vừa chết thần đều phụ căn bản không đáng để lo man hoàng gấp nhưng là thiên lang thần sứ lại lạnh nhạt tự nhiên man hoàng dương chiến có thể độ thần ngươi không có chuẩn bị muốn ngăn cản hắn lúc trước hắn có thể độ thần đó là bởi vì hắn thành thánh nhân bây giờ dù cho sống nhất định cũng không có thánh nhân chi lực trong thiên địa này là nhất định không có khả năng để có người có thể tiếp tục có được thánh nhân chi lực Thiên Lang Thần sứ nhìn về phía Man Hoàng, đường xá xa rồi, hắn sẽ còn tại Bắc Phong Thành trở lấy. Chỉ cần Thần sứ cùng bản hoàng cùng một chỗ bay trở về, tin tưởng có thể vượt qua, người của ta cũng sẽ ngăn chặn hắn. Hứa Chi, Dương Chiến là tới cứu Tống Đao. Tống Đao đáp lên sử dụng thủ đoạn cầm giữ Tu Vi, hắn mang theo một người bình thường, tốc độ sẽ không nhanh. Ta Man Quốc Tướng sĩ, cường giả, theo tổn cũng có thể mãi chết hắn. Nói, Man Hoàng đều có chút hưng phấn. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Dương Chiến cũng dám lấy thân mạo hiểm, còn không có mang cái gì cường giả, đơn giản chính là ngu xuẩn. Thiên Lang Thần sứ nhìn xem Man Hoàng hưng phấn kích động bộ dáng. Phản Phất Dương Chiến Tử Kỳ đang ở trước mắt. Thiên Lang Thần sứ gật đầu, ngươi có nắm chắc liền tốt, bất quá không nên đánh cỏ kinh rắn. Nếu không đem Dương Chiến kinh ngạc, để hắn chạy, vậy liền được không bù mất. Man Hoàng Nợ đủ cười, thượng sứ không cần lo lắng, Dương Chiến người này ta biết, hắn hoặc không đến, chỉ cần tới, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống tống đao một mình bảo tẩu. Khẳng định như vậy. Bản hoàng cùng hắn giao thủ nhiều năm như vậy, hắn cái gì tính tình, bản hoàng rõ ràng. Thiên Lang Thần sứ không có xoắn xuýt, hỏi ngược một câu, nói như vậy, người của ngươi đã bắt đầu hành động. Cái này, lo lắng hắn đem lời cứu đi, cho nên lưu lại Lục Đại Kim giáp vệ đã xuất lĩnh đại quân đã đem bọn hắn bao vây, cho nên chúng ta phải nhanh chút trở về, mới có thể vạn vô nhất thất." Thiên Lang thần sứ thở dài, ngươi rằng này, không phải nói cho Dương Chiến, hắn đã cứu không ra người. Thế nhưng là đi, chúng ta nhanh đi về, nhìn có thể vượt qua hay không." Tiếp lấy, đã sớm dùng võ nhập đạo man hoàng, cùng trời lang thần sứ, cùng mang tới lục đại kim giáp vệ, từ bảo đại bộ đội, bay thẳng hướng Bắc Phong thành bốn. Cùng Dương Chiến mỗi người đi một ngả long Quỳ, chính lúc nữa, tại rộng lớn trên thảo nguyên, chẳng có mục đích đi tới, không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên, long cảm giác được cái gì, mở ra tay phải trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hiện ra một đạo màu vàng quang ảnh, quét sạch ảnh hình thành đồ án, là một cái đầu sói. Tiếp lấy, Long Quỷ nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm giác cái gì. Một lát, Long Quỷ biến mất tung tích, độc lưu một con ngựa tại trên thảo nguyên, không biết nên hướng phương nào. Không lâu, vô tận phong tuyết từ trên trời rán xuống, truyền đến quát lớn âm thanh Long Quỷ, ngươi làm cái gì vậy? Long Quỷ theo do tuyết mà tới, nhìn phía trước man hoàng cùng trời lang thần sứ các cường giả man hoàng, nhìn thấy bản toại, không lễ phép như vậy. Long Quỷ chậm rãi mở miệng, mặc dù các ngươi những này bạch nhãn lang không tuân theo phụng ta tuyết thần, nhưng là các ngươi thời khắc nguyên nan. Ta núi tuyết điện vẫn như cũ giúp các người. Hiện tại đối với bản tọa dạng này thái độ. Man hoàng như mày, Long quỷ, bản hoàng có việc, không muốn cùng ngươi dây dưa. Các ngươi núi tuyết điện làm sự tình, bản hoàng hay là công nhận. Bất quá sau này hay nói. Nói, Man hoàng liền muốn mang người đi. Nhưng là Long quỷ lại vung tay lên, phong tuyết hình thành một thanh băng kiếm. Thằng bức Man hoàng làm sao? Đối kháng ma tộc thời điểm, Ta núi tuyết điện tử thương không ít người. Hiện tại ngươi cho bản tọa nói rõ ràng. Băng kiếm vậy mà tản ra kiếm minh, uy thế ngập trời. Man hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, bản hoàng hiện tại có chuyện quan trọng, không muốn cùng ngươi xung đột. Nói rõ liền tốt nói cái gì? lấy ngươi Man Hoàng danh nghĩa, cho ta thể muốn tôn kính ta núi tuyết điện làm chủ. Man Hoàng trừng có mắt, ngươi coi bản hoàng là đã từng những cái kia Man Hoàng, không nguyện ý. Vậy bản tọa liền muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì, dám ngẫu nghịch ta núi tuyết điện? Ngươi, Lục Đại Kim Giáp Vệ trực tiếp liền muốn cùng Long Quỷ đầu thủ. Lại tại lúc này, Long Quỷ quát lớn một tiếng, tuyết bay, xanh tuyết, có thuộc hạ, hai nữ tử từ thiên ngoại rơi xuống, phát ra uy thế cường đại, mà phía sau của các nàng, còn lần lượt xuất hiện núi tuyết điện cao thủ. Trong lúc nhất thời, Lục Đại Kim Giáp Vệ cũng không có lại nào tới giờ phút này, song vương nên mã kiếm bạc nội trương giằng co. nếu là lúc khác, man hoàng chỉ sợ sớm đã không quan tâm đánh lên đi. dù sao hắn trước đây nửa đời người đều bởi vì thoát khỏi núi tuyết điện không chế. bây giờ muốn cho hắn lại tại núi tuyết điện trước mặt đương lúc hoàng đế, hắn làm sao có thể đủ nguyện ý? thậm chí cảm thấy phải là vũ đục. thế nhưng là man hoàng hiện tại trong lòng chỉ có một người, cái kia hắn túc địch. lúc này thiên lang thần sứ bỗng nhiên truyền âm, man hoàng, ngươi ứng đối bọn hắn, bản sứ về trước đi ổn định, chỉ cần dương chiến còn tại, bản sứ nhất định để hắn không cách nào rời đi. giải quyết chuyện nơi đây, mau chóng trở về. Man Hoàng cũng truyền âm, cũng tốt. Bản Hoàng ngăn chặn bọn hắn, thượng sứ xem thời cơ liền đi. Tốt. Man Hoàng trên thân huyết khí bộc phát, võ phu đến dùng võ nhập đạo, khí thế kia, đơn giản nghiền ép cùng cảnh mặt khác con đường tu hành cường giả. Trong bất chi bất giác, Thiên Lang Thần sứ mất tích, Long Quỷ một phương tựa hồ cũng không thèm để ý Man Hoàng lại là nhẹ nhàng thở ra Long Quỷ, ngươi quá phận, Bản Hoàng nguyện ý cùng các ngươi ở chung hòa thuận, các ngươi lại muốn cưỡi tại Bản Hoàng trên đầu. À, không có núi tuyết điện, ngươi Man Quốc những thần dân này, có thể tại Ma tộc đại quân phía dưới còn sống sung dưới. Bản Hoàng thừa nhận, các ngươi là giúp một chút, nhưng là càng nhiều, hay là các bộ tộc các huynh đệ. Ha ha, tại sao không nói Tống Đạo? Không có hắn dùng binh như thần, các ngươi có thể ngăn cản Ma tộc đại quân. Nói, Long Quỷ mang theo vài phần trả phúng, đúng rồi, các ngươi đại ân nhân Tống Đạo, cũng bị ngươi nhốt đứng lên, quả nhiên à, Bạch Nhãn Lang. Đáng giận, ngươi đây là chuẩn bị cùng bản hoàng không chết không thôi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, bản hoàng sẽ san bằng ngươi núi tuyết điện? Long Quỷ ngạo nghễ nâng cao cái cằm, khinh miệt nhìn xem Man Hoàng, Bạch Nhãn Lang chính là Bạch Nhãn Lang. A Man Hoàng trực tiếp liền nổi giận, ngươi có thể mắng bản hoàng, không cho phép Vũ Nhục Tiên Lang thần. A, chẳng lẽ ngươi Tiên Lang thần cũng là Bạch Nhãn Lang? Ăn bản hoàng một quyền vậy muốn, một quyền, phản phất có thể đánh vỡ thiên địa này. Trong lúc nhất thời, Song Vương loạn chiến đứng lên, tại trên không thả nguyên, tạo thành to lớn bao tuyết. Chương 686. Chờ ngươi rất lâu. Chương 686. Chờ ngươi rất lâu điện chủ, bên ngoài bị đại quân bao vây, lục đại kim giáp vệ dẫn đầu rất nhiều man quốc cường giả. Còn xin điện chủ rời đi trước. Lấy hành thương thân phận ẩn núp gió Bắc Vương đỉnh từ ra ba huynh đệ, sắc mặt lo lắng. Cho dù bọn họ mang theo không ít hộ vệ, nhưng là đối mặt man quốc đại quân, thì như thế nào có thể chống lại. huống chi, hiện tại man quốc đại quân đã sớm xưa đâu bằng nay. Từ Quang nhìn qua cửa phòng, bên trong nhưng không có dương chiến hồi âm, hắn lại lần nữa hô, "Điện chủ, điện chủ tốt, ta đã biết, các ngươi thuận địa đạo rời đi, đi tới một trận." "Điện chủ, vậy ngài đâu?" "Ta, bọn hắn còn không gây thương tổn được ta." Thế nhưng là vạn nhất nghe lệnh. Từ Quang ổn quyền, là, "Điện chủ." Tiếp lấy, Từ Quang mang người, thuận địa đạo rời đi. Trong phòng, Dương Chiến cùng Tống Đao ngồi đối diện nhau. Trước mặt còn có rượu, còn có đồ ăn. Tống Đao cũng nhíu mày, "Sư đệ, ta biết thực lực ngươi cường đại, xưa đâu bằng nay, nhưng là, cũng không thể mạo hiểm như vậy, ngươi vừa rồi cũng nghe ta nói." Hôm nay lang thần sứ không phải bình thường, man quốc binh sĩ lực lượng quỷ gì? Hẳn là bút tích của hắn. Dương Chiến bưng chén lên, ngươi không thể đi, còn không cho lưu lại cùng ngươi uống một bữa rượu. Tống Đao lạnh lùng trên mặt, có chút bất đắc dĩ. Sư đệ, ngươi khác đều rất tốt, chính là không nghe khuyên bảo. Dương Chiến lợn nụ cười, không có cách nào, thuộc châu. Tống Đao bất đắc dĩ bưng chén lên, cùng Dương Chiến đụng một cái. Hai người uống, Dương Chiến mở miệng hỏi, ngươi hôm nay soi ấn ký là kia cái gì thần sứ chuẩn bị cho ngươi? Có thể hay không làm rơi? Tống Đao lắc đầu, không phải hắn, chính mình mọc ra. Ngươi cũng biết, ta là nơi này người hỏa động Chúng ta thể nội đều chạy xôi Thiên Lang huyết mạch. Dương Chiến nhíu mày, "Man Hoàn cũng có?" "Có. Chẳng lẽ Thiên Lang thần còn tại?" "Thiên Lang thần vẫn lạc." "Sư Minh kia ngươi làm sao mọc ra cái đồ chơi này, chỉ sợ vẫn là cùng cái kia thần sứ có quan hệ." Tống đao trầm mặc một hồi, mới nói, "Ta có một loại cảm giác, thật giống như Thiên Lang thần ý chí một mực tồn tại, chỉ là ở vào một loại không biết trạng thái, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ lại lần nữa phục sinh." "Phục sinh cũng không quan hệ, chỉ cần ngăn cản ta nhất thống thần châu, ta cũng có thể để hắn lại vẫn là. Đối với thủ hộ thần, Dương Chiến hay là không có cảm thấy cường đại cỡ nào. Dù sao Hắn nhưng là đồ qua thần nhân sư đệ, không nên kinh thường, hắn còn không có phục sinh, Man Quốc binh sĩ thật giống như đạt được thần lực gia trì mở dạng, nếu là sống lại, chỉ sợ Man Quốc lại là mặt khác một phen quan cảnh. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Nói đến đây, Dương Chiến nhíu mày, thế nhưng là hôm nay sòi ấn ký vì cái gì để cho ngươi không có khả năng rời đi nơi này? Ngươi mới vừa nói Man Hoàn cũng có, nhưng là hắn ra khỏi thành đi. Tống đau nhíu mày, bởi vì thiên Lang thần sứ tại trên người của ta làm chủ, ta rời đi không được, cho nên, ngươi tranh thủ thời gian giết ra ngoài, trở về, đừng qua ta. Ta chỉ là muốn để cho ngươi cùng ta trở về đưa sư tôn cuối cùng đoạn đường dương chiến trên mặt cũng không nhịn được có chút cô đơn Tống đao nhìn xem dương chiến dáng vẻ thở dài ta ở chỗ này cũng giống như nhau nhưng là ngươi không cần thiết mạo hiểm ta không có nguy hiểm biết man hoàng muốn giết ngươi đã sớm đem ngươi giết Tống đao gật đầu hắn tại lưu đường lui dương chiến cười không sai chớ nhìn hắn so ta còn thô bỉ võ phu trên thực tế gia hỏa này nhiều đầu óc rất không có gì bất ngờ xảy ra hắn còn tại phòng bị cái này thần sứ làm sao mà biết bởi vì hắn là man hoàng a thống ngược lại là hơi nghi hoặc một chút dương chiến lên tiếng lần nữa sư minh ngươi nếu là hắn, ngươi nguyện ý trên đầu còn nhiều một ngọn núi không? dù sao đặt trên đầu ta, ta cũng không vui. Tống Đao mắt sáng lên, cho nên hắn chỉ là đang mượn dùng tiên Lang Thần sứ lực lượng tìm kiếm một loại khả năng. nếu như thất bại, ta chính là đường lui của hắn. Đại Khái hẳn là dạng này. Tống Đao nhíu mày, vậy ngươi còn không đi? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, ngươi nghe, phía ngoài đại quân yên tĩnh trở lại, vừa mới bắt đầu thế nhưng là hô hào muốn giết tiền đến, để cho chúng ta khoanh tay chịu chết. Tống Đao nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, bọn hắn không có động thủ, có thể là sợ ngươi. Dương Chiến lắc đầu, không phải ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, có mấy người xuất hiện ngăn trở Kim Giáp vệ đối với nơi này tiến công. sư đệ, ngươi bây giờ nguyên thần lợi hại như vậy. Tống đao hơi kinh ngạc, dương chiến có chút buồn bực, ngươi nếu là thường xuyên dùng nguyên thần gặp phải xét đánh, ngươi cũng có thể mạnh lên. thống đao lạnh lùng trên khuôn mặt, cũng ngây dại có ý tứ gì? sư đệ ta quá ưu tú, lão thiên gia đều nhìn ta không vừa mắt. Tống đao nhìn xem dương chiến dáng vẻ, có chút không biết nói cái gì. bất quá dương chiến lại nói, những ngày hẳn là thiên lang thần sứ người. đối với thiên lang cung người, dương chiến ánh mắt chớp lên, dựa theo man hoàng tâm tư hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. bây giờ ngươi lại đang nơi này, bọn hắn trực tiếp đánh mới là thật, uy hiếp đến ngươi an huy cũng sẽ để ta bó tay bó chân, tiêu hao lực lượng của ta, cũng chờ đãi bọn hắn trở về. nói đến đây, dương chiến cười, nhưng là hôm nay lang thần sứ người lại ngăn trở. sư đệ ý của ngươi là, hôm nay lang thần sứ cùng man hoàng khả năng xuất hiện khác nhau. đối với, ta liền muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng là tâm tư gì. tống đao có chút bất đắc dĩ, bọn hắn không có trở về, ngươi còn có cơ hội ra khỏi chúng đây. nếu là bọn hắn trở về, ngươi còn có cơ hội không? sư minh, quan tâm sẽ bị loạn ta lại không phải người ngu, ta sẽ đến chịu chết. Tống đạo nhìn dương chiến một chút, vậy ta không phải trắng cảm động. không trắng cảm động, ta cũng là bước lên bại lộ chúng ta tại man quốc toàn bộ lực lượng phòng hiểm tới. ai? sư đệ, ta không biết nên nói thế nào người. sống chết của ta kỳ thật không trọng yếu. Tống đạo như mày. dương chiến nhìn xem tống đạo, ta đã không có trong một ngôi nhà trường bối, không muốn không còn một cái minh trường. lần này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ mang ngươi đi. thế nhưng là cởi chung phải do người bổ trung. nói đến đây, dương chiến bay đầu nhìn về phía ngoài cửa ta chờ ngươi đã lâu. cửa bị đẩy ra một cái người áo xanh đi đến, nhìn xem Dương Chiến, cười nói, "Đại Đô đốc có thể liệu sự như thần, ta chờ ngươi, ngược lại là không nghĩ tới, chỉ có ngươi trở về." Dương Chiến nguyên thần cảm giác, Man Hoàng cũng không có xuất hiện. Thiên Lang thần sứ đi đến, đóng cửa lại. Dương Chiến nhìn lên trời Lang thần sứ, hơi kinh ngạc, "Cho nên, ta hiện tại càng ngày càng hiểu kỳ. Đại Đô đốc tỏ mò cái gì? Ngươi thế mà không muốn giết ta?" "Làm sao mà biết? Muốn giết nhất ta Man Hoàng không có trở về. Đây chính là ngươi cho ra nguyên nhân." "Không đủ." Thiên Lang thần sứ gật đầu, "Đủ." Tống Dao trong mắt có một chút nghi hoặc, tựa hồ hắn cũng không có ngờ tới. Hôm nay Lang Thần sứ không muốn giết hắn sư đệ. Dương Chiến chỉ chỉ bên cạnh đế, ngồi. Thiên Lang Thần sứ ngồi xuống, nhìn xem rượu ngon thức ăn ngon. Các ngươi sư huynh đệ, sắp thực hảo khí, cũng có thật thán hái. Chương 687 Đối thủ của ngươi chỉ có thiên mệnh cấm kỵ. Chương 687 Đối thủ của ngươi chỉ có thiên mệnh cấm kỵ. Thiên Lang Thần sứ từ tiền đến, liền chuyện cho vui vẻ. Lúc này ngồi ở một bên, thậm chí còn chính mình cầm rượu lên bát, rót một chén. Bên cạnh rót rượu vừa nói, không để ý ta lấy một chén rượu uống đi. Không sợ chúng độc ngươi tùy ý. Thiên Lang Thần Sứ cười nói, nếu thật là hà độc, Quyền Thiên làm cũng nhận thua. Vừa bạn, để Đại đô đốc có thể cưỡng ép ta, rời đi gió bất thành. Dương Chiến lông mày nếu lại, có chút ý tứ. Ha ha, có ý tứ còn rất nhiều. Bất quá ta cũng không muốn một người rời đi. Thiên Lang Thần Sứ uống một ngụm rượu, nhìn xem Dương Chiến, Đại đô đốc muốn đem Tống Đào cũng mang đi. Không phải vậy ta tới làm gì? Thiên Lang Thần Sứ lúc này, đem trong bát uống rượu hết, còn người Giang Hồ bình thường nuốt một cái khỏe miệng rượu, mới nói, cái này không thể được, Tống Đào thân phận chân thật, thế nhưng là Man quốc hoàng tộc, hay là Man hoàng đệ đệ. Dương Chiến nhìn lên trời Lang Thần Sứ. Nghe nói ngươi đề nghị, để man hoàng giết sư minh của ta. Thiên lang thần sứ mí mắt giật giật, đại đô đốc tin tức tốt linh thông, hẳn là cái này gió bất thành, đại đô đốc người, không ít. Dương Chiến cười nói, cũng không nhiều, bất quá, đầy đủ ta đem thần sứ đại nhân cùng sư minh của ta đều mang đi. Thiên lang thần sứ hơi kinh ngạc, ngay cả bản sứ cũng nghĩ mang đi. Ngươi không giúp đỡ, ta cũng chỉ có đưa ngươi cũng mang đi. Sư minh của ngươi rời đi gió bất thành, sẽ chết. Vậy thì mời thần sứ đại nhân vì ta sư minh cho cùng. Nghe nói như thế, Thiên Lang thần sứ đều sửng sốt một chút, nhìn về phía Tống Đao, "Ngươi không hỏi hỏi một chút sư huynh của ngươi có muốn hay không chết?" Tống Đao cũng lộ ra dáng tươi cười, "Nếu như thần sứ đại nhân có thể vì ta chôn cùng, vậy ta cũng không phải là chết vô ích." Thiên Lang thần sứ nhìn một chút Dương Chiến, lại nhìn một chút Tống Đao, không khỏi tự rêu cười một tiếng, nói như vậy, bản sứ là tự chui đầu vào lưới. Cũng không tính, ngươi còn có thể phản kháng một hồi, dược hiệu còn không dễ dàng phát tác. Thiên Lang thần sứ bỗng nhiên nhìn về phía Bắt rượu, thật hạ độc. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, độc này tương đối đặc biệt, chỉ nhận ngoại nhân. Ta tiến đến nhưng không có trông thấy ngươi hạ độc. Ngươi lúc tiến vào ta cũng đã nói, chờ ngươi rất lâu. Thiên Lang thần sứ nhìn xem Dương Chiến một hồi lâu, sau đó nở nụ cười, bản sứ không tin, đương nhiên, bản sứ cũng không có phát hiện có độc. Nếu là có thể để cho ngươi phát hiện, đối với ngươi còn hữu dụng. Thiên Lang thần sứ con mắt hơi hít, ngươi là có ý gì đâu? Đem sư huynh của ta trên người giam cầm giải trừ, giải dược ta tự nhiên cho ngươi. Giết ngươi, không phải cũng có thể cầm tới giải dược. Phía ngoài đại quân đầy đủ. Ha ha, giải dược nếu là đơn giản như vậy, vẫn xứng dùng tại trên người ngươi. Thiên Lang thần sứ lại lần nữa trầm mặc. Dương Chiến ngược lại không gấp không chậm, cũng không có thúc dục để thiên lang thần sứ chính mình cân nhắc. thiên lang thần sứ lại vẫn đang ngó chừng dương chiến, tựa hồ dương chiến trên khuôn mặt có hoa mà một dạng. sau đó thiên lang thần sứ bỗng nhiên cười, làm không được. dương chiến có chút ngoài ý muốn, nói như vậy, ngươi chỉ có thể vì ta sư huynh trôn cùng. trôn cùng liền bồi mai táng đi, bản sứ chết, còn có một cái khác thần sứ, các ngươi đều có thể thấy chết không sợ bản thần sứ cũng xưa nay không tham sống sợ chết. Đùng đùng. dương chiến vỗ tay, cười ha ha, ngươi ngược lại là không hề giống thần sứ, giống như là đường đường chính chính người giang hồ. ngươi cũng không giống. dương chiến đứng lên, nhìn về phía tống đau, sư minh ngươi đi trước một bước, sư đệ về sau xuống tới tìm ngươi uống rượu. Tống Đao cũng đứng lên, uống quyền. sư đệ quá khách khí, ta bất quá cũng là sớm đi đi gặp sư tôn. Nói, hai người liền chuẩn bị đi ra. giờ khắc này, thiên lang thần sứ có chút không hiểu đấu các ngươi cứ đi như thế. không phải vậy, ngươi còn muốn lưu ta ăn cơm chiều. Dương Chiến cười nói, thiên lang thần sứ như mày, ngươi như thế đi ra ngoài, ngươi cho rằng phía ngoài binh mã cứng giả là bài trí. đơn giản giết ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ra ngoài. coi như lão tử phải chết ở chỗ này, man quốc cũng phải chấn động. nói xong. Dương Chiến mang theo tống đao trực tiếp liền muốn đẩy cửa đi ra ngươi. Ngươi có thể cưỡng ép ta à? Dương Chiến quay đầu, nhìn lên trời Lang Thần sứ, không khỏi cười. Ngươi là có bao nhiêu lo lắng an nguy của ta à? Vô luận ngươi tin hay không, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới cố ý sớm đi trở về. Man Hoàng hiện tại còn không rảnh thoát thân, cho nên hiện tại ta có thể mang ngươi ra ngoài. Dương Chiến thật sự là không nghĩ tới, nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là suy đoán, hôm nay Lang Thần sứ không hy vọng hắn chết ở chỗ này. Như vậy hiện tại, xác định đằng sau, Dương Chiến cũng có chút nghĩ không thông. Dựa vào cái gì? đây chính là man quốc thủ hộ thần thiên lang thần đại biểu làm sao cũng không trở thành sẽ giúp hắn một cái địch nhân lớn nhất thoát khốn a dương chiến nhìn lên trời lang thần sứ cần ta vì ngươi làm cái gì thiên lang thần sứ thở dài tiếp lấy đối với dương chiến ôn quyền ngươi cũng biết ta thiên lang thần là man quốc thủ hộ thần bất quá lại cùng thần giới chi lưu không giống với cũng là tại vì nhân gian này vì nhân gian ngươi cách cục này là lớn thiên lang thần sứ nghiêm túc nói cho nên ta cũng hy vọng có người có thể nhất thống thần châu thần châu khí vận quý nhất tái hiện nhân tộc huy hoàng dương chiến không nói chuyện cứ như vậy nhìn lên trời lang thần sứ tống đau ở một bên ngược lại là xen vào một câu, sư đệ, nếu là hắn hy vọng ngươi nhất thống thần châu, cũng sẽ không thi triển những thủ đoạn kia, cản trở thần đều phủ nhất thống. Nếu như không có hắn tham gia, man hoàng đều đã cúi đầu. Thiên lang thần sứ nhìn tống đau một chút, khi đó, ngươi sư đệ hay là chết. Dương chiến nhũ mày, như vậy cũng tốt xử lý à? Chỉ cần ngươi để man hoàng cúi đầu, đưa về ta thần đều phủ, đều không cần hưng binh mâu, liền có thể nhất thống thần châu. Dương chiến, ngươi vẫn không rõ. Ngươi nhất thống thần châu đối thủ không phải bản sứ, càng không phải là man hoàng cùng cái này man quốc trên giới, mà là thiên mệnh cấm kỵ. dưỡng chiến mắt sáng lên, cho nên chỉ cần ngươi có thể gánh vác cái này thiên mệnh cấm kỵ, khi đó, bản sứ sẽ để cho man hoàng dẫn đầu man quốc thần phục ở trước mặt ngươi. Dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, ngươi bây giờ thuyết phục man hoàng thần phục, chẳng phải sẽ biết ta có thể hay không gánh vác được thiên mệnh cấm kỵ? Không, ta bây giờ nói phục man hoàng thần phục, ngươi lập tức liền phải chết bất đắc kỳ tử. À, các ngươi không thần phục, thiên mệnh cấm kỵ không hiển lộ rõ ràng, ngươi lại thế nào biết ta có hay không có thể chống đỡ được thiên mệnh cấm kỵ? Thiên lang thần sứ cười nói, bạn sứ có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi bây giờ trên thân liền quấn quanh lấy thiên mệnh cấm kỵ, mà lại là thập phần cường đại linh ma. Dương Chiến túi đầu nhìn một chút trên người mình, Tống Đao cũng không nhịn được suy nghĩ tới hắn sư đệ. Nhưng là không thu hoạch được gì ngươi có thể trông thấy. Bạn sứ tự nhiên có thể trông thấy, bạn sứ để Man Quốc hiện tại đối kháng, không phải là vì để Man quốc chống cự ngươi nhất thống Thần Châu sự nghiệp to lớn, mà là để cho ngươi làm tốt đối kháng Thiên mệnh cấm kỵ chuẩn bị. Nếu không, ngươi cũng sẽ như đã từng Đại Hạ Vương triều một chút Hoàng đế một dạng, sự nghiệp Thiên thu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi có biện pháp đối kháng Thiên mệnh cấm kỵ. Chương 688, bị Thiên Lang thần chọn chúng. Chương 688, bị Thiên Lang thần chọn chúng. Thiên Lang Thần sứ lộ ra dáng tươi cười, ngươi thần đều phủ hẳn là cũng có người có thể trông thấy linh ma. Có. Thần đều phủ dạng này thiên hạ đại thế trước mặt, tất nhiên có người có thiên mệnh, có thể chống lại thiên mệnh cấm kỵ. Người này nhất định không nhận linh ma quấn quanh. Dương Chiến trong đầu đống nhiên liền nghĩ đến Dư Thư. Hắn hay là chân linh thời điểm, có thể trông thấy linh ma, cũng chính là những cái kia quấn quanh ở trên thân người hắc khí. Nhưng là sau khi trở về, Dương Chiến liền nhìn không thấy. Bất quá, hắn chân linh trạng thái thời điểm, trông thấy Dư Thư người bên cạnh đều có linh ma cuốn thân, duy chỉ có trên người không có, còn có một tầng kim quang nhàn nhạt. Chính là Kim Quan kia, Dương Chiến sau khi trở về cũng nhìn không thấy. Giờ phút này, Thiên Lang thần sứ lộ ra dáng tươi cười, chắc hẳn đại đô đốc đã biết hai có thể chống lại thiên mệnh cấm kỵ. Ý của ngươi là, bây giờ không có bị linh ma quấn thân, chính là có thể chống cự thiên mệnh cấm kỵ người có thiên mệnh. Không, là cùng ngươi quan hệ rất gần, nhưng là không có linh ma quấn thân người, nếu không, không có bị linh ma quấn thân cũng quá nhiều. Dương Chiến nhìn chằm chằm Thiên Lang thần sứ, tìm tới người này, làm thế nào? Nàng không bị linh ma quấn thân, tự có nguyên do, chỉ cần ngươi khám phá cái này nguyên do, liền có ba thành nghịch thiên mà đi khả năng. Ba thành cũng không cao a từ tình thế chắc chắn phải chết, trực tiếp có ba thành nắm chắc, cái này còn không cao, không cao, ngươi muốn cao bao nhiêu? Mời thanh tự tin, thiên lang thần sứ đều tức giận cười, ngươi lúc thiên mệnh cấm kỵ là tốt như vậy địch, ngươi có thể nói ra một cái biện pháp, vậy đã nói rõ còn có những biện pháp khác, a đại đô đốc nói hay lắm, thiên lang thần sứ cũng không nhịn được đứng lên, mắt sáng như lók, nói thật cho ngươi biết, ngươi thành thánh đều có thể trở về, ngươi đã không giống với lúc trước, dựa theo bản sứ suy đoán, bản thân ngươi liền có ba thành nắm chắc, lại thêm cái này ba thành chính là 60% phần trăm chắc chắn, còn chưa đủ. Thiên Lang Thần sứ nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Thiên cung, Thiên cung. Đối với Thiên cung Thánh địa, nếu là có thể tán thành ngươi, liền lại thêm hai thành năm chắc. 8 thành, còn chưa đủ." Thiên Lang Thần sứ có chút buồn bực, "Tán thành còn chưa đủ. Còn chưa đủ." Thiên Lang Thần sứ hít sâu một hơi, "Nếu ngươi muốn 10 thành tự tin, vậy sẽ phải chính ngươi, lại thành thánh, chính là 10 thành tự tin." Dương Chiến nhìn lên trời Lang Thần sứ, nhớ hắn nói biện pháp, nhưng là, đây đều là suy đoán của ngươi. Liền xem như bản sứ đoán trưởng, liền xem như một phần 10 niềm tin đều không có, ngươi có muốn hay không tiếp tục nhất thống thần châu đại nghiệp? Dương Chiến gật đầu, đương nhiên. Vậy ngươi còn có cái gì tốt xoắn xuyệt? Ta không phải xoắn xuyệt nơi này, ta là muốn nhìn. Ngươi có bao nhiêu thành ý? Mười thành thành ý. Còn chưa đủ. Sư Minh của ta giam cầm giải trừ, ta liền tin tưởng ngươi, hoàn toàn chính xác. Hy vọng ta Nhất Thống Thần Châu cũng nguyện ý vì ta cái này Nhất Thống Thần Châu trí hướng mà hỗ trợ. Thiên Lang Thần sứ những mày, cái này ta cũng làm không được, bởi vì hắn đã bị Thiên Lang Thần chọn chúng. Có thể nói như vậy, bản sứ chết, hắn chính là mới Thiên Lang Thần sứ, cho nên hắn căn bản cũng không có thể rời đi gió bất thành. Dương Chiến nhìn lên trời, Lang Thần sứ dáng vẻ mặc kệ vừa rồi hắn nói tới thật cũng giả nhưng là gia hỏa này muốn để hắn an toàn rời đi tâm ý là thật cho nên hẳn là không cần thiết ép ở lại hắn sư huynh ở chỗ này thiên lang thần sứ tựa hồ lo lắng dương chiến không tin trực tiếp mở miệng nói tống đao, ngươi có phải hay không có một loại cảm giác thiên lang thần ngay tại bên người dương chiến cũng nhìn về phía tống đao, người sau nhẹ gật đầu ngươi nhìn bản sứ thật không có lừa ngươi bản sứ lại nói cho ngươi một sự kiện trước đó ta còn khuyến man hoàng giết tống đao. dương chiến như mày thiên lang thần sứ vội vàng nói không nên hiểu lầm bản sứ cái này trên thực tế chính là đang bảo vệ tống đau các ngươi coi là man hoàng thật đối với ta nói gì nghe lấy vậy ngươi liền sai, man hoàng có thể không nguyện ý đỉnh đầu còn có thái thượng hoàng, hắn nhìn trời lang thần nhưng không có một chút trung tâm, hắn muốn là hôm nay, rốt cuộc không ai có thể đặt ở trên đầu của hắn, hắn dùng bản xứ cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. dương chiến không nghĩ tới, thiên lang thần sứ nói như thế thấu ta đầy tin tưởng, cho nên ta đối với hắn như vậy nói, hắn ngược lại sẽ không giết tống đao, một phương diện khả năng nghĩ đến về sau lưu lại đường lui, một phương diện. nói đến đây, thiên lang thần sứ nhìn về phía tống đao, là có người hay không đã nói cho ngươi biết, bản sứ khuyến man hoàng giết ngươi. tống đau như mày, không sai. dương chiến lông mày nhíu lại. Man Hoàng lo lắng ngươi cái này thần sứ đại nhân muốn đổi Man Hoàng cùng ta sư Minh liên thủ nếu không muốn như nào cái kia lần này đằng sau ngươi không phải càng bị hoài nghi chỉ cần ngươi có thể an toàn rời đi hình thành nhất thống đại thế hắn hoài nghi cũng không hề dùng hắn đến dựa vào bản sứ Dương Chiến nhìn về phía Tống Đao sư Minh sư đệ không cần để ý nếu là ngươi thật có thể gánh vác thiên mệnh cấm kỵ Man Hoàng lại không dám đụng đến ta hắn cũng phải vì hậu thế lưu con đường Dương Chiến nhìn thoáng qua Thiên Lang thần sứ vừa nhìn về phía Tống Đao Tống Đao nhìn xem Dương Chiến con mắt hai người đều không có nói chuyện nhưng là Tống Đao lại nhẹ gật đầu lập tức Dương Chiến nở nụ cười tốt, bản đô đốc liền tin tưởng ngươi một lần, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, cái kia giải dược. chuyện giải độc, sư minh của ta biết yên tâm, ngươi vì ta bày mưu tính kế, bản đô đốc cũng không nỡ bỏ ngươi chết à? Về sau nhất thống Thần Châu còn phải Thần sứ đại nhân hết sức giúp đỡ Thiên Lang Thần sứ những mày, bất quá ngược lại là không tiếp tục kiên trì, đi nhanh đi, không phải vậy man hoàng khả năng sắp trở về rồi nói xong Thiên Lang Thần đi hướng cửa ra vào, bản sứ đưa ngươi đi, ngươi đi ra ngoài trước Thiên Lang Thần sứ xuất đi Dương Chiến nhìn xem tống sư minh không sao có người tại, sư tôn cũng sẽ an tâm. Tống Dao nói xong, đông nhiên truyền âm, sư đệ, gia hỏa này không có khả năng tùy tiện tin tưởng, tất nhiên, có không muốn người biết mục đích. Dương Chiến gật đầu, bảo trọng. Bảo trọng. Dương Chiến đi ra ngoài. Tống Dao nhìn xem Dương Chiến rời đi, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ ưu sầu. hắn sốc lên tim áo bảo, trên ngực đầu sói, phản phất sống lại một dạng. Không lâu, đáng giận, đuổi theo cho ta. Man Hoàng trở về, phát hiện Dương Chiến thế mà bỏ qua Tống Dao chạy, giận tím mặt, tự mình dẫn đầu 12 kim giáp vệ, trực tiếp đuổi theo. Lại tại lúc này. Thiên Lang thần sứ toàn thân tàn phá chạy vội trở về, ngươi làm sao mới trở về? Man Hoàng sắc mặt chỉ trệ, thượng sứ, ngươi đây là? Thiên Lang thần sứ khí tức hỗn loạn, giống như bị trọng thương Dương Chiến quá mạnh. Ngươi làm sao không mang theo kim giáp vệ cùng đi, hoặc là dùng đại quân kéo chết hắn? Man Hoàng có chút tức giận, nhưng cũng đã đã mất đi giết Dương Chiến cơ hội thật tốt. Thiên Lang thần sứ sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi hỏi một chút, người của ngươi có thể đuổi được Dương Chiến sao? Cái này, thế nhưng là hắn làm sao có thể bỏ qua tống đau một mình đào tạo? Thiên Lang thần sứ sắc mặt băng lãnh, "Cái này bản sứ làm sao biết, còn không phải ngươi, ngươi nếu là về sớm một chút, làm sao đến mức để Dương Chiến đạo tẩu?" Bản Hoàng, "Cái này đáng giận núi tuyết điện." Chương 689, "Không để ý liền thành hôn." Chương 689, "Không để ý liền thành hôn." Dương Chiến đứng tại Bắc Tệ Tuy Hà bờ sông, đã từng thanh tịnh Tuy Hà, bây giờ lại là đen kịt một màu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bắc Tể Bách tính dùng nước. Cũng may, cái này Tử Hà ngay tại dòng sông lan tràn, cũng sẽ không ảnh hưởng trùng quanh nước ngầm, cho dù là bên bờ nước vào, cũng 10 phần bình thường. Tử Hà Phàm Vi, tựa hồ cũng chỉ là tại dòng sông sẽ không tràn ra ngoài địa chủ, cái này tử hà không biết là thứ gì. hiện tại toàn bộ cựu châu đều tại lam Tràn, hiện tại tuy hà cơ hồ đều thành tử hà, dưới mắt liền còn có một số sông núi nhánh sông còn không có bị ô nhiễm. tề tử mặc đứng tại dương chiến bên người, tràn đầy lo lắng, mấu chốt là không ai biết đây là có chuyện gì mà lại theo thám tử hồi báo. man quốc, phượng lâm quốc cũng giống như nhau trạng thái, nhưng cũng không có cách nào giải quyết. dương chiến nghe tề tử mặc bẩm báo, nhìn xem quần quần tử hà, lập tức liền nổi giận, lão tổng, ngươi lại ra, ngươi vì cái gì đem sư tôn ta thi thể ném xuống? Dương Chiến tâm tức nhìn chằm chằm một bên Lão Tống, Lão Tống mặc dù nghe không hiểu Dương Chiến đang nói cái gì, nhưng nhìn Dương Chiến biểu lộ, lập tức chân tay luôn uống, nha nha ô ô, cũng không biết đang nói cái gì. Giờ phút này, Tề Tử Mặc mới nói, Điện Chủ, Lão Điện Chủ có gì ngôn, nói nếu là hắn đi, liền để Lão Tống đem hắn thi thể nhét vào trong sông. Điểm này, chúng ta đều biết. Dương Chiến vẫn như cũ có chút nổi nóng, thế nhưng là không có để hắn ném tử hà bên trong a. Hiện tại, vứt đều vứt không được. Tề Tử Mặc sững sờ, Điện Chủ, ngươi vứt Lão Điện Chủ thượng tới làm gì? Ta. Dương Chiến lại cũng là, vứt lên tới làm cái gì? không nghĩ tới sư tôn hắn vẫn rất vượt mức quy định tới một trận thủy táng dương chiến đành phải phân phó ở chỗ này vì ta sư tôn lập một khối địa về sau thuận tiện tề bái là tề tử mặc quốc quyền sau đó tề tử mặc lại lần nữa hỏi địa chủ cái này tử hà dương chiến như mày cái này tử hà mười phần cổ quái không biết lai lịch không biết nguồn gốc thậm chí dương chiến cũng không biết cái này tử hà rốt cuộc muốn lan tràn thành bộ dạng gì cổ quái nhất hay là rõ ràng cái này tuy hà đại khái cũng bất quá một hai trượng sâu nhưng là biến thành tử hà đằng sau lại sâu không thấy đấy có người dùng vô số núi đá muốn ngăn cản tử hà lan tràn Kết quả, Tử Hà chỉ cần vừa đến, những này lũy thế lên núi đá, liền sẽ toàn bộ chìm vào xuống dưới. Phản phất, cái này Tử Hà phía dưới chính là một cái khác sâu không thấy đáy thế giới. Dương Chiến nghĩ đến đã từng xuống dưới qua kinh lịch, phía dưới căn bản không có biện pháp nổi lên, đen như mực, nguyên thần không cách nào cảm giác hết thảy trung quanh. Nhưng là Tử Hà bên trong lại có cái gì, Dương Chiến còn nhớ rõ cái tay kia, bây giờ nhớ tới vẫn như cũ do mồn một trước mắt. Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến mở miệng nói, thật khả năng sắp chết xong vấn đề biết rõ ràng. Mặc dù Tử Hà hiện tại không có uy hiếp chúng ta, nhưng là có trời mới biết. Từ Hà phát triển tiếp sẽ trở thành bộ rắn gì, đề phòng tại chưa xảy ra. Là, con có, ngươi lúc trước gửi thư nói, Phượng Lâm quốc có biến. Là, Phượng Thần giáo đại phượng thần tuyên bố thần dụ, nói ngươi không còn là Phượng thần thần sứ, bởi vì ngươi đem thánh nữ Phượng thần chi nhãn đào lên, khinh nhường Phượng thần, bây giờ, Phượng Thần giáo mượn Phượng thần tên, để Phượng Lâm quốc trên dưới xa lánh chúng ta thần đều phụ ngươi. Dương chiến ánh mắt chớp lên, đây là Phượng Thần giáo muốn cùng ta đối kháng, bất quá ta kỳ phải là, vì cái gì hiện tại bọn hắn mới đối kháng, ta hóa thánh đằng sau, bọn hắn ngược lại còn duy trì thần địa phủ. Gần nhất, nhất định chuyện gì xảy ra, dò xét rõ ràng là Trần Lâm Nhi thế nào? Trần Lâm Nhi không có tin tức. Nếu nói ta đưa nàng con mắt đào lên, Trần Lâm Nhi chính mình đứng ra nói, không phải là Phượng Thần Giáo ban bố thần dụ. Dương Chiến quay đầu nhìn xem Tử Hà đi thăm dò một chút. Man Hoàng lần này rời đi rõ bất thành, muốn đi địa phương nào, lại tra một chút. Phượng Thần Giáo giáo chủ gần nhất có hay không ra ngoài? Tề Tử Mặc hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Điện Chủ hoài nghi Phượng Thần Giáo cùng Man Quốc có cái gì hoạt động? Khả năng không phải Man quốc mà là Thiên Lang Cung. Tề Tử Mặc trong nháy mắt hiểu rõ, địa Chủ thuộc hạ minh bạch có thể làm cho bọn hắn đặt thành chiến lược đồng minh cũng chỉ có cộng đồng tố cầu cùng lợi ích giữa bọn hắn có thể liên thông điểm cũng chỉ có phượng thần cùng trời lang thần phục sinh tiểu tử ngươi biết đến không ít ta điện chủ thuộc hạ nắm giữ số 3 hồ thư khắp nơi hội tụ tới tin tức ta phần lớn đều xem qua nhìn đến mức quá nhiều dù sao cũng hơi phản đoán dương chiến nếu mày nhưng là dựa theo phượng thần giáo mà nói trần lâm nhi đã từng nói tín đồ càng nhiều nghiệm lực càng nhiều như vậy phượng thần mới có thể phục sinh cho nên phượng thần giáo lúc này đem ta thần sứ thân phận cho trừ giống như không có gì tốt chỗ Tê tử mặc nói tiếp cho nên có thể làm cho phượng thần phục sinh Khả năng còn có mặt khác phương pháp, cũng có khả năng Trần Lâm Nhi năm đó là lừa gạt địa chủ. Dương Chiến trong đầu nhớ lại Thiên Lang Thần sứ nói lời, Phượng Thần Giáo cử động khác thường. Nghĩ một hồi, Dương Chiến cũng nghĩ không ra cái gì nguyên do. Bất quá, Dương Chiến cũng không có rảnh suy nghĩ những vấn đề này. Thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tề Tử Mặc truyền lệnh Phó đô đốc, để hắn làm tốt cùng Man Quốc cùng Phượng Lâm quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị. Địa chủ, Phó đô đốc đã tử, trở về Dương Lão. Không đúng, ta trở về ngày đó, Dương Chiến còn muốn tới gặp ta, ta không gặp hắn. Tê tử Mặc một mặt mõm bước, Địa chủ, ngươi đối với hiện tại thần đều phụ tình huống còn không hiểu rõ. xảy ra chuyện gì? Dương Chiến nhìn xem Tề Tử Mặc biểu lộ có chút kỳ quái. hắn nhìn Thần đều phụ không nhiều làm biến hóa Lại nói, hắn chân linh trạng thái thời điểm, trừ trông thấy vương hoài, quách quân chết, cũng không có gì lớn biến hóa. Đồng nhiên, Dương Chiến nghĩ đến dư thư. Tề Tử Mặc ngay tại tổ chức lời nói, đống nhiên Dương Chiến hỏi một câu, dư thư tại sao phải và ở trong hoàng cung? Tề Tử Mặc đờ đẫn nhìn qua Dương Chiến, điện chủ, ngươi trở về những ngày này, ngươi liền không có hiểu rõ một chút dữ. Ta bế quan, cái này, dư thư vào ở đi, cũng là bởi vì ngươi a. Cái quái gì, nàng vào ở hoàng cung còn có thể bởi vì ta? Ta trước đó cũng không có vào ở hoàng cung đâu. Tê tử mặc nhìn xem Dương Chiến dáng vẻ, rốt cuộc minh bạch bọn hắn điện chủ này thật đúng là không biết. Hán, đã thành thân, hắn có thế tử, cố gắng một chút, rất nhanh liền có nhỏ đô đốc. Hắn cũng không tiếp tục là đã từng cùng các tướng sĩ cùng chung hoàn nạn, ăn ở tương đương, không cân nhắc cá nhân chuyện người cô đơn đại đô đốc. Nhìn Dương Chiến bộ dáng, để Tề tử mặc đống nhiên có chút cảm giác buồn cười. Thế là đem đại hỉ sự này, vội vàng nói cho bọn hắn điện chủ. Dương Chiến nghe, một mặt mở bước, không để ý, thế mà liền lấy vợ mấu chốt là người kiểu này sinh đại sự, hắn thế mà cái cuối cùng biết. Sau đó, Dương Chiến có chút cảm động, dù sao hắn đều đã chết, dư thư thế mà liều lĩnh gả cho một người chết, nâng lên thần đều phụ đại kỳ. Thế nhưng là muốn. Tề Tử Mặc nhìn xem Dương Chiến biểu lộ, tựa hồ không quá cao hứng dáng vẻ địa chủ, ngươi thế nào? Không cao hứng. Lúc đó Dương Kiến còn tưởng là chủ hôn người, điện chủ hinh đệ kết nghĩa bọn họ, có thể cao hứng, thật giống như chính bọn hắn cưới nàng dâu mở dạng. Không ai để ý dư thư trước đó thân phận, lúc đó thần đều trong phủ bên dưới, đều cảm nghiệm điện chủ vì thiên hạ lao tâm lao lực, đến chết còn người cô đơn, không ai phản đối đều cảm thấy, điện chủ hẳn là có một cái hoàn chỉnh nhà. Dương Chiến đầu óc hiện tại cũng còn có chút kêu loạn, không có rảnh phản ứng tệ Tử Mặc. Chương 690. Tá Thiên địa. Chương 690. Tá Thiên địa. Trước kia, cho dù là thái tử phi, hoàng hậu, Dương Chiến cũng không có cảm thấy việc bao lớn, nhưng là hiện tại, dư thư là hắn tẩu tẩu, hắn cùng Dương Hưng cái mối. Hiện tại nhớ tới, mới biết được Dương Hưng dụng tâm, ra hỏa này, đến chết cũng đang đùa tiểu Thông Minh A Tế Tử Mặc gặp Dương Chiến không nói lời nào, tựa hồ coi là Dương Chiến là đang lo lắng cái gì. Tế Tử Mặc liền vội vàng nói, địa chủ Bích Liên cô nương đều không có phản đối, Bích Liên cô nương còn nói, nhà bọn hắn hiện tại thêm một người. Còn có, chính là bởi vì điện chủ phu nhân mới có thể để cho điện chủ nhất thống thần châu sự nghiệp to lớn có thể tiến lên, trước đó dương kiến căn bản cũng không ổn, hơn nữa còn muốn lập tức xử lễ, đóng đô Cựu Châu liền tốt." Nói, Tế Tử Mặc nhìn xem Dương Chiến vẫn như cũ không nói chuyện. Tê Tử Mặc đông nhiên lắc, "Điện chủ, điện chủ phu nhân hữu tình hữu ý nghĩa, không có khả năng cô phụ à, nàng vì điện chủ, vì thiên hạ này cũng bỏ ra quá nhiều, lại thông minh, lại có thể làm. Mà lại, Nguyên Bắc tệ thần vũ quân hán tướng bọn họ đều phục điện chủ phu nhân." Lúc đó điện chủ không có trở về, phục nàng là phụ chủ. Điện chủ, ngươi cũng không thể bỏ nàng, dạng như vậy, điện chủ phu nhân cũng quá thật đáng buồn. Dương Chiến lấy lại tinh thần, nhìn xem tề tử mặc cái kia vội vàng bộ dáng, phản phất là vợ của hắn một dạng. Cái này dư thư, thật đúng là rất có thể làm, từ trên xuống dưới, toàn tán thành. Ngay cả Bích Liên cái kia ngu ngơ, thế mà đều không có nói cái gì đã như vậy, vậy liền như vậy. Chỉ là, Dương Hưng cái kia tình toán, đối với Dương Chiến mà nói. Chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Hùng chi, Dương Chiến bây giờ trong mắt tràn đầy trên trời dưới đất, chỗ nào lại có nhiều như vậy công phu? xoắn xuyết chỗ này nữ tình ý ngẩn đầu nhìn lên bầu trời tề tử mặc đừng nói nữa ngươi thật coi ta lang tâm cậu phê à bất quá tương lai của nàng cũng chưa chắc sẽ tốt nói dương chiến quay người ta lời nhắn nhủ sự tình lập tức đi làm tốt ngươi truyền tin cho dư thư để nàng chuẩn bị kỹ càng toàn diện đại chiến chuẩn bị ách có thể cho nàng thích hợp vị quyền xuống dưới không nắm quyền sự tình tự thân đi làm không nên quá mệt nhọc tề tử mặc vừa mới bắt đầu còn rất lo lắng bây giờ nghe lập tức kiến tâm nghe tôi cuối cùng một lời nói tề tử mặc đều nét miệng cười điện chủ anh minh bún làm một cái nữ nhân thông minh liền rất mẫn cảm cũng rất nhiều tâm tư chính như dư thư một dạng dương chiến trở về nàng ngược lại là trong lòng bất ổn lo được lo mất nhất là dương chiến bế quan mấy ngày nay dư thư mỗi ngày đều tại thiên lao ngoại phế tích quanh quẩn một chỗ thằng đến độc cô thượng thiên rất xuống đằng sau dương chiến chỉ để lại một cái chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh liền không biết đi nơi nào nhiều ngày như vậy dư thư đều không có đường đường chính chính cùng dương chiến giao lưu để dư thư gần nhất đều tiểu tụy. thậm chí so quản lý toàn bộ thần đều phủ còn để nàng tâm lực lao lực quá độ mẫu chút là còn không thể biểu hiện ra ngoài không phải vậy nàng tính tình nóng này kia nguội nguội không biết lại sẽ nói ra lời gì làm ra chuyện gì đến. Dương Chiến rời đi, Dư Thư liền thường xuyên ngồi tại Văn Đức Điện trên tiềm đá, nhìn xem phương xa. Nàng có chút hy vọng Dương mắt trông thấy Dương Chiến hướng mình đi tới, lại có chút lo lắng hắn xuất hiện tại trước chân. Dù sao, Dương Chiến người này, nàng giống như lộc hiểu, nhưng lại giống như không có cái gì lộc hiểu. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù ít có người biết Dương Hương cùng Dương Chiến kết bái, thế nhưng là nàng biết, nhị gia cũng biết. Người khác đều nói Dương Chiến hỉ nhân thế, nhưng là chỉ có nàng mới hiểu được. Nàng dù là từ Dương Chiến trong mắt nhìn thấy đối với mình thường thức, thậm chí khác ánh mắt. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, Dương Chiến cùng nàng đều là tương kính như tân. Dù là nghe nàng muội muội nói lên, nàng thân hồn sụp đổ muốn thời điểm chết, quần áo đều không có mặc, dưỡng chiến cùng nàng nằm cùng một chỗ lâu như vậy. Nàng đều không có biến hóa gì. La nàng tự mình đã tình sao? Càng nghĩ, dư thư càng là tâm loạn như ma, lo được lo mất tới cực điểm đúng vào lúc này, thiên ảnh bóng dáng chạy như bay đến phụ chủ. "Không, đại đô đốc phu nhân, số 3 hộp thư gửi thư, là đại đô đốc. Cho ta." Dư thư đang đứng lên đúng vậy. Bóng dáng trực tiếp đem tin đệ trình cho dư thư. Dư thư đưa tay, tay đều có chút run rẩy, nàng thật lo lắng, bên trong là thứ gì tuyệt tình lợi nói. Càng là như vậy, Dư Thư càng là loạn. Nhẹ tay run nhận lấy tin, Dư Thư nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước, khẩn trương, tâm hoảng loạn mở ra đây là dương chiến sau khi trở về, lần thứ nhất nói chuyện với nàng, cho dù là viết tại trên thư. Dư Thư mở ra tin nhìn xuống. Bắt đầu, chỉ là mệnh lệnh nàng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là một câu tiếp theo nói, để Dư Thư trợn to mắt. Có chút không dám tin tưởng đây là sự thực không nắm quyền sự tỉnh tự thân đi làm, không nên quá mệt mỏi. Dù sao, trong mắt của nàng là đại anh hùng, nguyên lai cũng có ôn nu. Lúc này, Dư Thư nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hốc mắt bất tranh khí hùng nhận đứng lên bất quá nàng lại nét mặt tươi cười như hoa, hồi âm cho nhị gia, để hắn yên tâm, sớm đi trở về. bóng dáng nhìn xem dư thư cười, cũng cười theo, được rồi. ba ngày sau đó, huyền Cốc sơn, thiên bi trước mặt, dương chiến đã ở chỗ này ngồi hai ngày, cũng không biết tại cảm giác thứ gì đương nhiệm thiên Cung cung chủ, phó a hiểu, chính một tay xử lấy cái cảm một mực tại nhìn xem dương chiến. hơn hai ngày, thiên bi không có chút nào biến hóa, tựa hồ hoàn toàn không đồng ý dương chiến. lúc này, dương chiến cũng mở mắt không có thu hoạch, phó a hiểu lúc này liền hỏi có phải hay không bởi vì ngươi ở chỗ này nhìn xem, thiên bi thản không cùng ta câu thông. Phò a hiểu nhất cứ thế, đánh rắm, chính mình không có ngộ tính, còn trách người khác, ngươi phải biết, chúng ta thiên cung tạm dịch đứng ở chỗ này, đều sẽ xuất hiện biến hóa. Dương Chiến sững sờ, có chút buồn bực, đây là nói hắn còn không bằng thiên cung tạp dịch cả, mặc dù nhìn trời bia không có gì thu hoạch, nhưng là hai ngày thời gian, hắn ngược lại là chân chính đạt đến tu thân dưỡng tính cảnh giới. Cái này không, hai ngày thời gian, tử lôi đều không có phát động dấu hiệu, mà lại, Dương Chiến còn từ thể nội hoàng cực trên trung tiến một bước thôi diễn ra thiên công đến tiếp sau công pháp. Nhất đáng mừng chính là, chuyện không chết công, thánh hỏa quyết, Dương Chiến đều có một loại càng thêm thông thấu càng lộ chỉ tiết chính là hắn khí hải một mực không có chứng dụng để chân khí của hắn vô luận như thế nào cũng không có bao lớn cải biến mà kiểu truyền không chết công càng là quỷ dị hắn có thể tu hành nhưng là tu ra tới lực lượng không biết ở nơi nào bất quá dương chiến xác định vẫn tại trong cơ thể của hắn tối thiểu hắn chân linh trở về thời điểm thiết thực cảm thấy cựu truyền không chết công lực lượng mới có thể để cho hắn chân chính chủ sinh dương chiến nhìn về phía thiên vi nhịn không được mắng một câu hẳn là khi dễ ngoại nhân biết ta không phải thiên cung vậy ngươi bái nhập thiên cung cùng lắm thì ta cùng ngươi bình khởi bình toạn. dương chiến nhìn a hiểu một chút cô nàng này cấp bậc gì còn muốn cùng hắn bình khởi bình tọa, nói thế nào, hắn cũng là lão cung chủ chiến hữu, tối thiểu cao một đối. Dương chiến đứng lên, thời gian không còn sớm, hôm nay địa ta khiêng trở về nhìn xem. Ngươi nói cái gì? A hiểu lập tức không bình tĩnh, khi xác định Dương chiến ý đồ đằng sau, trực tiếp gấp không được. Có cái gì không được, ta mượn, có vay có trả. Không phải. Dương chiến trực tiếp liền lên tay. Thiên vi mặc dù lớn, nhưng là Dương chiến cái này võ phu, lực có thể dỡ núi. Trong tiếng ầm ầm, A hiểu trắng bệnh cả mặt giương tay, không phải vậy Thiên cung sẽ phá hủy. Bất quá Dương chiến không có động tác bởi vì tiếp xúc thiên bi trong máy mắt, Dương Chiến như là chúng định thân chú một dạng, không núp ních, thần sắc ngốc trệ. A Hiểu xung đến Dương Chiến trước mặt, cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp ôm Dương Chiến, hướng về sau kéo. Nhưng là, A Hiểu trong nháy mắt bị Dương Chiến trên thân toát ra một vệt kim quang cho bắn ra, còn có tiếng chuông xuất hiện. Bất quá lúc này, A Hiểu lại phát hiện không hợp lý, đi đến Dương Chiến trước mặt, nhìn xem Dương Chiến như là pho tượng một dạng bộ dáng chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, trời bác tản ra kinh người bạch quang, phản phất muốn đem cái này thiên cung đều bao phủ ở bên trong đồng thời, thiên cung kịch liệt rung động, giống như núi đều muốn sập một dạng. A hiểu chừng to mắt, tại trong bạch quan này lại nhìn thấy vô số bóng người, chiến mã, đại quân, tinh kỳ pháp huế, phản phất là một thế giới khác. Chương 691. Sắt thần quý vị. Chương 691. Sắt thần quý vị. Trên huyền không sơ không, lôi đình dày đặc, trong đó càng có lôi đình màu tím để trong vòng phương viên mấy trăm dặm cứng giả đều cảm thấy kinh dị. Mà trong thiên cung người càng là không biết bao nhiêu người bị bị hủ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thiên uy cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt bình thường. Dù cho cách rất xa, đều có thể trông thấy cái kia cao vút trong mây địa phương bị lôi quan ba phủ giờ phút này, một cái người trẻ tuổi áo xanh, đang ngồi ở bắc tể tuy hà biên bên trên, nơi này lập xuống một khối bia. trên đó viết, thánh hỏa điện điện chủ động cô thượng thiên vị trí. thanh niên mặc áo xanh ngồi tại bia bên cạnh, nhìn xem phương nam, thanh niên ánh mắt chớp lên sắt thần quý vị, thiên bi phong ấn lưới lỏng. nói xong, thanh niên nhìn về phía bia đá, ngươi thánh hỏa điện, lại ra một kẻ hung ác đáng tiếp đáng tiếc, sắc thần trung quy là cái bi kịch. nói, thanh niên đối với bia đá xá một cái, xin nhận tại hạ tống hà nhất bái, cuối cùng muốn cảm ta ngươi, nuôi dưỡng một vị đệ tử giỏi, là người trong thiên hạ này ngăn trở hôm nay, tất cả mọi người sẽ khắc trong tâm hẳng nói xong, thanh niên phiêu nhiên đi xa bốn, rõ bất thành, thiên lang thần sứ chính nhìn xem phương nam bầu trời, con mắt mười phần sáng tỏ nhìn, quả nhiên không ra bản sứ sở liệu, dương chiến đích thật là người địch thiên kia, ha ha. tiếp lấy, thiên lang thần sứ bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc, tuân ân, thắp sáng thiên lang cung thần đăng. là, thượng sứ. thiên lang thần sứ vẫn như cũ nhìn xem phương nam, tựa hồ cách mấy ngàn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia để cho người ta hít thở không thông thiên uy. thiên lang thần sứ lại lộ ra dáng tươi cười, sát thần quý vị, vạn vật khôi phục. ha ha, thiên lang thần sứ lại lần nữa phá lên cười. cùng lúc đó. Phượng Thần giáo lộ ra 10 phần ồn ảo, có rất nhiều nữ nhân chính chạy về phía Phượng Thần giáo chủ điện. Mà giờ khắc này, trong đó một tòa trong sân nhỏ, một mực bình tĩnh Trần Lâm Nhi, Trần Lâm Nhi vẫn như cũ bị trói lấy. Cửa ra vào còn có mấy tên thủ vệ. Lúc này, Trần Lâm Nhi cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, mặt hướng cửa ra vào. Cửa ra vào, tần Mục Tiên đi đến. Trần Lâm Nhi nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Thiên uy khủng bố như thế, Dương Chiến đi thiên cùng, Thiên Bi Phong ấn núi lỏng. Trần Lâm Nhi chân mày nhíu chặt hơn, Dương Chiến thật là sát thần. Ta còn chưa nói ai bảo Thiên Bi Phong ấn núi lỏng, ngươi liền đoán được là Dương Chiến? chứ hắn còn có thể là ai không sai dương chiến thật là sát thần sát thần quý vị cũng chỉ có sát thần mới có thể dung chuyển thiên uy phong ấn trần lâm nhi sắc mặt lại có chút tái nhợt cho nên hắn hiện tại một người độc lập tiếp nhận thiên uy hắn ngăn trở thiên uy cũng cho tất cả mọi người cơ hội thế nhưng là hắn bây giờ không phải là thánh nhân nhưng hắn hiện tại là sát thần còn có thiên mệnh cấm kỵ trần lâm nhi có chút kích động tần mục tiên trầm mặc một lát mới nói cho nên chúng ta muốn giúp hắn đem thiên mệnh cấm kỵ uy hiếp giảm xuống làm thế nào cử binh Suối nam Trần Lâm Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt các ngươi bộ dạng này, về sau như thế nào đối mặt hắn? Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau không cần lại đối mặt hắn, Sắt Thần quý vị, tam giới đều là chớn, Sắt Thần cuối cùng trốn không thoát số mệnh. Trần Lâm Nhi bờ môi cắn ra máu, "Tần Mục Tiên, năm đó ngươi cùng Dương Võ đến cùng giao dịch chính là cái gì?" Tần Mục Tiên nhìn xem Trần Lâm Nhi, thở dài, "Ngươi nghĩ như thế nào hỏi Dương Võ? Bởi vì ta càng phát ra cảm giác, rất nhiều chuyện đều là nhằm vào Dương Chiến, các ngươi chính là vì hôm nay." Bốn. Thật có lỗi, hôm nay xin phép nghỉ, tác giả muốn vuốt một vuốt bản, có chút không tốt biết. Chương 692 Thiên hạ ô dù. Chương 692, Thiên hạ ô dù ha ha. Sát thần quý vị, Thiên Bi phong ấn núi lỏng. Một cái ghim tóc đuôi ngựa tiểu nha đầu, hai tay chống nạnh, phá lên cười. Vô Danh nhìn về phía nha đản, nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nha đản quay đầu, nhìn về phía Vô Danh, vẻ mặt khinh thường, khinh thị. Sau đó, nha đản trực tiếp bạo phát ra lực lượng cường đại. Vô Danh sắc mặt cũng thay đổi, trực tiếp lui lại, ngươi không muốn sống nữa, thế mà không biến mất thực lực, nhân gian đạo thiên phạt có thể giết ngươi. Nha đản đứng lặng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vô Danh, vẫn không rõ. Trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, bây giờ có một cái đỉnh thiên lập địa ngô nhân, chống lên nhân gian này. Vô Danh nhướng mày, ngươi nói là, nhân gian đạo hiện tại sẽ không trói buộc ngươi. Ngươi ha ha. Không sai, bản hoàng hiện tại không sợ hãi, Bích Liên yêu nữ kia, bản hoàng hiện tại không sợ ngươi, ha ha. Nha Đản sau khi cười to, chính là nghiến răng nghiến lợi, lấy trước kia cái yêu nữ khi dễ bản hoàng, hù dọa bản hoàng, khi bản hoàng như sau người, đáng giận đến cực điểm, đừng để bản hoàng lại đụng đến, nếu không định đưa nàng chém thành muôn mảnh. Vô Danh cảm nhận được Nha Đản trên thân còn tại tăng cường khủng bố thân uy, cho mày. Nha Đản bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vô Danh, tiểu bá tử, về sau đi theo bản hoàng, bản hoàng để cho ngươi ăn ngon uống say, ngươi không phải cũng là bị bích liên cùng dương chiến để ép sao? Về sau cho bản hoàng giáo huấn bọn hắn, đôi này đáng giận, cậu nam nữ, lớn thần quá đáng. Nhưng vào lúc này, một chiếc quan tài đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, cạnh quan tài bên cạnh còn có một người, nha đản cùng vô danh đều biết, thi gia gia chủ thịnh trường minh. nha đản nhìn chăm chăm cố quan tài kia, các ngươi thi ra còn có dạng này lao dạng a? thịnh trường minh cười nói, nha đản hưu trưởng, ta là không chết ma hoàng, lại la như vậy, ngươi tổ tông đều cứu không được ngươi. thịnh trường minh cũng lơ lến. Vẫn như cũ cười, vô danh là chúng ta thi ra, ngươi vẫn là đi ngươi ma trách, hảo hảo mời chào ngươi ma tử ma tôn đi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, bản hoàng hiện tại không cần lại cố kỵ nhân gian đạo, ai có thể đối địch với ta. Trong quan tài bỗng nhiên truyền ra thanh âm, không chết ma hoàng, tứ đại ma điệu ma thần đều muốn phát khốn, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này cùng bản tọa tranh đoạt cái này bạn. Nha Đản nhíu mày, ngươi cũng sướng. Lời còn chưa nói hết, trong quan tài trong nháy mắt bạo phát ra khí tức kinh người, để Nha Đản đều có chút kinh ngạc thi đạo cũng có thể mạnh như vậy. Không có nhân gian đạo thanh này treo lên đỉnh đầu kiếm, ngươi cho rằng các ngươi ma thần liền có thể nhân gian vô địch? Nha đản mắt to hơi khép đứng lên, nhìn chầm chầm chiếc kia treo trên bầu thiên quan tài đen hồi lâu, rốt cục nở đủ cười, một cái bạt mà thôi, các ngươi muốn thì lấy đi tốt. Nói xong, nha đản quay người, tay vạch một cái, lập tức một đạo huyền môn xuất hiện. Nha đản trực tiếp đi vào huyền môn, huyền môn cũng lập tức biến mất. Vô danh nhìn xem thịnh trường mình cùng cố quan tài kia, thịnh trường minh nhìn xem vô danh, vô danh, nếu không phải bản tọa, ngươi làm sao có thể xuất thế? Theo chúng ta đi đi. Vô danh trầm mặt một hồi, mở miệng nói, ta bản nguyên cùng tôi hoàng hậu cùng hưởng. Tốt hơn, mua một tặng một, thôi hoàng hậu sớm muộn cũng sẽ trở thành ta thi ra đồ vật. Vô danh sắc mặt dần dần chìm xuống. Lúc đầu trong lòng ta là rất chán ghét Bích Liên cùng Dương Chiến, nhưng là các ngươi hiện tại, để cho ta càng chán ghét, bởi vì các ngươi, thế mà không đem ta khi người. Ngươi là người sao? Người chết cũng là người. Thịnh Trưởng Minh sững sở, lập tức cười lạnh nói, không phải do ngươi. Các ngươi không sợ Bích Liên? À, ngươi chẳng lẽ không biết, Bích Liên hiện tại cũng thành người ta người hậu. Dương Chiến, hiện tại thành nhân gian này một cây dù, là nhân gian này đỡ được mưa gió, không gánh nổi ngươi. Vô danh bỗng nhiên đưa tay chỉ thiên. Thịnh Trưởng Minh cùng quan tài đen thở, tựa hồ căn bản không có đem vô danh để vào mắt, nhưng là vô danh lại tại sau một khắc, sát na quay người, trốn đi thật xa. thịnh trường minh ngất đầu, chạy trốn được sao? tam vĩ mộng ma lại đột nhiên xuất hiện, độc nhát kia, tản ra quỷ dị quan trạch. thịnh trường minh bỗng nhiên liền ngốc trệ ở giữa không trung. mà ngũ quan tài kia, lại như cũng đuổi theo, cũng không để ý thịnh trường minh muốn. thánh vực, tám ngàn sơn hà, nơi này cùng với những cái khác ma địa khác biệt, nơi này tràn đầy sinh cơ. mà giờ khắc này, thánh vực thánh thành, bạch tô dẫn đầu thánh vực chư tướng, tất cả đều quỷ gối thánh sơn trước. Xích sắc sắt rầm rầm, cái kia đinh lấy xích sắc sắt kiếm, một thanh một thanh bị sập đi ra, sau đó hóa thành điểm sáng biến mất cùng lên thánh hoàng. Một trận che khuất bầu trời bạch quang đằng sau. Một cái thanh niên mặc áo trắng, đứng ở bạch tô đám người trước mặt. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng có thể dẫn động vùng thiên địa này khí cơ. Hắn nhìn xem bạch tô bọn người, khỏe miệng hơi bệnh, quá nhiều người chờ đợi cái ngày này, đây mới là đại thế. Nói xong, thánh hoàng nhìn chằm chằm bạch tô, các ngươi thần hồ tộc, chung quy là thì, nhân loại hèn mọn cũng có thể để cho các ngươi không màng sống chết liều lĩnh. Lời này vừa nói ra, bạch tô sắc mặt lập tức tái nhợt, trực tiếp nằm trên đất thánh hoàng thở dài, thôi, nệ tình ngươi vì bản hoàng phí sức phí sức phân thượng, dù sao ngươi cũng là thần hồ tộc tộc trưởng, bản hoàng liền không truy cứu ngươi, đem tiện chủ kia giết đi. bạch Tô thân thể run rẩy lên, thánh hoàng, đó là nữ nhi của ta thì như thế nào, ngươi cùng nhân loại sinh ra tới ti tiện đủ vật, nàng còn sống một ngày, chính là chúng ta thánh vực xỉn đủ. thánh hoàng, tiện tỷ có thể mang ta nữ nhi chết. phanh, bạch Tô đống nhiên bay lên, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài muốn chết. bạch Tô nước bốc ra, tại chỗ chết. mắt khắc cường giả thánh vực, không dám lên tiếng. ngay sau đó, thánh hoàng nhìn quanh đám người, ai muốn đi làm thị tiện chủ kia? Thánh Hoàng, thuộc hạ nguyện đi. Thuộc hạ nguyện đi. Rất tốt, đi thôi. Ai đem tiện chủ kia thi thể mang về? Người đó là mới Thánh Vương. Là. Thánh Hoàng đỗng nhiên giơ tay lên, tựa hồ phá vỡ thiên địa. Sau đó Huyền Môn xuất hiện, Thánh Hoàng một bước đi vào Huyền Môn bên trong. Sau một khắc, Thánh Hoàng xuất hiện ở Huyền Không Sơn nơi xa, nhìn xem cái kia như là biển cả sóng cả bình thường lôi hải bao phủ lấy Huyền Không Sơn đỉnh. Thánh Hoàng từ mắt hơi khép đứng lên, Saturna, xem như bản Hoàng duy nhất có điểm tính ý. Dù sao, không có người, bản Hoàng làm sao có thể như vậy tự do, thưởng thụ nhân gian này khí tức. Lập tức, Thánh Hoàng quay đầu. Nhìn về phía một người mặc hấp giáp, con mắt màu tím thanh niên, bên người đi theo một nam một nữ. Thánh hoàng nở nụ cười, ngươi cũng tới nhìn xem nhân gian này sát thần. Nam tử giáp đen nhìn về phía Huyền Không Sơn, giết ta ma tộc nhiều như vậy tộc nhân, bản hoàng thật sự là hận không thể đem hắn ăn. Ha ha, nhưng là ngươi cũng phải thừa nhận, không có hắn, ngươi có thể như thế tự do đi ra. Không cần xen vào nữa nhân gian này đạo thanh kia đồ đau. ngươi cũng đừng động đến hắn, hắn hiện tại thế nhưng là trên đầu chúng ta ô dù, cho chúng ta che gió che mưa, cản đau đâu. Chương 693. Người cuối cùng không phải hắn chương 693, người cuối cùng không phải hắn. Nam tử giáp đen hừ lạnh nói, bản hoàng đương nhiên sẽ không động đến hắn, nhưng là bản hoàng muốn đem nhân tộc những tướng lĩnh kia, dương chiến bộ hạ, đều làm thịt, dám dùng ta người ma tộc xương cốt cùng ra làm vũ khí hộ giáp. Thánh hoàng gật đầu, điểm này, ngươi vui vẻ là được rồi, ngươi tùy ý, nhưng là đừng quên chính sự. Đương nhiên sẽ không quên. Nói xong, ma tộc ma hoàng nhìn về phía sau Lương Yến Nghi cùng Yến Nam, hai người các ngươi, đem những cái kia giết ta người của ma tộc, từ trên xuống dưới, từng cái từng cái giết. Là, phụ hoàng, hai người loẻn lên mà đi bất quá bọn hắn hai người phía sau xích sắt vẫn như cũ đình đường văng lên thánh hoàng hơi kinh ngạc phía sau bọn họ đổ vật ma tộc ma hoàng nín mày nhân gian trí bảo chấn ma liên còn không lấy được bất quá chờ bản hoàng đi vào đình phòng liền không ở nói xuống nói xong ma tộc ma hoàng hướng về huyền không sơn đi đến thánh hoàng nín mày ngươi làm cái gì vậy bản hoàng sẽ không động đến hắn bản hoàng chỉ là muốn xem hắn dáng vẻ chật vật ha ha ma tộc ma hoàng phá lên cười thánh hoàng lông mày níu lại ngươi cũng không sợ đem hắn ép ha ha chuyện cho tới bây giờ hắn gấp lại có thể thay đổi gì hắn chẳng lẽ còn có thể đi được rơi hai người lơ lửng tại lôi hải bên ngoài trực tiếp xuất hiện một đạo hóa thân vọt vào lôi hải trung bất quá một lát hai đạo hóa thân lại bay ra ma tộc ma hoàng gật đầu không thú vị thế mà chết một dạng đúng vậy a ngươi muốn nhìn hắn chật vật dạng ngươi muốn khí hắn hắn cũng không có phản ứng đúng vào lúc này lại có ba đạo mang theo ngập tiên ma khí ma thần xuất hiện cự ma thần huyễn ma thần đoán ma thần làm sao chỉ có ba người các ngươi thánh hoàng có chút ngoài ý muốn tam tôn ma thần nhìn xem thánh hoàng cùng ma tộc ma hoàng trong đó cự ma thần nhàn nhạt nói mà khác năm tôn ma thần đã sớm vẫn vả chỉ còn lại có ba người chúng ta các ngươi tới nơi này cũng là đến xem nhân gian này sát thần kết quả cự ma thần lãnh tốc đạo gia hỏa này giết ta ma huyên nhiều cường giả như vậy ma tộc ma hoàng lại nghi ngờ nói trước đó các ngươi ma huyên chi chủ diêu hành không phải thiên ma thần truyền thừa bất quá là thiên ma thần lưu lại một mặt ma vết tượng, có ma thần chi lực chúng ta không ra thời đại diêu hành mới có thể ngồi tại ma huyên chi chủ vị trí bên trên thì ra là thế các ngươi trông thấy dương chiến thảm trạng hắn hôn mê đâu ai nhìn không thấy hắn biết được chân tướng đằng sau biểu lộ để bản hoàng rất thất vọng thôi bây giờ nhân gian này hẳn là không còn có người là chúng ta đối thủ lập tức cũng cảm giác rất vô vị. Cự Ma Thần một mặt cẳng khái, Huyên Ma Thần là một nữ tử, che miệng mỉm cười. Các ngươi à, chính là không biết tốt xấu, người ta nhân gian sắt thần sứ sao cũng coi là vì chúng ta nô lên một mảnh bầu trời, các ngươi làm sao còn có thể như thế chế nào hắn đâu? Nên hảo hảo đau mới đối. A, Cự Ma Thần hừ lạnh một tiếng, Ván Ma Thần lại nét miệng cười, cũng là, hắn đây là muốn chết, không tiến con dân của hắn bọn họ theo hắn chịu chết, thật sự là có lỗi với cái này một cái sắt thần thời đại a. Có đạo lý. Ôn ma Thần quay đầu, nhìn về phía Thần Châu tốt đẹp non sông, ước vạn vạn chúng sinh bản thân thích nhất người thời điểm chết cố oán khí kia h h đột nhiên vài tôn ma thần đồng thời quay đầu nhìn về phía phương bắc bên kia có khí thế mạnh mẽ không ngừng bạo phát đi ra để mấy đại ma thần đều có chút giật mình nhân gian này chuyện gì xảy ra làm sao cường giả thỉnh thỉnh bộc phát thánh hoàng cười nói ngươi cho rằng cái này sát thần chẳng qua là vì chúng ta chống lên mảnh này trời phúc trạch, cũng có nhân gian này nhân tộc cái này có chút khó làm những nhân loại này làm sao đột nhiên liền có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy đi ra để bản hoàng đều cảm giác có chút áp lực ma tộc ma hoàng nhíu mày thánh hoàng thở dài các ngươi phải biết bởi vì dương chiến nhân gian khí vận mạnh nhất nhân tộc không ra mấy cái không tầm thường cứng giả làm sao có thể ta khuyên các ngươi hay là không cần làm cái gì rời đi thiên địa này lồng lẳng cơ hội trước mắt là qua bỏ qua nhưng chính là đại diện cuối cùng ba chữ để mặt khắc ma thần đều sắc mặt nghiêm trọng tựa hồ rất là kiêng kỵ không lâu nam tôn ma thần riêng phần mình rời đi không biết vì cái gì dương chiến bị lỗi hại ba phủ nhưng là bên ngoài vài tôn ma thần đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở vừa rồi hai tôn ma thần hóa thân tới dương chiến cũng là biết đến bất quá cũng không để ý tới hắn mở mắt nhìn phía dưới sắc mặt tái nhợt nhưng là lôi hải cũng không có lan đến gần phó a hiểu phó a hiểu trông thấy dương chiến tỉnh lại vội vàng hô to dương chiến ngươi dương chiến nhìn xem phó a hiểu rốt cục như các ngươi mong muốn phó a hiểu sắc mặt trắng bệch lắc đầu ta không biết có thể như vậy sở vô song không có nói cho ngươi nàng chỉ nói là ngươi tới nơi này thiên bi có lẽ có thể để ngươi tìm tới đi qua dương chiến hít sâu một hơi lại tràn ra từng tia từng tia máu tươi không nghĩ tới ta còn có năng lượng lớn như vậy có thể là thiên hạ này đánh lên một cây dù cho các ngươi che gió che mưa phó a hiểu không nói gì không biết nói cái gì ngươi vì cái gì còn không đi ngươi vì cái gì còn muốn bảo hộ ta phó a hiểu lại hỏi một câu bởi vì lôi hải bạn sẽ tác động đến nàng nhưng là không có dương chiến tự dễ yêu cười một tiếng ta đều có thể vì thiên hạ người che gió che mưa duy chỉ có nhiều ngươi một cái phó a hiểu sắc mặt càng tái nhợt dương chiến có lẽ không phải như thế cung chủ hẳn không có muốn thương tổn ý của ngươi vậy ngươi cùng sở vô song đều đã từng muốn mang ta đi lên muốn làm cái gì kỳ thật mục đích thực sự chỉ là hy vọng ngươi có thế để cho lấy thiên bi phong ấn bài trừ bởi vì đây chính là thời đại trước sắt thần phong ấn a ta không có lượng ngươi. Dương Chiến trực tiếp đưa tay, chỉ là vung lên, Thiên bi lệnh vị trí. Thiên bi bên dưới cũng nhìn không thấy có cái gì. Phó A Hiểu nhìn qua Dương Chiến, ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta? Dương Chiến khỏe miệng hơi bệnh, việc đã đến nước này, dứt khoát liền chơi lớn một chút. Ta nhìn cái này đợi trước sắt thần phong lớn cái gì ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, toàn thân áo trắng, chạy như bay đến, tức thời lôi đỉnh bổ vào trên người nàng, để nàng lảo đảo. Dương Chiến cũng giúp nàng ngăn trở. Nhìn xem xuất hiện Long Quỷ, Dương Chiến ánh mắt có chút không hiểu Dương Chiến, ta không nghĩ tới có thể như vậy nói như vậy, ngươi cũng tham dự trong đó. Thiên Lang Thần Sứ nói, ngươi chỉ có đến Huyền không Sơn, mới có thể sát Thần Quý Vị. Dương Chiến Kỳ quay nói, bọn hắn là hy vọng ta ngăn trở hôm nay, để cho bọn hắn có thể thở dốc, có thể đăng đỉnh. ngươi là vì Tuyết Thần. Long quỳ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rớt xuống ngươi. hay là không nhớ nổi ta sao? Dương Chiến nhíu mày, ta hẳn là nhớ lại ngươi cái gì? Ta, ta, ngươi ngươi, một chút cũng không nhớ gì cả sao? Ta lần trước đại nạn không chết mất đi ký ức. Long Bì sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, thân hồn lạc lách lắc đầu. không phải, không phải, ngươi cuối cùng không phải hắn. Buốn. Cảm tạ Liễu Nguyệt Thiên đại thần chứng nhận, cảm tạ Tây Tần, cùng tất cả tặng quà một đường duy trì tác giả thân môn, có các ngươi làm bạn, quyển sách này liền có thể đi xuống, tạ ơn, chương 694. Phu quân ngươi còn không ra hai hợp một chương. Chương 694, phu quân ngươi còn không ra hai hợp một chương. Nhìn xem Long Quỷ bộ dáng kia, Dương Chiến Tâm bên trong không biết thế nào, không hiểu thấu có chút đau. Chỉ là, Dương Chiến Sắc thực không có chi nhớ lúc trước, dù cho một chút liên quan tới Long Quỷ ký ức. Thế nhưng là, nghĩ lại, hắn lúc đó mới mười mấy tuổi, có thể phát sinh cái gì máu chó sự tình. Bây giờ, dù cho quên đi Mình còn có loại này không nói ra được đâu." Dương Chiến như mày, hỏi một câu, "Giữa ngươi và ta, đến cùng tại ta mất trí nhớ trước đó xảy ra chuyện gì?" Long bì nâng lên đỏ trợn khó mắt, càng lộ ra hồn bại phách lạc. Nàng không nói gì. Phò A hiểu cũng không biết nói cái gì, đột nhiên, thiên bi phía dưới có dị động. Ngao! Một tiếng sói chu đang vang rền bên trong đều hết sức có lực xuyên đấu. Tiếp lấy, một đầu cắp sĩ kỳ từ phía dưới chạy đến, toàn thân trắng như tuyết, như là tiết mục ngắn một dạng da lông. Chủ yếu nhất là, thấy gió liền dài một hồi này công phu liền đã cao cẳng vài chục trưởng a ha ha đầu này cấp sĩ kỳ miệng đều nứt đến bên hai vui vẻ nhảy dựng lên bản thần trở về ha ha ngao ấu ngao nhìn xem đầu này cấp sĩ kỳ nhảy nhót thời điểm dương chiến lập tức não bổ ra ra hỏa này phá nhà bộ dáng đây vốn là rách dưới thiên cung sợ là càng phải rách dưới tiếp lấy cái này cấp sĩ kỳ một đôi nhìn qua không quá thông minh con mắt bỗng nhiên nhìn một chút thất hồn lạc phách long quỷ lại nhìn một chút phó á hiểu cặp kia không quá thông minh con mắt trực tiếp sáng lên à mỹ nhân nhi tiếp lấy một mảnh lôi đỉnh bỗng nhiên rơi vào cấp sĩ kỳ trên thân ngao cấp sĩ kỳ trực tiếp rú thảm là ai là ai dám bổ bản đại gia chó đần ngươi nhìn nơi nào đó chỗ này đâu cấp sĩ kỳ đột nhiên ngẩng đầu lúc này mới trông thấy treo ở trên trời sau lưng vô cùng vô tận lôi đỉnh dương chiến cấp sĩ kỳ một đôi vốn cũng không quá thông minh con mắt trực tiếp đều dọa thành mắt gà chọi qua một hồi lâu cái này rất giống cấp sĩ kỳ chó đần mới hồi phục tinh thần lại lập tức giận tím mặt ngươi kêu người nào chó đần đâu nơi này ngoại trừ ngươi là chó còn có chó khác hôn trưởng bản đại gia là thiên lang thiên lang thần ta ghét nhất người khác gọi ta chó đần a ngươi chó đần này nguyên lai like kêu thiên lang a giống chó đần trong nháy mắt nghe rằng gầm nhẹ trận trận nhìn qua phi thường hung hãn dáng vẻ tiếp lấy ầm ầm một mảnh lôi hải trực tiếp đem chó đần bao phủ trong đó tiếng gầm trực tiếp biến thành tiếng kêu rên. mảnh này lôi hải mười phần tinh chuẩn rơi vào chó đần toàn thân sự sốt không có tác động đến chung quanh hai nữ nhân dương chiến không khỏi cảm khái chính mình thật sự là nằm đúng chỗ tinh chuẩn không chế tuyệt không lãng phí một kìa, oanh ta chi lôi cũng ta chi chiến mâu đừng đánh đừng đánh nga lại anh muốn tản dương chiến tâm niệm khẽ động lôi đình không còn rơi vào chó đần trên thân giờ phút này cái này khổng lồ chó đẩn, đã co nhỏ lại thành bình thường chó lớn nhỏ nằm dặm trên mặt đất kém chút thành chó chết dương chiến cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới thiên bi bên dưới chấn áp chính là trời lang thần nguyên thần sở vô song vì cái gì muốn cho hắn thả ra thiên lang thần hay là có khác đồ vật dương chiến túi đầu nhìn thoáng qua thiên bi phía dưới cửa hang còn có từng tia từng tia xương mù phát ra dương chiến cũng phát hiện phía dưới còn có phong ấn dương chiến nguyên thần thám tra xét một phen khá lắm tăng thêm hôm nay sói liền chín tầng phong ấn lại một tầng so một tầng cương hành cho dù hắn hiện tại cũng rất giống mở không ra dương chiến nhíu mày đời trước sát thần, chẳng lẽ phong ấn rất nhiều thần ở bên trong? Dương Chiến nhìn về phía Phó Á Hiểu, hy vọng đạt được đáp án. Nhưng nhìn gặp Phó Á Hiểu na cái kia ngơ ngác bộ dáng, hiện nhiên Thiên Lang Nguyên Thần xuất hiện, cũng là đại xuất ngoài dự liệu của nàng. Cô nàng này làm cái cái dám Thiên Cung Cung Chủ, cái gì cũng không biết. Lúc này Thiên Lang khôi phục tinh thần, gầm hét lên đắng giận, bản đại gia cùng ngươi không đoán không chịu, ngươi là ai? Bản đại gia muốn đem ngươi thần tộc, toàn bộ ăn lại bổ một chút. Tiêu Gạo Thiên Lang răng miệng trong nháy mắt liền không có lộ ra ngoài, tức giận ánh mắt cũng thanh tịnh không không không, không cần. Dương Chiến hỏi, ai đem ngươi phong tại nơi này? cái kia đáng chết liết. nói đến đây, thiên lang thanh âm im bặt mà dừng. sau đó thiên lang ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tựa hồ đẩy trời lôi hải. to lớn thiên uy, để thiên lang lúc này mới ý thức được kinh người sự tình. sau đó, thiên lang cặp kia không quá thông minh con mắt, gắt gao nhìn chầm chầm đang bị lôi hải đánh kích, nhưng là còn một bộ rất hưởng thụ bộ dáng dương chiến. tiếp lấy, thiên lang lại lần nữa lộ ra hoảng sợ ánh mắt, người là sát thần. Một khắc này, từ trên trời sói cái kia không quá thông minh trong ánh mắt biểu lộ ra một loại trời sập hoang đường cảm giác. nhưng là rất nhanh, thiên lang từ hoảng sợ, mê hoặc, nóc trệ chờ chút phản ứng hóa học biến thành côn hỷ. Sát thần thời đại lại đến. Ngao. Lần này không phải tiêu thảm, mà là hưng phấn chú lên. Ngay sau đó, Thiên Lang tựa Hổ nhớ ra cái gì đó, tấm kia trên mặt chó, vậy mà đổi lên mình loạn. Còn đối với Dương Chiến, lắc lên cái đuôi. Ngẫu, Tôn kính sát thần tôn thượng, thỉnh cho phép ta thấp kém ta đầu lâu cao ngạo, vì tôn bên trên dâng lên ta nhất chân thành thi lễ. Nói, chó đần này thật đúng là túi đầu, bộ dáng kia, cái kia yêu nhã làm dáng, để Dương Chiến trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái tử. Thân sĩ. Tiếp lấy, Thiên Lang lại lần nữa ngẩng đầu lên, Tôn thượng, về sau thỉnh cho phép ta làm ngươi trung thực bộ hạ, không ngươi chính là ta đại gia, không, về sau ngươi chính là cha ta, ta chính là ngươi của tử, ngươi để cho ta cắn ai, liền cắn ai. lúc đầu dương chiến còn ôm xem trò vui tư thái, nghe phía sau lời nói, dương chiến trực tiếp liền không kiềm được đại gia. mang ai chó đâu? âm âm muốn lôi đình dày đặc, trực tiếp cho thiên lang một cái ngũ lôi vinh đỉnh. nga ô tiếng hét thảm, tại cái này lôi minh bên trong riêng một ngọn cờ. thiên lang lần này ngay cả bộ đều không bỏ dậy nổi, cái này nguyên thần thể đều nhanh muốn tiêu tán bộ dáng. dương chiến nhìn về phía đã đứng dậy, hồn bay phách lạc hướng phía bên ngoài đi đến long quỷ long quỷ, ngươi một thế này đợi không được ngươi luôn có một thế sẽ chờ đến ngươi long bì tốc độ rất nhanh sát na thoát ly lôi hải dương chiến đi không thoát chỉ có thể nguyên thần cảm giác đưa mắt nhìn nàng rời đi càng ngày càng xa sau đó dương chiến nhìn về phía một mực không nói chuyện thậm chí có chút ngẩn người phó á hiểu nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề dương chiến cao mày nói vừa rồi long bì lời nói ngươi nghe được không ngươi biết nàng lời này có ý tứ gì sao một mực không lên tiếng phó á hiểu lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía dương chiến ta không biết bất quá ta cảm giác nàng rất thương tâm rất khó chịu rất thất vọng đều ta đều trong lòng không dễ chịu thật giống như thật giống như chờ đợi trăm ngàn đời luân hồi, lại chờ đến không phải người kia. Dương Chiến nếu mày, chẳng phải một hai chục năm sự tỉnh, còn kéo tới hơn ngàn bách thế luân hồi. Bất quá Long Bì câu nói sau cùng kia, giống như thật có ý tứ này. Lúc này, khổ cực Thiên Lang phát ra hư nhược thanh âm tốt thượng, ta ta. Biết. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, ngươi biết cái gì? Nàng. Là tuyết thần. Bốn. Man Quốc cùng Vượng Lâm quốc trực tiếp cùng thần đều phụ giao chiến. Nhưng là, thần đều phụ từ Dương Chiến trở về đằng sau, trước đó sa suốt tinh thần khí, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Dù cho Dương Chiến không có thân tại chiến trường. Toàn quân trên dưới, tướng sĩ đều có không thể chiến thắng khí thế. Trải qua công kích phía dưới, Man quốc đại quân, Phượng Lâm quốc đại quân đều liên tục bại lui. Giờ phút này, Thiên đô thành hoàng cung, vô số quân báo nườm nượp mà tới. Dư thư tên này chính nói thuận đại đô đốc phu nhân, lại lần nữa cho thấy siêu cường toàn cục lực không chế. Dù cho liên lạc không được dương chiến, cũng xử lý thỏa đáng. Mà bây giờ, vấn đề lớn nhất, tiền tuyến các lộ tướng lĩnh, tất cả đều xin chiến, muốn mang theo đại thắng chi dư, đánh vào Man quốc cùng Phượng Lâm quốc. Loại đại sự này, dư thư cũng có chút không dám tùy tiện hạ quyết định, đều biết cái này linh ma cường đại, nếu là đánh vào hai nước thế tất đệ thiên mệnh cấm kỵ càng khủng bố hơn đúng vào lúc này dư phong dư vân dẫn đầu cao thủ nhau nhau ngăn tại chính thông cửa đại điện dư thư những mày thế nào cường địch bực kích ngay tại giờ phút này một thanh âm ở thiên đô trên thành không cùng thiếu ha ha bản vương lại tới ha ha dương chiến nữ nhân cái kia đại đô đốc phu nhân cút ra đây để bản vương hảo hảo giúp hắn chiếu cố tiến nghi cái này đại đô đốc phu nhân là của ta mặt khác ngươi muốn giết ai chính ngươi tuyển kaka còn tuyển cái gì đồ thành mây đen bao phủ thiên đô thành để thiên đô thành đều lâm vào trong bóng tối bất quá rất nhanh đồng quyền lớn cười lên, ha ha, người tốt ta, bản tướng quân lưu thủ thiên đô thành đang lo không có quân công, các ngươi thế mà đưa tới. đồng quyền vậy mà bay thẳng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình làm sao lại không hiểu thấu dùng võ nhập đạo, nhất làm cho đồng quyền khiếp sợ là, rất nhiều huyền thánh tam cảnh đỉnh phong luyện khí sĩ đều nhảy lên đi vào thiên nhân. dù cho bây giờ tiền tuyến đi đại lượng cao thủ, nhưng là thiên đô thành vẫn như cũ cường giả như mây, Tương đạo cường giả nhân tộc thân ảnh, sương lên mây xanh, cái kia ngập trời chiến ý quân uy để cho che chắn thiên đô thành mây đen vậy mà đều bị tách ra. yến nam cùng yến Nghi hai người đều kinh hãi thực sự không nghĩ tới, hôm nay đô thành có nhiều như vậy cường giả. tới thời điểm có bao nhiêu phép lối, lúc này liền có bấy nhiêu sợ hãi. có như vậy trong nháy mắt, tiến nam cùng yến nghi hai huynh nguội lại có một loại trốn bán sống bán chết xúc động. bất quá khi bọn hắn cảm thấy bọn hắn phụ hoàng khí tức, còn có mặt khác ma thần khí tức, hai minh muội từ sợ hãi trực tiếp biến thành kinh hỉ. thiên đô thành một phương lúc đầu cảm giác địch yếu ta mạnh, nhưng là cái này đột nhiên ma huy để đồng quyền bọn người sắc mặt cũng thay đổi. nhưng vào lúc này một cái to lớn đại thủ màu đen từ trên trời giáng xuống. ngoan thiên đô thành một phương cương giả tất cả đều bị một tát này đập xuống xuống dưới ở mà bốn. Phía dưới ném ra vô số tiếng hoành mình, thiên đô thành bên trong máy tính, nhao nhao bị hù trốn đi. Nhưng là, cái kia ma uy của cuộn, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có một loại khó mà ngăn chặn sợ hãi để cho người ta sợ hãi, để cho người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy tùy thời đều phải chết một dạng. Một cửa hàng bên trong, một người nam nhân đem thế tử cùng hai cái nhi nữ bảo vệ âm thanh run rẩy, không, có chuyện gì, không, có chuyện gì, đại đô đốc sẽ đánh bại bọn hắn. Nữ nhân cũng mở miệng, che chở dưới thân hai cái tiểu hài, cha ngươi nói rất đúng, đại đô đốc sẽ bảo hộ chúng ta chỉ cần có đại đô đốc tại chúng ta đều sẽ được cứu cái kia không cách nào chống lại ma huy để thiên đô thành máy tính quân tốt đều cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có nhưng là rất nhiều người lúc này đều tại mong mỏi lấy bọn hắn đại đô đốc từ trên trời giáng xuống đánh lui ma đầu ván ma thần mở miệng chậm chậm đồ thành loại chuyện này phải từ từ đến muốn đem sợ hãi của bọn hắn tăng lên tới cực hạn dạng này mới có thể để cho bọn hắn sinh ra lớn nhất và khí ha ha có đạo lý vậy liền từ từ sẽ đến cự ma thần cũng mở miệng tiếp lấy cự ma thần hiện ra bàng bạc thân thể lại lần nữa che khuất thiên đô thành ánh sáng ẩn ẩn phía dưới, thiên đô thành phảng phất đã thành tử vực, không thấy mảy may thanh âm. Ma tộc Ma Hoàng cũng hiện ra thân ảnh, một thân hắc giáp, như cùng đi từ địa ngục chi ác ma. Mang theo Diến Nam Yến Nghi hai người, xuất hiện ở trên hoàng cung không người trong hoàng cung, ta ma tộc tới giết. Tốt, theo ý ngươi. Tam tôn ma thần như vào chỗ không người, tùy ý thương thảo giết thế nào hôm nay đồ thành người. Mà lúc này, dư thư mang theo dư phong cùng trong hoàng cung vệ, đi ra. Dư thư nhìn xem đứng lặng tại phía trên hoàng cung ba đạo thân ảnh phụ hoàng, đây chính là Dương Chiến nữ nhân, Đại đô đốc phu nhân. Ma tộc Ma Hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dư Thư. Giờ phút này, Dư Thư đã từng bước một đi đến đài xem sao, mà những người khác thì là phi thân mà lên đắng tiếp, những người khác tại Ma Hoàng Ma Huy phía dưới, trực tiếp liền bị chấn áp xuống. Nhưng là Dư Thư, vẫn như cũ từng bước một đi tới. Trong mắt nàng không có chút nào e ngại, vừa đi vừa nói, "Phu quân ta mặc dù không có ở, nhưng là nhân dân này, cũng không phải các ngươi dương ai địa phương." Ma tộc Ma Hoàng hơi kinh ngạc, bởi vì những người khác bị hắn Ma Huy ép tới không ngẩng đầu được lên. Mà cái này, rõ ràng chỉ có nhất phẩm cảnh võ phu nữ tử, vậy mà có thể không nhìn hắn Ma Huy, còn có thể hô lên nói đến giờ phút này, hắc ma vương yến nam cười gần nói, biết lúc này, nam nhân của ngươi dương chiến vì cái gì chưa từng xuất hiện sao? dư thư bình tĩnh nói, phu quân ta không có xuất hiện, là cho các ngươi một cái hối cãi để làm người mới cơ hội. phu quân ta nếu là xuất hiện, các ngươi còn có thể đi được. ha ha, tự tin nữ nhân, đừng nói, thật đúng là đẹp mắt. yến nam ríu rít một phen, sau đó cười ha ha nói, nói cho ngươi, dương chiến tự thân khó đảm bảo, hắn đã phế đi, hiện tại, ngươi nếu là quỷ xuống, liếm bản vương ngón chân, bản vương có thể cố mà làm thu ngươi làm tiếp, chơi chắn, cũng liền nấu khao thưởng ma tộc binh sĩ nhìn ngươi bộ dáng này nhất định rất mỹ vị nói yến nam vọt thẳng xuống dưới phụ hoàng ta đến tra tấn nàng để dương chiến hối hận suốt đời sống không bằng chết ma tộc ma hoàng không nói chuyện yến nghi lại cao mày nói phụ hoàng một nữ nhân mà thôi giết chính là không cần tra tấn không sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn trên thân nữ nhân này có gì đó cổ quái yến nghi hơi nghi hoặc một chút túi đầu nhìn xuống mà giờ khắc này yến nam rơi vào trên đài xem sao dư thư cũng vừa tốt đứng lên đài xem sao dư thư cũng không có cái gì động tác nhưng là yến nam lại cởi bộ giày lộ ra chân hắc hắc liếm đi liếm lấy tốt, bản vương có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày này. Dư thư nhìn xem Yến Nam Trần, hỏi một câu, phu quân ta đến cùng thế nào? Phu quân ngươi ngay tại vì thiên hạ là mẫu rủ, là thiên hạ này chúng sinh, ngăn trở cái kia nhân dân đạo, ngăn trở thiên uy này, cứu không được ngươi. Ha ha. Dư thư nghe, Bình tĩnh nói, vậy các ngươi còn như vậy? Tiễn Nam sắc mặt dữ tợn, các ngươi những nhân loại hèn mọn này, tại Dương Chiến dẫn đầu xuống, giết hại ta ma tộc binh sĩ, hôm nay chính là muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, dựa đủ. Các ngươi không đến, ai tới giết các ngươi? Hai họa nhân gian, người người có thể chu diệt, phu quân tan lên như vậy. Ta Dư Thư cũng làm như vậy. Yến Nam hơi kinh ngạc, sau đó tức giận cười, hiện tại, còn có thể cùng bản vương phép lối. Dư Thư lại có chút tức giận nói, Phu Quân, hắn để tiếp thân liếm chân hắn chỉ đâu, ngươi còn không ra. Yến Nam sững sở, lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ sát na bay lên trời. Bởi vì Dư Thư bên cạnh, vậy mà xuất hiện một người, đúng vậy chính là Dương Chiến. Trong thấy Dương Chiến xuất hiện, Yến Nam trực tiếp liền hoảng hồn. Chương 695, ta thanh dù này hở. Chương 695, ta thanh dù này hở. Dương Chiến cũng không nói chuyện, liền đứng tại trên đài xem sao, ngửa đầu nhìn về phía trên không, trên thân tràn ngập cường đại sát khí để phảng phất đẩy thiên ma thần, tất cả đều nhẹ nào Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là trong yên tĩnh, tràn đầy kiểm chế. Mặc dù những này ma thần đối với Dương Chiến hận đến nghĩ răng, nếu không phải Dương Chiến, nhân gian đã sớm tại lòng bàn chân của bọn họ bên dưới. Thống hận thì thống hận, nhưng là bọn hắn đối với Dương Chiến càng nhiều hơn chính là sợ sệt. Dù sao, ma địa cũng tốt, nhân gian cũng được, chân chính có thể gánh vác thiên uy, cũng chỉ có đã từng hiện tại hai đời sát thần về phần phù dung sớm nợ tối tàn thánh nhân mặc dù trong nháy mắt đó mạnh như thần giới thần minh nhưng là cuối cùng một cái chớp mắt hoa nợ một cái chớp mắt tàn lụi dương chiến nhìn xem trốn đến ma tộc ma hoàng sau lưng yến nam ngươi không phải muốn cho dư thư cho ngươi liếm ngón chân ngươi chạy cái gì nếu không ta thay ta vợ cho ngươi liếm yến nam nuốt nước miếng một cái thân thể thậm chí còn run một cái dương chiến vừa nhìn về phía yến nghi lộ ra dáng tươi cười à công chúa điện hạ nghe nói ngươi muốn giết ta đều nhanh muốn đi rồi thường xuyên lẩm bẩm lão tử năm đó đối với ngươi ân trạch đúng không yến nghi gương mặt xinh đẹp trầm xuống cũng không nhịn được hướng nàng phụ hoàng sau lưng xê dịch, tựa hồ sợ Dương Chiến đột nhiên cho nàng lập tức. dù sao Dương Chiến đã không phải là năm đó Dương Chiến, hiện tại Dương Chiến nhất chiêu, nàng đều chịu không được. Dương Chiến nhìn về phía cái kia hình thể khổng lồ, che khuất bầu trời oán ma thần. chỉ là nhìn thoáng qua, oán ma thần thân hình khổng lồ, trực tiếp liền rút nhỏ, sau đó đứng lặng tại cự ma thần bên người. lúc này, ma tộc ma hoàng quay đầu nhìn một chút hai tôn ma thần một chút, lập tức cười nhạo một tiếng, hai vị, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng là Dương Chiến trở lại đi. cự ma thần cùng oán ma thần nhìn về phía ma tộc ma hoàng. Hai ma thần ánh mắt đều có chút nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn xem ma tộc ma hoàng đều ở trước mắt, còn có thể là giả. Ma tộc ma hoàng xoay đầu lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chiến, vẫn đạm phong tính nói, nếu là hắn thật tới, vậy bây giờ trên Huyền Không Sơn trông cự thiên uy là ai? Mặc dù như vậy, nhưng là hắn ngay ở chỗ này a, cái này cũng không phải nguyên thần hóa thân. ván ma thần nhịn không được nói câu. Ma tộc ma hoàng khỏe miệng hơi bệnh, Dương Chiến, ngươi cho rằng không ai biết đời trước sát thần lấy giết thành tựa, chỉ cần có sát khí địa phương, liền có thể ngưng tụ ra một đạo biểu tượng, đó căn bản không phải ngươi chân thân, chân thân không đến, lại có sợ gì? Ma tộc Ma hoàng tiểu nói này, cự Ma thần, oán Ma thần cùng Ma địa ngoại sáng trong tối người đều thật to nhẹ nhàng thở ra. Dương Chiến bị vạch trần ra thủ đoạn, lại một chút không lo lắng, ngược lại cười, ta nếu là thật thật tới, các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng lao tử nói chuyện. Hừ. Ma tộc Ma hoàng hừ lạnh nói, chúng ta lần này đến, ngươi nếu có thể đến, chúng ta cũng sẽ không tới đây. Lúc này, Ma tộc Ma hoàng lộ ra mấy phần đùa cỡ thần sắc, bất quá ngươi đã đến cũng tốt, cũng tốt tận mắt nhìn thấy người của ngươi, từng bước từng bước bị hành hạ chết tại trước mặt của ngươi, tin tưởng tâm tình của ngươi nhất định rất không giống với. A đúng rồi, ngươi nhất định rất không cam tâm, oán khí rất cực kỳ đi. Ngươi cho chúng ta tất cả tồn tại đều ngăn trở hôm nay, nhưng là chúng ta vẫn còn muốn chơi chết ngươi người. Khi Ma Hoàng trông thấy Dương Chiến cái kia hơi nhíu lên lông mày, Ma Hoàng mua cận càng lộ vẻ mắt ha ha, đáng tiếc là ngươi bây giờ chính là muốn rút người ra, cũng rút ra không được. đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp chết, không làm chúng sinh che gió che mưa. Bất quá, chúng ta có thể căn đoan, người của ngươi, ngươi bảo vệ những người này ở giữa sâu kiến nhân dân này lại biến thành luyện ngục, mà chúng ta lại có thể tại ngươi chết trong nháy mắt đó, tìm tới rời đi thiên địa này lồng giam đường cho nên vô luận ngươi sống cũng tốt, chết cũng được, đều là đang vì chúng ta trải đường. Nghe đến đó, Dương Chiến ngươi có cái gì cảm tưởng? Bản hoàng muốn cảm thấy ngươi thật đáng thương. Ha ha, nguyên lai like là chuyện như vậy. Dương Chiến giờ phút này, thế mà giãn ra lông này. Thấy vậy, Ma Tộc Ma Hoàng cười lạnh nói, còn Trang Chấn Định, hừ, Tiễn Nam, đi đem nữ nhân kia giết, trước cho sắc thần đại nhân đưa lên một phần lễ gặp mặt. Đúng rồi, cha tấn cha tấn, dạng này càng lộ ra có thành ý. Tiễn Nam vẫn còn có chút phạm sợ hãi, bất quá nghe được phụ hoàng hắn đều nói như vậy, cũng chỉ có thể tuân mệnh là, phụ hoàng. Tiễn Nam lại lần nữa vọt xuống tới sau lưng xích sắt đinh đình đan đàng, đàng. bất quá tốc độ cũng không nhanh, tiến nam đang xem dương chiến phản ứng, nếu như không ổn, hắn cũng không muốn chết. mặc dù mặt ngoài hắn khinh thị nhân gian người, nhưng là từ khi bị thiệt lớn đằng sau, tiến nam đối với nhân gian cũng là tràn đầy khắc sâu kiếm kỵ. mắt thấy dương chiến không có động tác gì, ma tộc ma hoàng càng là lại lần nữa nói câu, sợ cái gì? dương chiến bây giờ căn bản liền không có sức chiến đấu, cũng chỉ có thể trơ mắt đến đưa mắt nhìn tòa thành này, cho hắn yên thế. tiến nam mừng rỡ, trực tiếp tăng thêm tốc độ, trực tiếp máu liền hướng dư thư lây đi qua, trong miệng càng là hô to, dương chiến liền để thê tử ngươi cho ta liếm ngón chân. Ngay tại một cái chớp mắt này, đột ngột một đạo kinh lôi trực tiếp ở trên không nổ vang ầm ở bốn. Một đạo tháp nước một dạng lôi quang, trực tiếp ầm ầm tại Yến Nam trên thân a. Tiếng kêu thảm thiết tại lôi đỉnh này âm thanh bên trong đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Mà Yến Nam giờ phút này triệt để bị lôi đỉnh chém mất a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, để mặt khác ma địa người đều hoảng hốt thiên uy. Đây là nhân gian đạo thiên phạt. Gần như đồng thời, ma tộc ma hoàng, cự ma thần, đoán ma thần các loại trực tiếp kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách, tựa hồ lo lắng bị lan đến gần về phần ngay tại gặp thảm vô nhân đạo thiên phạt tiến nam cũng không có ruồi ra viện trợ chi thủ dù là hắn phụ hoàng rất nhanh tiến nam trực tiếp không có ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại thấy cảnh này bao quát ma thần mặt đều khó nhìn dương chiến lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười nói không nhanh không chậm ta là thành thiên hạ này ô dù không giả không có khả năng rời đi cũng là thật chết cũng không chết được thoát thân cũng không thoát được nhưng là các ngươi liền cho là lao tử bắt các ngươi không có biện pháp ngươi ma tộc ma hoàng sắc mặt khó coi lại càng nhiều hơn chính là nghi hoặc ngươi ngươi sao có thể ở chỗ này dẫn động thiên uy Thiên phạt làm sao có thể vì ngươi sử dụng? Không rõ. Ma tộc Ma hoàng cũng là ngốc như vậy. À, bởi vì lao tử thanh dù này tùy thời có thể lấy có một cái hố. Mưa rột, để lọt lôi. Hở, ta khống chế không được thiên phạt, nhưng là ta có thể khống chế thanh dù này mở rộng ở nơi nào a? Trong lúc nhất thời, Ma tộc Ma hoàng bọn người đều manh động cực lớn thoát ý cự Ma thần càng là trực tiếp liên ủy, vội vàng hô to. sát thần đại nhân, chúng ta là bị Ma tộc Ma hoàng lừa gạt tới, chúng ta không có thương hại một người. Đúng đúng, chúng ta không có thương hại một người. Ván Ma thần cũng vội vàng giải thích. Trong lúc nhất thời hai đại ma thần là triệt để dối tung lên. Tại thiên uy trước mặt, bọn hắn những này nguy thần, tính là cái gì? Ma tộc ma hoàng tử mắt màu tím đều muốn đầy máu các ngươi hai cái này đồ hèn nhát, thật sự là ném ma thần mặt. Ngươi cho rằng dạng này, hắn liền sẽ buông tha các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, không bằng buông tay đánh cược một lần. Hố chết dương chiến, thiên địa lồng giam đường ra còn có thể sớm đi ra. Đáng tiếc, cự ma thần cùng oán ma thần căn bản không có hưởng ứng ý tứ, thậm chí trực tiếp cùng ma tộc ma hoàng kéo dài khoảng cách. Tựa hồ lo lắng ma tộc ma hoàng bị xét đánh thời điểm, liên lụy bọn hắn. Chương sáu chiến lược uy hiếp. Chương 696: Chiến lược biết hết. Ma tộc Ma Hoàng vừa vội vừa giận lại không cam tâm, cắn răng nói: "Dương Chiến, ta quyết định, tuyệt không tổn thương một kẻ nhân loại, về sau ngươi nhưng có sai khiến, ta ma vực tuân mệnh." Cự Ma Thần cùng oán Ma Thần lập tức đối với ma tộc Ma Hoàng quan tới vẻ khinh thường. Cũng liền điểm ấy sứ cốt. Cái gì đều nguyện ý. Ma tộc Ma Hoàng mắt thấy Dương Chiến có nhả ra ý tứ, lập tức trong lòng hổ hỉ, trực tiếp tay kéo một phát, đem Yến Nghi đẩy hướng phía trước: "Dương Chiến, ta nữ nhi này từ nhỏ đã không nghe lời, trước đó còn dám nói quắc mà không biết ngượng, về sau liền để nàng đi theo ngươi, làm nô tỳ, đánh muốn giết, tùy ngươi." Phu hoàng, tiến nghi sợ ngây người. Dương chiến nhìn xem cái này ma vực ra súc, đích thật là ra súc. Dương chiến lời nhắc nói nhảm, sách lấy ra, lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Ma tộc ma hoàng vui mừng quá đỗi, vội vàng nhìn một phía, hô to, các vị đều cũng nghe thấy rồi chứ? Sắt thần đại nhân nói chỉ cần ta cho sách, liền tha ta một mạng. Cự ma thần cùng oán ma thần nhìn ma tộc ma hoàng bộ dạng này, càng là rất khi bị. Ma tộc ma hoàng nhìn về phía Dương chiến, nói lời giữ lời, ta Dương chiến mặc kệ là đối với người một nhà, hay là đối với địch nhân, từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời. Ma tộc ma hoàng gật đầu. Ta sát thần đại nhân, đừng hoảng hốt tạ ơn, đồ đâu. Sát thần đại nhân chờ một lát, thứ này không có ở trên người của ta. À, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi liền xem như chạy về ma vực. Thanh dù này lỗ rách, một dạng có thể tại ngươi đầu đẩy ra thả. Ma tộc ma hoàng khỏe miệng co giật, không dám, ta không vào huyền môn, sách còn tại ma vực, ta có thể triệu hoán đi ra. Tiếp lấy, ma tộc ma hoàng sợ Dương Chiến đã đợi không kịp, tay vạch một cái, một đạo huyền môn xuất hiện. Theo ma tộc ma hoàng triệu hoán, một cái hộp xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó, hộp bên này, bay thẳng đến Dương Chiến trước mặt. Dương Chiến cũng không đưa tay tiếp, dư thương cầm cẩn thận. Dương Chiến vừa xuất hiện, dư thư trong mắt, tựa hồ rốt cuộc dung không được mặt khác, chỉ còn lại có Dương Chiến. Nghe được Dương Chiến phân phó, vội vàng đưa tay, đem hộp đen kia con cầm trong tay tiếp thân tuân mệnh. Dương Chiến sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía dư thư. Dư thư diện như màu hồng, có chút túi đầu. Dương Chiến còn có thể nghe thấy, cô nàng này trong lòng phanh phanh nhảy loạn rất nhỏ tiếng vang. Cô nàng này còn tại lo lắng cái gì, sợ cái gì? Ma tộc Ma hoàng ngũ quyền, sát thần đại nhân, ta trước hết cáo lui, tuyệt đối sẽ không tổn thương bất cứ người nào. Nhớ kỹ lời của chính ngươi, nếu là tổn thương một kẻ nhân loại bao quát người ma tộc đồ tử đồ tôn có một cái tổn thương đến nhân loại hai họa nhân gian lao tử đều tính tại trên đầu ngươi muốn đi ra ngoài tiếp sau nhìn có khả năng hay không đúng đúng tạ sát thần đại nhân ma tộc ma hoàng như được đại xá một sát na liền chạy xa giờ khắc này nguyên bản kinh bị ma tộc ma hoàng cự ma thần cùng oán ma thần hai người trận cho mắt trong mắt không có kinh bị, chỉ còn lại có hâm mộ không nghĩ tới tên kia thế mà còn đi trước cự ma thần nhìn đoán ma thần một chút Oán ma thần cái kia nguyên bản liền tràn đầy ai đoán trên mặt càng là ai ván. bất quá đoán ma thần tấm kia ai nhìn về phía dương chiến. Sát thần đại nhân, đất này sách không có ở chúng ta trên tay, ở trên thiên ma thần trên tay, chỉ là thiên ma thần đã sớm không biết chết, hay là làm sao? Đã sớm không có, cho nên đất này sách rất có thể tại diêu gia trên tay. Thật, chúng ta không dám lừa gạt sát thần đại nhân. Cự ma thần cũng bổ sung một câu, bất quá sát thần đại nhân có yêu cầu khác, hai huynh đệ chúng ta tuyệt không hai lời. Tại trước mặt sinh tử, nguyên lai ma thần cũng là như thế do lý lẽ. Ân, nhìn ánh mắt của các ngươi đều thanh tịnh. Dương Chiến nhẹ gật đầu, tựa hồ tin tưởng. Cự ma thần ô sát thần đại nhân xin phân phó liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem sách đưa đến Huyền Không Sơn. Nếu là trong vòng 3 ngày tìm không thấy, vậy cũng không cần tìm. Cự Ma Thần Mâm lớn mặt lập tức tràn đầy xoan suy. Ván Ma Thần mặt trực tiếp thành quí chữ. Tựa hồ chuyện này đối với bọn hắn mà nói có chút quá khó khăn. Dù sao nếu như có thể tìm tới, bọn hắn không có lý do không đem sách chiếm làm của riêng còn không đi tìm. Dương Chiến nhàn nhạt nói một câu là, sát thần đại nhân, hai người không thể không lĩnh mệnh, chỉ là trong lòng lại có chút mát. Bọn hắn ngược lại là muốn chạy, thế nhưng là thiên địa trong lồng giam, bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Nguyên bản khí thế hung hung Tam Đại Ma Thần. Cứ như vậy sám si chạy, thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng. Dù sao, duy nhất chết đến Nam, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Thiên đô thành người, sống sót sau tai nạn, nhau nhau quỷ lệ lấy Dương Chiến, phản phất đem Dương Chiến triệt để trở thành thần điếm bái. Dương Chiến nhìn xem cái kia bốn phương tám hướng tụ đến hiệu lực, Dương Chiến rơi vào trầm tư đồng quyền bọn người, nhìn xem Dương Chiến thân ảnh, trên mặt nói không nên lợi là cao hứng hay là bị thương. Bởi vì bọn họ đại đô đốc, hiện tại cũng thân bất do kỳ. Dương Chiến trông thấy đồng quyền một đám người kêu biểu lộ, lập tức mang câu, đại ra, vẻ mặt cầu xin làm gì? Chính là lo lắng đại đô đốc lo lắng cái giám mà hôm nay ta ngăn trở, đây là các ngươi tu hành tiến bộ tuyệt hảo thời cơ có thể thành tựu cao bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi tu hành tại cá nhân điểm này ta liền giúp không lên các ngươi là đại đồ Đốc. lập tức dương chiến cùng dư thư tiến vào chính thông điện không người đi theo dư thư bưng lấy hộp đen kia còn nhìn qua dương chiến hốc mắt đã hồng nhuận dương chiến đưa tay muốn giúp dư thư bốc lên che khuyết mặt mái tóc chỉ là dương chiến tay lại trực tiếp từ dư thư trên khuôn mặt xuyên qua dương chiến cũng là phiền muộn sờ một chút đều sờ không tới sát khí này ngưng tụ hóa thân thật không có cái gì chứng dùng Dư thư hướng Dương Chiến tới gần chút, nhưng là dựa vào không đến Phu Quân. Vì sao không giết bọn hắn? Nghe trước đó bọn hắn nói tới, những người này đơn giản vòng ân phụ nghĩa, lấy ván trả ơn. Dương Chiến ngược lại là muốn làm thịt bọn hắn, nhưng là không nhất định có thể làm được. Dư thư gặp Dương Chiến không nói chuyện, ánh mắt lói lên, là Phu Quân không có nắm chắc làm thịt bọn hắn. Cô nàng này, chính là quá thông minh hoàn toàn chính xác không có nắm chắc, ta cũng không rõ ràng có thể hay không dựa vào trời phạt làm thịt bọn hắn. Bọn hắn hiện tại cũng không phải năm đó không chết ma hoàng dạng như vậy, dù sao hiện tại ta ngăn trở hôm nay, để bọn hắn không giống nhau lắm, thật giống như có điểm giống hướng thần giới những tên kia tiến hóa dáng vẻ. dư thư nghe, gật đầu, trách không được, cho nên phu quân không động thủ, chính là lớn nhất uy hiếp. đối với, cái này kêu là chiến lược uy hiếp, không cần mới có thể để cho bọn hắn sợ sệt. nếu như dùng, không đạt được mục đích, ngược lại bọn hắn liền không sợ. dư thư nâng lên hộp, vậy cái này, bích liên nếu như trở về, ngươi liền đem cái này cho nàng. dư thư những mày, ta nghe nói tỷ tỷ chúng cha ta thủ đoạn, cha ta. dương chiến nhìn xem dư thư, ngươi lo lắng ta giết cha ngươi. dư thư bỗng nhiên gật đầu, ta nếu như giết đâu, dư thư nước mắt chảy xuống. Có thể hay không để cho ta khuyên hắn một chút, hắn sẽ nghe ngươi khuyên. Dư Thư hít sâu một hơi, làm như nữ, khuyên hắn là trách nhiệm, nếu như hắn còn chấp mê bất ngộ, ta liền cũng tận hiểu. Chương 697, vào cuộc mới có thể thấy rõ. Chương 697, vào cuộc mới có thể thấy rõ. Chính thông điện, cái này đã từng đám đại thần vào triều địa phương, chỉ còn lại có Dư Thư, còn có một cái lấy dết thành tượng dương chiến. Dương chiến bề ngoài nhìn qua liền như là thực thể, đang đang sát khí, sát uy trận trận. Trên thực tế cũng bất quá chính là trông thì ngon mà không dùng được một sợi biểu tượng, chỉ là không rõ liền để ý người căn bản nhìn trộm cũng được. dù sao dương chiến hiện tại là chân chính sát thần, cái gọi là sát thần quý vị, đơn giản chính là dương chiến kế thừa thiên vi trung thượng một nhiệm kỳ sát thần di trạch, một chút tiên lối, một chút thủ đoạn. trong lúc nhất thời, để dương chiến cũng cảm giác mình thăng cấp thay đổi triều đại. chỉ là cái này dù sao cũng là đồ của người khác, người khác cản nộ, chỉ có chuyện để dung hội quan thông mới là đồ vật của mình. dương chiến tu liễm suy nghĩ, nhìn về phía một mực trông mong nhìn lấy mình dư thư, trong mắt của nàng có chút khẩn trương, lại có chút lo lắng. nàng vẫn chờ dương chiến đáp lời. dương chiến lộ ra dáng tươi cười, lại nói cho tới bây giờ. Ngươi làm sao còn ngược lại có chút sợ ta? Nói chuyện làm việc đều công nghệ, một chút không có đã từng đem cửa chi nữ thoải mái lạc. Chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi đáng sợ như vậy? Nghe nói như thế, dư thư gương mặt xinh đẹp chăm chú, không phải nhà gà chồng theo phu, thiếp thân tự nhiên lấy phu quân chi lo là lo, phu quân chi lo vi lự, nhưng phu quân không cần làm thiếp chi lo mà chi phối khó xử, phu quân chi quyết đoán, chính là thiếp chi quyết đoán. Ngươi cho rằng ta vừa rồi tại làm khó dễ các ngươi trà con sự tình? Dư thư không nói chuyện, hiển nhiên chính là nghĩ như vậy. Thấy cảnh này, dương chiến không khỏi cười, chỉ là ra sự mà thôi, ta nào có tâm tư nghĩ nhiều như vậy ra sự sao? Dư thư trận to con mắt, sau đó nét mặt tươi cười như hoa bình thường nở rộ. Dương Chiến ngang Dư thư một chút, mang theo ý cười, bao lớn chút chuyện, ngươi làm sao quyết định liền làm như thế đó? Lại nói, ngươi xuất mã nếu như cũng không tốt làm, vậy ta liền đến cùng ta người cha vợ này giảng đạo một chút để ý, ta người này nhất quán lấy lý phục người. Nghe được Dương Chiến nói như vậy, nhìn xem Dương Chiến dáng tươi cười, Dư thư lập tức cảm giác dễ dàng. Nàng trước đó hoàn toàn chính xác rất xoắn xuýt, dù sao việc quan hệ nàng cha ruột, sơ sót một cái, nàng cùng Dương Chiến ở giữa, còn có về sau sao? sao. Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, thiếp thân hiện tại lo lắng nhất chính là Cha ta tổn thương Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi. Dương Chiến sừng sốt một chút ân, bích liên Tỷ tỷ. Nữ nhân này, đơn giản không thể bắt bẻ. Giờ khắc này, công việc bệ bận, dùng não quá độ, cảm giác mui đi một bước đều là sinh tử đấu Dương Chiến, đương nhiên đều có một loại xúc động, nên hảo hảo bất thời gian. Đau đau cái này khéo hiểu lòng người nữ nhân đang tiếp, hắn hiện tại ngay cả Huyền Không Sơn đều hạ không được lạc, còn có thể sống bao lâu, cũng chưa biết chừng. Không phải vậy, tiểu thêm mỹ thiếp, không biết xấu hổ không biết thẹn mỹ mãn thời gian, còn cầu mong gì A Dương Chiến thu liễm suy nghĩ, nói khẽ, không cần lo lắng. Ta tin tưởng cha ngươi, còn không dám đem nàng như thế nào, đều biết con người của ta, nhiều khi dễ dàng kinh xuất. Dư Thư gật đầu, nhìn qua Dương Chiến, "Phu quân, ngươi cảm thấy cha ta có bản lĩnh đó sao?" Dương Chiến cười nói, "Ngươi nói là, để Dương Võ cho hắn làm áo cưới sự tình." "Ân, ngươi cảm thấy cha ngươi là bị người lợi dụng." "Thiếp thân chỉ biết là, cha ta cùng tiền Triều Thái thượng hoàng so sánh, thực sự không phải một cảnh giới, cha ta có thể tính toán đến thái thượng hoàng, ta làm sao cũng không tin." Nói đến đây, Dư Thư nhìn bốn phía một chút, sau đó tiến đến Dương Chiến bên hai, "Phu quân, ta đoán thái thượng hoàng khả năng thật có giống." Đây không phải Dương Chiến lần đầu tiên nghe được dạng này hoài nghi. Thậm chí, hắn nhiều khi đều đang hoài nghi, cái này Dương Võ có phải hay không thật đúng là còn sống. Dù sao, lão gia hỏa kia đối với lòng người nắm giữ, đơn giản không phải người. Cho nên, Dương Võ ngay cả Dư Hoành đều không tầm nổi. Nếu như nói, Dư Hoành hiếu Dư Thư hỗ trợ, còn ngược lại là cũng chưa biết. Nhưng rõ ràng không có. Ta nhìn thấy Dương Võ cùng Đại ngu Thủ Hộ Thần Đồng Quy vô tận. Dù cho Tiền triều Thái Thượng Hoàng Thật đã chết rồi, vậy ta trà cũng rất có thể là bị lợi dụng. Về phần là vì cái gì, điểm này tiếp thân còn không rõ lắm. Nói. Dư thư lại ngắm Dương Chiến một chút. Dương Chiến phát hiện cô nàng này tiểu động tác, ngươi là cảm thấy chuyện này cùng ta có liên quan, có cảm giác này. Vì cái gì? Bởi vì cha ta nắm giữ lấy địa mạch tụ khí trận, nếu như thiếp thân có thể thuyết phục cha ta, vậy có phải hay không tương đương phu quân nắm giữ một cái trước mắt này? Dương Chiến nghĩ đến năm đó Dương Võ trước khi chết, tại Vạn Thần Đồ bên trong đối với hắn nói những lời kia, thậm chí Dương Võ còn chủ động điệp danh để hắn cưới Dư Thư, đạt được đại hạ dòng họ, cùng Dư gia nhân duy trì. Lão gia hỏa kia chỉ khả năng chủ yếu chính là Dư Hành. Lão gia hỏa này chủ kiến lập địa mạch tụ khí trận lúc liên đã định dùng chân thần đến hiến tế đây mới là nhất làm cho dương chiến đều không thể không bội phục, thậm chí kinh động như gặp tiên nhân. nhưng là về sau, dương chiến phục bán phát hiện, muốn làm đến không khó khăn. dương võ hao hết đại hạ khí số, tứ đại ma địa sẽ xuất hiện, tứ đại ma địa xuất hiện, thần giới cửa lớn cũng sẽ mở ra, tăng thêm sở vô song cùng dương võ giao dịch, chỉ sợ xa không chỉ chính mình hiểu rõ như vậy. bởi vậy, kéo xuống một tôn thần đến hiến tế, tựa hồ cũng có thể đoán được. đồng thời, dương chiến hồi ức lúc trước môn thần kia xuống thời khắc, sở vô song cử động, thậm chí dương chiến suy đoán. Sở Vô Song căn bản không phải bởi vì dư hành lời nói mới kéo xuống một tôn thần đến, mà là nàng vốn là muốn kéo một tôn thần xuống tới. Dư hành còn tự cho là đúng cho là, là hắn tuyết phục Sở Vô Song. Chạy gỗ kia bốn. Ách, Dương Chiến nhìn thoáng qua dư thư, giống như không quá lễ phép, dù sao cũng là dư thư phụ thân. Nhưng là, Dương Chiến thật sự là không cho rằng dư hành có cái kia đầu óc cùng bản sự đừng nghĩ những thứ này, lão gia hỏa kia thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất nhiều, chuẩn bị ở sau cũng nhiều, ta sẽ thấy rõ ràng. Dư thư gật đầu, sau đó cau mày nói, "Phu quân, thiếp thân hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi, thiếp thân làm sao có thể giúp ngươi thoát thân?" Không cần. Làm sao không cần, dựa theo bọn hắn lời nói, phu quân nếu như không có khả năng thoát thân, sớm muộn muốn. Nói đến đây, Dư Thư hốc mắt có chút hồng luận. Dương Chiến muốn giữ chặt Dư Thư tay, đáng tiếc, đụng vào không được. Dương Chiến cười nói, một số thời khắc là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê, nhưng là có đôi khi, vào cuộc mới có thể thấy rõ. Dư Thư ánh mắt lóe lên, phu quân hiện tại có thể từng thấy rõ. So với ban đầu muốn thông thấu nhiều. Vậy tiếp thân phải làm những gì? Chấp trưởng thần đều phụ liền tốt. Dư Thư chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi. Phu quân, tiền tuyến cái đại tướng quân xin chiến đánh vào Phượng Lâm quốc cùng Mãn quốc, thiếp thân không dám tùy tiện hạ quyết định, còn phải phu quân làm. Dương chiến đánh gây dư thư lời nói, vậy ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Khi đánh vào địch quốc, biến bị động làm chủ động. Dương chiến tức giận nói, vậy còn có cái gì tốt do dự? Cái này thần đều phụ dùng minh, việc lớn việc nhỏ, ngươi toàn quyền làm chủ. Ta bây giờ tại bận biểu sự tình khác. Dư thư chần chờ một chút, thế nhưng là ngươi lo lắng cái gì à? Ngươi bây giờ là thê tử của ta, lời của ngươi nói chính là ta lời nói. Nghe nói như thế, dư thư ngơ ngác nhìn qua Dương chiến, thế mà khóc ếch, ngươi làm sao còn khóc? Dư thư lấy lại tinh thần, xoa xoa nước mắt, nước nợ nói: Dư thư chỉ là thật cao hứng, cao hứng khóc, cao hứng liền không thể khóc tôi. Có thể, nhưng là khóc lên, để cho người ta nhìn khó chịu. Phu quân, ngươi có thể về nhà sớm sao? Làm cái gì? Dư thư hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, mặt cũng hồng nhuận phơn phớt, cổ đều hồng nhuận phơn phớt túi đầu. Có chút e lệ nói: Ngươi nói a, thiết thân muốn trở thành một cái nữ nhân chân chính, muốn mạng. Dương chiến tâm thần bất ổn, cái này lấy giết thành tượng biểu tượng, càng phai nhạt, không có khả năng coi lại. dưỡng chiến lại nhìn tiếp, đều muốn mơ hồ. Lúc này thần sắc nghiêm lại, ta đi. Thần đều phủ hết thể ngươi toàn quyền nắm giữ, cũng không cần áp lực quá lớn, cũng đừng lo lắng thiên mệnh cấm kỵ, ta phát hiện thiên mệnh cấm kỵ đối với ngươi vô hiệu, mà lại, ta gánh vác được, cứ việc đánh. Nói xong, Dương Chiến liền biến mất. Dư Thư nhìn qua Dương Chiến biến mất địa phương, lộ ra mấy phần thất vọng mất mát. Chương 698: rơi xuống nhân gian tuyết thần. Chương 698: rơi xuống nhân gian tuyết thần. Vài tôn ma thần khí thế hùng hổ ép hướng lên Thiên Đô thành, lại thẻ ra quần giợi đi. Chuyện này xuất hiện, đệ tử đại ma địa, còn có nhân gian một chút người có dụng tâm khác, cũng không dám lỗ mãng, thậm chí có chút hoảng hốt. Trước đó đám người còn tưởng rằng nhân gian đạo cây lao này không có, có thể muốn làm gì thì làm. Không nghĩ tới, vẫn như cũ còn có một thanh gọi Dương Chiến nào, càng kinh khủng, càng khiến người ta sợ hãi. Tứ đại ma địa người cũng không dám nguy hại nhân gian, thậm chí cũng không dám tham dự nhân gian chiến tranh. Tứ đại ma địa ma thần thậm chí đối với trận doanh riêng phần mình thuộc hạ, hạ tử mệnh lệnh, ai cũng không có khả năng tham dự nhân gian tam quốc chi tranh. Các đại ma thần hiện tại bọn hắn là thật lo lắng, nếu có ma địa người tham gia, Dương Chiến sẽ đem cái này sai lầm tính tới bọn hắn trên đầu đến, vậy ai bị được? Dương Chiến mặc dù không cách nào rời đi Huyền Không Sơn, nhưng là sát uy bước sạ khắp thiên hạ giờ này khắc này cái kia ngập trời thiên uy vẫn tại vinh kích lấy dương chiến, tựa hồ không đem hắn giết chết, quyết không bỏ qua. mặc dù dương chiến khi thì trong miệng chảy máu, nhưng lại không có nếu không gánh được dấu hiệu hiện tượng này, để thiên lang nhất là bị quất cảm giác hắn thiên đô triệt để sụp đổ. bởi vì dương chiến cái này bất diệt kim thân, đơn giản bá đạo không gì sánh được, thiên uy dù cho kéo dài vinh kích, dương chiến bất diệt kim thân cũng có thể tiếp tục thật lâu. thằng đến sắp chống đỡ không nổi thời điểm bích liên cho hắn ăn vào lòng đan, sẽ trong nháy mắt để dương chiến khôi phục trạng thái đỉnh phong, dạng này lại có thể chống cự thật lâu. Biết lần tiếp theo nhanh không được thời điểm, dòng của hắn đang lại tích xúc đầy đủ lực lượng để hắn khôi phục đỉnh phong. Dạng này tuần hoàn, để Dương Chiến phát hiện, chính mình bất diệt kim thân cũng tại tăng cường. Thiên lôi quần quần tổn thương, đối với Dương Chiến mà nói, đều nhanh quen thuộc, cho nên đều không cảm thấy có bao nhiêu đau. Chỉ có cái kia tử tiêu thần lôi, đó là thật đau. Mỗi lần đều để Dương Chiến nghe răng nghiến miệng, cũng làm cho sắp hết hy vọng thì làng, lại nhìn thấy hy vọng, hy vọng Dương Chiến đứng không nội treo, hắn liền tốt chạy. Bất quá, Dương Chiến lại phát hiện, chỉ cần gánh bắt được tử tiêu thần lôi, đối với hắn mà nói, ngược lại là lợi ích to lớn đó chính là có thể rèn luyện nguyên thần cường đại nguyên thần phát hiện này để dương chiến đều kinh ngạc dù sao nguyên thần đột phá mạnh lên chỉ có thể thông qua cảm nộ nội đạo chưa từng có đã nghe qua có cái gì đường tắt có thể đi dù cho dưỡng thần quyết cũng là thai ngẽn thần hồn mà không phải nguyên thần bởi vậy dương chiến tại chính mình chịu được tình huống dưới trực tiếp phóng thích sát khí sát âm chủ động để tử tiêu thần lôi rơi xuống lấy rèn luyện nguyên thần lúc này mới ngắn ngủi thời gian dương chiến nguyên thần đã đạt đến thần du cảnh nhất niệm ngàn dặm cũng dễ như trở bàn tay thậm chí dương chiến cảm giác muốn đạt tới phân thần cảnh cũng không bao lâu đạt tới phân thần cảnh hắn liền đạt đến bán thần nguyên thần tiêu chuẩn, tăng thêm sát thần di trạch, trên thực tế hiện tại dương chiến đã có thể làm đến, hắn thanh này che khuất trời dù, không cần nguyên thần nhất niệm ngang giảm, chỉ cần hắn nguyện ý, vẫn như cũ có thể rõ xét bất kỳ địa phương nào sự tình. mượn nhờ lấy giết thành tượng thủ đoạn, hắn có thể giáng lâm bất kỳ địa phương nào, hắn cái này lấy giết thành tượng không giết người, cũng dọa người. hiện tại, nhìn như dương chiến bị nhốt rồi, trên thực tế, hắn lại chân chính trải nghiệm. thượng đế thị giác, nơi này bị dương chiến trở thành một cái tu lựa chàng, một cái chỉ thuộc về hắn tu lựa chàng. thiên lang nhìn dương chiến nhắm mắt lại, phản phất bị đánh chết một dạng. Những ngày này, thỉnh thoảng liền muốn mượn cơ hội cho đi, nhưng là mỗi một lần đều bị Lôi Đình cho bộ trở về. Cho tới bây giờ, Thiên Lang đã tuyệt đảo tẩu tâm tư, hoàn toàn tựa như là Dương Chiến từ nhỏ nuôi lớn cậu tử. Đương nhiên mỗi lần tử tiêu thần Lôi rơi xuống, vẫn như cũ có thể làm cho Thiên Lang cái kia không quá thông minh ánh mắt tràn ngập hy vọng. Vì biểu hiện trung tâm, linh loạn Dương Chiến, thậm chí còn đối Phó Á hiểu nhẹ răng niết miệng, không để cho nàng tới gần Dương Chiến, một bộ vì bảo hộ Dương Chiến, không tiếc hết thệ trung thành tuyệt đối tư thế. Dương Chiến mở mắt. Thiên Lang một mực chú ý Dương Chiến, trước tiên liền phát hiện Ngao. Ta kính yêu chủ nhân, ngươi rốt cuộc tình Chủ nhân yên tâm, có trung tâm Thiên Lang thủ hộ, không ai dám quấy rầy chủ nhân chống cự thiên uy. Nói, Thiên Lang còn đối với cách đó không xa phó Á Hiểu thử nhà, một bộ đem phó Á Hiểu xem như giáp tâm không tốt người bình thường. Nhìn phó Á Hiểu cũng không có cách nào, trước kia ta coi là thần, cuối cùng vẫn là có mấy phần thần dáng vẻ, thẳng đến ta nhìn thấy một con chó. Chó đại gia ngươi, ngươi bản đại gia là Thiên Lang, Thiên Lang thần. Lập tức, Thiên Lang liền kinh. Hắn tựa hồ rất khó chịu người khác gọi hắn chó. Dương Chiến lại mở miệng nói câu, chó chết, nhốn náo cái gì mà nhốn nháo. Nhếch răng Thiên Lang, trong nháy mắt trên khuôn mặt liền nổi lên định chủ nhân nữ nhân này xem xét cũng không phải là món hàng tốt, chủ nhân ngươi cần phải coi chừng an nói, thiên lang còn nghiêng đầu nhìn xem pho á hiểu, chó cũng là ngươi tiều, chỉ có ta kính yêu thân yêu chủ nhân mới có thể gọi. lời này đệ dương chiến đều rất hoài nghi, gia hỏa này là thế nào trở thành thiên lang thần, cũng là dựa vào không có chút nào danh giới cuối cùng mông ngựa. dương chiến mở miệng, đi, một bên nằm sấp đi. được rồi. thiên lang trực tiếp chạy đến một bên, nằm xuống, một đôi không quá thông minh con mắt, một hồi ngắm một cái trên trời, một hồi ngắm một cái pho á hiểu, một đôi lỗ lập lên cao, còn có thể chuyển động. Dương Chiến nhìn về phía Phó A Hiểu, ngươi còn không đi, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Phía dưới phong ấn mở không ra. Phó A Hiểu cao mày nói, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi bây giờ bộ dạng này, nếu là có người hại ngươi, ngươi chỉ sợ rất nguy hiểm. Ta so bất cứ lúc nào đều an toàn. Đó là, chủ nhân có trung tâm Thiên Lang thủ hộ, ai dám lô mãng, ta cắn chết hắn. Thiên Lang nắm lấy cơ hội, bản thân biểu Dương một phen. Dương Chiến nhìn Thiên Lang một chút, nếu như hắn không biết, nói ra hỏa này là Thiên Lang thần, Dương Chiến thật không tin. thân cách này cũng quá không có nghiên cứu. Bất quá, gia hỏa này đến cùng là chó hay là sói? Dương Chiến cũng chưa không rõ ràng. Bất quá, hôm nay sói thật đúng là biết không ít, bởi vì gia hỏa này lại là đã từng từng đi theo đời trước sát thần, bởi vậy mới biết được Tuyết thần sự tình, không, Long quỷ sự tình. Tuyết thần không phải vốn lạ, mà là Tuyết thần từ thần giới tiến nhập nhân gian, từ đó Tuyết thần không có, chỉ có nhân gian nhân Long quỷ. Sở dĩ xuống tới nhân gian cũng là bởi vì đời trước sát thần. Chương 699, Bị thương sát thần. Chương 699, Bị thương sát thần. Dựa theo Thiên Lang lời nói, Tuyết thần mặc dù thành người, cũng vô pháp đào thoát nhân gian đạo ước thúc, là người, liền sẽ chết. Cho nên Núi Tuyết Điện liền xuất hiện, cùng nói núi Tuyết Điện là một cái tông môn, không bằng nói là Tuyết Thần sống ra một thế lại một thế đạo trưởng. Tuyết thần hóa thân thánh bảo tư Tế, thọ nguyên sắp hết thời điểm, sẽ lưu lại Tuyết Phách Đan, đồng thời chỉ dẫn môn hạ đệ tử, nàng đem chuyển thế phương nào chỗ nào. Môn hạ đệ tử tìm tới chuyển thế Tuyết Thần, sau đó mang về núi Tuyết Điện nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời tu hành đến huyền thánh tam cảnh lúc, liền có thể ăn vào Tuyết Phách Đan, kế thừa Tuyết Thần hết thảy. Mà Long Quỷ, chính là một thế này Tuyết Thần, cũng là thánh bảo tư thế. Thiên Lang lời nói Tuyết Thần chuyển thế quá trình, dường chiến không biết phải chăng là chính xác, nhưng là có thể khẳng định Long Quỷ đích thật là Tuyết thần, bởi vì hắn từ đời trước sát thần lưu lại di trạch bên trong, cũng đã nhận được một chút tin tức. Hoàn toàn chính xác có một tôn nữ thần đi theo hắn từ thần giới rơi nhân gian. Mặc dù chỉ là lẻ kẻ một chút mảnh vỡ ký ức, Dương Chiến nhưng cũng có thể đọc lên Tuyết thần giết nhau thần phần kia si. Cứ như vậy, Long Quỷ tại hắn sát thần quy vị sự tình bên trên gia lực, cũng liền có thể hiểu. Bởi vì Long Quỷ hy vọng đã từng sát thần trở về. Mà từ đó, Dương Chiến phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ cái gọi là sát thần quý vị, đại khái ý là sát thần thức tỉnh. Nói cách khác, bọn hắn giống như đều cho rằng Hắn chính là đợi trước sát thần chuyển thế chi thân, mà không phải cho là hắn là đợi trước sát thần người thừa kế. Trên thực tế, Dương Chiến đều hoảng hốt. Hắn thậm chí hoài nghi mình xuyên qua thân phận, cảm giác giống như đúng như sư tôn hắn lời nói, hắn bất quá chỉ là đã từng nào đó một thế ký ức đã thức tỉnh. Dương Chiến liền như là không đầu con ruồi, làm sao cũng bắt không đến chính xác điểm. Dứt khoát từ bỏ, Dương Chiến tiếp tục tiêu hóa sát thần vật lưu lại, trong đó có một trưởng tiên ghi chép sát thần sau cùng sự tích đợi trước sát thần, kém chút đánh xuyên qua thần giới, về sau đối cứng thần vương, nhưng cũng không được lại, nhưng là thần giới đối với hắn cũng không thể tránh được thế là đời trước sát thần trở lại nhân gian, chuẩn bị tập hợp lại, tăng cường chính mình. lại tại lúc này, có người đề nghị, một mình hắn là không được, cho nên cần thiên hạ cường giả trung phạt chi. muốn để người trong thiên hạ cường giả xuất hiện lớp lớp, liền muốn để nhân gian này đạo, rốt cuộc giam không được nhân gian này người. chỉ có một cái biện pháp, đó chính là sát thần là thiên hạ này, ngăn trở hôm nay. thế là, đời trước sát thần ngăn trở trời, để cường giả đột phá bình cảnh, ngụy thần như chân thần, thiên nhân chi đạo cường giả càng làm mò tới tiên bậc cửa, mà càng xuất hiện võ đạo cực đỉnh tồn tại, cường giả như vạn vật khôi phục, một mảnh tốt đẹp tình thế những cường giả này đạt được sát thần che chở không bị người đường tắt vắng vẻ cấm kỵ đứt thúc có được thực lực cường đại đó chính là nhân gian này tài năng xuất chúng nhất một đám tu kiệt. sát thần thấy vậy cũng tràn đầy hy vọng bởi vì những người này nếu như có thể theo hắn cùng một chỗ lại giết tới thần giới tự nhiên so với hắn một người còn mạnh hơn nhiều lại không nghĩ rằng đời trước sát thần trung quy là đánh giá thấp những người này đến kỳ cho dù là bọn họ bởi vì sát thần mới có lực lượng cường đại nhưng lại tại thời khắc mấu chốt vớt xuống đau khổ chèo chống sát thần thoát đi vùng thiên địa này lồng giam một mình tiêu dao tự tại đi cái trước sát thần thời đại bởi vậy kết thúc dương chiến đọc xong một thiên này. Hoàn toàn có thể cảm nhận được đời trước sát thần bị thương. Sát thần lưu lại một đoạn này, có lẽ cũng là khuyên bảo kẻ đến sau muốn lấy đó mà làm gương đồng thời đời trước giết thần tướng hy vọng lưu cho kẻ đến sau đời trước sát thần chống tự thiên uy thời gian cũng dài, nộ ra được rất nhiều thứ, nhất là trông thấy rất nhiều hận ký thắc kỳ vọng cường giả vì tư lợi thoát đi mà đi, vì ngăn ngừa kẻ đến sau dấm lên vết xe đổ. Sát thần dùng sau cùng thời gian thôi diễn ra một chút thủ đoạn, chính là cho kẻ đến sau. Những thủ đoạn này dưỡng Chiến hiện tại chỉ tìm hiểu được một cái lấy giết thành tượng, cùng quan thiên thuật. Mặt khác còn phải tiến hành quan sát học tập diễn luyện mới có thể hiểu rõ lấy giết thành tượng Dương Chiến dùng qua, mười phần cao minh, cái này Quan Thiên Thuật chính là Dương Chiến hiện tại có thể bệ nghệ thiên hạ thủ đoạn. Chỉ cần hắn muốn, có thể nhìn bất luận cái gì một chỗ, mà chính là bởi vì Quan Thiên Thuật, đời trước sát thần còn luyện chế được Quan Thiên kính, muốn đem sát thần lưu lại di sản toàn bộ cầm xuống, còn cần thời gian. Dương Chiến hiện tại, một phương diện đang gia tăng đạt được sát thần vật lưu lại, một phương diện còn phải chống cự thiên mệnh cấm kỵ, làm vài tay chuẩn bị. Sát thần thủ đoạn mặc dù mạnh, nhưng là dựa theo sát thần suy luận, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể cải thiên hóa địa. Cho nên, nhất thống thần châu, để khí vận quý nhất, cũng là Dương Chiến muốn làm chuẩn bị một trong mà bây giờ vấn đề lớn nhất chính là cái này thiên mệnh cấm kỵ một cái không tốt hắn tùy thời đều có thể sẽ chết bất đắc kỳ từ đây mới là điểm chết người nhất bởi vì dương chiến hiện tại mới thôi cũng không tìm tới ứng đối linh ma bỉ pháp Đồng nhiên dương chiến mở mắt nhìn về phía thiên lang thời khắc chú ý dương chiến thiên lang lập tức liền nhảy dựng lên một mặt linh loạn cái đuôi lắc không ngừng nhưng là dương chiến lại biết gia hỏa này nếu có cơ hội liền sẽ không chút do dự nhào lên tấn hắn một cái chủ nhân chó đần ngươi nhìn ta trên thân cũng có phải hay không có cái gì thiên lang cái kia vốn là không quá thông minh con mắt lập tức liền đi lằng vòng rõ ràng gia hỏa này tựa hồ muốn nói ngươi nhìn ta chuẩn bị rào biển dương chiến nở nụ cười ngươi nếu là nói nhìn không thấy linh mà ta có thể dùng lôi đình luyện một chút con mắt của ngươi ngao chủ nhân ta làm sao lại nhìn không thấy đã sớm muốn nhắc nhở chủ nhân chính là nhìn chủ nhân một mực nhắm mắt lại rõ ràng tại tu hành ta cũng không dám cái gì nhìn thiên lang ánh mắt thanh tịnh dương chiến cười nói nói đi thiên lang nhìn qua dương chiến chủ nhân có phải hay không tại nhất thống thần châu ngay tại làm thiên lang con mắt lại sáng ngời lên vô địch chủ nhân nhất định có thể nhất thống thần châu chủ nhân phương bắc dân tộc du mục có phải hay không còn tại lại cản trở chủ nhân nhất thống đại nghiệp. Ân. Dương chiến lử một tiếng. Gia hỏa này lại bắt đầu cho hắn lời tăng bước, khuyến khích hắn tranh thủ thời gian chịu chết ngao. Chủ nhân, ta có thể giúp chủ nhân à? Ta là bọn hắn thần, ta để bọn hắn quỷ, bọn hắn cũng không dám đứng đấy. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn hết thảy đều muốn thần phục tại chủ nhân dưới chân, là chủ nhân liếm chân. Nói, thiên lang đều hưng phấn lên. Trên nệ dưới tránh, tựa hồ Dương chiến chỉ cần bắt đầu, hắn lập tức liền muốn xông ra đi, là Dương chiến nhất thống xuân hạ. Dương chiến không có từ sát thần lưu lại trong tin tức phát hiện con chó lần này, cùng trời dưới tấm bia phong ấn đồ vật cho nên, gia hỏa này tại sao phải ở chỗ này, dương chiến còn không làm rõ được, nhưng gia hỏa này cũng tuyệt đối rất có bí mật. dương chiến nhìn lên trời sói, ngươi làm muốn cho cái này thống nhất đại nghiệp càng tiến lên, để lão tử có thể chết sớm một chút, trả lại ngươi tự do đúng không? thiên lang con mắt đã chuyển chuyển, chủ nhân, ta làm sao lại nghĩ như vậy, ta thế nhưng là ngươi trung tâm chó, vĩnh viễn không phản bội. nói, thiên lang đã nằm xuống, biểu thị thần phục. dương chiến khỏe miệng hơi bệnh ta tin tưởng ngươi, đứng lên, có như vậy một đầu chó, cũng thật không tệ. thiên lang lập tức đứng lên, nhìn xem đang cười, chính là nhe răng chủ nhân anh minh. Trên người ta linh ma hiện tại rất cường đại, rất cường đại. Bất quá vô địch chủ nhân nhất định có thể ngăn trở, lại sáng tạo huy hoàng, để huy hoàng chiếu dọi nhân gian. Dương chiến lộ ra dáng tươi cười, rất tốt. Nhìn ngươi như thế trung tâm, ta rất vui mừng. Nói xong, Dương chiến cười híp mắt nói, hiện tại ta muốn phong ngươi làm trinh bắc đại tướng quân, đi mang cho ta linh quân đội cầm xuống man quốc, vì ta nhất thống thần châu, để cho ngươi cũng lại lần nữa huy hoàng bên cạnh ta chó, đó cũng là thần chó. Thiên lang sắc mặt chỉ trệ, sau đó vội vàng nói, chủ nhân, ta sẽ không mang binh đánh giặc, tuyệt đối đừng phong ta làm đại tướng quân, ta là một con chó à? Người khác nhìn thấy sẽ châm biếm chủ nhân. Lão tử còn không sợ người khác chê cười, ngươi sợ ai trò cười? Chủ nhân, ta thật không được a, ta cũng sẽ không a. Chương 700, chia sẻ thiên mệnh cấm kỵ. Chương 700, chia sẻ thiên mệnh cấm kỵ không có việc gì, ngươi tọa chấn là được rồi, lại không cần ngươi thật bại binh bố trận ra trận công kích. Chủ nhân, ngươi không muốn xuống núi. Ta không muốn làm tướng quân, liền muốn đi theo chủ nhân, xin chủ nhân thành toàn ta một mảnh trung tâm. Ngươi sợ cái gì? Có lão tử coi ngươi chỗ dựa, đều sẽ phục ngươi, lại nói cũng không cần ngươi bảy mưu tinh kế, chỉ cần làm cái đại tướng quân tỏa chấn là được rồi nói xong, dương chiến đông nhiên thanh âm truyền khắp giữa thiên địa ta dương chiến, thần đều phủ đại đô đốc, đương đại sát hận, sát phong thiên sói vì ta chiêng bắc quân đại tướng quân, thiên địa nhật nguyệt làm gương. thiên lang lại lần nữa nằm xuống, một tấm mặt chó đều muốn khóc bộ dáng. sau đó, thiên lang liền quay đầu nhìn mình thân thể, thiên lang trong mắt thần sắc cảm giác trời lại sợ ô. thiên lang khẽ e, tựa hồ tràn đầy bi thương ân. Bàn đô đốc phong ngươi làm đại tướng quân, thống soái thiên quân và mã, ngươi còn không cao hứng. ngươi mặc dù là một con chó, nhưng là cũng là một đầu hào quang diệu nhân thần chó. thiên lang mí mắt run rẩy, quay đầu, đỉnh mặt biểu lộ đều rất khó coi rất miễn cưỡng nói câu, chủ nhân, ta cao hứng. vậy là được rồi, đi thôi. ta vừa rồi đã đem mệnh lệnh làm cho cả người trong thiên hạ đều có thể nghe thấy. đương nhiên. thiên lang tuổi hầu nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhảy dựng lên, tinh thần trong nháy mắt tràn đầy chủ nhân. ta chợt nhớ tới một việc, rất trọng yếu. chuyện gì? trên người chủ nhân linh ma quá mạnh, ta lo lắng chủ nhân ngăn không được. dương chiến lợn đùa cười, chó ngon a, biết quan tâm chủ nhân an nguy. chủ nhân an nguy, chính là thiên lang an nguy. thiên lang có biện pháp để trên người chủ nhân thiên mệnh cấm kỵ yếu bớt. nói, thiên lang tấm kia mặt chó, thế nhưng là tương đương chăm chú lại nghiêm túc, còn buồn cười à? còn có biện pháp này? có, nói nghe một chút. phân tán, dương chiến kinh ngạc, phân tán. đối với, hiện tại chủ nhân mặc dù người đeo nhân gian đạo thiên phạt ngăn trở hôm nay, cho nên trong thiên địa này, hiện tại sẽ cùng tại chỉ có chủ nhân một người. chủ nhân thì tương đương với một cái vương triều đế hoàng, có được sắp phong năng lực. thiên lang càng nói càng hư vấn, chỉ cần chủ nhân sắp phong càng nhiều người, linh ma liền sẽ phân tán cho sắp phong trên thân người, cứ như vậy, trên người chủ nhân linh ma liền sẽ yếu bớt, cũng chính là để cho người ta giúp chủ nhân chia sẻ. nói, thiên lang vòng vo một vòng tròn, chủ nhân ngươi nhìn. Người sát Phong ta làm Trinh Bắc Đại tướng quân, trên người của ta lập tức liền có linh ma quân thân, chỉ cần bị sát phong người đủ nhiều, còn phải đủ mạnh, liền có thể là chủ nhân chia sẻ. Dương Chiến cũng không nghĩ tới, còn có thuyết pháp như vậy, chó ngoan, biện pháp này thật hữu dụng. Chủ nhân, tuyệt đối hữu dụng, không chỉ có thể làm cho trên người chủ nhân linh ma yếu bớt, sát phong càng nhiều người, trên người ta linh ma cũng sẽ yếu bớt. Một câu nói sau cùng này, mới là gia hỏa này bỗng nhiên chuyển biến căn bản nguyên do. Bất quá, Dương Chiến không biết đến cùng có thể hay không cho hắn yếu bớt, hắn nhìn không thấy trên người mình linh ma tình huống. Nghĩ tới đây, Dương Chiến liền rất phiền muộn, thật nhiều người đều có thể trông thấy, hắn vì cái gì liền nhìn không thấy đâu. Thiên Lang Đông Nhiên lại mở miệng, hai mắt sáng tỏ, chủ nhân, tìm người lợi hại khiêng, chia sẻ, dạng này hiệu quả tốt nhất. Tỉ như tứ đại ma điện, hiện tại hẳn là cũng xuất hiện nguy thần, còn có nhân gian một chút cường giả tiêu đỉnh, luyện khí, luyện võ, chủ nhân hiện tại cũng có năng lực đối bọn hắn sát phong. Thật sự là chó ngon a, ta chúng chiêu, vậy liền kéo một đám người cùng một chỗ. Bất quá, lại lập tức để Dương Chiến mạch suy nghĩ đều mở ra, chủ yếu là mặc kệ có thể hay không giúp mình giảm bớt để những tên kia cũng vì thiên hạ này chia sẻ chia sẻ đương nhiên có thể làm cho những cái tia giáp tâm không tốt đồ chơi xuất một chút lực cũng là công đức vô lượng. quả nhiên gia hỏa này biết đến đồ vật rất nhiều, không kích thích kích thích gia hỏa này không thành thần cũng sẽ không nói. vậy ngươi cảm thấy phượng thần như thế nào? phượng thần thiên lang sửng sốt một chút. phượng thần còn sống. phượng thần chết năm đó đợi trước sát thần vẫn lạc phượng thần liền bị thanh toán a thanh toán đúng à, sát thần vẫn lạc sau thần cung giáng lâm nhân gian thần vương đem nhân gian này tứ đại ma địa đều thanh toán một lần cường giả tất cả đều vẫn lạc. Phượng Thần không có lý do còn xuống A. Vậy là ngươi làm sao bị chấn áp ở chỗ này? Thiên Lang nứt miệng, chủ nhân, đợi trước sát thần vì giữ lại nguyên thần của ta, liền đem ta phong ấn tại nơi này, chờ đợi chủ nhân ngươi đến, để cho ta đi theo chủ nhân, kéo dài sát thần thời đại chi huy hoàng. Nói, Thiên Lang ngẩng đầu tức ngực, một bộ nghĩa chính nôn từ chó bộ dáng. Bất quá, Dương Chiến nhìn ra hỏa này con mắt, liền biết giá hỏa này không nói lời nói thật. Hiện tại, Dương Chiến dù cho thân ở lôi đình bên trong, hắn dù cho không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được, quấn quanh ở trên người hắn linh mà càng phát ra kinh khủng, nhưng lại không biết lúc nào sẽ bùng phát bất quá theo thần đều phủ đại quân chinh phạt chiến quả càng lớn, tất nhiên khoảng cách buộc phát liền càng gần. Thiên Lang thần sứ điểm này ngược lại là không có lựa gạt hắn, hắn muốn nhất thống thần châu chỉ có một cái đối thủ, chính là Thiên Mệnh cấm kỵ. Theo thần đều phủ đại quân đánh vào Man quốc cùng Phượng Lâm quốc, cái này Thiên Mệnh cấm kỵ tác dụng ở trên người hắn lực lượng càng thêm cường đại. Mà lại, thần đều phủ tướng lĩnh trên thân đều có, Dương Chiến cũng lo lắng bọn hắn sẽ giống Vương Hoài đều ngơ ngác khó hiểu chết bất đắc kỳ tử. Trên người hắn linh ma cụ thể mạnh bao nhiêu Dương Chiến không biết, nhưng là từ Thiên Lang cái này chó đần trong mắt, Dương Chiến có thể nhìn thấy một chút manh khoẻ gia hỏa này, gần nhất mặc dù vẫn như cũ định nọ không có chút nào ranh giới cuối cùng, trước đó cặp kia không quá thông minh ánh mắt lại càng sáng. Hiển nhiên chó đần này đào thoát hắn cái này mà trưởng cơ hội càng ngày càng gần. Cho nên, Dương Chiến mới có sắc phong chó đần này là Thần Đô phủ Trinh Bắc đại tướng quân mệnh lệnh, kể từ đó, gia hỏa này cũng phải bị chói tại hắn thần đều phủ trên chiến xa. Về phần sắc phong, Dương Chiến đã sớm từ đợi trước sát thần lưu lại trong tin tức hiểu rõ một chút. Muốn chạy. A, chương 701, thả chó xuống núi. Chương 701, thả chó xuống núi. Dương Chiến sau khi trở về, cổ vũ Thần Đô phủ đại quân sĩ khí trước đó vượng lâm quốc cùng man quốc đột nhiên cử binh xuôi nam để thần đô phủ bị động phòng ngự ngay cả như vậy vẫn như cũ để địch quốc đại quân không được xuôi nam một bước dư thư mệnh lệnh thần đô phủ đại quân dùng công thay thủ thẳng vào địch quốc đằng sau lập tức công thủ dịch hình man quốc không có hiểm trở chi địa chấn giữ, mạnh đại hổ thống lĩnh đại quân như vào chỗ không người liên chiến mấy trăm dặm man quốc không dám chính diện lên địch đành phải dựa vào có lợi địa hình tránh né phong mang đồng thời vương ngũ mang binh thẳng vào vượng lâm quốc bởi vì sơn đa không thích hợp quy mô lớn dùm mình nhưng là vương ngũ tại vượng lâm quốc nhiều năm đối với vượng lâm quốc không gì sánh được quen thuộc dưới cờ tướng sĩ cũng là người quen thuộc nhiều chia minh một tiếng vẫn như cũ đánh cho vượng lâm quốc không có sức hoàn thủ trong lúc nhất thời thần đô phủ nhất thống thần châu chi lại thế để thần đô phủ bên trong bách tính đều nhiệt tình tăng vọt thần đô phủ trên dưới càng là đồng tâm hiệp lực quân giới lương thảo tiếp tế hoàn toàn không có cản trở nhưng là địa lợi nhân hòa đều là đến duy thiên thời không cho mắt thấy một đường thế như trẻ tre nhưng là thần đô phủ nội bộ lại xuất hiện biến đổi lớn thần đô phủ các nơi ôn dịch hành người chết người bệnh vô số dù cho tiền tuyến đại quân vô số người bị bệnh, liền ngay cả sĩ quan tướng lĩnh cũng không ít ngã xuống. trong lúc nhất thời, thân đô phủ đại quân thực lực chậm giảm, không thể không hành quân trầm dần, rất nhanh lâm vào rằng coi trạng thái. thân đô phủ trên dưới cũng lòng người lưu động đến tận đây thời khắc, cũng làm cho bị khi phụ giao ra một quyển sách ma tộc ma hoàng vui mừng quá đôi. hắn mặc dù không có tham dự đại chiến, nhưng là một mực tại chú ý gửi cái này dương chiến, muốn đánh vác thiên mệnh cấm kỵ nhất thống thần châu, đơn giản chính là người xi nói động. nói ma tộc ma hoàng mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn về phía phương nam, tự tìm đường chết, đáng tiếc người của ngươi không góp sức à? nếu không càng tiến lên, càng chết mau nói xong, ma tộc ma hoàng nhìn về phía trước mặt ma tộc đại tướng dương chiến tại huyền không sơn hiện tại như thế nào. bẩm báo bệ hạ, dương chiến vẫn như cũ rất cứng chắc, chống cự thiên uy vẫn như cũ rất cường thế, hoàn toàn không có xu hướng suy tàn. ma tộc ma hoàng nhiễu mày, gia hỏa này không phải là có thể một mực chống cự đi xuống đi. ma tộc đại tướng nhìn ma hoàng một chút, bệ hạ, bây giờ mắt thấy cái này thần đô phủ đại quân thế công mềm nuốt, người bên trong tâm hỏa sợ, chỉ sợ thần đô phủ sẽ bức bách tại áp lực đường chiến, cứ như vậy, dương chiến sợ là liền không nhận thiên mệnh cấm kỵ ảnh hưởng tới. ma tộc ma hoàng mày, cái này dương chiến so sánh với một đời sắc thần tựa hồ càng có thể khiêng, khiêng thiên phạt còn thụ thiên mệnh cấm kỵ bấy giờ gia hỏa này còn có thể khởi tử hỏa sinh mệnh là thật to lớn Bậy hạ nếu như chúng ta giúp thần đô phủ, như vậy thiên mệnh cấm kỵ tác dụng tại dương chiến trên thân chẳng phải là càng lớn ma tộc ma hoàng nhãn tình sáng lên có đạo lý dương chiến cũng không nói chúng ta không cho phép giúp hắn đánh vượng lâm quốc cùng man quốc cả ma tộc đại tướng cũng hưng phấn lên chúng ta ma tộc binh sĩ nếu là giúp thần đô phụ thì lên cái kia dương chiến chỉ sợ cũng gánh cũng được ma tộc ma hoàng hốt một cái bạn hoàng tại sao không có nghĩ đến dương chiến lúc này chỉ cần đánh không được chết trong nháy mắt đó sẽ xuất hiện thiên địa vết nước nếu như dương chiến không chết được vậy còn phải đợi thần giới hiện thân thiên địa vết nước mới có thể xuất hiện vậy liền quá nguy hiểm ma hoàng ánh mắt tròn lại tránh nhìn về phía trước mặt ma tộc đại tướng cách tác có thuộc hạ ngươi xuất lĩnh ma tộc tướng sĩ gia nhập thần đô phủ đại quân giúp bọn hắn đánh nhưng là đây là chính ngươi chủ ý có thể hiểu ma tộc đại tướng có quyền thuộc hạ minh bạch ma tộc ma hoàng nở nụ cười rất tốt ngươi nếu là thành về sau ngươi chính là ma vực chi vương về sau ngươi thậm chí có thể trở thành ma vực ma hoàng lời này vừa nói ra ma tộc đại tướng kích động phi thường tạ bệ hạ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại trong thiên địa vang vọng, Ma tộc Ma hoàng cùng Ma tộc đại tướng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì thanh âm này chính là Dương Chiến, nhưng lại phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà lại ẩn chứa thiên uy. Nghe được Ma tộc Ma hoàng đều có chút tê cả da đầu. Mà nội dung thì là sắc phong Thiên Sói là Trinh Bắc đại tướng quân. Thanh âm này chi thế, ngược lại để Ma tộc Ma hoàng cũng không có để ý nội dung của nó sắc thần quả nhân là khủng bố, không thể khinh nhẹ à. Ma tộc Ma hoàng cảm khái một câu, nghĩ đến trước đó Dương Chiến một ý niệm, giáng Nam Thiên Uy thiên phạt, để hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến Thanh Âm mang theo Thiên Uy, lại lần nữa chuyển khắp giữa thiên địa ta Dương Chiến, sát phong ma tộc ma hoàng, vì ta thần đô phụ trấn quân đại tướng quân, dẫn binh binh phạt phượng lâm quốc. Cách tắt lại là một mặt mộng mức, không biết đây là ý gì. Không khỏi nhìn về phía ma tộc ma hoàng, nhưng lại trông thấy ma tộc ma hoàng trừng to mắt, song quyền nắm chặt, khuôn mặt trực tiếp đen ngền hạ, người vô sĩ tộc. "Bệ hạ, cái này." Ma tộc ma hoàng nhìn về phía mình trên thân, một đôi con mắt màu tím, tựa hồ muốn phút lửa. Cách Tát không còn dám hỏi, tối đầu đứng ở một bên. Một lát sau, Dương Chiến thanh em lại lần nữa truyền đến sắc phong ma vực cự linh thần, quán ma thần là thần đô phủ quán quân đại tướng quân, thống binh tiến đánh ma quốc, nhất thống thần châu sắc phong ma chạy không chết ma hoàng, là thần đô phủ chấn quốc đại tướng quân sắc phong thánh vực thánh hoàng. Trong lúc nhất thời, tứ lại ma địa ma thần tất cả đều bị sắc phong. Bất quá, nguyên bản nổi trận lôi đình ma tộc ma hoàng lại lập tức cười ha ha, ha ha. Dương Chiến a, ngươi sắp chết đến nơi. Cách tát kinh ngạc nhìn về phía thái độ đột biến ma tộc ma hoàng, nhưng là không dám hỏi. Tiếp lấy, ma tộc ma hoàng đống nhiên bay lên trời, tiếng như kinh lôi, cuồn cuộn mà đi thánh hoàng, không chết ma hoàng, ma tuyên hai vị ma thần mau tới thấy một lần, bốn. khi Dương Chiến một hơi sắp phong tứ đại ma địa ma thần đằng sau, liền không tiếp tục sắp phong. cái này khiến Thiên Lang một mặt ngỡ ngỡ, chủ nhân, còn gì nữa không, càng nhiều càng tốt. Dương Chiến nhìn lên trời sói, đủ, không đủ, thật càng nhiều càng tốt. Dương Chiến cảm giác trên người mình thiên mệnh cấm kỵ thật yếu bớt, chứng minh Thiên Lang nói tới biện pháp, hoàn toàn chính xác hữu hiệu. nhìn Thiên Lang một chút, ép, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. liền hiện tại, mấy tên này đều muốn tạo phản loạn. Thiên Lang nhìn một chút thân thể của mình, tựa hồ đang nhìn trên người mình linh ma giảm bớt bao nhiêu sau khi xem, thiên lang con mắt cũng sáng một chút, liền không còn có lời. chỉ là, thiên lang nghi hoặc, chủ nhân, bọn hắn dám tạo phản, để cho ta đi chơi chết bọn hắn. rất tốt, một hồi ngươi liền có cơ hội biểu hiện. thiên lang một mặt hoang mang, sau đó liền biết miệng, lình mặt nói, chủ nhân, ta chỉ là nguyên thần, thực lực không đủ. có lao tử coi ngươi chỗ dựa, sợ cái gì? hiện tại, ngươi đi một chỗ, mang cho ta mấy câu. thiên lang con mắt lập tức sáng đúng đúng đúng. nhìn lên trời sói dáng vẻ hưng phấn, liền biết ra hỏa này coi là cơ hội đào tẩu đến đi linh nam. bên tiêu tứ đại ma địa ma thần ngay tại nghị sự, ngươi thay ta đi tham gia tham gia. Được rồi. Thiên Lang không chút do dự đáp ứng đi thôi. Thiên Lang đây là sự thực tư vấn, miệng đều liệt đến sau thay dễ. Sau đó một đầu màu trắng tinh hợp kỳ vọt thẳng ra huyền không sơn, trong chớp mắt liền không còn hình bóng. chương 702 có phải thế không nhị hoàng tử. chương 702 có phải thế không nhị hoàng tử. giờ phút này phó a hiểu nhìn xem dương chiến, ngươi cái này gọi thả hổ về rừng. hổ. một con chó mà thôi. hắn chạy, ngươi còn có thể chế ngự hắn. dương chiến nhìn xem phó a hiểu bịp cười nói, ngươi cũng nên đi ra xem một chút, đừng cứ mãi đợi ở chỗ này, không phải vậy ngươi liền sẽ không hỏi như vậy. đương nhiên, hắn cũng còn không biết, biết, tấm kia mặt chó cũng sẽ rất đặc sắc. ra ngoài làm gì? ta ở chỗ này cùng ngươi. dương chiến kinh ngạc, làm sao? trong lòng ấy nấy, phó a hiểu nhìn qua dương chiến, ta thật không biết sẽ biến thành dạng này. ta cũng không trách ngươi. dương chiến nói xong, chậm nhìn về phía phương xa a, rốt cục xuất hiện. phó a hiểu nghi ngờ quay đầu nhìn lại, cũng không trông thấy có cái gì. nhưng là rất nhanh, một bóng người, chính lấy không phải người tốc độ, nhanh chóng bay tiến đến. Trông thấy người này, Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, mất tích lâu như vậy, tại sao lại nhớ tới trở về. Người này đi tới gần, nhìn một chút đầy trời lôi đỉnh, nhưng lại chưa rơi xuống, đều bị Dương Chiến ngăn trở. Lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lão nô bái kiến đại đô đốc. For A Hiểu nhìn xem người này, khẽ như mày, đây là Thái giám. Dương Chiến hơi kinh ngạc, nha, ngươi cũng có thể phân biệt ra được. Hắn từng tuổi này, không có dâu rải, thanh âm còn nọ. Hàn Chung ngầm đầu, nhìn về phía For Hiểu, lại nhìn một chút Dương Chiến, vẻ mặt cầu xin, đại đô đốc, cũng đừng rêu cợt lão nô. Lão nô mặc dù thân tàn nhưng là đối với đại đô đốc là trung thành tuyệt đối dương chiến đủ cười nhàn nhạt nói trung thành tuyệt đối vậy ngươi chạy qua mấy ngày này chạy địa phương nào đi tiêu dao hàn trung lau một cái nước mắt mang theo tiếng khóc nước nở đại đô đốc thành thánh mất tích lao nô là một mực tại tìm đại đô đốc ta trở về cũng có chút thời gian ngươi làm sao mới đến đâu ách lao nô nội nhập tuyệt địa lúc này mới chạy đến biết được đại đô đốc bị gian nhân tính toán thân hàng thiên phạt nguy cơ sớm tối lao nô liền lập tức chạy tới là lớn đô đốc bên mình phục vụ đi hàn trung ngươi cùng ta cũng không phải đầu một ngày nhận biết một mực đi theo dương võ người bên cạnh ngươi nói thật cùng giả Chỉ có chính ngươi trong lòng rõ ràng, nói chính sự, tới làm cái gì. Dương Chiến nhìn về phía Hàn Trung tới phương hướng, hơi nhíu lên lông mày. Vừa rồi, hắn cảm giác đến còn có một cố khí tức, nhưng là dù cho dùng quan thiên thuật, thế mà cũng không có trông thấy cái gì để Dương Chiến hồ nghi, có người có thể tránh thoát hắn quan thiên thuật. Vẫn là hắn cảm giác sai. Hàn Trung lúc này mở miệng, Đại Đô Đốc, Lão Nô lần này đến, chính là vì cứu Đại Đô Đốc rời đi, Đại Đô Đốc không thể vì người khác làm áo cưới, không có khả năng tự hủy chính mình. Dương Chiến nghe nói như thế nhìn thật sâu Hàn Trung một chút ta ở chỗ này rất tốt vì thiên hạ người mưu phúc lợi bản đô đốc cho tới bây giờ đều là không tiết thân này nhân tộc có càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện bản đô đốc vui thấy kỳ thành Hàn Trung đốc đại đô đốc hồ đồ à lòng người khó dò những cường giả này dù cho bởi vì đại đô đốc mà thu được thực lực cường đại nhưng là bọn hắn chưa hẳn có thể cùng đại đô đốc sống chết có nhau đại đô đốc không tin được Dương Chiến nhìn xem Hàn Trung vậy ngươi nói một chút làm sao cứu ta đi ra Hàn Trung nếu mày đại đô đốc lão nô có biện pháp nhưng là đại đô đốc đến nghe lão nô việc quan hệ đại đô đốc sinh tử tuẫn vong nói lo lắng Dương Chiến không đồng ý vội vàng bổ sung một câu Đại đô đốc chỉ có còn sống mới có cơ hội sát thần quý vị một mình che trời đã là tử cục nếu là lại không thoát ly sợ không có cơ hội Dương Chiến nhìn xem Hàn Trung Hàn Trung a ngươi cảm thấy ta tin hay không ngươi Hàn Trung chợt tới câu Đại đô đốc có thể tin Thái thượng hoàng Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên ánh mắt chớp lên hắn muốn chờ rốt cuộc đã đến Dương võ á Dương võ ngươi đến cùng muốn làm gì đâu ta phải tin hắn ta chết sớm Hàn Trung nhíu mày Đại đô đốc Thái thượng hoàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngươi chết điểm này đại đô đốc hẳn là rõ ràng đó là hắn giết không được ta đại đô đốc năm đó một nôn trí chính là thái thượng hoàng an bài bảo hộ đại đô đốc một nôn trí cũng vì đại đô đốc ngăn cản một kích chí mạng mà chết điểm này đại đô đốc hẳn còn nhớ đi một nôn trí không phải dương võ an cắm ở lão tử bên người giám thị lão tử hàng trung sững sở sau đó cười khổ nói đại đô đốc cái thiết thật không phải đại đô đốc trước đó tại bắc tể kém chút bỏ mình sự tình đại đô đốc còn nhớ đến đại đô đốc cũng bởi vậy mất trí nhớ dương chiến thở dài ngươi muốn để cho ta tin tưởng ngươi nói liền phải xuất ra để cho ta tin tưởng đồ vật đại đô đốc Lão nô lời nói câu câu là thật, năm đó Đại Đô đốc bị người thần bí trọng thương, kém chút bỏ mình, là Thái thượng hoàng cứu được Đại Đô đốc. Dương Chiến thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại nhảy lên ra tóc Dương võ làm sao cứu ta, là sư tôn ta đã cứu ta, chơi hắn thí sự. Hàng Trung cười khổ nói, năm đó là Thái thượng hoàng sai người thông tri ngươi sư tôn, ngươi sư tôn mới độ tới, mới cứu được Đại Đô đốc. Dương Chiến mắt sáng lên, cho nên nói, Dương võ một mực biết ta là thánh hòa địa người. Tự nhiên biết, Đại Đô đốc sự tình, Thái thượng hoàng đều biết. Dương Chiến trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Bất quá lại cười lạnh, Hàn Trung, ngươi lừa gạt tiểu đâu. Lão tử năm đó bất quá là một tên lính quèn, không cần thái thượng hoàng chú ý. Ta có tài đứa gì? Hàn Trung chợt nhìn về phía Phó A Hiểu. Phó A Hiểu nếu mày, tựa hồ nhìn không hiểu. Dương Chiến nhìn về phía Phó A Hiểu, người rời đi trước, ta đơn độc cùng Hàn Trung nói một lát. Phó A Hiểu nhìn Hàn Trung một chút, vẫn như cũ như mày, Dương Chiến, ngươi cẩn thận chút, trên người hắn có chút cổ quái. Nói xong, Phó A Hiểu liền rời đi. Dương Chiến nhìn xem Hàn Trung, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, không có nhị tim, nhưng lại lại có hô hấp nói đi. Thừa dịp ta còn có chút hứng thú, liền nói ngắn gọn, đừng kéo đông kéo tây nói nhảm. Hàn Trung nhìn trung quanh một chút, vẻ mặt nghiêm túc, đại đô đốc chính là nhị hoàng tử. Mặc dù sớm có chút suy đoán, nhưng là bây giờ đạt được khẳng định như vậy đáp án, Dương Chiến trong lúc nhất thời, nhưng cũng cảm giác như mộng huyễn giống như không chân thực. Nhị hoàng tử, a, càng ngày càng ma huyễn ngươi cho rằng ta sẽ tin. Lão tử là bất tể phượng Dương Lão Dương nhà, cha mẹ ta mặc dù chết, đại ca không có, nhưng là đều có thể chứng minh thân phận của ta. Hàn Trung thần sắc càng nghiêm trọng, đại đô đốc thân thể không phải nhị hoàng tử, nhưng là đại đô đốc nguyên thần, chính là nhị hoàng tử, chỉ là đại đô đốc mất trí nhớ, cho nên quên đi. Dương Chiến nhìn xem Hàn Trung. Từ ta phải biết nhị hoàng tử một ít chuyện bắt đầu, liền có người không ngừng nói, ta khả năng chính là nhị hoàng tử, mặc kệ là phỏng đoán hay là thế nào, dù sao, từ trên thiên đô thành lên, các ngươi ngay tại đem nhị hoàng tử thân phận đặt tại trên người của ta, hiện tại lại làm ra một cái nguyên thần là thân thể không phải, vậy liền kỳ quái, nhị hoàng tử xuất sinh liền chết yếu, một cái trẻ con vừa ra đời, liền có nguyên thần. Liền có nhận biết. Chương 703. Chết mà không ngã người. Chương 703. Chết mà không ngã người. Lĩnh Bắc Thanh hà trấn. Thái hoàng, không chết ma hoàng, cự ma thần, ma tộc ma hoàng tứ đại ma thần hội tụ một đường bốn người sắc mặt rất khó coi, bởi vì bọn hắn trên thân đều bị linh ma quấn thân, còn cực kỳ khủng bố. Ma tộc ma hoàng mặt đen lên, ba vị, cái này dương chiến thật sự là hèn hạ vô sỉ, thế mà kéo chúng ta cùng hắn cùng một chỗ chống lại thiên mệnh cấm kỵ, đây là muốn đem chúng ta lôi kéo cùng chết. Cự ma thần nghiến răng nghiến lợi, ta không có vấn đề. Dương chiến vốn là muốn đối phó ta ma viên ma thần, kỳ hạn ba ngày cho hắn sách, ta từ nơi nào đi cho hắn tìm, dù sao là chết, không bằng hiện đem hắn giết chết. dạng này thiên địa vết nước hẳn là sẽ xuất hiện. Ma tộc ma hoàng gật đầu, không sai, bản hoàng cũng nghĩ như vậy, không biết thấy hoàng, không chết ma hoàng, các ngươi hai vị đầu Thánh hoàng khen như mày, cũng không nói chuyện. Trong bốn người, chỉ có Không chết ma hoàng thật sự là không có một chút ma hoàng dáng vẻ, Sừng Châu phân biệt tiểu nữ hải. Nha chứng nhìn ba người một chút, các ngươi thật có biện pháp giết chết sát thần. Đừng còn không có tới gần, chúng ta liền bị thiên phạt đánh cho hôi phi yên diệt. Lời này vừa ra, liền để bốn người đều trong lòng chầm xuống. Đương nhiên, ma hoàng lên tiếng lần nữa, bản hoàng ngược lại là có một cái ý nghĩ, cái này thiên mệnh cấm kỵ là theo hắn nhất thống tiến trình tiến lên mà mạch lên, chúng ta lo lắng bị Dương Chiến lôi kéo đệm lưng, không bằng chúng ta tứ đại ma địa trợ giúp vượng Lâm quốc, Man quốc, cứ như vậy, thần đều phủ nhất thống bị ngăn trở thiên mệnh cấm kỵ đối với chúng ta mà nói liền không đáng để lo lời này ngược lại là có đạo lý thế nhưng là thần đều phụ cường giả cũng nhiều nhất là bây giờ xuất hiện một chút hư hư thực thực võ đạo cực đỉnh siêu việt thiên nhân chi đạo cường giả nhân tộc cự ma thần lời nói để nha chứng trực tiếp gật đầu không sai hoàn toàn chính xác có thi ra một cái lao bất tử không tu thần đạo nhưng lại có thể cùng bản hoàng chống lại nghĩ tới đây nha chứng cũng có chút tức giận sát thần che trời phúc trạch nhiều nhất hay là nhân tộc này ma tộc ma hoàng hư lạnh nói thử nhân tộc mạnh hơn có thể cùng chúng ta chân thần so sánh bây giờ Tứ Đại Ma Thần đã sớm không còn là Ngụy Thần Thực Lực mà là Chân Thần Thực Lực, không có Thiên Đạo áp chế, bọn hắn chính là chân chính Thần. Thánh Hoàng nhìn ba người một phen, lúc này mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật biện pháp tốt nhất hay là đem Dương Chiến trước giết chết, hắn vừa chết, nhân gian đạo phản công, thiên địa vết nứt liền sẽ xuất hiện, chúng ta mới có đi ra cơ hội, mà đây cũng là chúng ta mục đích. Nếu như chỉ là ngăn cản Dương Chiến Nhất thống Thần Châu, không nói đến có thể thành công hay không, dù cho thành công, Dương Chiến Nhất thống Hoàng nguyện vẫn như cũ còn tại, cái này thiên mệnh cấm đối với chúng ta huy, hết được đấy có thể hay không tiêu trừ cũng chưa biết chừng đến lúc đó nhân gian đạo triệt để không làm gì được dương chiến tất nhiên hấp thu thần giới chi lực đến lúc đó thần vương giáng lâm, chúng ta còn có cơ hội đi sao lời này để ba người đều phiền muộn cự ma sinh nghiến răng nghiến lợi nói cái kia làm như thế nào là tốt thánh hoàng mắt sáng lên khi tìm kiếm biện pháp tốt nhất chúng ta phong hiểm xuống đến thấp nhất lại có thể đem dương chiến giết chết bây giờ có biện pháp nào thánh hoàng lộ ra dáng tươi cười nếu như có thể để dương chiến tâm thần bất ổn yếu ý nghĩa trí thiên uy cùng thiên mệnh cấm kỵ liền có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn chúng ta không lo cũng ba người đều nhìn về thánh hoàng trong miệng một lời có biện pháp này tiếp lấy Nhà chứng trong mày, Dương Chiến không phải người bình thường, ý chí kiên định, dù cho phong mà, cái kia trực tiếp chính là sát thần, sát thần trong mắt chỉ có giết, hắn sợ rằng sẽ nghĩ đến cùng chúng ta đồng quy vô tận, được không bù mất. Thánh hoàng vẻ mặt tươi cười, đó là bởi vì, đến nay không ai có thể chân chính ảnh hưởng hắn. Cự Ma thần có chút ngoài ý muốn, hẳn là, ý của ngươi là, thế tử của hắn bây giờ dư thư. Thánh hoàng lắc đầu. Cự Ma thần nhãn con ngươi sáng lên, hẳn là ngươi nói chính là ta ma huyên phản đồ Bích Liên. Nhưng là lập tức, Cự Ma thần chỉ lắc đầu, vô dụng, Diêu gia đã làm qua chuyện như vậy, ngươi là chưa thấy qua hắn loại kia mạnh đến cuồng cùng lắm thì hắn cùng Bích Liên cùng chết, chúng ta cũng đừng hòng sống. Coi như Dương Chiến đối với Bích Liên thông tình, đoán chừng hắn sẽ nghĩ người Hưu tình cùng lắm thì cùng một chỗ chịu chết. Thánh Hoàng lại lần nữa lắc đầu. Lần này để nha chứng, cự Ma Thần đều nghi ngờ. Ma Tộc Ma Hoàng nhìn xem Thánh Hoàng, ngươi nói thẳng, nói ra, chúng ta nhìn được hay không? Thánh Hoàng cười hết mắt, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay hắn không nói thẳng ra. Dương Chiến có khả năng có thể thám thính chúng ta nói chuyện. Lời này vừa nói ra, ba người khác đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người, ngươi không nói sớm, vậy chúng ta vừa rồi nói chuyện. Thánh Hoàng lại hết sức bình tĩnh, chớ hoàng sợ các ngươi ở Thiên Đô Thành bị Dương Chiến dọa đi, bản hoàng một mực tại âm thầm chú ý. những ngày này, bản hoàng cũng đang suy nghĩ một vấn đề. vấn đề gì? Thánh Hoàng nhìn về phía Ma Tộc Ma Hoàng, vừa nhìn về phía Cự Ma Thần bản Hoàng đang suy nghĩ, hắn vì cái gì không có giết các ngươi? Ma Tộc Ma Hoàng sầm mặt lại, nói lên Thiên Đô Thành kinh lịch. đối với hắn mà nói, tự nhiên là không thể để cập vô cùng nụn nhã. Cự Ma Thần sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì Thánh Hoàng dáng tươi cười, để hắn cảm giác là tại đối với hắn trào phúng. Cự Ma Thần tức giận nói, nếu như ngươi tại, cũng cùng như chúng ta. Thánh Hoàng nhìn hai đại Ma Thần muốn báo nổi dáng vẻ, cười lạnh nói. Dũng não tử suy nghĩ một chút, hắn vì cái gì không có giết các ngươi? Không nói hai người các ngươi, ma tộc ma hoàng đem sách giao cho Dương Chiến, ngươi còn muốn diện Thiên Đô thành nhân tộc, lấy Dương Chiến tính tình, hắn chiếm được thứ hắn mong muốn, vì cái gì không giết ngươi? Ma tộc ma hoàng tức giận nói, Dương Chiến không có giết bản hoàng, đó là không muốn làm việc nếu như bản hoàng cho hắn muốn đổ vật, còn giết bản hoàng, vậy hắn về sau nói lời, ai còn tin? Chính là. Cự Ma Thần cũng không nhịn được phụ hỏa một câu, Thánh Hoàng lại nhìn về phía Cự Ma Thần, nếu như muốn ngươi ma sách, lưu ngươi cùng án Ma Thần một người trong đó một mạng là đủ rồi. Không cần giữ lại hai người các ngươi mệnh, lúc trước hắn nhưng không có nói muốn thả các ngươi. Cái này, Thánh Hoàng quát tay, không cần cái cổ, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, dương chiến căn bản không, có nắm chắc có thể giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, hiện trường đám người lập tức chấn kinh điểm này, bọn hắn thật không có người nghĩ tới. Dù sao, mắt thấy khoảng cách Ngụy Thần cách xa một bước đi nam, đều trực tiếp bị thiên phạt đánh thành cho bụi, tốc độ kia để ma thần đều kinh hồn táng đảm lực lượng, ai nhìn không cảm thấy bất an, ai còn dám chán sống đi thử một lần. Hai lớn một nhỏ giật mình nhìn chằm Thánh Hoàng, ma tộc ma hoàng trước tiên mở miệng, ngươi chẳng lẽ thử qua người có năm chắc? Thánh Hoàng nhìn Tam Đại Ma Thần một chút, rất đơn giản, để một người đi thử xem. Bốn người nhìn nhau một chút, sau đó liền không có thanh âm. Hiện nhiên, ai nguyện ý a? Thánh Hoàng nhìn về phía Cự Ma Thần, Cự Ma Thần sắc mặt đại biến, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thánh Hoàng lộ ra dáng tươi cười, liền ngươi Ma huyên Ma Thần nhiều nhất, đoán Ma Thần đang làm cái gì? Còn tại tìm sách đâu? Thánh Hoàng cười híp mắt không nói chuyện, mà ba người khác, tựa hồ cũng minh bạch. Ngay tại trên Huyền Không Sơn Dương Chiến, lại là nghe được Nhất Thanh nhị sở. Bất quá, duy nhất để hắn để ý, là cái này Thánh Hoàng nói tới để hắn tâm thần bất ổn, yếu hắn ý chí đồ vật là cái gì để Dương Chiến có mấy phần cảnh giác nhị điện hạ, ngươi có hay không đang nghe lão nô nói à?" Dương Chiến lấy lại tinh thần, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Hàn Trung. Dương Chiến từ từ nói câu, "Ta tin tưởng ngươi nói, ta tin tưởng một cái đã chết, nhưng là một cái bí mật trở thành trách nhiệm, để hắn chết mà không ngã người." Hàn Trung một mặt mở mịt, "Lão nô." Dương Chiến nhíu mày, nhìn xem Hàn Trung, "Ai giết ngươi?" Hàn Trung sắc mặt bắt đầu cứng ngắc, thần sắc hay là mất tự nhiên, ánh mắt bắt đầu hỗn loạn ta chết thật. "Ta ai giết ngươi?" Dương Chiến lại lần nữa hỏi. Hàn Trung nhiên hai mắt trợn tròn, "Là hoàng" Hàn Trung đột nhiên ý thức được chính mình chết, ầm vang ngã xuống. Gió nhấc lên Hàn Trung áo bảo, lộ ra không có một tia huyết nục bạch cốt. Dương chiến tay khẽ vây, lại cái gì cũng không có bắt lấy hoàng cái gì.